Đại ma đầu hận thất xảo khói bay, nếu như không phải là vì sông phá trấn hồn trận pháp, tiêu hao hắn đại bộ phận lực lượng, hắn làm sao lại tại tần xương trước mặt tan quả đắng? Tại hắn toàn thịnh thời kỳ, đủ để cùng đế tôn nhất chiến. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác hiện tại, liền một tên ma đầu tiểu tử đều đánh không lại. Đại ma đầu nhất thời sinh ra một loại muốn chạy trốn suy nghĩ, hắn muốn đợi đến khôi phục thực lực, lại đến tìm tần xương báo hủy đi hắn góc cạnh kiêu hận. Đại ma đầu lần nữa biến thành một mảnh hắc vụ, nhưng là lần này hắc vụ ngưng tụ Giống như là dừng lại ở trên bầu trời một đám mây đen, mây đen cực tốc phân liệt ra đến, hướng về bốn phương tám hướng tắn đi. Vạn thiên ma khí. Đây là đại ma đầu chuyên nghiệp chạy trốn phương thức. Nghĩ đến năm thua ở đế tôn trên tay, hắn sử xuất vạn thiên ma khí một chiêu này, đem bản tôn giấu ở vạn thiên ma khí bên trong một luồng ma khí bên trong, thì liền đế tôn cũng vô pháp tìm ra hắn bản tôn. Nhưng là hắn tính toán sai là, đế tôn có trí khôn vô cùng thiên cơ nhãn, thiên cơ nhãn liếc mắt một cái thấy ngay bản thể hắn chỗ. Cho nên đế tôn mới có thể đem nó bắt lấy, đem hắn trấn áp. Hiện tại hắn dở cho cũ, đã liệu định Tần Sương không cách nào tìm ra bản thể hắn chỗ. Đừng nói hiện tại Tần Sương thực lực không đội đế tôn 0.001, coi như Tần Sương thực lực cùng đế tôn một dạng, không có thiên cơ nhãn trợ rút, hắn đồng dạng không cách nào tìm ra đại ma đầu bản thể. Tần Sương biến sắc, hắn biết đại bột đánh không lại, lại muốn chạy trốn. Tuy nhiên hắn đối với cái này cực kỳ khinh thường, nhưng là không thể không khẩn trương lên, vạn nhất thật bị hắn chạy. Nhiệm vụ kia nhưng là thất bại. Tần Sương thần thức phóng ra ngoài, phiến thiên địa này đều bị bao phủ ở bên trong, vô luận lớn nhỏ sự vật, hắn một ý niệm đều có thể tìm được. Tần Sương khóa chặt đại ma đầu khí tức, nhất thời lại lắc đầu, không khỏi thở dài một hơi. Đại ma đầu chiêu này chạy trốn phương thức quả nhiên lợi hại, mỗi một mảnh cỡ nhỏ mây đen, cơ hồ đều mang theo đại ma đầu khí tức, Tần Sương căn bản là không có cách khóa chặt đại ma đầu bản tôn vị trí. Ngay tại Tần Sương cảm thấy buồn rầu, nhận định nhiệm vụ thất bại thời điểm, một đạo giàn ua hư nhược thanh âm lần nữa tại trong óc của hắn vang lên một khoảnh như ảnh như hiện quang mắt xuất hiện trước mặt mình là thiên cơ nhãn tần xương nhất thời kịp phản ứng danh xương con mắt trí tuệ thiên cơ nhãn chẳng lẽ có biện pháp tìm tới đại ma đầu bản tôn khuku thiên cơ nhãn ho khan hai tiếng tiếp tục run rẩy nói linh lực của ta đã tại ước vạn năm ngày năm tháng bên trong tiêu hao hầu như không còn hiện tại cũng vô pháp tìm tới đại ma đầu bản tôn vị trí xoạt tần xương trên đỉnh đầu Tựa hồ xuất hiện một chậu băng lánh thấu xương nước lạnh tới xuống dưới, nhất thời giấy lên hy vọng lại dập tắt. Không qua, ta còn có một cái biện pháp. Thanh âm giản mua lời nói xoay chuyển. Tần xương nhất thời có loại xúc động mà chửi thề, có thể hay không nói nhanh một chút, nói đầy đủ một chút, đại bột đều trốn xa. Đế tôn năm đó đã dự liệu được, sẽ có hôm nay một màn phát sinh, thiên cơ nhãn linh lực tiêu tán, chấn hồn trận pháp bởi vì mất đi mắt trận linh lực, mà biến đến bung lỏng, mà duy nhất phương thức giải quyết chính là vì thiên cơ nhãn bổ sung mới linh lực để kỳ trọng sinh mà làm cho thiên cơ nhãn trọng sinh đồ vật thì ở trên người của ngươi trên người của ta tần xương khẽ giật mình sạm mặt lại hắn tìm khắp cả toàn thân cũng không có phát hiện thứ gì có thể vì thiên cơ nhãn loại này trong truyền thuyết vừa thần bí tồn tại bổ sung năng lượng giao nhân tộc minh châu một giọt nước mắt chính là giao nhân tộc công chúa đệ nhất giọt nước mắt bao hàm toàn bộ giao nhân tộc linh lực cùng hy vọng chính là thiên cơ nhãn tốt nhất năng lượng tri nguyên Tần Sương trong đầu đột nhiên hiện ra một bức tranh, một cái mỹ nhân ngư chậm rãi hướng mình tới gần, một đôi nhạt con mắt màu xanh lam nhìn chằm chằm chính mình. Tràn ngập hy vọng, lại tràn ngập đau thương. Một khỏa nước mắt theo nàng khuôn mặt trượt xuống, biến thành một khỏa trong suốt sáng long lanh minh châu. Cứu ta! Đó là nàng sau cùng nói ra. Ngay sau đó, Tần Sương cảm giác trong đầu nhảy lên nhảy lên đau, giống như có đồ vật gì lao ra một dạng. A! Tần Sương phát ra một tiếng gào rú. Một cái trong suốt sáng long lanh nước mắt hình dáng hạt châu ra hiện ở trước mặt của hắn, chậm rãi dung hợp tiến quang mắt bên trong. Nhất thời một cỗ cường đại sinh cơ khí tức theo quang trong mắt phát ra. Thần Sương biết, Thiên Cơ Nhãn luôn trọng sinh. Ở nơi nào? Thiên Cơ Nhãn phát ra một đạo để lộ ra sắc quang mang, chỉ hướng chân trời một mảnh mây tản. Xích Tiêu kiếm theo thần Sương tay bay ra, thân kiếm bao phủ một tầng hào quang bảy màu, nương theo lấy hùng ngang vô cùng khí thế, biến thành một đạo thiểm điện về phía chân trời nổ bắn ra mà ra. Nhất thời, chân trời xuất hiện từng đạo từng đạo hoa mỹ nổ tung tia lửa. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ hoàn thành. Chương 647, Hắc sát đại môn. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống tác giả: Bà tiểu lăng phong số lượng tử, 108275 đau loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Âm âm bốn. Giống như là mực nước màu sắc đen đặc, trải rộng vô số thần bí minh văn cẩn trọng cửa đồng bị chậm rãi đẩy ra. Môn cơ sở thổi qua mặt đất phát ra đủ để kinh động bất cứ sinh vật nào tiếng vang cực lớn, làm đen như mực cửa đồng bị triệt để mở ra sau khi tần sương cùng thiên cơ nhãn cùng đi tiến đến. Dọc theo con đường này, bọn họ cũng không thoải mái, có thể nói là một đường huyết chiến đi qua. Theo thanh đồng cửa đến đồng đỏ môn, sinh hoạt tại địa cung bên trong bọn quái vật biến đến càng ngày càng mạnh, càng ngày càng khó mà chống đỡ dao. Coi như tần sương cũng cảm nhận được một tia khó khăn, liền y phục đều bị đánh vỡ không ít địa phương, gương mặt dính vào cho bụi. Đi tới về sau, Tần Sương cùng Thiên Cơ nhẹ nhàng ánh mắt lưng trọng, nhìn lấy trước mắt đủ để dung nạp một chiếc xe ngựa thong dong đi qua màu đen thông đạo. Chỉ thấy màu đen gạch đá trải cả một đầu thông đạo, mỗi khối màu đen gạch trên đá đều có khắc thần bí minh văn, những thứ này minh văn huyền diệu mà phức tạp, ẩn ẩn tản ra một cỗ thần bí năng lượng, chống đỡ lấy ước vạn tấn tính tầng nham thạch không đến mức than sụp đổ xuống, đem thông đạo áp xuống. Tần Sương thần thức vẫn không có dò xét đến bất kỳ sinh mệnh khí tức nhưng hắn biết cái lối đi này bên trong khẳng định nghỉ lại lấy đám kia bị phong ấn quái vật chỉ là không biết nào quái vật cùng trước đó muốn so lại có biến hóa như thế nào cho tới bây giờ hắn theo thiên cơ nhãn trong miệng biết được không ít tin tức hắn đoán chừng toàn này địa cung là từ một đám cổ lão đến khó có thể tưởng tượng loại người sinh vật đúc thành địa cung đối với đám kia loại người sinh vật mà nói là một chỗ vô cùng trọng yếu chẳng sở thế nhưng là về sau phát sinh một loại nào đó tai nạn tính sự kiện để đám kia có độ cao văn minh đặc thù loại người sinh vật bất đắc dĩ phong ấn nơi này. Nơi này rất nguy hiểm, nhưng vì hoàn thành hệ thống ban bố nhiệm vụ, hắn cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục đi tới. Đi thôi. Thần xương tử tổ nói. Ừ một tiếng, thiên cơ nhãn đi theo thần xương bước chân hướng thông đạo chỗ sâu đi đến. Cái thông đạo này chừng hơn trăm mét chi trường, tại cuối cùng có một cái tê chữa giao lộ. Vì đề phòng những quái vật kia tập kích, làm thần xương cùng thiên cơ nhãn đi rất lâu đến tê chữa đường lúc miệng. Bởi vì giao lộ không có bất kỳ cái gì chỉ thị tiến lên tiêu chí, hướng hai bên trái phải thông đạo đều hướng tới, trong lúc nhất thời không biết hướng cái kia đi đâu hai người ngừng lại. tần Sương nhìn thoáng qua kéo dài chỗ sâu thông đạo, tuy nhiên bọn họ ở vào chỗ rẽ địa phương, thế nhưng là hai đầu thông đạo vô luận một bên nào đều giống như lúc, nhìn không ra khác nhau ở chỗ nào. Không có suy nghĩ nhiều, tần Sương hướng bên tay trái thông đạo đi vào. uy ngươi làm sao chạy bên này? Thiên cơ nhãn gặp hắn hướng bên trái đi, không khỏi nghi ngờ hỏi. Nó là không hiểu vì cái gì Thần xương chọn bên trái đi vào, phải biết bên phải thông đạo cùng bên trái kỳ thực căn vốn không hề có sự khác biệt. Vậy ngươi biết làm sao chạy sao? Thần xương vừa đi, một bên trả lời. Sự chú ý của hắn cũng không có thả tại thiên cơ mắt vấn đề phía trên, mà chính là thời khắc chú ý thông đạo bốn phía, sợ những quái vật kia lại đột nhiên theo vách tường lao ra. Ta sinh hoạt tại thanh đồng cửa thông đạo khu vực, bên này xưa nay chưa từng tới bao giờ. Thiên cơ nhãn lắc đầu, bất đắc dĩ nói ra. Cái kia không phải, chúng ta đã đều không có đầu mối, tùy tiện phía bên kia đều như thế. Thần Sương cười cười. Hai người tiến nhập trong thông đạo. Bọn họ phát hiện cái lối đi này tựa như mê cung một dạng, có vô số phân nhánh miệng, tất cả thông đạo đều thẳng tắp, đi tới. Đi tới, hai người đã càng ngày càng xa cách hắc cửa đồng phương hướng, đến cuối cùng, thậm chí đã quên đi đường trở về. Có điểm gì là lạ? Thần Sương chợt dừng bước nói ra. Đúng, một đường lên thế mà không có quái vật tập kích chúng ta. Thiên cơ nhãn tràn đầy đồng cảm, to lớn đồng tử không ngừng liếc nhìn thông đạo bốn phía trước sau, nhưng ngoại trừ lạnh như băng vết tượng, hết thảy đều yên tĩnh, cái gì cũng có hay không. Thần Sương phát giác bọn họ đã lạc đường. Phải biết đối với một võ giả mà nói, đó căn bản là không chuyện có thể xảy ra. Khi tiến vào hắc cửa đồng về sau, Thần Sương một mực phóng thích ra thần trí của mình, thế nhưng là chỉnh cái thông đạo khu vực giống như thần thức chỉ có thể bao phủ một bộ phận khu vực, tại thần thức phản hồi về tới tràng cảnh bên trong. Căn bản không có phát hiện đường đi ra ngoài đồ dày, coi như hắc cửa đồng cũng đã biến mất. Lúc đến hiện tại, quay đầu trở về cũng không có biện pháp. Thần trí của ta có thể bao trùm phương viên gần 10 dặm, nhưng nơi này thế mà không có có biện pháp bao trùm toàn bộ. Tần xương hướng Thiên Cơ Nhãn nói ra chính mình ý nghĩ trong lòng. Năng lực của ta cũng không hề có tác dụng, nơi này thông đạo giống như toàn đều như thế. Thiên Cơ Nhãn cũng nói cho Tần xương chính mình, cái lối đi này có gì đó quái lạ. Liên thần chí của ta đều không có cách nào điều tra chỉnh cái thông đạo, chỉ có hai nguyên nhân, hoặc là cũng là thông đạo khu vực rất rộng, hoặc là chính là chỗ này có lực lượng nào đó ảnh hưởng tới thần chí của ta. Thần sương nói, thiên cơ nhãn suy tư một lát, sau đó nói, ta cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Có lẽ mảnh này thông đạo vốn chính là một cái mê cung. Thiên cơ nhãn suy đoán cũng không phải là không có đạo lý. Thần sương ý thức được hai người bọn họ có lẽ đã bị vây ở trong thông đạo, không khỏi trầm mặt lại. Cái thông đạo này quanh co, vô luận đi đến nơi nào đều nhìn không ra một kia khác nhau, thì liền chút những cái kia điêu khắc tại trên mặt tường mình văn cũng giống như lúc. Thần Sương quay người đối mặt vách tường, đột nhiên nhất quyền hung hăng đánh ở trên vách tường. Ầm ầm. Chỉnh cái lối đi đột nhiên chấn động. Không có cách nào đánh nát sao? Thần Sương nhíu mày. Quyền của hắn kình thì liền một tòa núi nhỏ đều có thể tùy tiện đánh nổ, thế nhưng là mày may lay không động được thông đạo mặt tường mày may. Quyền của hắn kình bị mặt tường hoàn toàn hấp thu. Nhưng lít nha lít nhít Minh Văn lóe qua một đạo hắt mang, ngay sau đó thì hóa giải quyền của hắn kình, tại trên mặt tường biến thành gợn sóng khuyết tán mà ra, không có ích lợi gì, đã dùng thiên cơ nhãn trông thấy cử động của hắn, lắc đầu, có biện pháp nào sao? Tần Sương hỏi, hắn biết thiên cơ nhãn một mực sống ở địa cung bên trong, bị hệ thống định tính vị trí tuệ siêu việt nhân loại tồn tại, theo lý thuyết cần phải đúng cung tình huống có hiểu biết mới đúng, không có, năng lực của ta một dạng không có dùng, thái cổ người cũng không có đơn giản như vậy. Ta không biết sự tình còn nhiều nữa. Thiên cơ nhãn lắc đầu nói. Liên ngươi cũng không có cách nào sao. Thần Sương không có hoài nghi thiên cơ nhãn. Vạn năng hệ thống đã để thiên cơ nhãn cưỡng chế nhận chủ. Thần Sương hiện tại cũng là chủ nhân của hắn. Thiên cơ nhãn tuyệt đối sẽ không nói láo. Nói cách khác, nó xác thực không biết thông nói sao đi. Xem ra không có biện pháp, mặc kệ là trả lại là tiến lên. Chúng ta cũng không tìm tới đường. Hiện tại cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục đi tới. Thần Sương nói ra. Tiếp tục đi thôi, đều đến nơi này, coi như lại trở về hồi cũng không có ý nghĩa. Thiên cơ nhãn đáp lại nói, không do dự nữa, hai người tiếp tục đi tới. Kết quả vẫn là không thu được gì, bọn họ có thể cảm giác được chính mình đi được càng ngày càng sâu, thế nhưng là thông đạo cửa ra vào xa xa khó vời. Thân thức xuất hiện dị thường, lâm vào mê cung đồng dạng trong thông đạo, hai người thúc thủ vô sách. Tần Sương đã sớm biết địa cung không đơn giản, nhưng không nghĩ thế mà lại là đường, tuy nói hắn thân là võ giả. Coi như 10 ngày 10 đêm đều không ăn không uống cũng không thành vấn đề. Thế nhưng là dù sao không phải chân chính động cơ vĩnh cửu, nếu là một mực không thể rời đi thông đạo, bị vây chết ở chỗ này. Đối tần xương mà nói, quả thực so tử vong còn còn đáng sợ hơn. Trường 648, Đột Kích Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ 18275 đào loạt quyển sách tố cáo bản trường tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm, suy nghĩ một chút. Muốn là tại lối đi hẹp bên trong bị nhốt cả cuộc đời trước, không có nước, không có ăn uống, chỉ có hắn cùng thiên cơ nhãn hai cái mắt, Tần Sương suy nghĩ một chút thì cảm thấy da đầu run lên. Càng bất đắc dĩ là, hắn giác quan thứ sáu vượt qua thường nhân, nếu như không có lại tìm không thấy dọc đường, cái này sầu lo khả năng rất lớn sẽ trở thành thật. Ta Tần Sương đi vào cái thế giới này lâu như vậy, ta đỉnh phong còn không có đi vào, ta còn không có đứng tại tróm sao chi đỉnh, không có tìm được nơi trở về của chính mình tuyệt đối không thể bị vây ở chỗ này. Thần Sương cắn chặt răng, tức giận đến toàn thân run rẩy. Tỉnh táo một chút. Lúc này, thiên cơ nhãn phát giác dị thường của hắn, nói một câu. Hắn một mực quan sát đến Thần Sương, gặp hắn hiện tại mười phần nôn nóng dáng vẻ, hoàn toàn không giống trước đó. Nghe được thiên cơ nhãn, Thần Sương lấy làm kinh hãi, chợt hít vào một hơi thật sâu. Hắn đồng dạng ý thức được chính mình không đúng. Cái lối đi này lực lượng tại ảnh hưởng chúng ta. Thần Sương khôi phục tỉnh táo nói ra. Thông đạo chật hẹp cùng để hắn cảm nhận được cực độ bực bội, đã mất đi bình thường thong dong cùng tỉnh táo. Bất quá qua thiên cơ nhãn điểm tỉnh, để hắn trong nháy mắt ý thức được vấn đề này. Nhưng tựa hồ đối với ta không có có ảnh hưởng. Thiên cơ nhãn lệnh nhạt nói. ngươi ở chỗ này sinh hoạt lâu như vậy, chắc hẳn đã thành thói quen hoàn cảnh nơi này. Tần Sương nhớ tới chính mình vừa mới thất thố, không khỏi tự rêu cười một tiếng. Có điều hắn thân là võ giả, bản tâm vững vàng động như núi. Đối mặt bất luận cái gì hiểm trở tình huống đều lý nên không có chút rung động nào mới đúng. Cái lối đi này có thể mê hoặc hắn, đủ thấy trong đó bất phàm. Chúng ta không thể ngồi chờ chết, nhất định phải muốn một chút biện pháp. Lúc này khốn cảnh vẫn không có giải trừ. Thần Sương nghiêm túc nói. Ta có phương pháp. Thiên cơ nhãn đột nhiên nói ra. Biện pháp gì? Thần Sương mãnh liệt nhìn về phía nó, ánh mắt kinh hỉ. Ta vừa mới một mực tại dùng năng lực của ta điều tra nơi này, hiện tại đã phát hiện xuất khẩu. Thiên Cơ Nhãn bình tĩnh nói: "Thật, đi theo ta." Thiên Cơ Nhãn nói xong đi vào tần sương trước mặt, bắt đầu dẫn đường. Tần Sương không hiểu ra sao theo sát hắn ở trong đường hầm quanh đi của lại, dần dần, thông đạo bốn phương thông suốt, quanh co, căn bản không có chơi biện pháp phân biệt phương hướng. Thế nhưng là Tần Sương vẫn là phát hiện Thiên Cơ Nhãn lựa chọn lộ tuyến có chút khác biệt. Thiên Cơ Nhãn lựa chọn lộ tuyến đều là mỗi cái một đoạn đường liền dừng lại, sau đó tại cần muốn lựa chọn phương hướng giao lộ địa phương suy nghĩ một hồi sau đó mới bắt đầu cất bước. Rất lâu. tần Sương theo thiên cơ nhãn chạy rất lâu, phạm vi của thần thức đột nhiên đã nhận ra xuất khẩu chỗ. Điều này nói rõ bọn họ đã ở vào mê cung giống như thông đạo xuất khẩu khu vực phụ cận. Hắn nguyên lai tưởng rằng thông đạo hẳn là có một loại nào đó trận pháp ảnh hưởng tới thần trí của hắn, đáp án cũng là đồng dạng, chỉ bất quá thông đạo cửa ra vào cũng không phải là không tồn tại. Thần Sương không biết nên nói thế nào tốt. Hắn nhìn lên trước mặt dẫn đường thiên cơ nhãn Gia hỏa này bề ngoài tựa như một cái trôi nổi lên cự mắt to, đồng tử xanh biếc, toàn thân cơ hồ tất cả đều là từ nhãn cầu cấu thành mà thành, lấy nhân loại góc độ tới nói cũng là một đầu không hơn không kém quái vật. Thế nhưng là hệ thống nói cho hắn biết, thiên cơ nhãn có siêu việt trí tuệ của nhân loại. Thần xương cảm thấy thân phận của hắn phốc sở mê cách. Hắn còn nhớ rõ lúc trước cùng thiên cơ nhãn đối chiến thời điểm, hắn phát ra ánh sáng liền hắn đều không thể đối kháng, chỉ có thể cứ thế mà bị bức lui thế nhưng ánh sáng lại cũng không phải một loại nào đó linh khí phát ra công pháp cái này thái cổ văn minh quả thật có chút bất phàm thần xương thầm nghĩ hắn biết trước đó ngăn cản cùng tập kích bọn họ quái vật đều là thái cổ văn minh chỗ phong ấn quái vật nhưng kỳ thật hẳn là thái cổ người bản thân sáng tạo vùng cung điện dưới lòng đất thông đạo thái cổ người nắm giữ hoàn toàn khác với ngoại giới hệ thống tu luyện hệ thống tu luyện bọn họ nắm giữ lực lượng không giống thần xương quen thuộc linh lực mà chính là một loại khác lực lượng hoàn toàn khác biệt thần xương đoan trưởng Những cái kia không phải người không phải quỷ quái vật khả năng rất lớn cũng là thái cổ người. Chỉ bất quá đám bọn hắn bị lực lượng nào đó ăn mòn, đánh mất lý trí, biến thành chân chính quái vật. Tần Sương tự hỏi đây hết thể nguyên do, rất nhanh, bọn họ liền đến đến thông đạo cửa ra vào. Một đường lên không có đụng đến bất kỳ ngăn trở nào, Tần Sương có chút kinh ngạc. Hắn nguyên lai tưởng rằng thông đạo cần phải ẩn giấu đi một loại nào đó không biết nguy hiểm, cảm giác của hắn cũng là như vậy nói cho hắn biết. Thế nhưng là bọn họ một đường lên ngoại trừ lạc đường bên ngoài, chưa từng thụ đến bất kỳ tập kích. Bất quá nhìn đến thông đạo sau khi ra hoàn cảnh, Tần Sương cũng không dám kinh thường. Hắn tại đồng đỏ môn tao ngộ để hắn không dám xem thường, quái vật hiển nhiên là tồn tại. Cái kia cố như có như không cảm giác nguy hiểm một mực quanh quẩn tại Tần Sương. Trong lòng. Lúc này, xuất hiện tại bọn hắn trước mắt địa phương là một chỗ bỏ hoang thành trì. Tại tòa thành trì này phía trên trải rộng vô số cung điện. Những cung điện này có vô cùng kỳ dị phong cách. Thần Sương chưa bao giờ từng thấy loại này lối kiến trúc thành trì, trong lúc nhất thời cũng không nói lên được là dạng gì. Những cung điện kia cao lớn, quỷ dị. Nơi này rất nguy hiểm. Thiên cơ nhãn đống nhiên nói, ngữ khí của nó có một tiêu ngưng trọng. Ngươi cảm nhận được cái gì? Thần Sương hỏi. Thần trí của hắn hoàn toàn không cách nào cảm thụ thái cổ người khí tức, nhưng là thiên cơ nhãn vốn chính là địa cung sinh vật, có lẽ cùng hắn khác biệt có không giống nhau cảm giác phương thức. Trước mắt tòa thành trì này phi thường mênh mông. Hai người không có thi triển công pháp, cẩn thận từng ly từng tí đi vào. Có đồ từ một nơi bí mật gần đó dòm ngó chúng ta. Thiên cơ nhắn nói. Có đúng không? Tần sương cảnh giới ánh mắt vừa đi vừa về liếc nhìn bốn phía. Chỉ thấy đứng vững tại bên đường một tòa tòa nhà cung điện mới tinh vô cùng. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng một tòa ở vào thật sâu hạ thành chỉ sẽ có dạng này. Đúng lúc này, tần sương lô thay nhất động, nghe được thanh âm gì? Hướng bốn. Sau đó, từng tiếng gào thét đột nhiên theo bốn phía vang lên. Tần Sương cùng thiên cơ nhãn đồng thời dừng bước, chỉ thấy những cái kia cao lớn, mới tinh, cung điện hoa lệ cùng bên đường các nơi, chậm rãi đi ra từng đầu quái vật. Những quái vật kia giống người mà không phải người, có thật dài tứ chi, toàn thân giống như là rội lên mực nước, chỉ có hai cái con mắt đỏ ngầu. Tần Sương không cảm giác được cảnh giới của bọn hắn, bất quá lại cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm đang từ quái vật trên thân tán phát ra. Quái vật số lượng rất nhiều, đủ có hàng trăm hàng ngàn, lít nha lít nhít, phân bộ tại các nơi. Đem đường đi bên trong tâm bọn họ bốn mặt bao vây lại. Tới đi. Thần Sương quát lạnh một tiếng. So với bị khốn ở không cách nào đánh vỡ trong thông đạo, Thần Sương càng muốn đối mặt tránh thức có máu có thịt quái vật. Hống hống hống hống sáu. Bọn quái vật mắt lom lom nhìn thẳng bọn họ, giống ngân lang khiếu nguyệt đồng dạng, ngửa mặt lên trời phát ra từng tiếng lớn lên hống. Ngay một khắc này, bọn quái vật tào hào đánh tới. Quái vật đột kích. Trong thành trì. Những cái kia giống như người giống như quỷ quái vật theo Tần Sương cùng thiên cơ nhan bốn phương tám hướng xuất hiện, giống lớn một tiếng hống, dương nhanh múa vướt hướng bọn họ đánh tới. Muốn chết! Tần Sương tâm tình bây giờ vô cùng không tốt, bị vây ở thông đạo nơi này, để lửa giận của hắn đã sớm áp lực đến cực hạn. Chỉ thấy hắn không lùi mà tiến tới, dẫn đầu nhanh đón tiếp lấy. Chương 649, Trăng Ngang Tác phẩm, Cuồng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ. 18275 đau loạt quyển sách tố cáo bạn chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Một đầu quái vật hét lớn một tiếng, đạp đất phi thân lên, nhìn như muốn đem Tần Sương chặn ngang ôm lấy. Tần Sương như thiểm điện nhất quyền nương theo lấy tiên thiên cương khí từ dưới đi lên, hung hăng đập trúng bụng của nó, đưa nó cả người nện bay lên. Một quyền này, khiến không khí bốn phía đều chấn động lên. Bất quá bọn quái vật bản thân liền là đã mất đi cảm tình trí tuệ cùng lý trí điên cuồng tồn tại, căn bản không có bất luận cái gì sợ hãi. Tiếp tục cất bước chạy vội, chen chúc mà đến. Tần sương meo cặp mắt lại, bước nhanh đến phía trước, song quyền tay năm tay 10, đem chạm mặt tới bọn quái vật nguyên một đám đánh bay. Những quái vật này có thể nói ra dày thịt béo, thế nhưng là tần sương xuyên qua màu đỏ đằng sau cửa đồng, thực lực cũng đã nhận được rõ rệt tăng lên, bất luận cái gì quái vật đều không phải là hắn kẻ địch nổi. Nhất quyền, lại nhất quyền, không có có một đầu quái vật có thể tới gần tần sương thân thể bọn họ thậm chí không có có ý thức đến xảy ra chuyện gì liền bị quả đấm của hắn hung hăng đánh bay. Bất quá bọn quái vật ở xung quanh hắn càng tụ càng nhiều, một mảnh đen kịt, rất nhanh liền giống hắn che mất xuống tới. Ngay tại lúc đó, những quái vật kia cũng không có buông tha thiên cơ nhãn. Trong thấy đen nhánh quái vật hướng mình xung lại, thiên cơ nhãn càng không ngừng quét ra từng đạo từng đạo thanh quang, những quái vật kia căn bản trốn không thoát tốc độ ánh sáng, một đầu tiếp một đầu bị đánh bay. Nhìn như uy thế vô song, thế nhưng là thiên cơ nhãn cũng là vận dụng toàn lực. Những quái vật kia số lượng quá nhiều, mà lại hung hãn không sợ chết, che giả mang mọc, ý thức được Tần Sương thân thể hãm trùng đây, lại là thật không có dư lực thay hắn thân xuất viện thủ. Bất quá Tần Sương cũng không có hắn như thế lo lắng. Tần Sương tại quái vật nhóm đang bao vây trái lõe phải tránh, tại nẻ tránh quái vật công kích đồng thời, quyền cước cùng sử dụng. Quái vật tuy nhiên dũng manh gan dạ lại nhất thời ở giữa cũng vô pháp đột phá phòng ngự của hắn. Tần Sương dùng ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn trước mắt bước nhanh đến gần quái vật. Hắn cảm giác toàn thân đều đang sôi trào, một nguồn lửa giận xa xa còn không có đạt được thư giải. Một đầu quái vật theo hắn bên cạnh lao đến. Đầu kia quái vật còn không có ý thức được chuyện gì xảy ra, tần Sương một cái đá nghiêng đã đem hắn đá cung điện trên mặt tường. "Tới đi." Một chân rơi xuống, tần Sương thi triển Lăng Ba Vi Bộ hướng phía trước vút qua mà ra. Trong nháy mắt, hắn đã giết vào đến quái vật trùng vây bên trong, tại chớp mắt cũng không kịp thời điểm, nhất quyền nhất cước đánh cho bảy quái vật đánh cho người ngã ngửa đổ. Quái vật tuy nhiên lực lớn vô cùng, sinh mệnh lực kinh người, nhưng Tần Sương vẫn tại trong bọn họ quét ngang và cần, mỗi tiến lên trước một bước thì có một đầu quái vật ngã xuống, đánh cho bốn phía kình phong bao phủ, không khí kịch chấn không thôi. Chết! Tần Sương giết ra thật giận, nhất quyền đánh phía muốn theo chính diện đột phá quái vật. Đầu kia quái vật trực tiếp thì bị sọ xuyên cái bụng, tiên thiên cương khí trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi mà ra, toàn thân bị tạc thành toái phiến. Đây là hắn lần thứ nhất đem quái vật đánh cho vỡ nát Còn lại quái vật nhìn thấy hắn như thế hung hãn, không khỏi dừng động tác lại, tựa hồ có một loại tâm tình sợ hãi ngay tại làn tràn. Các ngươi không đến, ta liền đi qua. Tần xương đắc ý cười gần một tiếng, cất bước phóng tới sợ lại không tiến lên bọn quái vật. Tựa hồ là bị khí thế của hắn chấn nhiếp, bọn quái vật động tác đều chậm nửa nhịp, không có một cái nào là hắn kẻ địch nổi, chỉ thấy đen nghịt quái vật giống gặt lúa mạch một dạng, liên miên liên miên ngã xuống. Hàng trăm hàng ngàn bọn họ vậy mà ngăn không được một người. Chúc mừng ký chủ giết chết quái vật một tên, ký chủ thu hoạch được 50 linh khí điểm. Chúc mừng ký chủ giết chết quái vật một tên, ký chủ thu hoạch được 50 linh khí điểm. Chúc mừng ký chủ giết chết quái vật một tên, ký chủ thu hoạch được 50 linh khí điểm. Hệ thống tiếng nhắc nhở càng không ngừng tại tần xương náo hải vang lên, lại không có ảnh hưởng chút nào hắn tốc độ xuất thủ. Tần xương càng giết càng mạnh, tựa như một đầu mạnh mẽ đâm tới bạo lòng, không có bất kỳ vật gì có thể đứng trước mặt của hắn một giây. Quái vật cũng không được. Dần dần Ngã xuống quái vật càng ngày càng nhiều. Tình hình chiến đấu nhìn như nghiêng về một bên, nhưng vào lúc này, Thiên Cơ Nhãn rốt cục bị quái vật giống như là vô cùng tận số lượng áp đảo, to lớn trong mắt nhanh chóng bắn ra thanh quang không lại liên tục, trong mắt hiện ra huyết quang quái vật thừa cơ hướng hắn bổ nhào về phía trước mà gần. Không tốt. Tần Sương cùng Thiên Cơ Nhãn ký kết chủ tớ khế ước, hai tâm thần người tương liên, Tần Sương trước tiên liền cảm thấy đến Thiên Cơ Nhãn khí tức chính đang không ngừng suy yếu, ý thức được tình cảnh của nó. Quá quyết trỗ Tần Sương từ bỏ ngay tại nghiêng về một bên đồ sát, ngược lại một cái phi thân đuổi tới tràn ngập nguy hiểm thiên cơ nhãn bên người. Huyết Long Tần Sương khẽ quát một tiếng, khí tức mạnh mẽ bạo phát, không khí đột nhiên tràn ngập lên một cỗ mùi máu tanh nồng đậm. Cùng một thời gian, Tần Sương sau lưng hiện ra một cái biển máu ngập trời khủng bố dị tượng. Theo dị tượng bên trong, hung manh gào thét đột khởi, chỉ thấy một đầu đỏ như máu cự long theo trong cơ thể của hắn hoạt động mà ra. Đầu này đỏ như máu cự long phi vũ ở giữa không trung nào về phía những cái kia tung người mà lên quái vật, thân thể thậm chí không có đụng phải thân thể của bọn nó, lít nha lít nhít quái vật bị tức hơi thở khẽ quét mà qua, nhất thời giống như pháo hoa từ giữa không trung nào ảo nổ tung. Những cái kia thân thể đen nhánh quái vật nổ tung về sau, liền huyết cũng là mực nước một dạng nhuộm màu, giữa không trung xuống tới một trận máu đen mưa, huyết long tại mưa máu bên trong cuồng vũ bao phủ, không có có một đầu quái vật có thể tới gần thiên cơ nhãn trung quanh liền bị huyết long lực lượng sẽ thành vỡ nát, vẹn vẹn trong một ngay mắt. Thần Sương cùng thiên cơ nhãn trung quanh sân bãi liền vì không còn một ngống. Không có việc gì chứ. Thần Sương nhìn lấy khí tức có chút hề bài thiên cơ nhãn, hỏi. Không có việc gì. Thiên cơ nhãn hướng thần Sương chớp chớp nó cái kia thanh sắc cự đồng tử. Không có việc gì liền tốt. Thần Sương gật gật đầu, liếc nhìn bốn phía quái vật. Bọn chúng số lượng không có một kia yếu bất dấu hiệu, đứng tại trên cung điện hoặc đường đi, số lượng nhiều đến kinh người. Chúng ta cần phải đi, những quái vật này nhiều lắm. Tiếp tục như vậy linh lực của chúng ta chi chống đỡ không được bao lâu. Thần sương nghiêm túc nói. Môn ngay tại phía đông phương hướng. Thiên cơ nhãn nói. Tốt, chúng ta cùng một chỗ giết ra ngoài. Thần sương gật gật đầu, lập tức một cái cất bước, hướng phía đông tụ tập bảy quái vật giết tới. Thiên cơ nhãn theo sát phía sau. Nó không có thần sương loại kia tùy tiện chém giết quái vật thực lực, bất quá tự vệ có thừa. Thiên cơ nhãn toàn thân tản mát ra một đạo mông lung thanh quang lĩnh vực. Những cái kia nhào tới quái vật đụng một cái đến vực liền thì hung hăng bị bắn ra. Tần Sương thấy nó tạm thời không có nguy hiểm gì, cũng ít nhiều thả quyết tâm. Vì đề cao giết hại hiệu suất, hắn theo trong nạp giới lấy ra xích tiêu kiếm, thân thể vút qua liền có mười mấy đầu quái vật tại gian phổ biến bên trong chi bài tách rời, ngã rầm trên mặt đất. Tần Sương dùng tới xích tiêu kiếm về sau, hiệu suất chém giết tăng nhiều. Trên đường phố khắp nơi trải rộng quái vật thi thể, Tần Sương thần dũng vô song. Tuy nhiên quái vật giống gian lận một dạng không ngừng theo bọn họ bốn phương tám hướng xoát đi ra, nhưng vẫn như cũ ngăn cản hai người tiến lên. Tần Sương cùng thiên cơ nhãn dọc theo đường đi hướng thành trì phía đông chạy tới. Bất quá bọn hắn hai nguy cấp còn lâu mới có được giải trừ. Một đầu quái vật đống nhiên theo bên đường chỗ rẽ đi tới, chậm rãi đi đến đường đi trung tâm, sau đó đứng lại. Chương 650, Quan Đao Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ. 1.80-275 loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Nó ngăn trở tần xương cùng thiên cơ nhãn đường đi. Một bên đại chặt đại sắt tần xương nhìn đến nó, cũng ngừng lại. Ánh mắt cực kỳ ngưng trọng. Con quái vật này cùng giờ phút này trải rộng tại trung quanh hắn hàng trăm hàng ngàn quái vật đều không giống nhau. Con quái vật này toàn thân đen nhánh, bất quá lại có thể nhìn ra nó thân thể mặc một bộ khôi giáp. Khôi giáp kiểu dáng rất cổ lão. Thần Sương không cách nào cụ thể hình dung cái này khôi giáp tiểu dáng. Trừ cái đó ra, nó có mái tóc dài màu bạc, khuôn mặt đen nhánh, hai mắt đỏ bừng, không giống đồng bạn của nó như vậy sắc mặt điên cuồng. Quái vật một mặt lạnh lùng, tay phải nắm một thanh con đao. Cao thủ. Thần Sương trước tiên liền phát giác được bất phàm của nó. Quái vật không nói gì, nhưng ở hắn xuất hiện một khắc, chung quanh quái vật cũng sẽ không tiếp tục động tác, tiên tĩnh quan sát trong sân người yêu. Trên đường dài, Thần Sương cùng khôi giáp quái vật cách không dối. Một người tay cầm xích tiêu kiếm, một người tay cầm con đao. Tần sương nheo lại nhấp nháy sắc bén hai mắt, đột nhiên thi triển lăng ba vi bộ, hướng quái vật hướng hai cái đi qua. Chết! Tần sương gần người mà gần, hai tay giơ cao xích tiêu kiếm, ở giữa không trung vẽ lên một cái vòng tròn, hướng quái vật đầu hung hăng bổ tới. keng. Ngay một khắc này, một thanh quan đao ngang cản tại quái vật đỉnh đầu, ngăn lại lực bổ xuống xích tiêu kiếm. Khi lửa tué tránh ngáy mắt, tần sương trong lòng khẽ nhúc nhích. Đầu kia quái vật tiếp nhận công kích của hắn, liền đầu gối cũng không có động một chút. Phải biết, tần xương nhục thân mạnh mẽ vô cùng, thì liền yêu thú cũng vô pháp sánh ngang, có thể xưng có một không hai. Hai tay của hắn huy kiếm lực đạo tuyệt không tầm thường người chỗ có thể chống được, nhưng quái vật quả thật đỡ được hắn xích tiêu kiếm, mà lại không nhúc nhích tí nào. Cái này khiến hắn có chút kinh ngạc, đầu này thân thể mặc khôi giáp quái vật hiển nhiên so hắn tưởng tượng bên trong còn có đồng dạng. Tốt! Bất quá tần xương cũng không có nhục chí lập tức huy kiếm lại chặn, Kiếm của hắn nhanh nhanh như thiềm điện, theo quái vật bên mặt quét tới, thế nhưng là cái này nói tia chớp màu đỏ vẫn là bị cắn lại. Đinh! Quái vật quan đao ngang lúc tại bên mặt, chặt đổ ngang mà đến xích tiêu kiếm. Có chút thực lực. Thần Sương khen một tiếng, vừa muốn muốn tiếp tục rút kiếm lại vùng. Đúng lúc này, quan đao lấy tốc độ nhanh hơn thuận thế hướng hắn bổ tới. Quái vật quan đao nhìn không ra phẩm cấp, nhưng tuyệt đối vượt qua cựu phẩm linh khí phạm chủ, cho dù thần Sương tự nhận nhục thân có một không hai. Nhưng nếu là bị một đao kia chém trúng, cũng không có năm chắc miễn cưỡng chống đỡ lấy. Sau đó, Tần Sương lùi lại một bước, đồng thời nghiêng người, hiểm mà hiểm địa tránh ra vung lên con đao. Có điều hắn còn là xem thường quái vật đao thuật. Tại quan đao đánh rất bị tránh thoát thời khắc, lưỡi đao đơn nhiên chuyển một cái, vậy mà ngang quét tới. Lần này biến hóa khiến Tần Sương lấy làm kinh hãi, bất quá hai chân vẫn là kịp thời về sau nhảy ra, nhưng trước ngực y phục vẫn là bị mũi đao hoạch xuất ra một đạo vết cắt. Có chút lợi hại. Tần sương rơi xuống đất, túi đầu nhìn về phía ở ngực y phục vết cắt, chỉ thấy bắp thịt rắn chắc lồng ngực chậm rãi hiện lên một đạo huyết ngân. Vừa mới tuy nhiên tránh ra quan đao công kích, nhưng vẫn là bị thương. Cho dù chỉ là không có ý nghĩa vết thương nhỏ, liền xương cốt đều không có làm bị thương, nhưng đủ thấy quái vật đao thuật nhanh chóng. Mà lại thanh này quan đao vậy mà có thể tổn thương nhục thể của hắn, cũng không phải tầm thường binh khí. Tần sương thu hồi nội tâm kinh thị, ánh mắt nghiêm túc nhìn cách đó không xa hoành đao mà đứng quái vật. Nó không có thừa cơ đổi tới, điểm này để Tần Sương cảm thấy có điểm kính nghệ, đồng thời cũng đối quái vật có bộ phận hiểu rõ. Con quái vật này cũng không có triệt để đánh mất lý trí, không có thừa cơ truy kích cũng không phải là muốn biểu hiện ra thông dong bình tĩnh phong phạm cao thủ, mà là một loại nhìn ra. Tức liền tiếp tục truy kích Tần Sương cũng không có khả năng một chút đánh na hắn, không làm chuyện vô ích chiến đấu khí chất. Đây là một cái cường định. Tần Sương rất ít tán đồng đối thủ. Thế nhưng là hắn cũng không thể không thừa nhận trước mắt con quái vật này có nhất chiến thực lực. Rất tốt. Thần Sương nở nụ cười, đồng thời thu hồi xích tiêu kiếm. Quái vật không có thấy rõ cử động của hắn, Thần Sương có kiếm không dùng, ngược lại tay không tất sắt cùng hắn chiến đấu. Nó không mong đợi sai. Thần Sương chính là dự định tay không tất sắt cùng hắn quyết chiến. Thần Sương bản thân cũng không phải là kiếm thuật đại sư, sử dụng xích tiêu kiếm cũng bất quá là vì tăng cường lực sát thương, nhưng đó là đối với những cái kia chết đi lý trí quái vật Thực lực của bọn nó kém xa Tân Sương, cho nên dùng xích tiêu kiếm có thể càng hiệu suất cao sát thương bọn họ, nhưng là đối mặt tay cầm quan đao quái vật loại cao thủ này, dùng kiếm ngược lại không bằng tay không tất sát dùng tốt. Tại hắn cùng quái vật giễu lúc này, những cái kia số lượng đông đảo quái vật toàn bộ an tĩnh đứng tại các nơi, đình chỉ điên cuồng thế công, đây hết thể hiện nhiên là quan đao quái vật nguyên nhân. Tân Sương biết mình cường hạng ở chỗ nhục thân cùng hệ thống học tới võ học công pháp, mỗi một hạng cơ hồ đều cùng xích tiêu kiếm không treo, móc, câu Tại một đối một tình hôn dưới, dùng kiếm ngược lại không bằng tay không tất sát lợi hại như vậy. tới đi. Thần Sương trong mắt dấy lên hừng hực chiến ý, la lớn. nghe vậy, quái vật hai mắt hồng quang hơi hơi ngưng tụ, tuy nhiên không rõ ràng Thần Sương dựa vào cái gì tự tin có thể sử dụng hai tay cùng hắn chiến đấu, nhưng không chần chờ dơ lên quan đao dẫn đầu vào tới. Thần Sương đứng tại chỗ không nhúc nhích thẳng đến quái vật hai tay ném đao bổ xuống, lúc này mới thi triển lăng ba vi bộ, một chút vọt đến quái vật bên cạnh thân Đồng thời một cái phía dưới đấm móc hướng nó bụng chết đánh qua. Quái vật không ngờ rằng Tần Sương thế mà lóe đến nhanh như vậy, trong lòng không hốt hoảng chút nào, nó biết mình dao thế biến hóa sau kém xa Tần Sương huy quyền tốc độ, sau đó dùng chân đạp lên mặt đất, mượn nhờ động đất nổ tung một cỗ phản tác dụng lực về sau nhảy lên mà ra, Tránh qua, tránh lẽ Tần Sương quyền đầu. Tần Sương quyền đầu đánh cho không khí nổ tung, nổi lên một vòng bao phủ bốn phía quần phong, lại không có thể đánh trúng quái vật. Đúng lúc này, đã rơi xuống đất quái vật lại lao đến. Tần Sương không có động tác, nhìn đến nhoáng một cái đao quang từ đỉnh đầu vung lên, khẽ miệng khẽ nhếch. Trong nháy mắt vỗ tay kẹp lấy khoảng cách đỉnh đầu của nó chỉ có vài tấc xa lạnh lẽo lưỡi đao. Tay không đoạt kiếm. Quái vật không ngờ rằng Tần Sương thế mà không tránh không né, ngược lại dùng hai tay kẹp lấy lưỡi đao của hắn. Hai mắt hồng quang một huyết thương, lấy làm kinh hãi. Bất quá giật mình về giật mình, hai tay của hắn uốn éo, nỗ lực chuyển động nhọn miệng đem Tần Sương tay cầm cắt rơi. Không ngờ Tần Sương kịp thời buông lỏng ra hai tay lại là không có đạt được. Đúng lúc này, hắn lại không biết đã rơi xuống tần sương trong càm ấy. Tần sương cố ý để hắn thay đổi lưới đao, lại kịp thời buông tay ra, dẫn đến quái vật thân eo đi tu mở rộng. Thấy cảnh này, tần sương hướng phía trước một bước bước, quyền đầu nặng nề mà hoành tại quái vật bên eo. Bởi vì không có xương cốt bảo hộ, bên eo có thể nói là thân thể yếu nhất bộ phận một trong. Quái vật bị trùng điệp đánh trúng bên eo, lập tức nôn ra một miệng lớn máu đen bưng bít lấy lọt vào thống kích bên eo bạch bạch bạch về sau liền lùi lại mấy bước. Thần Sương không có tính toán buông tha hắn dự định. Hắn nhìn đến quái vật khí thế một để lộ, lập tức đuổi theo, tay phải vẽ một cái hình tròn, nặng nghề mà hướng về quái vật đẩy tới. Trường 651, Kịch Chiến Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.8275 đau loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Hàng Long thập bắt khắc một trận to rõ tiếng long ngâm vang vọng địa cung, mặt bàn tay nương theo lấy kim sắc long ảnh đánh trúng vào quái vật cánh tay, đầu kia quái vật thụ tần xương nhất quyền, một hơi còn không có chậm tới, vốn là không cách nào né tránh, nhưng ở nghìn cân treo sợi tóc thời khắc giơ tay lên cánh tay, lấy tay cánh tay đón đỡ tần xương hàng long thập bát trưởng, thế nhưng là hàng long thập bát trưởng thế nhưng là thiên cấp hạ phẩm tầng thứ công pháp, so với vừa mới cái kia cuốn quanh tiên thiên cương khí nhất quyền uy lực còn còn đáng sợ hơn, vừa mới chạm đến quái vật cánh tay thời điểm. Lập tức liền vang lên một trận xương cốt đứt gãy thanh âm. Cái kia là quái vật cẳng tay bị đánh gãy tiếng vang, chỉ thấy trắng hếu gãy xương máu me đầm đìa đâm ra ra thịt. Quái vật kinh hãi, nhưng lúc này Tần Xương thứ hai trưởng cũng huy tới. Bất quá quái vật vẫn là ý thức được, hắn dùng quan đao mao lệ chặn lại, Tần Xương Long trưởng hung hăng đập vào trên thân đao, tuy nhiên quái vật đã dùng tay gãy ngang, chống đỡ thân đao, nhưng hàng long thập bát trưởng uy lực vẫn là quá mức cường đại, trực tiếp đem thân đao đập đến chấn động lên, ngược lại đánh tới quái vật trên thân. Quái vật bị đáng sợ lực đạo cho vô gia, liên tiếp chịu hai chưởng, Tần Sương cũng không có truy kích đi qua, yên tĩnh mà nhìn xem quái vật tại cách đó không xa mất không chế rơi xuống đất, đập ra một mảnh bụi mù. Nó không có chết. Quái vật tại trên mặt đất nằm trong chốc lát, chậm rãi đứng lên. Thế mà không chết sao? Tần Sương có chút kinh ngạc, hắn hàng long thập bát trưởng cần hao phí linh khí giá trị, bình thường chỉ có đối phó cấp độ bột sinh vật mới có thể thi triển, có thể thấy được uy lực của nó mạnh. Nhưng con quái vật này không chỉ có đứng lên, mất tự nhiên rủ xuống cánh tay phải gãy xương chỗ còn đang kéo dài khép lại. Con quái vật này còn có tự động khép lại năng lực, so với bị tần xương đánh cho ngã xuống đất không dậy nổi còn lại quái vật, sinh mệnh lực có thể nói là cực kỳ kinh người. Không biết tại sao, thần xương không có thửa thắng sông lên ý tứ. Hắn nhìn lấy quái vật đâm ra ra thịt bên ngoài gãy xương bị bắp thịt lực lượng chậm rãi đè ép trở về, sau đó vết thương cũng đang nhanh chóng khép lại trong nháy mắt đã mất đi khí lực cánh tay liền hơi hơi nắm lên quyền đầu quái vật khôi phục giờ phút này ánh mắt của nó tràn ngập một cỗ hung lệ chi khí thần xương biết quái vật tức giận gào rú một tiếng quái vật song cầm con đao, lại lần nữa bước nhanh hướng hắn lao đến nhìn thấy quái vật khí thế hung hăng bộ dáng thần xương không sợ không tránh đồng dạng nên đón tiếp lấy nói thì chậm khi đó thì nhanh hai người tại trong chớp mắt liền vọt tới mặt của đối phương trước đụng vào nhau thời khắc quái vật cướp bộ không ngừng hai tay nghiêng nghiêng vung lên đao. càn khôn đại nazi trông thấy lưỡi đao nghiêng nghiêng bổ tới, tần xương vẫn không có né tránh, đồng thời thi triển ra càn khôn đại nazi năng lực. càn khôn đại nazi có thể xem thấu cùng chế tạo địch nhân sơ hở. vốn là đao thế giày đặc công kích lập tức thì xuất hiện đủ loại sơ hở, tần xương thuận thế nhất trường vung ra. một trường này phát sau mà đến trước, xuyên qua đao khi tung hoành khé hở, tại quái vật mặt đao rơi tại thân thể trước đó, mặt bàn tay đã dẫn đầu trùng điệp đập tới quái vật lồng lựu vẹn vẹn nhất trưởng, quái vật ở ngực xương xền liền tại chầm đục bên trong toàn bộ đứt gãy, giống như là bị người ném bay ra ngoài. ầm ầm, quái vật đụng vào bên đường trong cung điện, vỡ nát vách tường đá vụn, chỉ lưu lại một tối hõm lỗ hổng. Kết thúc a, tần xương thở ra một hơi, ánh mắt sâu kín nhìn trầm trầm cung điện lỗ hổng chỗ sâu, hắn tỉ mỉ quan sát lấy thiếu miệng động tĩnh bên trong. Quái vật hung hăng rơi tới đất phía trên, đã dẫn phát một tiếng vang thật lớn. Thế nhưng là làm hắn nghiêng thay lắng nghe thời điểm. Quái vật đứng lên thanh âm chậm rãi vang lên. Thế mà không chết sao? Thần Sương có chút kinh ngạc. hắn một trưởng kia cũng không có thủ hạ lưu tình, cũng không phải đánh chung cánh tay loại này nhất định phải làm hại địa phương. Theo lý thuyết bị đánh trúng ở ngực, ngũ tạng lục phủ cần phải toàn bộ bị chấn bể mới đúng. Nhưng là quái vật như cũ không có chết. hắn lại là không biết con quái vật này kỳ thực cũng không phải là thân thể bộ phận cung cấp hoạt động năng lực. Nó kỳ thực đã chết, cùng loại một loại vong linh tồn tại toàn thân đều dựa vào một cỗ thần bí năng lượng mới lấy tiếp tục tồn tại. Nhục thân chẳng qua là một bộ túi da thôi, chỉ cần không hủy diệt đi trong cơ thể hắn thần bí năng lượng, nặng hơn nữa thương tổn cũng có thể nhanh chóng phục hồi như cũ. Rất nhanh, Tần Sương nhìn thấy quái vật theo cung điện lỗ hổng trô sâu hoàn hảo không chút tổn hại đi ra. Tần Sương, con quái vật này thể nội có một cỗ cường đại năng lượng, đó mới là nó ngọn nguồn, chỉ có đánh tan năng lượng của nó mới có thể giải quyết nó. Không phải vậy đầu kia quái vật coi như đã mất đi đầu cũng có thể tồn tại. Lúc này, một mực tại bên cạnh quan chiến thiên cơ nhãn nói chuyện. Nó kỳ thực cũng không phải là tại đơn thuần quan chiến, thiên cơ nhãn không chỉ có lấy siêu việt trí tuệ của nhân loại, nó còn có một loại có thể quét hình phân tích bất luận cái gì bản chất năng lực. Thiên cơ nhãn đang quan sát thần sương cùng quái vật chiến đấu đồng thời, cũng tại phân tích quái vật nhược điểm. Thật sao? Thần sương gật gật đầu, nhìn chăm chú chậm rãi đi tới quái vật. Đánh tan năng lượng kia sao Tần Sương khỏe miệng một phát, hắn không sợ trên đời này bất kỳ vật gì, có thể là đối với mê cung cùng giết không chết quái vật lại có chút đau đầu. Lam thiên cơ nhãn, biết quái vật sơ hở, để hắn một chút an tâm xuống tới. Quái vật không phải là đối thủ của hắn, nhưng là nếu như đối mặt một đầu giết không chết quái vật căn bản không có chút ý nghĩa nào. Nhưng ở Tần Sương vừa muốn lúc động thủ, quái vật dừng bước. Hắn muốn làm gì? Đột nhiên xuất hiện cử động để Tần Sương đồng dạng sửng sốt một chút tới. Đúng lúc này chỉ thấy quái vật hai tay vung vầy con đao, đồng nhiên hướng hắn hướng xuống một chạm. Một đao kia khoảng cách tần sương vẫn có khoảng cách mấy chục mét, lý nên chỉ là đống dưng vung đao, không có chút ý nghĩa nào. Nhưng tại quái vật vung đao hạ xuống song, một đạo ngọn lửa màu đen bỗng dưng thành hình, hướng tần sương bay tới. cỗ này đen như mực hỏa diễm không có không hào quang, nhưng là theo càng ngày càng tiếp cận tần sương, lệnh hắn cảm nhận được một cỗ kinh khủng nhiệt độ, thì liền không khí đều tại hỏa diễm xẹt qua địa phương hơi hơi đị Tựa như dưới ánh mặt trời trói trang không khí một dạng, hỏa diễm uy lực cực kỳ bất phàm. Bất quá tần xương là ai, hắn biết được quái vật nhược điểm về sau, tâm lý không có sợ hãi, căn bản không có ý định né tránh. Kháng Long hữu Hối chỉ thấy tần xương tay phải hoa tròn, tay trái đồng thời hướng phía trước đẩy ra. Hàng Long Thập Bát trưởng Kháng Long hữu Hối am hiểu cự ly xa công kích, một đầu kim sắc Long ảnh theo lòng bàn tay hoạt động mà ra, cùng quái vật đao khí giống như ngọn lửa màu đen giữa đường đột nhiên chạm vào nhau. ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, long ảnh cùng hàng lậu tại giữa hai người cách trên đường nổ tung ra, không khí đánh ra một vòng mắt trần có thể thấy màu trắng khí lãng, uy lực mạnh, lần thứ nhất khiến mặt đất gạch đá hào hào lật tới. Cái này một cái đối bính, có thể nói thế lực ngang nhau, tương xứng. Bất quá hai người đối với kết quả này hiển nhiên cũng không hài lòng. Sau một khắc, trong cùng một lúc, mỗi người bọn họ bắt đầu chạy, phóng tới lẫn nhau. Tần xương phát giác quái vật trên thân phát sinh một loại nào đó biến hóa, hai tay xuất liên tục. Cách không đánh ra từng đoàn từng đoàn ngũ thải ban lan dị hỏa. Chương 652, bị thua. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống tác giả: Bà tiểu Lăng phong số lượng từ, tử, 108275 đau loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Quái vật trông thấy nào tới dị hỏa, quan đao hóa thành một trận làm cho người hoa mắt hàng quang, liên tiếp đem dị hỏa gọn gàng bổ ra. Liên dị hỏa đều có thể bổ ra sao? Tần Xương có chút khó có thể tin cười cười, thấy quái vật vì chống cự mà dừng bước tiếp tục thẳng vọt tới. Ngay tại hắn đi vào quái vật quanh người 2 mét thời điểm, tất cả dị hỏa đã bị quái vật chém thất linh bắt toái, không có một tia hỏa diễm dính vào trên người của nó, hiển thị rõ phong phạm cao thủ. Quái vật trông thấy Tần Sương Lăng không vọt lên, nhất trưởng hướng hắn đập tới. Trên thân đao đột nhiên giấy lên một đoàn hắc hỏa, như là thiêu hỏa côn đồng dạng, vung đao hướng không trung quét ngang mà đi. Tần Sương thân ở không trung, bất lực có thể mượn, theo lý thuyết không cách nào tránh đi một đao kia. Thế nhưng là Tại quái vật lưỡi đao liền muốn giao bầu hai chân của hắn thời điểm, tần xương dùng chân hướng không khí một bước, vốn nên vô hình vô chất không khí bỗng nhiên nổ tung một đoàn xương trắng, đồng thời sinh ra một cỗ phản tác dụng lực để tần xương lại một lần nữa đằng không bay lên, một cái cá chép xoay người rơi vào quái vật sau lưng. Đầu kia quái vật không có nghĩ đến một chiêu này, mới vừa tới được đến nghiêng đầu, tần xương quấn quanh lấy dị hỏa tay cầm đá hung hăng đập vào phía sau lưng của nó. Với dị hỏa tại quái vật phía sau lưng đột nhiên nổ tung tuôn ra một đoàn nồng đậm đại hỏa, chỉ thấy dị hỏa cấp tốc theo quái vật phía sau lưng bỏng toàn thân của nó, trong nháy mắt đưa nó đốt thành một trái cầu lửa lớn. Phần thân quái vật ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng đau thấu tim gan nổ hống, thần xương tâm đạo quả nhiên có hiệu quả, liền muốn lại dùng hàng long thập bát trưởng triệt để đem quái vật đánh chết. Đúng lúc này, quái vật thừa nhận lửa cháy bừng bừng đốt cháy đau đớn, lấy kinh người ý chí lực hướng Tần Dương vung ra một đao. Tần Dương giật nảy mình, vội vàng rút về tay, hiểm mà hiểm địa tránh qua tránh né một đao kia, hắn lại là không ngờ tới quái vật ý chí lực vậy mà như thế ương nạnh, phải biết dị hỏa chạm vào hẳn phải chết, nó nhiệt độ đủ để hơn vạn độ, đừng nói là nhục thân, liền xem như một khối sắt thép tại chớp mắt cũng không kịp thời gian đều sẽ bị đốt thành hư vô. Thế nhưng là quái vật chỉ là bị thiêu mà thôi, hoàn toàn không có bị thiêu thành cho đuổi dấu hiệu. Bất quá dị hỏa uy lực cũng không bình thường, quái vật dùng hết khí lực toàn thân vung ra một đao về sau, quan đao trôi nặng nề mà sử tới đất phía trên. Lúc này mới trẹo chống thân thể của hắn không có ngã xuống. Hiển nhiên, dị hỏa cho nó mang đến to lớn đau đớn, liền thật tốt đứng đấy đều làm không được. Thắng bại đã phân. Tần Sương tuy nhiên lấy làm kinh hãi, nhìn thấy quái vật quỳ một chân xuống đất, đã không có dư lực đứng lên, khóe miệng lộ ra một vệt ý cười. Đó lấy, hắn chậm rãi đi đến quái vật trước mặt, nhìn lấy bị dị lửa đốt cháy quái vật nói ra, cái kia kết thúc. Sắc mặt hắn hở hững, lạnh lùng phun ra bốn chữ. Nói xong, Một cái tay trực tiếp luồn vào dị hỏa bên trong, bắt lấy quái vật đầu. Quái vật chính thừa nhận không có gì sánh kịp đau đớn, khí lực giống như là bị rút sạch một dạng, đã không có dư lực phản kích. Tần xương có thể cảm giác được hắn dị hỏa chỉ là ở ngoài thân thể hắn thiêu đốt, lại bị quái vật thần bí năng lượng ngăn cản, không có cách nào thiêu tiến thể nội. Như thế để hắn có chút kinh dị. Dị hỏa có thể nói là giữa thiên địa cuồng bạo nhất năng lượng một trong, không có gì không đốt, không có gì không đốt. Tuy nhiên lại bị cái này cỗ thần bí năng lượng ngăn lại cản. Thần Sương suy đoán, cái này hoặc là thái cổ người kỹ thuật. Đây là một loại cùng linh lực hoàn toàn khác biệt năng lượng, cái này khiến không khỏi đối thái cổ sinh ra hứng thú nồng hậu. Nghĩ tới đây, Thần Sương đem chú ý lực thả lại quái vật trên thân. "Yên nghỉ đi." Thần Sương lạnh nhạt nói, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quái vật toàn thân dị hỏa giống như là đầu nhập vào sang đồng dạng, hỏa thế đột nhiên phóng đại, thì liền thần Sương đều bị bao vào. Đương nhiên Dị hỏa chính là tần xương lực lượng bản thân, dù là nhiệt độ lại nóng, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành một tia thương tổn. Bất quá quái vật thì khác biệt, theo tần xương tăng lớn dị hỏa phát ra quy lực, tồn tại ở trong cơ thể nó thần bí năng lượng tuy nhiên kiệt lực phong tỏa tinh lỗ, chống cự dị hỏa xâm lấn, nhưng con quái vật này cùng tần xương ở giữa lực lượng tầng thứ còn thì kém rất nhiều. Dần dần, tại hai cố năng lượng lẫn nhau phần cao thấp công phạt bên trong, thần bí năng lượng bắt đầu liên tục bại lui. Dị hỏa thừa cơ theo quái vật tinh lỗ chui vào trong cơ thể của hắn, bị ngọn lửa tại mỗi một điều mạch máu, mỗi một điều kinh mạch, mỗi một điều xương cốt phía trên kịch liệt đốt cháy, loại này kịch liệt đau nhức há có thể không đau. Quái vật ngửa mặt lên trời phát ra không phải người tiếng giống thảm thiết, thanh âm thê lương, khủng bố, bé nhọn, làm cho người không rét mà run. Tần Xương như là địa ngục tới ma thần đồng dạng nhìn lấy hắn, mặt không biểu tình, chôn ở dị hỏa bên trong sắc mặt chỉ có vô tận lạnh lùng. Thần sắc căn bản cũng không phải là một cái nhân loại chỗ có. Rất nhanh, dị hỏa chui vào quái vật toàn thân các nơi, toàn thân ở bên trong điên cuồng thiêu đốt, quái vật ánh mắt, cái mũi, lỗ tai, thất khiếu toàn bộ phun ra lửa, rất là doa người. Cái kia cỗ thần bí năng lượng cũng bị thiêu đến dần dần yếu bớt, không cách nào lại cung cấp quái vật cường hãn phục hồi như cũ lực, cũng không lâu lắm, dị hỏa dập tắt. Tần sương hờ hững nhìn trên mặt đất một bãi màu đen cho tàn, cái kia là quái vật lưu lại. Đáng sợ dị hỏa biến mất, có thể là quái vật cũng bị thiêu thành cho bụi. Chúc mừng ký chủ giết chết tinh anh cấp quái vật một tên, khen thưởng 500 linh khí điểm, lấy được kinh nghiệm. Xác nhận quái vật đã chết đến mức không thể chết thêm về sau, tần xương bên thai truyền đến hệ thống tăng lên âm thanh. Con quái vật này chỉ là tinh anh cấp thì có thể thu được nhiều như vậy linh khí điểm cùng kinh nghiệm sao. Tần xương nhíu mày, không nghĩ tới quái vật thế mà nhiều như vậy kinh nghiệm. Bất quá nghe được hệ thống tăng lên, hắn lại có chút để ý, thầm nghĩ Con quái vật này chỉ là tinh anh cấp, nói cách khác tòa thành trì này rất có thể có cấp độ 4. Quái vật tồn tại sao? Đáp án là khẳng định. Tần xương cái hệ thống này có thể làm cho hắn thông qua giết quái lấy được kinh nghiệm tăng lên đẳng cấp, đối với mỗi cái quái vật đều có chính mình đặc biệt phán định. Hoặc là nói, hệ thống phán định chưa bao giờ phạm sai lầm qua, so tần xương năng lực cảm giác của bản thân còn muốn tinh chuẩn. Chỉ là hệ thống phán định chỉ có thể ở hắn giết chết sau mới có thể có biết rõ. Nghe được cùng hắn đại chiến thật lâu quái vật thế mà chỉ là tinh anh cấp, không thể nghi ngờ đều là nói trả mình tiền mới càng tiếp cận cửa đồng địa phương sẽ có cường đại hơn quái vật tồn tại. Bất quá thần Sương cũng hồn nhiên không sợ, suy nghĩ một chút liền quyết định thích ứng trong mọi tình cảnh. Đón lấy, hắn nhìn về phía bị cho tàn mai một hơn phân nửa quan đao. Hắn phát hiện thanh này quan đao thế mà tại dị hỏa thiêu đốt phía dưới lông tóc không tổn hao gì. Có chút bất phàm. Thần Sương hơi hơi thân thủ, cách không đem quan đao hút đến tay. Hắn đem lạnh lóng lánh mặt đao để ngang trước mặt, chỉ thấy thanh này quan đao không biết là dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo, có lẽ là một loại nào đó kỳ lạ tinh thiết, nhưng không có chút nào bảo quang loại hình chỗ kỳ lạ, thấy thế nào cũng chỉ là nhiều lắm là sắc bén một chút, nhưng thế mà có thể ngăn cản nó dị hỏa, đây quả thật là để hắn có chút kinh ngạc. Cho tới bây giờ, Tần Sương vẫn như cũ không cách nào nhìn ra nó phẩm cấp, chỉ có thể đại khái suy đoán nó vượt qua cựu phẩm linh khí, cùng hắn xích tiêu kiếm vì cùng một cái cấp độ. Có điều hắn không có có thời gian dư thường nghĩ lại, bởi vì theo quái vật vừa chết, những cái kia tại bốn phía nhìn chằm chằm quái vật lại bắt đầu nóng nảy bắt đầu chuyển động. Chương 653, Giết ra đường máu Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 18275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Những quái vật này chỗ lấy ngừng công kích cũng không phải là bị tần xương khí thế chỗ chấn mà chính là đầu kia tinh anh cấp quái vật mệnh làm chúng nó không nên núng tay nó cùng tần xương chiến đấu. Hiện nhiên, theo tinh anh cấp quái vật chết đi, mất đi chế ước bọn họ lại dự định triển khai công kích. Hống! Đen nhánh quái gì ở không có tinh anh cấp quái vật chết có bất kỳ, ao ao ngửa mặt lên trời gào rú, sau đó lại lần nữa theo bốn phương tám hướng phát động tiến công. Thối lui đến bên cạnh ta. Thiên cơ nhãn nhìn lấy khí thế vung hang sông tới bảy quái vật, to lớn đồng tử biên giới thanh quang lưu chuyển, đang định phát động tuyến Bất quá tần sương thanh êm lại tại lúc này từ phía sau lưng nhàn nhạt, nhạt vang lên. Thiên cơ nhãn nghe vậy, cũng không có hỏi nhiều cái gì, trực tiếp hướng tần sương phương hướng lui tới. Nhìn đến thiên cơ nhãn đi tới bên người, tần sương ngang rơ lên nắm trong tay con đào. Sau một khắc, một luồng kim sắc dị hỏa theo trên thân đào lan tràn mà ra. Quái vật không có để ý những thứ này, giống giỏm BS một dạng tiếp tục tới gần. Từ trên cao nhìn xuống. Tần Sương cùng Thiên Cơ nhãn hai cái liền giống bị một mảnh chậm rãi từ trung gian thu nhỏ hất chiều bao vây lại, vạn hỏa phân quyết. Đúng lúc này, Tần Sương đem cuốn quanh lấy kim sắc dị hỏa quan đao 316 độ vẽ một vòng, nháy mắt sau đó, một đạo kim sắc vòng lửa hình cái vòng khuyết tán mà ra, cấp tốc lướt qua cái kia bảy quái vật. Thực sự, một đầu quái vật đống nhiên tại chạy trên đường, trên thân đống nhiên rơi xuống, mà hắn theo quán tính tiếp tục chạy hướng Tần Sương cùng Thiên Cơ nhãn hạ thân đồng thời đống nhiên luồn lên kim sắc hỏa diễm. Đầu kia quái vật trên thân nằm trên mặt đất, nhưng nó phát giác chính mình còn lại đồng bạn cũng cùng nó một dạng, chỉ còn lại có hạ thân tại chạy, còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Kim sắc hỏa diễm trong nháy mắt ở giữa liền đưa nó bị một phân thành hai trên dưới thân thể đốt thành hư vô, liền một giọt máu đen không có để lại. Thiên cơ nhãn nhìn ngây người. Tại trong nháy mắt, chỉ thấy bốn phương tám hướng vọt tới quái vật đột nhiên một loạt lại một loạt phân vì làm hai nửa liên tiếp ngã xuống, sau đó bị kim sắc hỏa diễm đốt thành hư vô. Điều này không nghi ngờ chút nào là tần sương gây nên, nhưng một chiêu này uy lực thực sự quá kinh người. Rất nhanh, gần 2 phần 3 quái vật đều biến mất, chỉ còn lại sau cùng 1 phần 3 quái vật hung hãn không sợ chết tiếp tục xung lại. Sát lục lĩnh vực Tần sương nội tâm không có không giao động, sát lục lĩnh vực quyết tán mà ra, những quái vật kia xâm nhập vào lĩnh vực bên trong, lập tức giống bước vào trên mặt đất bên trong, chạy vội bước chân lập tức biến đến chầm lại, một cố kinh khủng sát ý bao phủ lại tinh thần của bọn nó. Đúng lúc này. Tần sương tay cầm quan đao theo thiên cơ nhãn bên người vút qua mà ra. Quái vật bản thân cũng không phải là tần sương đối thủ, húng chi lâm vào sát lục lĩnh vực bên trong, tốc độ giảm mạnh. Thiên cơ nhãn nhìn lấy tần sương hóa thành một đạo mơ hồ bóng trắng, xông lên đến quái vật bên người liền vung đao một trạm, trong nháy mắt đem quái vật chém thành hai nửa. Tại máu tươi còn không có phun lúc đi ra, tần sương đã chuyển đến mục tiêu kế tiếp. Giống như giết hại như phong bạo, tần sương tại trong bảy quái vật đại sát tứ phương không có có một đầu quái vật có thể đối với hắn phát động phản kích thậm chí bị ép phòng ngự bởi vì còn không có giơ tay lên bọn họ đã đứng đầu tách rời ngã xuống mặt đất nháy mắt một phần ba quái vật đã lại biến mất một phần ba lại nháy mắt một phần năm quái vật chỉ còn lại có một nửa lại nháy mắt cung điện giao nhau to như vậy trên đường phố chỉ còn lại có khắp nơi trên đất thây ngang khắp đồng cùng chân cụt tay đức có chút sinh mệnh lực gương ngạnh hoặc là không có có chí mạng thương tổn quái vật còn tại trên mặt đất mấp máy môi Thế nhưng là thương thế vẫn như cũ đang không ngừng thôn vệ lấy bọn chúng sinh mệnh lực. Cho dù là danh phó kỳ thực quái vật, ánh mắt hồng quang cũng dần dần phai nhạt xuống. Đáng sợ nhất là, thân là đây hết thể giao phủ, tần xương trên thân cùng quan đao liền một vệt máu đều không có nhiễm phải. Đây là hắn tốc độ di chuyển cùng đao nhanh đều vượt xa huyết dịch bám vào lực nguyên nhân. Tần Xương đứng tại đầy đất tàn khuyết trong thi thể, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt dường như không có không một kia cảm tình. Đi thôi. Nghe được tần Xương thanh âm, Thiên cơ nhãn lấy lại tinh thần, đi theo tần Sương bước chân, tiếp tục chạy tới phía đông. Bọn họ không có lựa chọn dọc theo đường đi tiến lên, như thế quá chậm. Hai người nhảy lên trên cung điện, nhanh chân vượt qua một tòa tòa nhà cung điện cùng cung điện ở giữa mái nhà khe hở, cấp tốc hướng phía đông phi đi. Bởi vì thân ở chỗ cao, bọn họ rất mau nhìn đến một cái to lớn vô cùng cửa đồng. Tòa kia cửa đồng dù cho xa xa nhìn đến, cũng giống như giống như núi cao, so với trước đó cửa đồng quả thực không thể so sánh nổi Cứng rắn nói một chút mấy cái người ở giữa khác biệt lời nói, chỉ có thể nói tòa kia nguy nga như núi cửa đồng hoàn toàn hiện ra màu trắng, phối hợp nó cao lớn, xem ra thần thánh vô cùng. Đương nhiên, đây chẳng qua là cảm quan phía trên cảm thụ, tần xương cùng thiền cơ nhãn cùng nhau đi tới, tòa này địa cung cũng không phải cái gì thần thánh địa phương. Ngược lại, đây là một chỗ không hơn không kém ma vực. Nơi này quái vật hung ác, quỷ dị, liền xem như người mang tuyệt thế công pháp võ giả cũng rất lớn tỷ lệ sẽ biến mất ở chỗ này. Nhưng mà này còn chỉ là bọn hắn thấy qua một góc của bằng sơn. thi liên tần xương cùng thiên cơ nhãn cũng không biết tòa này địa cung đến cùng còn cất giấu dạng gì nguy hiểm. Bất quá loại chuyện này đối bọn hắn mà nói hoàn toàn không cần suy nghĩ nhiều, bởi vì lại một cái nguy hiểm đã gần ngay trước mắt. Ngay tại tần xương cùng thiên cơ nhãn hai người sắp đến cửa đồng phụ cận lúc, bọn họ thấy được một đầu to lớn vô cùng quái thú. Đầu quái thú kia chính ghé vào cửa đồng trước đó, giống như núi nhỏ thân thể theo hô hấp một động một chút bày kín toàn thân vẩy giáp màu đen hiện ra như sắt thép lục lây, xem xét liền biết rõ lực phòng ngự của nó thế tất sẽ rất kinh người. Tần Sương cùng Thiên Cơ nhãn vô cùng có chung nhận thức dừng bước, đứng tại một tòa cung điện cao ngất trên súng lưng, cái kia chính là đại bột sao. Tần Sương trông về phía xa lấy đầu kia ghé vào màu trắng cửa đồng hạ cự thú, hắn theo hệ thống nơi đó đã biết được đầu kia tinh anh cấp quái vật cũng không phải là bột, như vậy đầu này nhìn từ đằng xa cũng đã có thể cảm nhận được nguy hiểm cự thú không hề nghi ngờ cũng là bột. Đầu kia quái vật rất cường đại. Thiên cơ nhãn có chút ngưng trọng nói ra. Có lẽ nó cũng là cuối cùng bốn. Một khu vực như vậy giống như chỉ có nó một cái. Hiển nhiên cự thú là thủ hộ cửa đồng quái vật. Thần xương đối thiên cơ mắt. Lời nói ngược lại xem thường. Mặc kệ có nguyên nhân gì, hắn chạy tới nơi này, thì tuyệt đối không có khả năng quay đầu trở về. Húng chi đầu kia cự thú còn không có cho hắn loại kia xa xa không có cách nào đối phó cảm giác. Ngươi có nắm chắc không? Thiên cơ nhãn hỏi đương nhiên ta mới là trên đời này đáng sợ nhất quái vật thần xương cười khẽ một tiếng thiên cơ nhãn cùng hắn ký kết nô buộc khế ước tâm thần chung nó biết thần xương không có nói sai giờ phút này thiên cơ nhãn có thể cảm nhận được thần xương có một cỗ cùng vô luận so tự tin chần chừ hoảng sợ kiêng kỵ những thứ này không chỗ dùng chút nào tâm tình tựa hồ chưa bao giờ ở trên người hắn xuất hiện qua thiên cơ nhãn tự nhiên chỉ có thể lựa chọn tin tưởng nó đi thôi nói xong Tần Sương dẫn đầu hướng cửa đồng cùng cự thú phương hướng vọt tới. Thiên cơ nhãn theo sát phía sau. Chương 654, Cự thú. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống tác giả: Bà tiểu lăng phong số lượng từ: 108275 đau loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Mầu trắng cửa đồng dưới, cự thú chính đang say ngủ. Nó vị trí là một mảnh 2-3 cái sân bóng lớn nhỏ quảng trường. Quảng trường mặt đất toàn bộ dùng màu đen minh văn gạch đá trải mà thành. Tần Sương cùng thiên cơ rất mau tới đến quảng trường biên giới, bọn họ yên lặng đánh giá cự thú liếc một chút. Cự thú hiển nhiên vô cùng trì độn, hoàn toàn không có phát hiện bọn họ, còn tại nằm ngáy ho ho Tần Sương hoài nghi, nếu không phải cửa đồng quá nặng, không nói trước có thể hay không đẩy mạnh, nhưng đẩy mạnh lúc hiển nhiên sẽ phát sinh động tính rất lớn, muốn không kinh động nó hoàn toàn không có khả năng. Tần Sương dứt khoát đi lên trước, ho khan một tiếng. Cái này một ho khan vang lên, cự thú lô thai giật giật, ngay sau đó khép lại mí mắt đống nhiên mở ra. Hai cái con ngươi màu đỏ ngòm tự hướng chết chuyển một cái, thoáng nhìn chậm rãi bước tới quảng trường Tần Sương. ầm ầm, Cự thú tỉnh. Nó theo nằm sấp địa phương chậm rãi đứng lên, tuy nhiên lại làm đến toàn bộ quảng trường rất nhỏ chấn động lên. Cự thú đứng lên về sau, quay đầu, ánh mắt lạnh như băng hướng Tần Sương nhìn sang. Tần Sương không sợ hãi chút nào, khoe miệng thậm chí lộ ra vẻ tươi cười, cùng hắn nhìn nhau. Nếu như có thể làm phiền ngươi nhường một chút liền tốt. Tần Sương nói ra. Cự thú toàn thân tản ra, uy hiếp khí tức, tựa như là người đối mặt dã thú loại kia cảm giác. Nghe thấy tần sương, nó phát ra một trận thâm trầm, xa xăm, to lớn tiếng gầm. Vô hình. Cự thú không biết là không có nghe rõ tần sương mà nói còn là căn bản không muốn nghe, bay thẳng đến đứng tại trong sân rộng tần sương hung mãnh lao đến. Chỉ thấy nó mỗi một lần dậm chân, bốn chân phi nước đại, đều sẽ dẫn tới quảng trường kịch liệt chấn động, giống như lũ quét một dạng thanh âm, luận hình thể. Cự thú tại Tần Sương gặp phải đông đảo yêu thú bên trong cũng không tính xuất chúng, nhưng hắn không dám xem thường. Bởi vì đầu này cự thú cùng những cái kia không phải người không phải quỷ quái vật như thế, may may không cảm giác được cảnh giới của nó, mà lại có thể làm hư hư thực thực cấp độ buộc tồn tại, thực lực của nó làm sao cũng sẽ so cái kia tinh anh cấp quái vật càng mạnh. Tại cự thú chạy tới trên đường, Tần Sương thăm dò tính một chiêu hàng long thập bát trưởng cách không vô ra. Một đầu kim sắc long ảnh nương theo lấy tiếng long âm, theo bàn tay của hắn hoạt động mà ra trong lúc nhất thời, kim quang bắn ra bốn phía, trong không khí tràn ngập một cỗ trí cương trí manh khí tức. nhưng cự thú hoàn toàn không có nẽ tránh thậm chí phản kích dí tứ, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, mặc cho kim sắc long ảnh hung hăng đụng vào đầu của nó. tiếp theo màn khiến tần xương nhỏ lấy làm kinh hãi, chỉ thấy châu đất xuống biển đồng dạng, long ảnh đụng vào cự thú cái chán, sau đó hóa thành vô số kim sắc hạt ánh sáng đột nhiên tứ tán. Đầu này cự thú thế mà có thể bằng vào nhục thân lông tóc không thương ngăn lại nó hàng long thập bắt trưởng. Tần Sương tự hỏi, vừa mới một trường kia mặc dù chỉ là thăm dò tính nhất trường, nhưng nếu là đánh ở trên người hắn, dù cho sẽ không thụ thương, cũng sẽ cảm thấy không nhỏ đau đớn. Nhưng đầu này cự thú vẫn như cũ giống tòa núi nhỏ một dạng sông lại, sắc mặt, ánh mắt cùng cước bộ đều chưa từng có một tia dừng lại cùng không ổn, hiển nhiên cũng không có thụ thương một tia thương tổn. Đây là cỡ nào thân thể mạnh mẽ, cơ hồ có thể cùng Tần Sương sánh ngang. Lợi hại. Không hổ là nơi này cuối cùng bột. Thần Sương không khỏi âm thầm cảm thán một tiếng. Bất quá lời tuy như thế nói, hắn đồng dạng đứng tại chỗ, không có bất kỳ cái gì động tác. Qua rất nhanh, Cự thú vượt qua hơn phân nửa quảng trường, đột nhiên vọt tới trước mặt của nó. Một trương huyết bùn đại khẩu trên dưới mở ra, lộ ra hai hàng thạch nhũ hình dáng hằn răng, mang theo một cỗ hư thối mùi thối, hướng Thần Sương hung hăng căn sụn dưới. Len ken, Cự thú miệng rộng đột nhiên hợp lại, phát ra cùng loại thiết miêu kẹp tiếng vang, tựa hồ liền không khí đều bị nó cắn một cái đi vào bất quá nó khép kín lại trong miệng cũng không có tần sương. Ở chỗ này, đúng lúc này, một thanh âm truyền đến cự thú bên hai. Nó cái kia nhãn cầu màu đỏ ngòm tử đi lên vừa nhất, phát hiện tần sương theo trên đầu của hắn túi vọt xuống tới. Nguyên lai tại nó cự hàm đánh tới thời khắc, tần sương đã nhảy lên trên không trung. Tần sương nhất quyền hung hăng đánh vào cự thú trên chán, quyền đầu thật sâu xa vào đến hắc sắc huyết nhục bên trong, uy lực so với vừa mới hàng long thập bát trưởng còn muốn cứng mãnh. Cự thú giống như núi nhỏ thân thể đột nhiên chấn động ngao ô một tiếng bị đánh lệch rồi đầu rất tốt tần Sương nhất quyền đánh sai lệch cự thú đầu biết mình quyền đầu cũng không phải là không có có hiệu quả tâm lý đối cự thú phòng ngự có nhận thức sâu hơn hắn thấy cự thú nhục thân tuy mạnh nhưng to lớn hình thể căn bản chính là vương hữu nó dùng thân thể cao lớn đổi lấy cường đại phòng ngự lực cùng khí lực thế nhưng là tốc độ cũng sẽ đối lập trở nên chậm đối với tốc độ nhục thân công pháp đều là đỉnh phong cấp bậc tần Sương tới nói bất quá là bìa ngắm thôi tần xương quất ra quyền đầu sau đó xoay người rơi vào cự thú trên chán, không có cho nó một lát thở dốc công phu, một trận cuồng phong sợ vũ khoái quyền liền hướng cự thú đầu tiếp tục quanh rơi xuống, phanh phanh phanh phanh, một trận quyền thịt đan sen trầm đục về sau, cự thú đầu đều sắp bị đánh tới mặt đất, thống khoái tần xương ấy to một tiếng đã nghiền, loại này điên cuồng đánh nhau đống cắt một dạng cảm giác để hắn thống khoái đầm địa, ngay tại hắn nghỉ ngơi một lát, liền muốn lại đổi chỗ tiếp tục đánh nhau thời điểm, hàm dưới nhanh đến dán tới mặt đất cự thú đống nhiên hất đầu. Thần Sương lập tức cướp bộ bất ổn, bị quăng bay ra ngoài. Đương nhiên cũng không có thụ thương, bất quá lần này lại làm cho cự thú một lần nữa rơ lên đầu, cặp kia huyết hồng ánh mắt hướng không trung Tần Sương trông đi qua, biến đến càng càng lạnh lẽo bất người. Hiện nhiên, nó vẫn như cũ cũng không có thụ thương, chẳng qua là cảm thấy rất đau rất đau thôi. Thần Sương cảm thấy, chính mình vẫn là đánh giá quá thấp cự thú phòng ngự lực. hắn vừa mới luân phiên thi triển trọng quyền nhiều đến mấy ngàn dưới. Liền xem như một đầu cùng hắn cùng tồn tại tạo hóa cảnh đỉnh cấp yêu thú Thậm chí linh thú cũng chết đến mức không thể chết thêm Thế nhưng là cự thú hoàn toàn một bộ lông tóc không việc gì dáng vẻ Còn có thể dùng ánh mắt hung tận nhìn lấy hắn Gia hỏa này rất lợi hại a. Thần Sương cảm thán một tiếng Thừa dịp hắn còn chưa rơi xuống đất công phu Cự thú lại hướng hắn lao đến Ngươi thì cái này điểm phương thức công kích sao tần Sương bật cười Hắn hiện tại thân chỗ giữa không trung đang ở vào rơi xuống giai đoạn Thế nhưng là không khí với hắn mà nói thì cùng mặt đất không sai biệt lắm. Chỉ thấy tần sương một chân rất mạnh, cả người lăng không vào lên. Cự thú ngựa đầu nhìn lấy cao cao tại thượng tần sương. Lúc này thời điểm, tần sương sau lưng hiện ra một cái biển máu manh liệt dị tượng. Huyết long. Tại đến quảng trường trước đó, tần sương đã biết phía trước khả năng rất lớn sẽ có một trận ác chiến, cho nên theo trong nạp giới lấy ra không ít hồn sắc cùng đan dược bổ sung linh lực. Hắn lúc này căn bản không có linh lực hao tổn lo lắng để hắn có thể không hề cố kỵ thi triển công pháp. Theo hắn một tiếng hô quát, phù hiện ở sau lưng hắn quần quần huyết hải chi trùng, một đầu toàn thân nhuốm máu cự long sôi trào mà ra, từ trên không trung hướng cự thú nhào tới. Chỉ thấy nhìn thấy gào thét mà rơi huyết long, cự thú không tránh không né, nâng lên một cánh tay, hung hăng đập vào huyết long đầu. Oeng. Tại cự thú một dưới lòng bàn tay, đủ để đem quái vật tùy tiện huyết long tán loạn. Cái này, thần xương kinh ngạc. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy huyết long thế mà bị đánh giết. Phải biết, đây chính là hắn luyện rất lâu mới thành hình kỹ năng. Uy lực đã có thể xưng thiên cấp công pháp phạm chủ, nhưng vẫn là hoàn toàn không địch lại cự thú hùng Trường gỗ. Chương 655, cường đại. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống tác giả: Bà tiểu lang phong số lượng từ: 108275 đau loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Lợi hại. Thần xương chỉ có thể đối cự thú nói ra hai chữ này. Đương nhiên, hắn cũng không có nhục chí, Tần Sương chưa bao giờ sợ qua người nào, hắn theo trong nạp giới lấy ra con đao, một luồng dị hỏa lan tràn đến trên thân đao, sau đó hướng cự thú một chạm. Quấn quanh lấy dị hỏa to lớn đao khí bắn ra ngoài. Đầu này đao khí nếu như trăng mở ảo, cuốn lên dị hỏa về sau, uy lực càng là tăng lên gấp đôi. Nhưng, chỉ thấy cự thú lại là nhất trưởng, đem đao khí tính cả dị hỏa cùng một chỗ đập diệt. Tán loạn đao khí tuy nhiên tại nó có thật dài sắc nhọn chảo trên bàn tay ngang dọc cắt chém, nhưng vậy trừ tuân ra nhất tình kia lửa bên ngoài, liền huyết nhục của nó đều không có đánh vỡ. Đầu này cự thú nhục thân mạnh mẽ, còn là hắn lần thứ nhất gặp phải, cơ hồ có thể có thể so với hắn. Thần Sương biết mình muốn lâm vào khẩu chiến. Có điều hắn tin tưởng vững chắc chính mình cuối cùng nhất định sẽ thắng. Tốt, vậy liền thử một chút chúng ta người nào nhục thân lớn hơn. Thần Sương giẫm đạp không khí, dẫn đầu hướng cự thú vọt xuống dưới Cự thú cuồng hống một tiếng, thanh âm như là sấm sét nổ vang, không khí đều bị nhiễu loạn trở thành thực chất, vòng vòng khuyết tán chấn động, ẩn chứa một loại nào đó thần bí năng lượng. Thần sương nghe tiếng về sau, thân hình đột nhiên trì trệ. Đúng lúc này, hưu một chút, cự thú nặng như tiểu sơn thân thể vậy mà nhảy lên, tốc độ quá nhanh, chỉ thấy bóng người lóe lên, đã đi tới thần sương trước mặt. Vô cự thú huy động tay cầm, hung hăng vỗ chúng không kịp phản ứng thần sương trên thân, trực tiếp đem hắn nện vào trên quảng trường. Một trường này vốn là sẽ đem quảng trường đánh ra một cái hố sâu, thế nhưng là tần sương như như đạn pháo lúc rơi xuống đất, điều khác tại màu đen gạch đá phía trên minh văn nổi lên ánh sáng, hoàn toàn triệt tiêu không chung rơi xuống đưa tới sóng xung kích. Tần sương tại trên quảng trường có thể nói người ngã ngựa đổ, liên tiếp bắn bay đến mấy lần, lúc này mới quần quận lấy ngừng trên mặt đất. Gia hỏa này thân hình làm sao có thể linh hoạt như vậy? Tần sương hình chữ đại nằm tại trên quảng trường, vừa mới cự thú thân hình chi linh sống, tốc độ quá nhanh hoàn toàn lật đổ tưởng tượng của hắn. Tần Sương nguyên lai tưởng rằng cự thú thân hình cồng kềnh mà vụ về, lại không nghĩ hắn linh hoạt đến thì cũng giống như con khỉ. Mạnh mẽ nhục thân, linh hoạt tốc độ di chuyển, địch nhân như vậy tại Tần Sương cuộc đời còn là lần đầu tiên gặp phải. Hắn thời khắc này ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Cự thú một trưởng này cũng không tốt thụ, dù cho vẫn cho rằng nhục thân của mình đệ nhất thiên hạ Tần Sương cũng cảm nhận được đau đớn một hồi. Hắn tại vừa mới bị cự thú vô chúng thời điểm phát hiện bàn tay của nó ẩn ẩn có thần bí năng lượng cuốn quanh cũng không phải đơn thuần vũ bất quá đau về đau cự thú đã hướng vị trí của hắn rơi xuống to như một ngọn núi nhỏ dáng người hướng quảng trường ném rơi xuống một mảnh bóng dâm tần xương vội vàng theo quảng trường mặt đất bò lên lang ba vi bộ thi triển ra tránh qua tránh né trùng điệp rơi xuống cự thú cự thú cũng không nghĩ tới chịu nó nhất kích tần xương thế mà còn có dư lực né tránh chỉ thấy nó giống như đạn pháo sau khi hạ xuống mãnh liệt quay đầu gấp nhìn chằm chằm tần xương bóng người. Thi triển Lăng Ba Vi Bộ tần dương tốc độ trong phút chốc liền đạt tới tự thân cảnh giới tốc độ cực hạn, thế nhưng là cự thú hai cái to lớn con ngươi màu đỏ ngòm đổi tới đổi lui, ánh mắt một mực không có chết đi rơi ở trên người hắn. Tần Dương tuy nhiên không cảm giác được cự thú khí tức, nhưng hắn có thể cảm ứng được cự thú ánh mắt, vậy đại biểu cái gì hắn mới quá là rõ ràng. Lăng Ba Vi Bộ thân là thiên cấp hạ phẩm võ học thân pháp, thi triển đi ra sau thì liền cùng cảnh giới cường giả đều khó mà bắt thế nhưng là cự thú lại là một ngoại lệ, thực lực của nó để tần sương nội tâm sinh ra thật sâu kiên kỵ. giờ khắc này hắn rốt cục ý thức được cự thú tuyệt không phải hắn trước đó tưởng tượng như thế là cái dễ dàng lấy thế hệ. cùng lúc đó cự thú hướng hắn cùng chạy vội tới, như là thiên diêu địa động, cự thú một bước bốn chân, thân thể vút qua, trực tiếp liền đạt tới trước mặt hắn. ầm ầm, cự thú một bàn tay lại lần nữa nặng nề mà đập tại mặt đất, tuy nhiên gạch đá phía trên minh văn hóa giải trùng kích lực bất quá toàn bộ quảng trường vẫn là mánh liệt hơi dao động một chút đáng sợ tần xương tuy nhiên tránh qua tránh né công kích nhưng vẫn là lòng còn sợ hãi cự thú gặp hắn lại tránh qua tránh né công kích đầu nhìn ngó nghiêng hai phía nhìn đến tần xương phi tốc chạy bóng người ngay sau đó lại đuổi theo tần xương trong lúc nhất thời nghĩ không ra biện pháp gì tốt đi đối phó nó đành phải đang không ngừng đánh xuống cự trưởng bên trong bằng vào lăng ba vi bộ linh hoạt tinh trái loé phải tránh lại là không có đánh trả ý tứ Một tiếng lại một tiếng khiến toàn bộ quảng trường cũng vì đó lắc lư tiếng vang càng không ngừng truyền đến nơi xa, đứng tại trên cung điện thiên cơ nhãn nhìn đến Hải hùng kia vĩ. Đây là nó lần thứ nhất nhìn đến Tần Dương bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ, lộ ra vô cùng chật vật. Có thể thấy được cự thú thực lực cường đại vô cùng. Giờ phút này, nó ngay tại tận hết sức lực vì Tần Dương quét hình phân tích cự thú nhược điểm, bất quá cự thú cường đại đồng dạng vượt quá tưởng tượng của nó, cho dù là tinh anh cấp quái vật đều có thể rất nhanh lọc máu đi ra nhược điểm. Tại cự thú trên thân lại tìm không thấy một chút kẽ hở. Điều này nói rõ, đầu này cự thú có thể xương hoàn mỹ. Thiên cơ nhãn rõ ràng chính mình hoàn toàn không phải cự thú đối thủ, tuy tiện chính mình gia nhập chiến trường chỉ có thể liên lụy tần xương. Sau đó, nó tại vì tần xương âm thầm cảm thấy lo lắng đồng thời, tiếp tục càng không ngừng phân tích. Nó không hề từ bỏ phân tích. Tần xương cũng tương tự không có một mực né tránh dự định. Tại cái nào đó trong chốc lát. Tần Sương bắt lấy cự thú cuồng bạo vô cùng thế công bên trong cái nào đó khé hở, thể nội dị hỏa bắt đầu điên cuồng vận chuyển va chạm, dùng cường đại linh lực toàn bộ áp suất làm một đoàn vạn hỏa phân quyết. Hắn vận dụng theo lục đạo học cung học được tuyệt thế công pháp, một đoàn kim sắc hỏa diễm theo lòng bàn tay của hắn xuất hiện, mang theo kinh khủng nhiệt độ đầy hướng cự thú. Cự thú ý thức được không ổn, vạn hỏa phân quyết làm thiên cấp công pháp, uy lực so với hàng long thập bát trưởng chỉ mạnh không yếu. Chỉ thấy kim sắc hỏa diễm hướng nó bay tới thời điểm. Bốn phía nhiệt độ đống nhiên tăng lên, biến đến nóng rực vô cùng, nếu là người bình thường hô hít một hơi liền sẽ tổn thương phổi, thì liền ra dày thịt béo cự thú cũng dám đến một tia nóng rực, không khí càng là thiêu đến bốc hơi bốc lên. Cự thú ý thức được vạn hỏa phần quyết khủng bố, không dám liều mạng, lập tức hướng kim sắc hỏa diễm bay tới phương hướng tránh ra. Tốc độ của nó tại thường nhân mắt thường bên trong cơ hồ giống như di chuyển tức thời, nhưng là tần sương kim sắc hỏa diễm tự có truy tung công năng. Cự thú đang chạy trốn rất vui vẻ bị sau lưng truyền đến càng ngày càng kinh khủng nhiệt độ, làm hắn cuống quýt nhìn lại, phát hiện kim sắc hỏa diễm đã dồn đến trước mắt. Đã không kịp né tránh, kim sắc hỏa diễm đụng phải cự thú mặt. "Roeng" một tiếng, hỏa diễm giống như là ở một tòa ngọn núi nhỏ màu đen phía trên đột nhiên nổ tung, cuốn bánh khí lãng theo sát phía sau, hóa thành từng lớp từng lớp gió lốc tại quảng trường tàn phá bừa bãi. Tần Xương không chớp mắt nhìn chằm chằm bị kim sắc hỏa diễm đánh nổ cự thú. Quả nhiên có hiệu quả. Kim Sát Hỏa Diễm liền tần sương cũng không dám đón đỡ, cự thú nhục thân tuy nhiên rất mạnh, so với hắn có lẽ đã đứng ở cùng một cấp bậc, nhưng vẫn như cũng không ngăn cản được gian ác hỏa diễm nhiệt độ cùng uy lực. Tại hỏa diễm đại bạo tạc bên trong, cự thú gào thét một tiếng, hướng mặt đất ngã xuống, dẫn tới quảng trường ầm vang chấn động. Chương 656, nghịch truyện. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống tác giả: Bà Tiểu Lăng phong số lượng từ: 18275 đau loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá ạ. Ta còn tưởng rằng ngươi liền Vạn Hỏa Phần Quyết đều có thể đến đỡ được đây. Thần xương thở dài một hơi. Vạn Hỏa Phần Quyết uy lực rất mạnh, lần này càng là đạt đến uy lực trước mắt cảnh giới có khả năng thi triển uy lực hoàn toàn bản, có thể nói cơ hồ hao hết Thần xương linh lực. Nếu là không có lấy được rõ rệt hiệu quả, cái kia sẽ thua lô lớn. Nhưng Cự thú mặc dù không có chết, nhưng cũng bị nổ mình đầy thương tích, thì liền bao trùm tại bên ngoài thân vảy giáp màu đen cũng từng mảnh từng mảnh rơi rơi xuống, toàn thân toát ra hết lần này tới lần khác cháy khói bị thương nặng sao? thần sương không dám xác định. một hồi về sau, giống như là lâm vào hôn mê cự thú động, nó theo mặt đất chậm rãi bò lên, tuy nhiên thương thế từng đống, chật vật không chịu nổi, nhưng vẫn là loạn trà loạn trạng mà đứng lên. mạnh như vậy, thần sương biểu lộ tựa như an đại tiện một dạng, mùi vị đó khó nói lên lời. xem ra thì liền vạn hỏa phần quyết cũng không thể đem cự thú nổ mất đi chiến đấu lực, mà thần sương linh lực đã cơ hồ tiêu hao sạch sẽ. trận chiến đấu này thắng bại có lẽ đã sáng tỏ. Cự thú lay động một cái đầu, nó hiện tại cảm nhận được trời đất quay cuồng. Vừa mới cái kia một ngọn lửa màu vàng cũng sắp thực bị thương nó quá sức, không chỉ có bề ngoài thương thế nghiêm trọng, trong cơ thể cũng nhận thương tổn không nhỏ, thì liền giờ phút này phun ra khí tức đều nương theo lấy nóng lực. Nhưng nó đến cùng không có triệt để mất đi chiến đấu lực. Cự thú nhìn về phía Tần Sương ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ, căm hận cùng hung lệ. Cái này thật bị thua thiệt. Tần Sương tiếp xúc đến ánh mắt của nó, khóe miệng lộ nở một nụ cười khổ một chút khôi phục về sau, cự thú bốn chân cất bước, chậm rãi hướng tần xương đi tới. nó có cường đại phục nguyên lực, một bước tiếp theo một bước, tại hướng tần xương tới gần trên đường, thương thế ngay tại dần dần khôi phục, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, từ lúc mới bắt đầu đi bộ rất nhanh chạy chậm lên. tần xương nhìn lấy nương theo lấy thiên diêu địa động mà đến cự thú, thật sâu thở dài một hơi. hắn biết, tại loại này vạn phần khẩn cấp tình huống dưới, lại có giữ lại đừng nói hoàn thành hệ thống lời nhắn nhủ nhiệm vụ, thì liền tính danh cũng đem khó giữ được. Một miệng thở dài phun ra về sau, cự thú đã đi tới trước mặt hắn, một cái cự trưởng thật cao nâng lên, hướng hắn vung rơi xuống. Vâng! Một trường này, cự thú đã dùng hết khí lực toàn thân, ôm lấy tất sắt tần xương quyết tâm. Thế nhưng là, ngay tại bàn tay của nó sắp rơi vào tần xương đỉnh đầu thời điểm, một cái hắc bạch thái cực đồ xoay tròn mà ra, chặn nó nhất kích. Cự thú kinh ngạc, cái kia thái cực đồ đã nhận lấy toàn bộ nó lực đạo, thế nhưng là lại không chút nào mảy may phá nát dấu hiệu. Ngược lại mãnh liệt đem bàn tay của nó bắn ra. Thái cực trận đồ. Tần sương ngước mắt nhìn cước bộ về sau ngừng ngắt cự thú, khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Thái cực trận đồ, đến từ thái cực kiếm pháp trong đó một thức, danh sương tuyệt đối phòng ngự. Có thể ngăn cản bất cứ địch nhân nào toàn lực nhất kích. Tần sương tại nguy hiểm trước mắt thi triển đi ra, để hắn tạm thời trốn khỏi một kiếp. Cự thú ánh mắt chấn kinh, lại là không nghĩ tới hắn còn có thể dùng ra có thể phòng ngự nó nhất kích công pháp bất quá cự thú có thể cảm nhận được tần sương suy yếu nó không biết tần sương phải chăng có thể phát động lần thứ hai vạn hỏa phân quyết giờ phút này nghĩ chỉ có đem hắn hung hăng đập chết nổi giận gầm lên một tiếng cự thú lại lần nữa xung lên thế nhưng là giờ khắc này nhìn lấy khí thế hung hăng cự thú xung lại tần sương khẽ miệng sẹt qua vẻ đắc ý một tần sương thầm nghĩ nói cự dương thần công mở tần sương khẽ quát một tiếng cự dương thần công điên cuồng vận chuyển lên vì hắn trong nháy mắt tăng lên gấp đôi linh lực Cự thú nhìn đến khí tức của hắn một chút khôi phục lại, tuy nhiên nhìn lấy vẫn như cũ hết sức yếu ớt, nhưng trong lòng ẩn ẩn sinh ra một tia dự cảm không tốt, không khỏi bước nhanh hơn, tranh thủ thời gian vọt tới, muốn đem tần xương đập thành bánh thịt. Đáng tiếc, tốc độ của nó so với không có có thụ thương trước muốn chậm quá nhiều, cho tần xương sung túc phản ứng thời gian, cơ hội này, tần xương đương nhiên sẽ không buông tha. Kết thúc, chỉ thấy tần xương trong mắt lóe ra một vệt hàn quang lạnh lẽo, nứt miệng lên, chứa lên một vệt lạnh lẽo độ cong, thần sắc lạnh lùng lại tựa hồ nắm chắc thắng lợi trong tay, hắn song trưởng hợp lại, một đoàn kim sắc hỏa diễm tự kéo ra trong lòng bàn tay nương theo lấy kinh khủng nhiệt độ từ từ hiện hiện, như một vòng mặt trời vàng nóng chói trang đồng dạng, sóng nhiệt trong chớp mắt bao phủ bốn phía, đáng sợ dị thường. Tại kim sắc hỏa diễm thành hình một khắc, cự thú cảm nhận được một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, sắc mặt nhận lấy kinh hãi đồng dạng, đột nhiên đại biến, cái kia một đôi như trung đồng lớn nhỏ trong ánh mắt lướt qua một tia sợ hãi thần sắc, nó lo lắng sự tình quả nhiên thành sự thật. Nó vạn vạn không nghĩ đến, này nhân loại thiếu niên lại còn có thể thi triển ra như vậy đáng sợ hỏa diễm tới. Cự thú mặc dù có kinh người phục hồi như cũ lực, nhưng là lọt vào vạn hỏa phần quyết uy lực trọng thương địa phương cũng không phải trong thời gian ngắn thì năng trì rũ đích. Nếu là lại đánh phải một cái kim sắc hỏa diễm, hậu quả tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Cự thú không có lực lượng lại khiên một lần, nó biết cái này đạo hỏa diễm đang sợ, nếu là lại kháng, không chừng sẽ ở cái này kim sắc hỏa diễm bên trong biến thành cho bụi. Đáng tiếc cự thú nhưng lại không biết nó đã đã mất đi cơ hội cuối cùng. Theo Tần Dương dùng Thái Cực trận đồ ngăn lại nó một chưởng kia về sau, nó đã triệt để đã mất đi giết chết Tần Dương cơ hội. Tần Dương biết Vạn Hỏa Phần Quyết không nhất định có thể giết chết cự thú, thế nhưng là hắn tử vừa mới bắt đầu liền định dùng hai phát. Đang thi triển Thái Cực trận đồ thời điểm, vì khôi phục đầy đủ thi triển Vạn Hỏa Phần Quyết linh khí, hắn đã đem trong nạp giới đan dược chuyển đi ra, một hơi nhét vào bụng bên trong. Tại đan dược vì hắn nhanh chóng cung cấp linh lực về sau, lại dùng cửu dương thần công hiệu quả lại tăng lên gấp đôi linh lực, trong nháy mắt thu hoạch được thi triển vạn hỏa phần quyết trỗ. Cần linh lực. Thần xương vung tay lên, kim sắc hỏa diễm chậm rãi bay lên. Cự thú nhìn đến kim sắc hỏa diễm hướng nó bay tới, trước tiên liền làm quả quyết quyết định, trốn. Chỉ thấy cự thú quay đầu hướng cái kia phiến cao ngất như sơn nhạc màu trắng cửa đồng liền chạy. Ngay tại lúc đó, màu trắng cửa đồng giống như là nhận lấy ảnh hưởng nào đó, chính tại từ từ mở ra. Nó đúng là muốn chạy trốn vào bên trong đáng tiếc Kim sắc hỏa diễm tốc độ nhanh hơn nó ngay tại Cự thú không để ý thương thế hướng màu trắng cửa đồng bỏ chạy thời điểm Kim sắc hỏa diễm đã phát sau mà đến trước ở giữa không trung hóa thành một đạo hỏa lưu tinh phút chốc liền đuổi kịp Cự thú Cự thú cảm nhận được cái kia cỗ kinh khủng nhiệt độ quay đầu hoảng sợ nhìn lấy Kim sắc hỏa diễm theo đỉnh đầu của nó chậm rãi rơi xuống với trên quảng trường tuôn ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang chỉ thấy Kim sắc hỏa diễm lại lần nữa nổ tung Trong không khí trình độ bị nhiệt độ cấp tốc bức hơi, không khí bị xung kích sóng đẩy mạnh, hóa thành mảnh liệt gió lốc càng không ngừng bao phủ quảng trường bốn phía. Liên tục thi triển hai lần vạn hỏa phân quyết, cho dù là Tần Dương cũng có chút chịu không nổi. Sắc mặt của hắn trắng sám, bất quá vẫn là nguy, nhưng bất động đứng tại gió lốc bên trong, nhìn chăm chú bị kim sắc hỏa diễm thiêu phía trên toàn thân cự thú. Cự thú thê lương kêu thảm, kim sắc hỏa diễm không ngừng tiến vào trong cơ thể của nó, phục hồi như cũ tốc độ căn bản theo không kịp đốt cháy tốc độ. Cự thú tại trong hỏa hoạn cấp tốc hóa thành than cốc Chương 657 Cự thú chết Tác phẩm Cuồng bạo thăng cấp hệ thống tác giả Bà Tiểu Lăng phong số lượng từ 18275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm Đổi mới quá chậm Tần xương lạnh lùng nhìn trước mắt ngay tại theo gió biến mất to lớn khung xương Khung xương đã bị dị hỏa đốt thành than đen Xem ra nhẹ nhàng vừa chạm vào liền sẽ đổ sụp ngã xuống cảm giác Rốt cục chết Con quái vật này thực lực vẫn là vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Muốn không phải công pháp của ta quá lợi hại, không chừng liền nhục thể của ta đều không nhất định liều đến qua. Cái này địa cung tại sao có thể có nhiều như vậy kinh khủng quái vật? Thiên cơ nhắn là, cử thú cũng thế. Quả thực vượt qua ta gặp qua mỗi cái yêu thú địa bàn, liền xem như những cái kia yêu thú thống trị đông đảo địa bàn, dạng này quái vật cũng tìm không thấy đi. Bất kể như thế nào, địa cung tuyệt đối còn có nhiều nguy hiểm hơn. Con đường phía trước khó khăn, tràn ngập không biết. Nhưng nhìn đến cự thú từng chút từng chút, ngay tại hóa thành cho bùi biến mất, Tần Sương vẫn là thật to thở dài một hơi. Tòa này địa cung rất nguy hiểm, không dùng người khác nói, Tần Sương liền có khắc sâu trải nghiệm. Có điều hắn vẫn như cũ hồn không sai không sợ. Tần Sương tuy nhiên phong cách hành sự thu cuồng trực lai trực vãng, giết người như ngỏe, nhưng hắn không phải mạng phu. Hắn nếu là cho rằng thực lực không đủ, đều có thể từ nơi này thoát đi, dù là sẽ gặp phải một số hệ thống phụ diện đánh giá. Tần Sương cũng không có lựa chọn theo thông đạo rời đi sự kiện kia, Tần Sương có tính toán của mình. Ngay tại cự thú hoàn toàn biến mất thời khắc, hệ thống tiếng nhắc nhở đã lại lần nữa vang lên: "Chúc mừng ký chủ chém giết hắc cửa đồng bê bột cấp quái vật một tên, đem thu hoạch được linh khí 400000 điểm, điểm kỹ năng 2, kinh nghiệm 30 triệu, đan dược khen thưởng hồi thiên bổ linh đan." Lần này khen thưởng phong phú dày vô cùng, cơ hồ bao gồm hệ thống có thể. Tần Sương có thể cảm giác được chính mình rất lâu không có đột phá bình cảnh có một tia bùng lòng dấu hiệu. Nơi này quái vật số lượng rất nhiều rất đủ, chính là Tần Sương tốt nhất luyện cấp chi địa Cho nên, thần Sương không có khả năng chọn rời đi. Thực lực của hắn tổng là xa xa áp đảo những người khác, chính là dựa vào là tự thân tùy thời du tẩu tại bên bờ nguy hiểm. Nguy hiểm càng lớn, kỳ ngộ càng nhiều. Tần Sương không muốn tầm thường qua thứ hai sinh, hắn muốn trở nên mạnh mẽ, tố chính mình chuyện muốn làm, đứng tại vạn tinh chi đỉnh, hưởng thụ thế nhân tôn sùng cùng cùng bái. Hắn làm sao có thể sẽ chết tại tòa này nho nhỏ trong cung điện dưới lòng đất. Lúc này, thiên cơ nhãn lào đảo đi tới quảng trường, đi tới tần sương bên người. Nó nhìn lấy biến thành cho bụi cự thú, nhớ tới cái kia cổ kinh khủng tuyệt luân kim sắc hỏa diễm, trong lòng một trận sợ hãi. Hỏa diễm kia uy lực vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Thiên cơ nhãn biết cự thú thực lực kinh người, cơ hồ cùng tần sương thực lực tương xứng, nhưng chính là như vậy tồn tại cứ như vậy vẫn lạc tại tần sương trong tay. Làm tần song người hầu Thiên cơ nhãn thật sâu minh bạch tần sương cường đại. Liên lấy huyết khí tới nói, nếu như người bình thường chỉ là tiểu hỏa chủ bên ngoài, như vậy tần sương cũng là một đoàn mặt trời gay gắt. Nhục thể của hắn có một không hai, đã đứng ở cùng cảnh giới tầng thứ cường giả cực hạn. Nhưng cái này xa còn không phải tần sương cực hạn. Hắn không biết tần sương cụ thể thực lực, nhưng thiên cơ nhãn có thể cảm nhận được hắn khủng bố. Khoáng cổ tuyệt kim lục thân, thần bí khó lường công pháp, coi như không phải vô địch cùng cảnh giới cũng không sai biệt nhiều. Cự thú lại có thể cùng hắn thế lực ngang nhau, thậm chí trong chiến đấu chống lại chiếm thượng phong, làm cho tần xương chật vật không chịu nổi. Có thể thấy được cự thú đồng dạng không phải đèn đã cạn dầu. Nhưng vô luận lý do có bao nhiêu loại, cự thú hay là chết, chỉ là nó lại biết cự thú tuyệt đối không phải địa cung mạnh nhất tồn tại, tuyệt đối. Thiên Cơ Nhãn có chút lo lắng, phía trước khẳng định còn gặp được quái vật hắn không biết tần xương có thể hay không chống được đi. đương nhiên, Thiên Cơ Nhãn cũng không biết tần xương lợi hại không đơn giản biểu hiện tại này. Thần sương lớn nhất át chủ bài là hệ thống. Chỉ cần còn có vạn năng hệ thống tại, hắn liền sẽ không sợ sợ bất luận kẻ nào. Đi thôi. Thần sương nhìn thấy thiên cơ nhãn đến, bình thản nói ra. Dường như giết chết cự thú chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Thiên cơ nhãn nhẹ gật đầu, hắn không biết thần sương thực lực, nhưng thần sương làm chủ nhân của hắn, mệnh lệnh tuyệt đối không cho phép làm trái. Ý chí của hắn áp đảo thiên cơ nhãn phía trên. Mà lại, hắn cũng không biết thần sương thực lực lại tăng lên rất nhiều. Nếu là cự thú lại lần nữa xuất hiện, hắn rất có nắm chắc đưa nó đánh giết, đồng thời nhẹ nhõm trình độ càng hơn trước đó. Tần Sương cùng Thiên Cơ nhãn tâm thần giao cảm, biết hắn sầu lo, bất quá đối với này lại xem thường. Dứt lời sau đó, Tần Sương hướng cái kia phiến rường như cao vút trong mây màu trắng cửa đồng đi tới. Thiên Cơ nhãn theo sát phía sau. Bọn họ xuyên qua lớn như vậy quảng trường, rất nhanh liền tới đến màu trắng cửa đồng trước mặt. Toàn này cửa đồng so Tần Sương lúc trước nhìn thấy cửa đồng ngoại trừ cao lớn gần trăm lần bên ngoài thực cũng không có cái gì cụ thể khác nhau. Tần Sương quét mắt liếc một chút, Những cái kia thần bí minh văn cũng bất quá là có biến hóa rất nhỏ, cơ bản giống nhau. Có lẽ lấy nhục thể của hắn chi lực cũng phải hao phí rất lớn công pháp mới có thể đẩy ra. Bất quá may mắn là, cự thú trước khi chết không biết vận dụng thủ đoạn gì, mở ra màu trắng cửa đồng. Như thế bất đi Tần Sương cùng Thiên Cơ nhãn một phen công phu. Quan sát một lát sau, hai người đi vào cửa đồng bên trong, dần dần biến mất tại cửa đồng chỗ sâu. Xuyên qua màu trắng cửa đồng về sau, Tần Sương cùng Thiên Cơ Nhãn phát hiện một cô hôi vụ đập vào mặt, có chút cổ quái. Tần Sương nhíu mày, những xương mù này có chút quỷ dị, liền thịt của hắn mắt cũng khó có thể nhìn đến qua xa. Dần dần, bọn họ phát hiện bốn phía màu xám vụ khí càng ngày càng sâu, tựa như bình minh tở mở sáng tiến lên đi tại bờ sông trên bờ, vụ khí sâu nồng, loang thoáng, ẩn dấu đi một loại nào đó quỷ dị. Đúng. Thiên Cơ Nhãn gật gật đầu, nơi này nó đồng dạng chưa có tới. Thế nhưng là giờ phút này lại có một loại dự cảm bất tưởng. Loại cảm giác này bao phủ tại trong lòng của hai người. Không có người có thể dùng lời nói đến giải thích loại cảm giác này. Thật giống như thấy được chỉ đến trước mắt mũi đao, khiến người ta có một loại cảm giác không rét mà run. Phía trước cần phải có quái vật gì tồn tại. Thần Sương nói, hắn cũng không lấy làm màu trắng đằng sau cửa đồng hội có gì tốt địa phương chờ lấy hắn. Trên thực tế, tại bước vào màu trắng đằng sau cửa đồng, hắn thì đánh lên 12 phần tinh thần. Tùy thời chú ý bốn phía gió thổi cỏ lây. Hắn không dám xem thường. Địa cung bên trong quái vật đã rõ rệt biểu lộ ra càng ngày càng mạnh dấu hiệu. Lơ là sơ suất là đường đến chỗ chết. Hai người tiếp tục đi lên phía trước lấy, như đồng hành đi tại xương mù dày đặc vô biên trên mặt đất, phương hướng cảm giác, mục đích các loại các thứ toàn bộ mất đi. Rất nhanh, hai người dừng bước. Bọn họ phát hiện mình lại một lần lạc đường. Thi cùng lần trước thông đạo một dạng. Ngươi có thể phân tích nơi này sao? Thần Sương khuôn mặt ngưng trong hỏi. Có thể, bất quá phân tích cần đại lượng thời gian, ta có một loại dự cảm. Mảnh này xương mù dày đặc chi địa so trước đó thông đạo càng thêm đáng sợ, ta cần thời gian. Thiên cơ nhãn nháy một cái đồng tử, hồi đáp. Ừm, đi tiếp như vậy không phải biện pháp, ta đến hiểm hộ ngươi, ngươi mau chóng tìm ra một con đường đi ra. Thần Sương gật đầu nói. Ngay vậy, Thiên cơ nhãn dứt khoát nhắm hai mắt lại, bắt đầu cẩn thận phân tích mê vụ cửa ra vào. Mảnh này mê vụ không phải phổ thông xương ngủ. Thần Xương đã sớm biết. Nhìn thấy Thiên Cơ nhãn nhắm lại cái kia to lớn một mắt, hắn bắt đầu một bên vừa đi vừa về nhìn lấy mê vụ, một bên cẩn thận tự hỏi. Chương 658, đột nhiên biến mất. Tác phẩm: Côn Bạo Thăng Cấp Hệ Thống Tác Giả, Bà Tiểu Lăng Phong Số Lượng Từ, 108275 đau loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Hắn trái lo phải nghĩ, Thần Xương hoài nghi mảnh này mê vụ là dùng đến ẩn nặc quái vật thân hình tương tự kinh lịch, thần xương không phải chưa bao giờ gặp, hắn từng tại săn yêu thú thời điểm thì đụng phải cùng loại có thể dùng vũ khí tác chiến yêu thú. bất quá ta cũng không phải đèn đã cạn dầu, thần xương ở trong lòng cười gan một tiếng, sát lục lĩnh vực ở quanh thân khuyết tán mà ra. hắn tận lực chống ra thiên cơ nhãn vị trí, không có chút nào thu đến sát lục lĩnh vực ảnh hưởng. thần xương tự tin, bất luận cái gì quái vật dám can đảm xâm nhập sát lục lĩnh vực phạm vi, trước tiên liền sẽ bị hắn phát hiện, sau đó lọt vào hắn lôi đỉnh công kích. Cái này không hề nghi ngờ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thiên cơ nhãn từ đầu đến cuối không có mở ra cái kia một mắt, mà trong tưởng tượng quái vật đột kích tràng diện cũng không có phát sinh. Kỳ quái, tại sao lâu như vậy còn không có quái vật xuất hiện? Tần Sương rất nghi hoặc, tại thầm nghi nói, chẳng lẽ mảnh này mê vụ khắp nơi thật chỉ là khiến người ta lạc đường bộ dạng này. Hán đại nào cấp tốc vận chuyển, nghi hoặc, phân tích, các loại khả năng, đều tại Tần Sương ý nghĩ bên trong. cuối cùng Hắn phủ định quái vật sẽ không thừa dịp mê vụ hiểm hộ tiến hành tập kích ý nghĩ. Thần Sương cùng thiên cơ nhãn trước đó tại thông đạo cùng địa cung tao nộ để hắn không cách nào không tin loại sự tình này. Địa cung tràn đầy vô cùng vô tận nguy hiểm cùng quái vật, tuyệt đối không có khả năng để bọn hắn vô cùng đơn giản vây khốn bọn họ. Tại Thần Sương xem ra, chính là như vậy. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, bốn phía truyền đến một kia động tĩnh. Đến rồi. Thần Sương trong lòng xích chặt. Cái này kia động tĩnh nếu không phải hắn cảm chi năng lực siêu phàm nhập thánh, chỉ sợ đại đa số người đều không thể phát giác. Tần Xương cảm giác được có đồ vật gì tại hắn sát lục lĩnh vực phạm vi bên ngoài địa phương lướt qua. Vật kia tốc độ thật nhanh, mà lại đang di động bên trong chưa từng phát ra một tia thanh âm. Nhưng Tần Xương lại nhạy cảm bắt được xương mủ lan tràn biến hóa. Vật kia có lẽ đều không có phát giác, mình tại di động lúc lại để vũ khí phát sinh một loại nào đó cơ hội nhỏ không cảm nhận được chết đi. Bất quá Tần Xương tuy nhiên bắt được động tĩnh nhưng chỉ là trong tích tắc công phu. Vật kia ẩn nặc thủ pháp cực kỳ cao minh, chợt lóe lên, đang ở trong xương mù căn bản không thể nào khóa chặt. Thần xương chỉ có thể chờ đợi. Hắn đề cao cảnh giới, tinh thần căng cứng, tùy thời chú ý bốn phía bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. hưu Không bao lâu, vật kia lại động, động tinh lóe lên một cái rồi biến mất. Thần xương biết vật kia đang dòm ngó lấy bọn hắn, mà lại càng ngạc nhiên hơn chính là... Nó hai lần di động đưa tới động tĩnh lại từ đầu đến cuối không có đi vào đến sát lục lĩnh vực trong phạm vi. Quái vật này phát giác ta sát lục lĩnh vực sao? Thần xương có chút kinh ngạc, vật kia cảm giác vượt quá tưởng tượng của hắn. Bất quá thần xương ngược lại cũng không có cái gì lo lắng, nếu không phải thiên cơ nhãn tại phân tích thời điểm không cách nào di động, dễ dàng trở thành biêu ngắm, hắn nhất định phải thủ hộ ở chỗ này. Tần Sương tự tin coi như trong mê vụ không nhìn thấy quá xa sự vật cũng giống vậy có thể đem những cái kia trốn trốn tránh tránh ra hỏa tìm ra. Đột nhiên vũ khí kịch liệt quẩn của lên cùng một thời gian nhoáng một cái đao quang lạnh như đông sương hướng Tần Sương đỉnh đầu rơi xuống. Tần Sương kinh hãi hắn sát lục lĩnh vực cũng không có bất kỳ cái gì dị thường nguyên lai tưởng rằng dòm ngó bọn họ vật kia cũng không có tiến vào bọn họ trong phạm vi nhưng không ngờ vật kia đã vô thanh vô tức lẻn vào đến hắn phụ cận đối với hắn xử thi công kích. Tại lọt vào tập kích trong tích tắc, thần xương phản ứng lại. Hắn thậm chí có thể nhìn đến đào quang thật hình. Đó là một thanh to lớn vô cùng lươi hái, mũi nhọn hiện ra một vệt đỏ chói huyết quang, đồng nhiên mở ra phiêu đãng màu xám vũ khí, theo trên đầu của hắn cấp tốc vung rơi xuống. Nhưng cũng chỉ thế thôi, thần xương vừa mới không có có ý thức đến quái vật lại có thể ra vô thanh vô tức xâm nhập đến sát lục lĩnh vực bên trong, lập tức vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ có thể trợn mắt nhìn lưỡi hái rơi vào trên đầu của hắn. Phốc phốc. Theo to lớn lưỡi hái vạch một cái mà rơi, chuyện quỷ dị phát sinh. Chối này to lớn lưỡi hái nhìn lấy vô cùng sắc bén, nhưng lại không có cho tần xương tạo thành một tia thương tổn. Nhưng cái này cũng không hề là bởi vì tần xương đầu đến cỡ nào cứng rắn, chỉ thấy làm lưỡi hái theo trên đầu của hắn hoa lạc hậu vết thương chưa từng xuất hiện, ngược lại tần xương trên mặt xuất hiện một cái kỳ quái phù hiệu màu đỏ. Không có thời gian nghĩ lại vì sao lại xuất hiện loại này không phải sát thương tính hiệu quả. Ngìn cân treo sợi tóc thời khắc, tần xương động. Chỉ thấy hắn nhất quyền như thiểm điện hướng lươi hái xuất hiện phương hướng đột nhiên noanh ra. Bịch một tiếng, vũ khí bị hắn tiên thiên cương khí quyền kình nổ tung, hóa thành một vòng khí lãng bao phủ mà lên. Khí lãng biến mất về sau, tần sương đứng tại chỗ phía trên, duy chỉ lấy huy quyền tư thế, ngưng khí nín hơi, trong mắt hai bên di động, tâm thần đều càng cứng đến cực hạn. Hắn ý thức đến vừa mới một quyền kia cái gì cũng không có đánh trúng, to lớn lươi hái vừa rơi xuống, liền hướng mê vụ chỗ sâu thu về, tốc độ thật nhanh. Lập tức liền đã mất đi bóng dáng. Thần sương nỗ lực một lần nữa tìm kiếm lươi hái chủ nhân bóng người. Thế nhưng là, lươi hái chủ nhân nhất kích sau khi thành công liền biến mất không còn tam tích, trốn vào trong xương mù lại lần nữa ẩn nặc khí tức của mình, cũng không có thửa thắng sông lên ý tứ, lộ ra vô cùng cẩn thận. Thần sương trong lúc nhất thời căn bản tìm không thấy nó. Đi ra, trốn trôn tranh tranh tính là gì. Thần sương hai tay tự nhiên rủ xuống, đứng thẳng người, lớn tiếng gầm rú. Lần này ăn quả đáng tựa hồ để hắn thẹn quá hóa giận. Trên thực tế, thần xương vô cùng phẫn nộ. Hắn ghét nhất cũng là loại kia giấu đầu lộ đôi gia hỏa. Đối với nàng mà nói, không dám thống thống khoái khoái nhất chiến gia hỏa đều là kẻ hèn nhát. Đương nhiên, lười hái chủ nhân rất đại khái dẫn cũng là một đầu quái vật, không có chút nào tự tôn có thể nói cũng là bình thường. Tại hắn có chút tức hồn hển kêu to vài tiếng về sau, lười hái chủ nhân từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Thần xương thở ra một hơi, dần dần bình tĩnh lại Cái này phù hiệu màu đỏ là cái gì? Tần Sương lấy tay sờ sờ gò má nổi lên hiện phù hiệu màu đỏ. Cái kia là quái vật công kích lưu lại gây nên. Cái này phù hiệu màu đỏ cũng không phải là vết thương, hoàn toàn không cảm giác được một kia đau đớn tồn tại, nhưng Tần Sương cũng không cho rằng lưỡi hái chủ nhân phát động công kích chính là vì trên mặt của hắn vẽ dấu. Khẳng định có cái gì ta không biết hiệu quả. Tần Sương suy nghĩ, mặt mày ngưng trọng. Nói chung, không có sát thương tính công kích phần lớn là nguyên do hiệu quả, hoặc là Nghĩ tới đây, Thần Xương trong đầu linh quang nhất niệm, tâm thần nhất động, tựa hồ đột nhiên nghĩ đến thứ gì, là chuyên tống tọa độ, phù hiệu màu đỏ là không gian tọa độ. Thần Xương ở trong lòng kêu to, phù hiệu màu đỏ không có bất kỳ cái gì không rõ lực lượng tồn tại, Thần Xương vững tin không thể nghi ngờ. Hắn chịu một đao về sau, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì không thoải mái. Như vậy, Lôi Hái chủ nhân cố ý tới chém hắn một đao, lớn nhất khả năng lộ ra lại chính là hắn muốn đem hắn truyền tống tới. Quả nhiên, Cũng không lâu lắm, hắn cảm giác được bốn phía đột nhiên phát sinh dị thường. Không gian chấn động. Tần Sương đi vào tạo hóa cảnh về sau, có thể tinh tưởng cảm nhận được không gian hiện tượng. Ngay tại đột nhiên, hắn phát hiện không gian không bình thường vận hành lên, một đạo hư không lực lượng bao phủ toàn thân của hắn. Chuyện gì xảy ra? Tần Sương ý niệm mới vừa nhuẩm, một cỗ dịch chuyển không gian chi lực thì bao lại toàn thân của hắn. Tần Sương hoảng sợ, không biết cái kia lười hái chủ nhân muốn làm gì, định đem hắn chuyển đưa đến đâu bên trong. Dù cho tần xương càng không ngừng điều động không gian chi lực, nhưng theo trên gương mặt phù hiệu màu đỏ toát ra qua mang, căn bản không cần phản kháng, cả người trong nháy mắt liền bị hút vào đến hư không bên trong, đã biến mất không thấy gì nữa. Chương 659, Huyễn cảnh. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống tác giả: Bà tiểu lăng phong số lượng từ: 18275 đau loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Ồ ồ ồ ồ. Gió lạnh gào thét, lạnh lẽo thấu xương. Sương mù mênh mông bầu trời, giống như là màu xám cùng màu trắng đục ngầu cùng một chỗ, trộn lẫn lấy nhất đại hoành bay múa tuyết hoa đầy trời bay xuống. Đây là một cái băng tuyết ngập trời thế giới. Tại phong tuyết chỗ sâu, một tòa khoác đắp bạc trang cao sơn vụt lên từ mặt đất, một đường xuyên qua mênh mông vân vụ, như một thanh dựng ngược trường kiếm xuyên thẳng bầu trời. Giữa sơn núi vờn quanh tại vân trong vòng, nhưng ngọn núi này đỉnh chóp lại dường như một mảnh thế ngoại đảo nguyên. Chỉ thấy đỉnh núi khu vực giống như là đao tước dịu đục đồng dạng, dị thường bằng phẳng. Cảnh kỳ nghệ chính là, phía trên sinh trưởng tươi tốt cỏ xanh, đầy dây xanh ngắt khiến người ta phản phất giống như sẽ nghiêm trị đông đi tới tháng 3 mùa xuân. Một tòa thổ hoàng sắc cự kiến trúc lớn như là di tích giống như sừng sững tại mảnh này cây xanh trong khu vực. Đó là một tòa cùng loại Hy Lạp cổ phong cách thần miếu. Tòa thần miếu này cổ lão mà to lớn, ra bên ngoài có thể nhìn đến từng cây điêu khắc có từng đạo dựng thẳng hình dáng rành văn hình tròn lập trụ sắp hàng chỉnh tề, cùng thần miếu kiến trúc chủ chốt cùng một chỗ trống lên hơi hơi hiện lên dạng suề ô tầng cao nhất mà chủ chốt cùng khoảng cách sắp xếp lập trụ ở giữa thiết lập bụi người nghỉ ngơi cùng hành tẩu ngập đầu hành lang trước mắt ngôi thần điện này cũng không có một tia thần ánh sáng chiếu rọi nhưng ở trên đầu của nó phong tuyết tàn phá bừa bãi huyên náo không ngừng mà vốn nên rơi vào phía trên thần điện tuyết hoa tựa hồ bị một loại nào đó lực lượng vô hình tan rã đang bay xuống trên đường liền tiêu tan di ở vô hình ngôi thần điện này không có cửa phi cửa chính chỉ có tối đen như mực nhìn không rõ bên trong rõ ràng Bên ngoài thần điện quan sát bất quá là hơn 10 trượng độ cao, nhưng mà bên trong lại giống như tự thành một cái thế giới. Tại thần điện nội bộ, một mảnh quần quần rực rỡ kim cương tinh không thay thế đã từng trần nhà, mênh mông khắp nơi hiện lên thổ hoàng sắc, có thể nhìn ra rõ ràng vật liệu đá chất liệu, mặt đất có từng cái từng cái cấu thành cùng loại gạch đá ngay ngắn đường vân. Lúc này, tại kéo dài tiến hắc ám cuối thần điện chỗ sâu, một đoàn từ hư không vặn vẹo mà thành vòng xoáy chính chiếu ra tuyết sơn nơi nào đó cảnh Một đôi tràn ngập 10 phần uy nghiêm, con mắt màu vàng kim chính lạnh như băng nhìn lên trước mặt hư không cảnh thật. Đây là nơi quái quỷ gì? Tuyết Sơn ở giữa phía trên, một người trẻ tuổi hoảng sợ thất sắc, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, liên tiếp càng không ngừng liếc nhìn cảnh tượng chung quanh. Ta làm sao lại đi tới nơi này? Ta không phải ở mảnh này địa cung a? Chuyện gì xảy ra? Thiên cơ nhắn đâu? Người trẻ tuổi quá sợ hãi lẩm bẩm. Hắn chính là Tần Sương. Quái vật kia đem ta truyền tống đi ra bên ngoài sao? Tần Sương nhìn lấy Tuyết Sơn bên ngoài mênh ngông phiêu tuyết thiên địa, trong lúc nhất thời không biết làm sao, hắn không biết cái kia lười hái chủ người vì sao phải đem hắn truyền đến nơi đây, nhưng là kinh lịch lúc đầu bối rối về sau, hắn dần dần bình tĩnh lại. Tần Sương nhíu mày, hắn không biết tòa này Tuyết Sơn phải trang ở vào địa cung bên ngoài, vì nghiệm chứng điểm này, hắn trao đổi hệ thống, rất nhanh nhìn lướt qua hệ thống giao diện về sau, Tần Sương xác nhận để hắn thăm dò địa cung bí mật nhiệm vụ vẫn còn ở đó, nhiệm vụ vẫn còn. Nói rõ ta không có có thất bại. Thần Sương như mày, bắt đầu tự hỏi. Nếu như thiên cơ nhãn bị lười hái chủ nhân sử dụng không gian truyền tống phương thức di động ra đến bên ngoài, theo lý thuyết nhiệm vụ cũng đã thất bại. Nhưng là nhiệm vụ cũng không có biến mất, hệ thống cũng không có bất kỳ cái gì nhắc nhở, như vậy thì nói rõ nhiệm vụ không có có thất bại. Thần Sương nghĩ tới đây, nhẹ gật đầu, xác nhận điểm này. Nhưng là, đảm nhiệm Thần Sương trái lo phải nghĩ. Hắn vẫn là không hiểu vì cái gì lưỡi hái chủ nhân đem hắn ném đến mảnh này băng tuyết ngập trời bên trong. Là huyễn cảnh sao? Tần Sương đoán được một cái khả năng, nhưng khi hắn đem linh lực vừa đi vừa về tại bốn phía nghiệm chứng về sau, phát hiện cái thế giới này căn bản là cùng thật cũng không có khác biệt. Sớm biết, huyễn cảnh cùng hiện thực tuyệt đối không phải là không được trọng hợp. Nói cách khác, tòa này tuyết sơn cùng bốn phía bên ngoài thiên địa đều là thật. Ngay tại Tần Sương muốn thi triển tiên thiên cương khí đẳng không mà lên thời điểm. đột nhiên Hắn phát hiện mình vậy mà không bay lên được, chuyện gì xảy ra? Linh lực của ta cũng không có bị phong ấn. Tần Sương suy tư, nhưng khi hắn ngẩng đầu, lưu tâm quan sát mảnh này đục nổi bầu trời bên ngoài, hắn phát hiện bên trên bầu trời ẩn ẩn có lực lượng nào đó ngay tại bão phủ. Nếu không phải hắn tỉ mỉ quan sát, căn bản không có khả năng phát hiện. Càng kỳ lạ chính là, cái này có lực lượng thần bí cùng cấm bay trận pháp không giống nhau chút nào. Bất luận cái gì cấm bay trận pháp đều là từ linh lực cùng minh văn cùng minh văn trung tâm cấu thành. Nhưng bao phủ phiến thiên địa này thần bí lực lượng cùng linh lực căn bản tám gậy che đánh không đến cùng một chỗ. Không hề nghi ngờ, đây là một tòa cùng địa cung những quái vật kia thân thể bên trên tán phát thần bí năng lượng đều là gần như giống nhau tồn tại. Nói cách khác, đây là dùng thần bí năng lượng cấu trúc mà ra trận pháp. Thần Sương có thể cảm giác được thần bí năng lượng sinh sôi không ngừng, lộ ra nhưng đã tạo thành một tòa vô cùng to lớn trận pháp bao phủ trong đó. Không có cách nào phi hành, thần Sương đành phải đi bộ. Hắn ban đầu dự định bay khỏi cái này tuyết sơn, nhưng là không có cách nào phi hành cũng chỉ có thể đi bộ xuống núi. May mắn là, cái này cỗ thần bí năng lượng chỉ có thể cấm bay, ngược lại không có ngăn cản thần thức phóng thích. Vì tìm tới đường xuống núi kính, thần sương thả ra thần thức ra ngoài. Ngay một khắc này, hắn phát hiện đỉnh tuyết sơn phía trên thổ hoàng sắc thần điêu. Thần điện. Thần sương có chút giật mình, hắn hiện tại chỗ ở giữa lưng núi phía trên, tự nhiên không nhìn thấy thần điện tồn tại. Nhưng là thần thức lại có thể. Trên Tuyết Sơn, Tần Sương không cảm giác được một kia sinh mệnh khí tức, thần điện tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn không biết vì sao một tòa khí hậu ác liệt trên Tuyết Sơn hội dựng một tòa thần điện. Tần Sương nhìn đến thần điện một khắc, nội tâm đã ít nhiều có chút hiểu rõ lôi hái chủ nhân vì sao lại đem hắn truyền tống đến nơi đây. Hết thể đáp án hiển nhiên ngay tại tòa kia trên đỉnh núi trong thần điện. Vừa nghĩ đến đây, Tần Sương từ bỏ xuống núi quyết định ngược lại cất bước hướng trên núi đi đến. Đường núi dốc đứng, đất tuyết không có chân. Tần Sương thi triển lăng ba vi bộ, tốc độ nhanh đến cực hạn, tại trên mặt tuyết vút qua, liền nhỏ xíu dấu chân đều không có để lại. Quả nhiên là đạp tuyết vô ngân đồng dạng. Tần Sương đoan trưởng, lấy tốc độ của hắn, đến đỉnh núi chỉ bất quá 2-3 chung chả thời gian. Nhưng ngay tại hắn cực tốc đi đường trên đường, đột nhiên gầm lên giận dữ đưa tới chú ý của hắn. Người nào? Tần Sương thần sắc một cảnh, hướng tiếng giống phương hướng nhìn sang. Nguyên lai tòa này trên tuyết sơn cũng không phải là chỉ có Tần Sương một người. Bởi vì địa cung bọn quái vật tu luyện hệ thống cùng tần xương khác biệt, hắn không cách nào dùng thần thức cảm giác được quái vật tồn tại, chỉ có thể bằng vào mắt thường đi xem. Làm tần xương theo phương hướng của thanh âm nhìn sang lúc, hắn thấy được một đầu toàn thân đen nhánh, giống như viên hổ giống như quái vật. Hoặc là nói, quái vật trước mắt tựa như là dội cho trí thức tại toàn thân cự viên. Thân thể của nó phi thường cao lớn, chừng 10 mét còn lại cao, hai tay phá lệ trắng kiện, giống đại tinh tinh một dạng nện tới mặt đất thì liền tấm kia mọc đầy lông đen mặt cũng rất viên hầu xê xích không bao nhiêu. Bất quá tần xương đối với đột nhiên nhìn đến một cái màu đen cự viên có thể không có chút nào cao hứng tâm tình. Bởi vì đầu này cự viên hai mắt đỏ bừng, toàn thân biến thành màu đen, thì cùng địa cung bên trong loại người quái vật. Tại tần xương nhìn qua thời điểm, cự viên giống như có lẽ đã có phát giác. Nó nguyên bản chính đưa lưng về phía tần xương, tại tuyết sơn một chỗ vách đá phía trên đập lấy lồng ngực, phát ra không rõ ý vị nổ hống Tựa hồ là phát giác được tần sương ánh mắt về sau, nó ngừng dùng lực đánh ra lồng ngực động tác, đột nhiên trật quay đầu, liếc một chút liền thấy được cách đó không xa đứng lại tần sương. Hai người bốn mắt đối lập ngáy mắt, cự viên biểu lộ đột biến, sắc mặt biến đến dữ tợn lên, xoay người, không nói hai lời, trực tiếp thì hướng tần sương đánh tới. Chương 660, Nhiệm vụ tin tức Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lang phong số lượng từ, 18275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Thần Sương sớm liền ý thức được tình cảnh này. Địa cung bên trong những quái vật kia phần lớn đánh mất lý trí, cùng hắn kiếp trước thấy qua zombie s một dạng, gặp người thì cắn. Nhìn đến màu đen cự viên lao đến, Tần Sương ánh mắt lạnh lẽo, thi triển Lăng Ba Vi Bộ nên đón tiếp lấy. Hống. Cự viên thấy thế, hung mãnh gầm thét một tiếng, đồng thời vung ra so đống cắt còn muốn to lớn quyền đầu, hướng Tần Sương điểm rơi đập xuống. Thế mà giao phong thời khắc, Tần Sương đã thăm dò rõ rỡ cự thực lực. Đầu này cự viên cao nữa là ngay tại tinh anh cấp, so tiểu quái cấp mạnh như vậy một chút, làm sao có thể là đối thủ của hắn. Chỉ thấy màu đen cự quyền từ đỉnh đầu rơi xuống thời khắc, tần xương đột nhiên tăng tốc độ, hướng phía trước tránh ra sau đó sau như như đạn pháo nện xuống quyền đầu. Sau đó một cái bước xa đi vào cự viên dưới thân, một cái thăng long quyền đánh chúng vội vàng không kịp chuẩn bị cự viên bụng Một quyền này cuốn quanh lấy tiên thiên cương khí, mà lại tần xương hoàn toàn không có có thủ hạ lưu tình. Bịch một tiếng vang trầm Cự viên đụng phải cái này trùng điệp nhất quyền, hai cái đèn lồng lớn mắt đỏ trong nháy mắt trợn trắng, thân thể cao lớn lăng không bay lên, đủ có cao hơn mấy mét, lúc này mới nặng nghề mà hung hăng nện vào trên mặt tuyết. Liên tinh anh cấp cũng chưa tới cự viên tại tần xương nhất quyền phía dưới, trực tiếp nằm tại trong đống tuyết triệt để đã mất đi âm thanh. Tần xương sắc mặt hờ hững đứng tại bên cạnh thi thể. Lúc này, hệ thống nhắc nhở hắn giết chết cự viên, thu được kinh nghiệm. Bất quá cự viên quá yếu. Hắn chuyển hóa mà đến điểm này ít đòi kinh nghiệm không đề cập tới cũng được, Thần Sương căn bản thờ ơ. Giết chết cự viên về sau, Thần Sương tiếp tục hướng đỉnh núi đi đường. Toa này tuyết sơn hiểm trở vô cùng, bất quá so với khắp nơi đều là nham thạch cùng vách đá đường xá, Thần Sương phát hiện trên tuyết sơn không đơn giản chỉ có bị hắn giết chết đầu kia cự viên. Một đường lên, Thần Sương phát hiện càng nhiều đồng loại của nó. Thần Sương lúc này một thân một mình ở cái này dị cảnh, có chút lo lắng không có bị truyền thuyết tới thiên cơ nhãn. Hắn muốn phải nhanh chạy trở về. Địa cung quái vật hung bạo vô cùng, thiên cơ nhãn tỉnh cảnh hiện tại rất nguy hiểm. Tần xương trước mắt còn có thể cảm giác được thiên cơ nhãn cùng hắn liên hệ. Tuy nhiên cố này liên hệ có lẽ là bởi vì khoảng cách duyên cớ biến đến như có như không, nhưng liên hệ cũng không có trung đoạn. Điều này nói rõ thiên cơ nhãn còn sống. Vì hoàn thành lần này hệ thống ban bố nhiệm vụ, hắn không thể để cho nó chết mất, mà lại tại liên tiếp xông mở địa cung cửa đồng về sau, hai người cùng một chỗ kề vai chiến đấu cũng coi là có một kia tình nghĩa. Vô luận là loại lý do nào Tần Sương cũng không thể để thiên cơ nhãn chết mất. Tại trên tuyết sơn cực tốc di động tới, Tần Sương tận lực tránh đi những cái kia màu đen cự viên, nếu là tránh không khỏi, hắn thì thi triển lôi đỉnh thủ đoạn cấp tốc giải quyết. Rất nhanh, lưu lại hơn 10 cỗ cự viên thi thể về sau, Tần Sương liền đi tới đỉnh núi. Tòa kia đất thần điện màu vàng chính mình gần ngay trước mắt. Tần Sương nheo cặp mắt lại, thần điện ẩn ẩn bao phủ một cỗ thần bí năng lượng để hắn không có cách nào dùng thần thức điều tra trong điện tình huống. Bất quá thần sương có loại dự cảm, đại khái dẫn trong thần điện tồn tại một loại nào đó quái vật. Đương nhiên, dạng gì quái vật hắn cũng không sợ. Quan sát trong chốc lát, thần sương hướng thần điện đi tới. Ngôi thần điện này không có cửa lớn, cũng không có trông coi, càng không có thần bí năng lượng ngăn cản, xem ra lẻ loi chơi trọi, thần sương một đường thông suốt đi vào. Thuận lợi như vậy thì tiến đến rồi. Vào cửa trong tích tắc, thần sương cảm thấy có điểm kỳ quái. Bất quá cũng không có để ý. Tiến vào thần điện về sau, hắn ánh mắt đống nhiên tối sầm lại, tựa như đi vào chỉ còn lại có hắc ám trong thế giới. Là dịch chuyển không gian. Tần Sương phát giác được không gian tọa độ sửa đổi, ý thức được hắn đang bị không gian truyền lỏng. cỗ này truyền tống chi lực cùng lười hái chủ nhân một dạng, hoàn toàn không cách nào chống cự, mà lại thế tới cực nhanh. Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, Tần Sương nháy mắt một cái, phát hiện mình xuất hiện tại trong thần điện. Thổ hoàng sắc vô biên khắp nơi cùng tinh không một dạng nhà thân điện cảnh tượng để Tần Sương có chút rung động. Bất quá khi hắn hướng phía trước xem xét, cả người càng là ngây dại. Tần Sương thấy được lệnh hắn cũng không nhịn được động rung một màn. Đó là một tòa núi cao giống như Nguy Nga thạch đầu pho tượng. Pho tượng này đứng vững tại trước mắt của hắn, coi là thật giống như là giống như núi cao cao lớn. Nếu không phải pho tượng bị khắp thành hình người, hắn căn bản không có ý thức được đây là một tòa pho tượng. Cái này, Tần Sương có chút cứng họng, không biết dùng cái gì tìm từ để hình dung pho tượng to lớn. Vẹn vẹn pho tượng đầu ngón chân, liền so tần xương cao gấp trăm lần, có thể muốn gặp nó là khổng lồ cỡ nào. Mà lại, tần xương theo pho tượng phía trên cảm thấy một loại nào đó khí thế. Cái kia cố khí máy tràn đầy uy nghiêm vô thượng, làm cho người nhịn không được đầu dạp xuống đất, dâng lên đầu gối của mình. Hừ! Tần xương rất nhanh ý thức được cố này khí thế ngay tại ảnh hưởng hắn, nhất thời hừ lạnh một tiếng, vận dụng linh lực xua tán đi khí thế. Khôi phục bình thường về sau, tần xương phát hiện một kia quỷ dị. Nơi này hiển nhiên thì ở trong thần điện bộ, khắp nơi đông đảo vô biên, tuy nhiên lại không có một ai. Cái này vốn là không có gì, mấu chốt là hắn có thể cảm nhận được có đồ vật gì chính nhìn mình chằm chằm, như đứng ngồi không yên. giả thần giả quỷ! Đi ra cho ta! Tần xương căm ghét nhất loại này giấu đầu lộ đôi đồ vật, lập tức quát to một tiếng. Thanh âm quanh quần giữa phiến thiên địa này, như là trong sơn cốc tiếng vang, ủ ủ chấn động, kéo dài không thôi. Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở vang lên. Tần Sương nghe được quen thuộc hệ thống thanh âm, không khỏi sương sở. Lúc này, hệ thống chính đang cho hắn ban bố toàn nhiệm vụ mới. Hệ thống nhắc nhở, phát động nhiệm vụ, di thất văn minh cố sự. Nhiệm vụ đối cảnh cổ lao thời đại, hương thịnh mà rực rỡ văn minh. Thế mà văn minh vinh quang của ngày xưa sớm đã không tại, hết thảy đều bị thâm nguyên hắc ám thôn phệ. Cho dù là treo chống tinh khung cự thần cũng khó thoát số mệnh luân hồi. Trước mắt ngươi thần điện chính là văn minh di vật, nhưng đã không phải thần thánh trắng sở. Nhiệm vụ yêu cầu, ngươi cần tra do cổ đại văn minh diệt vong trần tướng, bất quá trước đó, ngươi nhất định phải trở về tới đất cung di tích bên trong. Ngươi bây giờ bị truyền tống địa phương tồn tại trở về địa cung di tích không gian tọa độ, nhưng là ngươi đánh bại trước mắt cự thần pho tượng. Nhiệm vụ khen thưởng, hệ thống đem về truyền tống ngươi trở lại địa cung di tích bên trong, đồng thời thu hoạch được phong phú linh khí điểm, kinh nghiệm khen thưởng. Nhiệm vụ thời gian, 3 ngày. Cổ đại văn minh cự thần pho tượng nghe được nhiệm vụ giới thiệu quan trọng tin tức, thần Sương bỗng nhiên ngẩng đầu, giật mình nhìn về phía trước mắt pho tượng khổng lồ. đúng lúc này, pho tượng phía trên bộ mặt con người vị, một đôi con mắt vàng kim bất ngờ mở ra. cái kia ánh mắt cũng không phải là hòn đá cấu thành, thi cùng người mắt một dạng. cự thần pho tượng vốn là bị điêu khắc ngồi tại một trường trên ghế ngồi, lúc này pho tượng chậm rãi rời đi ghế ngồi của hắn. ầm ầm. cùng lúc đó, chỉnh tòa thần điện đều bởi vì động tác của hắn mà kịch liệt rung động bắt đầu chuyển động. Thần xương đang chấn động bên trong không nhúc nhích tí nào. Lúc đầu sau khi kinh ngạc, hắn đã dần dần bình tĩnh lại. Ngầm đầu lạnh lẽo nhìn lấy một cánh tay dơ cao lên quyền đầu cự thần pho tượng. Không có bất kỳ cái gì vô ý nghĩa hết lớn, chỉ thấy cự thần pho tượng nghiêng cánh tay dơ lên, quyền đầu liền từ trên không hung mánh vung rơi xuống. Với một tiếng, một vòng hình cái vòng khuyết tán màu trắng khí lãng đột nhiên hướng tứ phương bao phủ, thần điện vô biên khắp nơi nhất thời sụp đổ bạo thoái. Chương 661, Thiếu nữ tóc vàng. Tác phẩm côn bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà tiểu Lăng phong số lượng từ 18275 đau loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Cùng một thời gian, cự thần pho tượng con mắt màu vàng kim khẽ híp một cái, nó kinh ngạc nhìn đến nắm đấm của mình vốn nên đập trúng thần điện mặt đất, lại tại trước một khắc cứ thế mà dừng lại. Một màn quỷ dị này, làm nó kinh dị. Tại hắn không thấy được địa phương, cũng chính là quyền đầu dưới đáy, chỉ thấy tần xương dùng hai tay của hắn giơ lên, gánh vác quả đấm của hắn. Cảnh tượng này, tựa như là một đứa bé con tiếp nhận cự nhân quyền đầu giống như khiến người ta rung động. Chớ nút tại trong viên đá, đi ra cho ta. Một tiếng băng lanh hét lớn đột nhiên vừa vang lên, chỉ thấy tần xương đứng tại phế tích giống như phân mảnh trên mặt đất, toàn thân tiên thiên cương khí mãnh liệt, thể nội dâng lên một cỗ liên tục không ngừng lực lượng, để hắn quả thực là sắp chết liều chết tại đỉnh đầu nham thạch cự quyền đống nhiên đời ra. ầm ầm, Quái lực bước kích! cái kia thần sắc khiếp sợ cự thần pho tượng kém chút bị quyền cánh tay có lực lượng truyền đến từ trên đó chỗ đập đổ, không khỏi kéo ra quyền đầu, giống như núi cao thân thể cao lớn còn về sau liền lùi lại mấy bước, nhất thời thanh thế to lớn, như long trời lở đất giống như đáng sợ. đúng lúc này, thần sương theo phá nát phát mặt đất phóng lên tận trời, đồng thời dơ lên nắm tay phải, hướng cự thần pho tượng đầu hung hăng đánh tới. cự thần pho tượng sợ hai trừng lớn hai mắt màu vàng nóng, nhìn chằm chằm cái kia cấp tốc rơi xuống mịt mù bóng người nhỏ bé. Tần Xương quyền đầu vô cùng kinh khủng, nhất quyền phía dưới, cự thần pho tượng theo chỗ chán nứt ra, cấp tốc lan tràn ra không ánh sáng chi vết rách. Chỉ chớp mắt, cự thần pho tượng thạch đầu thân thể từng khối rơi xuống, như là sơn băng một dạng, cho đến hoàn toàn tan vỡ, từng khối cẩn trọng mà rắn chắc thạch đầu vảy ra mà lên, như thủy hoa giống như dập dờn mà ra, bao phủ bốn phương tám hướng mà đi. Cùng lúc đó, Tần Xương nhìn đến một bóng người xuất hiện tại sụp đổ trong đá vụn. Cự thần pho tượng sắc thực phi thường cao lớn, Nhưng là Tần xương có thể cảm giác được lực lượng chỉ bất quá chỉ có bề ngoài, chẳng qua là trang sức lấy một tầng thạch đầu. Hiển nhiên, cự thần pho tượng chỗ lấy để hắn cảm thấy một kia nguy hiểm nguyên nhân là người trước mắt ảnh. Rất nhanh, quang mang dần dần biến mất, một cái da thịt trắng non thiếu nữ tóc vàng thu vào Tần xương tầm mắt. Thiếu nữ tóc vàng này xem ra chỉ có 16, 17 tuổi, lại đẹp đến nổi người ngạt thở, ngay thẳng vừa vặn núi ngọc tinh xảo, hẹp dài mắt phượng, một trương khêo gợi cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch. Ngũ quan tinh xảo đến không thể bắt bẻ, khí chất phảng phất một tôn băng tuyết nữ thần. Thế mà thiếu nữ tóc vàng hai mắt huyết hồng, chàng ngập điên cuồng thích giết chóc chi ý giờ phút này, nàng chính lấy một loại ánh mắt toán độc nhìn chầm chầm tần sương, nếu như ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ hiện tại tần sương chính bị lấy lăng trì chi hình. Đương nhiên, tần sương hồn nhiên không sợ, đừng nói là một cái thiếu nữ tóc vàng, coi như tới một cái song lớn nữ nhân, hắn cũng chẳng sợ hãi. Đúng lúc này... Trước mắt thiếu nữ tóc vàng theo tại chỗ đột nhiên đã mất đi bóng dáng, thần sương còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ngay sau đó bụng của hắn liền giống bị cự thạch đập trúng, kịch liệt đau nhức bao phủ toàn thân. Hắn vội vàng không kịp chuẩn bị chịu một cái trọng quyền. Ô! Thần sương bị đau ôm bụng lùi về sau lui mấy bước. Lúc này, sau lưng của hắn bóng người lóe lên, thiếu nữ tóc vàng dường như thuấn di đồng dạng xuất hiện tại phía sau của nàng, ánh mắt sắc bén, hai tay nắm thành quyền. Giống đầu đứa đồng dạng hướng đỉnh đầu của hắn đập thầm ầm rơi. Một quyền này không lưu tình chút nào, không nói đầu, liền xem như một ngọn núi chịu bên trong cũng chạy không thoát vỡ nát xuống tràng. Nhưng theo bịch một tiếng vang lên, thiếu nữ tóc vàng lạnh như băng sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nàng nhìn xuống dưới, chỉ thấy Tần Sương song trưởng chẳng biết lúc nào trùng điệp tại đỉnh đầu, trực tiếp đỡ được thế như thiên quân nhất quyền. "Uy, ngươi đánh lén như vậy thật được không?" Giơ cao hai tay Tần Sương thoải mái mà cười nói. Hắn không dùng quay đầu. Dường như có thể nhìn đến sau lưng thiếu nữ tóc vàng tràn ngập vẻ mặt kinh ngạc. Nghe tiếng, thiếu nữ tóc vàng ánh mắt phát lệnh, hưu một chút, cả người đã biến mất không thấy gì nữa. Tần Sương song đồng lập tức hướng hốc mắt hai bên vừa đi vừa về di động, vừa mới cái kia so xét đánh còn muốn một cú đấm nặng nề tuy nhiên bị hắn tiếp nhận. Nhưng thiếu nữ tóc vàng làm Bạch Môn chấn thủ quái vật, hắn cũng không dám xem thường. Vì tìm kiếm thiếu nữ tóc vàng bóng người, Tần Sương lục thức toàn bộ khai hỏa, lắng nghe bốn phía gió thổi bãi cỏ. Lần này Hắn làm đủ chuẩn bị, thi phát triển dịch chuyển không gian thiếu nữ tóc vàng không có khả năng lại đánh lén hắn một lần. Nhưng khi hắn cho rằng như thế thời điểm, đột nhiên, thần sương đã nhận ra cái gì, mãnh liệt mà túi thấp đầu. Chỉ thấy thiếu nữ tóc vàng đột nhiên ra hiện ở trước mặt của hắn, thần sương căn bản không có một tia phát giác. Thần sương lấy làm kinh hãi, phản kích đã không kịp, hắn quả quyết lựa chọn lùi lại. Nhưng cước bộ còn không có động, thiếu nữ tóc vàng đã uy quyền hung hăng đánh vào cằm của hắn một cỗ đi lên bay thẳng trùng kích lực để tần xương đầu đột nhiên ngửa ra sau, hai chân của hắn không bị không chế rút rời đất mặt, cả người lăng không quất bay lên. Cùng lúc đó, thiếu nữ tóc vàng lại lần nữa thay hình đổi vị, tại chớp mắt cũng không kịp giữa khé hở, ngừng lại một chút tần xương sau lưng. nàng muốn thừa dịp tần xương trên không trung lăn lộn lúc lại từ phía sau lưng bổ sung nhất quyền, sau khi nàng nổi lên toàn lực chính quyền sắp đánh trúng tần xương phía sau lưng lúc, lại đột nhiên rơi vào khoảng không. thiếu nữ tóc vàng không nói tiếng nào nhưng lại đông nhiên trừng lớn máu của nàng mắt. Thần sương đột nhiên theo trước mắt của nàng biến mất. Đột nhiên, nàng cảm giác được bờ vai của mình bị vỗ một cái. Thiếu nữ tóc vàng trong lòng run lên, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy thần sương mặt mỉm cười, ngón tay tại nàng trắng nõn cái chán nhẹ nhàng gẩy một cái. Cứ như vậy một chút, thiếu nữ tóc vàng đông nhiên về sau bay ngang ra ngoài. Thần sương bày ra tính áp đảo lực lượng, bất quá thiếu nữ tóc vàng vẻn vẹn loại trình độ này, liền cự thú cũng không bằng. Làm thiếu nữ tóc vàng giống một khỏa như đạn pháo theo trước mặt hắn cấp tốc đi xa thời điểm tần xương đống nhiên cảm nhận được cái gì sắc mặt hơi hơi kinh ngạc một chút cùng thời khắc đó bay tứ tung ở giữa không trung thiếu nữ tóc vàng tại trong cuồng phong đống nhiên mở hai mắt ra con ngươi của nàng như hồng bảo thạch đồng dạng chiếu sáng rạng rỡ lớp lõe huyết quang so trước đó càng thêm tươi đẹp thiếu nữ tóc vàng mở mắt ra về sau sắc mặt giữ tợn như quỷ một cố mênh ngông lực lượng theo nàng quanh thân đột nhiên bạo phát tần xương vội vàng ngẩng đầu. Chỉ thấy nguyên bản cấp tốc đi xa thiếu nữ tóc vàng đống nhiên bạo thăng mà lên, rủ xuống sông thẳng lên thần điện tinh không Lúc này, thiếu nữ tóc vàng lăng không lơ lửng ở trên trời, thần sắc lạnh lùng mà uy nghiêm. Lôi thương. Khẽ đọc một tiếng, thiếu nữ tóc vàng rơ lên một cánh tay, tay bên trong lập tức xuất hiện một thanh lớn lên truy hình dáng kim sắc lôi điện. Trông thấy thiếu nữ tóc vàng rơ lên lôi thương từ xa hư không ném đi qua, thần xương quái khiếu một tiếng. Chối này cuốn quanh lấy kim sắc hồ quang điện lôi thương mặc dù không cách nào sánh ngang thiên nhiên dựng dục thiên lôi, nhưng lại tại cấp tốc tới gần không trung đột nhiên biến hóa, vậy mà thoáng cái chia ra hơn 10 thành lớn nhỏ tương tự lôi thương. Không có biện pháp. Thần Sương ở trong lòng thở dài một hơi. Sau một khắc, hắn đã theo biến mất tại chỗ. Cái kia từng trôi lôi thương sau đó như mưa rơi dày đặc rơi vào không có một hai trên mặt đất, đã dẫn phát luân phiên đại bạo tạc. Cùng một thời gian, thiếu nữ tóc vàng khẽ giật mình còn không có kịp phản ứng liền bị nhất quyền đánh bay ra ngoài. chương 662, Chạy Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ 1.8275 đau loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Trong nháy mắt cái kia một mảnh đại địa phía trên liền bị thiếu nữ tóc vàng cái kia một thanh lôi thương chỗ phát ra hồ quang điện, đả kích ra cái này đến cái khác to lớn cái hố nhỏ, xem ra rất là dò người. Đồng thời hất lên cho bụi tre khuất thiếu nữ tóc vàng ánh mắt, thiếu nữ tóc vàng lạnh hừ một tiếng, biết bên trong tần sương đang đùa cái gì cho vặt, nàng tự nhiên là không e ngại, nhưng là nàng muốn chủ động xuất kích. Tần sương nhiệm vụ là đánh bại cái này một tòa pho tượng, tự nhiên cũng chính là cái này một cái thiếu nữ tóc vàng, mà cái này một cái thiếu nữ tóc vàng nhiệm vụ, đồng dạng cũng là đánh bại thậm chí đánh giết tần sương. Tần sương không có lựa chọn nào khác, hắn chỉ có thể liều mạng đến ứng phó cái này một cái thiếu nữ tóc vàng, bằng không Không phải hắn chết chính là ta vong." Thiếu nữ tóc vàng lạnh hừ một tiếng, tay cầm lôi thương, một cái lắc mình thì xông ra liếu nguyên chỗ, trong nháy mắt liền đi tới cái kia một mảnh bị bụi đất trô bao quanh địa phương. Lấy thiếu nữ tóc vàng cái kia một loại gần như cùng điên cuồng của Ngôynh Lãng Tạc, tần xương muốn là muốn tại ở trong đó mạng sống, khả năng này là vi hồ kỳ vi. Thiếu nữ tóc vàng hai mắt giống như cũng không bị cái này một số bụi đất chỗ che đậy, tại cái này một số khói bụi bụi đất bên trong, thiếu nữ tóc vàng nhíu chặt cái trán tựa như là đang nghi ngờ cái gì. Nàng vừa mới rõ ràng nhìn đến tần xương bị hắn hồ quang điện trô vây quanh, theo đạo lý hiện tại hẳn là nằm dạp trên mặt đất hấp hối mới đúng, thế nhưng là giờ phút này tại cái này nguyên một đám cái hố nhỏ bên trong lại là không có nhìn thấy tần xương nửa điểm cái bóng. Liền xem như hóa thành cho hắn cũng là đến có chút cho à, thế nhưng là cái này tần xương cái này liền cái bóng cũng không thấy. Ngay tại thiếu nữ tóc vàng nghi hoặc ở giữa, một bóng người đột ngột xuất hiện tại phía sau của nàng, xem ra không hiểu quỷ Thiếu nữ tóc vàng ánh mắt trì trệ, sau đó lại khôi phục bình thường, nhưng là nắm lôi thương tay lại là nắm thật chặt. Sau lưng nàng bóng người mãnh liệt nâng lên tay, trên tay mang theo lớn lao lực lượng, thì hướng về thiếu nữ tóc vàng phần gãy đánh tới. Thế mà, tại một trường này còn không có tập kích đến thiếu nữ tóc vàng thời điểm, thiếu nữ tóc vàng lại là dẫn đầu làm ra phản ứng, chỉ thấy nàng lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế nhanh chóng không người xuống, trong tay lôi thương cũng không có nhằn rỗi hướng thẳng đến sau lưng đạo thân ảnh kia bỗng nhiên đâm tới. Tần Sương cũng đã sớm ý thức được một kích này sẽ không thành công, cũng đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, sau đó nhìn thấy nhất kích không thành, liền nhanh chóng lùi lại. Thiếu nữ tóc vàng này thực lực hắn cũng đã gặp qua, nếu là hai người sáp lá cà lên, Tần Sương còn thật không phải là cái này nhà đối thủ. Cho nên, hắn cũng không tính cùng thiếu nữ tóc vàng này mặt đối mặt tới cứng, nếu như vậy hắn liền trực tiếp ở thế yếu. Ẩm! Lôi thương lại phóng xuất ra một cỗ cường đại hồ quang điện đi ra, thẳng tắp hướng về lui lại bên trong tần sương mà đi. Tần sương cảm thấy sau lưng cái kia một cỗ lực lượng cường đại uy hiếp, thầm nghĩ trong lòng không tốt, thế nhưng là giờ phút này hắn lại không tốt tránh né, Không hề nghi ngờ, điện lưu tốc độ há có thể là người bình thường có thể chống lại. Tần sương trong nháy mắt liền bị cái kia hồ quang điện đánh trúng, nhất thời hắn cũng cảm giác được bóng người run lên, giống như là chứng động kinh đồng dạng run một cái. Trong lòng của hắn không khỏi thầm mắng, nã Lớn lên xinh đẹp như vậy một cái tiểu cô nương, tâm tư sao ác độc như vậy. Tần xương tự nhiên là không cam lòng yếu thế, hắn cũng không thể một mực bị nha đầu này cho đuổi theo chạy đi, sau đó nội tâm của hắn bên trong ngay tại chủ bị lấy phản kháng sự tình. Không biết bắt đầu từ khi nào, Tần xương đã từ vừa mới bắt đầu cho có thể cùng thiếu nữ tóc vàng chống cự nhất lượng trận đến bây giờ một mực bị thiếu nữ tóc vàng cho đuổi theo đánh, nói hắn một mực tại đào mệnh cũng quả thực không đủ. Thiếu nữ tóc vàng đối với Tần xương hiện tại cái này một loại cách làm cũng là phi thường tức giận. Một đại nam nhân thế mà không dám cùng với nàng chính diện đối mặt, còn một mực trốn đi trốn tới. Đây coi như là cái gì nam nhân? Kỳ thực Tần Sương cũng không muốn à, hắn muốn không phải trốn đi trốn tới mà nói chỉ sợ sớm đã bị cái này một cái mụ la sắt đánh chết tốt à, chẳng lẽ lại ta đứng ở chỗ này liền để hắn cho đánh chết sao? Cái này cũng đúng là một cái đạo lý, Tần Sương tốc độ, hắn không nói là siêu cấp nhanh, cái kia người bình thường cũng là đuổi không kịp. Thi Liên thiếu nữ tóc vàng kia đều đối tần xương cái này một loại khủng bố lại quỷ dị tốc độ cảm giác đến đau đầu. Chỉ sợ trong tay nàng, cũng chỉ có lôi thương điện lưu có thể đuổi theo kịp tần xương tốc độ đi, bất quá tần xương hiện tại đích thật là kinh khủng gấp, đây cũng chính là nói tốc độ của hắn, muốn nói lên thực lực đến, thực lực của hắn vẫn là cùng thiếu nữ tóc vàng này hơi kém một chút. Hắn hiện tại ngược lại là có chút hối hận, lúc đó không có biết rõ ràng tình huống tại sao muốn đánh nát một cái kia thạch giống giờ có khỏe không thế mà bị người ta đuổi theo đánh nửa ngày hắn còn không có nửa điểm đối sách. Hai người cứ như vậy tại cái này, một cái sân bãi bên trong chạy tới chạy lui, trong lúc nhất thời toàn bộ tràng diện xem ra cũng có chút buồn cười. Đến mức sau cùng, thiếu nữ tóc vàng dứt khoát thì đứng tại chỗ không chịu động đậy, mà chính là một đôi mắt toán độc nhìn về phía cái kia tại cách đó không xa thở hổn hộp tần sương. Tần sương nhìn cái này nha cuối cùng ngừng lại, cũng là thở dài một hơi, cứ như vậy một hồi, thiếu nữ tóc vàng vì đuổi giết hắn. Tại cái này một mảnh sân bãi bốn phía trên vách tường mấp mô đã đánh ra không ít đào hang. Đây không ngoài hồ đô thị thiếu nữ tóc vàng vận dụng lôi thường đánh ra tới. Tần Sương Dương mắt nhìn về phía cái này trên vách tường lít nha lít nhít lỗ nhỏ, không khỏi trong lòng kinh hãi nhìn lấy cái này cảnh hoàng tàn khắp nơi vách tường thầm nghĩ đến còn tốt cái này không phải là của mình thân thể, nếu không cũng là 10 triệu cái chính mình cũng không đủ cái này nha đánh. Tần Sương muốn là coi là thiếu nữ tóc vàng là từ bỏ, trong lòng hơi hơi xa hơi, nhưng vẫn là để cao lấy cảnh giác. Quả thật đúng là không sai, tần sương lo lắng quả nhiên không có sai, chỉ thấy thiếu nữ tóc vàng đối xử lạnh nhạt nhìn hắn một hồi về sau, thì nhẹ nhàng giơ tay lên. Nàng nhẹ nhàng khoát tay về sau, trên tay cái kia một cái lôi thương thì biến mất theo không thấy, thay vào đó là một thanh kiếm. Tần sương vừa thấy được cái kia một thanh phủ đầy xương lạnh kiếm, trong lòng thì không khỏi hơi hồi hộp một chút, một cú cảm giác không ổn thản nhiên lòng sinh. Thiếu nữ tóc vàng tựa như là không có mảy may cảm tình đồng dạng, Trên mặt cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện nụ cười, hoặc là bất kỳ biểu lộ. Chỉ thấy nàng giờ phút này tay nắm lấy băng kiếm, liên một chút nhìn về phía cách đó không xa một mặt trận mắt hốc mồm nhìn lấy tay nàng nắm băng kiếm tần sương. Thiếu nữ tóc vàng không mang theo do dự chút nào trong nháy mắt thì tay giơ lên, sau đó tay phía trên băng kiếm vung lên. Một cố cường đại khí tức liền theo không khí hướng về tần sương tập kích đi qua, này khí tức dùng nhìn bằng mắt thường không thấy, nhưng là xuyên qua không khí thời điểm. Lại là đêm tuần này bị không khí đều cho đóng băng. Tần Sương biết cái này băng kiếm uy lực to lớn, không thể ngạnh kháng, sau đó thì lại vận dụng hắn kiểu cũ, chạy. Không mang theo do dự chút nào, Tần Sương chỉ là nhìn thoáng qua cái kia hướng về hắn lao đến mang theo thấu xương hàn ý kiếm khí, thì cũng không quay đầu lại chạy. Không thể không nói cái này một cỗ kiếm khí uy lực thật sự chính là to lớn, thế mà đem cái này không khí bốn phía đều băng che lại hơn nữa còn kéo dài dài mấy trượng. Đùi vũ lại chạy xa đạt tới một địa phương khác về sau, lại quay đầu nhìn một chút hắn vừa mới trước kia đứng cái kia một chỗ, lúc đó hắn thì không khỏi may mắn, còn tốt chạy nhanh. Chương 663, Biến hóa vũ khí Tác phẩm, Cuồng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lang phong số lượng từ, 1.8275 đào loạt quyển sách tố cáo bản trường tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Bởi vì lúc này hắn trô đứng yên địa phương, chính kết lấy một tầng thật dày bông tuyết không khó tưởng tượng nếu như hắn vừa mới còn đứng ở chỗ đó như vậy bình tĩnh lại chính là sẽ bị đông thành tượng băng bởi vì thiếu nữ tóc vàng tế ra băng kiếm nhất thời toàn bộ trong sân ở giữa nhiệt độ thì biến đến có chút ấm lạnh tần xương ở chỗ này trong đó không khỏi hàm răng run lên đừng nói còn thật thật lạnh thiếu nữ tóc vàng mắt thấy nhất kích không thành bóng người thì trong nháy mắt liền xông ra ngoài mục tiêu của nàng dĩ nhiên chính là cách đó không xa ngay tại tần thai vui hàng may mắn tần xương tần xương tự nhiên cũng không phải nốc sẽ không một vị đắm chìm trong trốn qua một kiếp niềm vui thú bên trong. dù sao nơi này còn có một cái đối thủ chân chính chờ lấy hắn đi giải quyết đâu. bất quá thiếu nữ tóc vàng này thực lực nếu là hắn có thể giải quyết chỉ sợ sớm đã đem thiếu nữ tóc vàng này giải quyết. thanh này băng kiếm uy lực rất hiển nhiên là so sánh với một thanh lôi thương càng thêm to lớn. tần xương đáy lòng cũng liền buồn bực cái này nhà cái nào đến nhiều như vậy vũ khí. bất quá lập tức vừa nghĩ cái này nếu là cổ văn minh mạnh mẽ như vậy vũ khí tự nhiên là không thể thiếu. É e là cho dù là cổ văn minh lúc đó tùy tiện một kiện đồ bỏ đi, đặt ở hôm nay vậy cũng là trí bảo. Bất quá Tần Sương bây giờ đối với một số trí bảo cũng không có hứng thú, hắn hiện tại nghĩ thầm đó là nên như thế nào đánh bại cái này một cái thiếu nữ tóc vàng, sau đó sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ hắn cũng không muốn ở nơi như thế này ở tiếp nữa. Nghĩ đến thời điểm, thiếu nữ tóc vàng đã vọt tới bên cạnh hắn lần nữa phát ra công kích lần thứ hai, Tần Sương tự nhiên là không thể để cho nàng cho công kích đến chú lấy giờ phút này nhất định muốn chú trọng tinh thần không thể suy nghĩ tiếp chuyện rồi khác. Băng kiếm một chảm, lại là một đạo cự đại bông tuyết. Các loại kiếm ảnh này loại qua, nhưng không thấy tần sương bóng người. Thiếu nữ tóc vàng một nhìn thấy một màn này, trong mắt thì không khỏi lại toát ra loại kia thần sắc chán ghét. Cái này tần sương thật sự là lào cá, mỗi lần đều tại thời điểm mấu chốt nhất biến mất không thấy gì nữa, hơn nữa còn để thiếu nữ tóc vàng này bắt không đến mảy may cái bóng. Đây chính là tần sương hắn tự hào địa phương. Tuy nhiên thực lực của hắn so với thiếu nữ tóc vàng kém hơn một chút, thế nhưng là hắn có ưu thế tốc độ A, phối hợp phía trên thân pháp của hắn, liền xem như thực lực cao hơn hắn phía trên một hai cái giai cấp người, cũng không dám ngông cuồng sương tốc độ của mình có thể đuổi kịp tần sương. Tần sương lần nữa biến mất, sau đó thân ảnh của hắn lại xuất hiện tại cách đó không xa trên vách tường. Toàn bộ sân bãi chỉ có ngần ấy lớn, hắn lại chạy không ra được quá xa. Cho nên cũng chỉ có thể đầy đủ tại cái này một mảnh trong sân bốn phía xuyên qua. Nhưng là liền xem như dạng này, cái này một cái thiếu nữ tóc vàng vẫn như cũng là bắt không đến thân ảnh của hắn. Hiện tại nàng đổi lại băng kiếm, cái kia hàn băng kiếm khí tốc độ còn không có cái kia một số lôi hồ tốc độ nhanh, nhưng là uy lực lại là so cái kia một số hồ quang điện uy lực lớn nhiều, cả hai so sánh, tự nhiên có dài có ngắn. Lôi thương lấy tốc độ lấy sưng, mà băng kiếm lấy uy lực sưng. Thiếu nữ tóc vàng này dùng băng kiếm tới đối phó hắn, cũng coi là hiệu quả bình thường. Tần Sương cứ như vậy bốn phía tranh næ lấy Xem ra hắn là đang sợ sợ hãi lấy một cái thiếu nữ tóc vàng công kích, trên thực tế hắn là tại vận sức chờ phát động, đang đợi. Các loại đợi một cái công kích thiếu nữ tóc vàng này tốt nhất cơ hội. Hắn một kích cuối cùng tất nhiên là muốn thành công, không thành công thì thành nhân. Bất quá bây giờ cũng không phải là tốt nhất thời điểm, lúc này thời điểm thiếu nữ tóc vàng công kích đi nguyên mãnh liệt, mỗi một kích đều mang lớn lao uy lực, tần xương hắn sau khi xem, vẫn lắc đầu một cái. Xem ra vẫn chưa được a Thiếu nữ tóc vàng này giống như là công kích không có dừng đồng dạng, giống như sẽ không mệt mỏi, tần sương hắn đều thở hổn hộ, thiếu nữ tóc vàng này vẫn như cũng là một mặt bình tĩnh biểu lộ. Tần sương hiện tại cũng không hoài nghi chút nào thiếu nữ tóc vàng này không phải người, tướng mạo ngọt ngào đáng yêu, nhưng trên thực tế không mang theo mảy may cảm tình, người nói tới nói lui đều là cứng rắn như vậy. Xem ra cái này nha quả nhiên không phải cá nhân à, tần sương cũng sớm nên nghĩ như vậy, theo trong viên đã đụng tới thế nào lại là cá nhân đâu. Nha đầu kia phải gọi, hầu ca a. Bất quá cái này lớn lên thật là là không thể chê, thả tại bên ngoài, đó cũng là danh chấn một phương. Bất quá Tần Sương chuyến này nhiệm vụ cũng là đánh bại nàng. Thương hương tiếc ngọc là không có ích lợi gì, sẽ chỉ làm chính mình cắm ở chỗ này. Điểm này Tần Sương hắn vẫn là biết rõ. Tối thiểu hắn biết hắn hiện tại cái kia tố một ít gì, mà không phải đi cùng cái này yêu nữ cứng đối cứng. Vên một tiếng, lại là một đạo kiếm khí. Đà kích tại Tần Sương vừa mới đứng yên địa phương. Cái nào một chỗ trong nháy mắt lại kết lên một tầng băng, nhìn qua rất là doa người, không biết cái này một thanh kiếm dùng chính là tài liệu gì lại có thể tản mát ra hung mãnh như vậy hẳn khí. Tần Sương lại một lần tránh thoát về sau, thiếu nữ tóc vàng rốt cục không kiên nhẫn được nữa tuy nói trên mặt của nàng vẫn như cũ là không có chút nào thần sắc, nhưng là ánh mắt của hắn lại bán rẻ nàng. Chỉ thấy ánh mắt của nàng bên trong tràn đầy ác độc hung tận nhìn về phía Tần Sương, tựa như là hôm nay không đem Tần Sương giải quyết nàng thì thể sống chết không quý nhất giống như. Tần Sương chẳng qua là nhẹ nhàng nhìn thiếu nữ tóc vàng này, ánh mắt liếc một chút, lập tức liền cảm giác được giống như rơi vào hầm băng đồng dạng loại kia cảm giác, thật sự là quá dọa người. Bất quá kinh hãi về kinh hãi hắn cuối cùng vẫn không thể biểu hiện ra cái gì ý sợ hãi, một khi hắn biểu hiện ra loại này hoảng sợ kém như vậy không nhiều thì tương đương với hắn nhận thua, mặc cho ai cũng không có thể nhận sợ, đây là Tần Sương kiên trì nguyên tắc. Thiếu nữ tóc vàng đến một ánh mắt cố nhiên khủng bố, có thể một ánh mắt lại không thể đầy đủ giết người hắn có cái gì tốt sợ hãi. Tại một chút kinh ngạc một chút về sau hắn thế mà lại lộ ra loại kia không thèm để ý thần sắc, thiếu nữ tóc vàng vừa thấy được hắn loại này thần sắc trong nháy mắt cả người sẽ không tốt. Cái này chỉ sợ là muốn phát điên điểm báo à, thiếu nữ tóc vàng tay nắm thật chặt cái kia một thanh băng kiếm, giống như cái này một thanh băng kiếm bất cứ lúc nào cũng sẽ vại ra một dạng. Không biết nàng có phải hay không tại nhấn mại, vẫn là nàng đối tần xương cái này một loại cách làm căn bản cũng không để ý nhưng là đổi phía trên bất cứ người nào đối mặt lên loại này bất đắc dĩ thời điểm. Chỉ sợ đánh lâu như vậy đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít tức giận đi. Tần Sương không thèm để ý về sau là hắn biết cái này nhà khẳng định phải nổi điên, sau đó đáy lòng đã sớm chuẩn bị kỹ càng chờ đợi cái này một cái thiếu nữ tóc vàng đối với hắn phát động điên cuồng công kích. Thế nhưng là chẳng được bao lâu về sau hắn lại ngẩn người, thế mà không có phản ứng đây là có chuyện gì, chẳng lẽ lại nàng nhà không tức giận sao? Sinh khí Thiếu nữ tóc vàng này cố nhiên sinh khí, có thể là sinh khí cái kia là không thể giải quyết vấn đề. Cho nên thiếu nữ tóc vàng này chỉ là nhẹ nhàng đưa tay, xem ra nàng là muốn đổi vũ khí a. Tần Sương gặp qua thiếu nữ tóc vàng này đổi qua một lần vũ khí, tự nhiên cũng là biết nàng hiện tại đây là tại làm gì. Không qua đấy lòng của hắn lại hơi hơi có chút khẩn trương, thiếu nữ tóc vàng này đổi vũ khí đó là một cái so một cái lợi hại. Hắn thật đúng là sợ thiếu nữ tóc vàng này lần này lại móc ra chút gì hắn ứng phó không được vũ khí. Đến lúc đó thì cái này lớn trừng bàn tay chỗ. Hắn cũng không thể một mực tại cái này một mảnh sân bãi bên trong chạy tới chui vào tránh né đi, việc cấp bách vẫn là đem cái này một cái thiếu nữ tóc vàng giải quyết cho thỏa đáng. chương 664, Ngũ hành chi khí Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng tử 1.8275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Nghĩ tới đây, thần xương bóng người lại là lóe lên. Trong nháy mắt hắn lại biến mất ngay tại chỗ sau đó lại xuất hiện ở một nơi khác, hắn đứng tại cái kia một chỗ, sau đó thì nhìn về phía một bên khác thiếu nữ tóc vàng, thiếu nữ tóc vàng này vẫy tay băng kiếm biến mất về sau, trên tay của nàng thế mà lại xuất hiện ba bốn loại khác biệt vũ khí, thần xương một nhìn thấy một màn này, nhất thời thì trợn to mắt, đau phượng, thiếu nữ tóc vàng này thật là biến thái a, một thanh băng kiếm đã lợi hại như vậy, đánh hắn đã buôn phía trốn tránh, hiện tại như vậy lập tức liền đến nhiều như vậy, cái này để hắn làm sao gánh vác được a. Thần Sương nhất thời sắc mặt thì thay đổi, biến đến tái nhợt. Hắn lại như thế sợ a, thiếu nữ tóc vàng này biến thái như vậy, nàng quả thực không phải người a. Tần Sương thở dài, việc cấp bách cũng là trước nể tránh thiếu nữ tóc vàng này công kích, dạng này mới là vương đạo a, hắn hiện tại quả thực đều không đi nghĩ giải quyết thiếu nữ tóc vàng này, có thể nể tránh công kích của nàng cũng đã là rất không tệ. Trong nháy mắt, thiếu nữ tóc vàng này trên tay thì xuất hiện mấy cái khác biệt vũ khí, kim mộc thủy hỏa thổ đây quả thực là một cái nho nhỏ ngũ hành a cái này một số vũ khí từng cái đều tản mát ra khí tức cường đại, xem ra cường đại vô cùng. tần xương quả thực đều muốn mất đi tự tin, cái này yêu nữ đến cùng có bao nhiêu vũ khí a cái này các kiểu kỹ năng tất cả đều thi triển đi ra đi, dạng này từng cái từng cái lấy ra quả thực cũng là tại ngược người a. ngay sau đó, thiếu nữ tóc vàng vung tay lên, bên người nàng năm thanh uy lực vô cùng vũ khí trong nháy mắt thì bay lên, cái này năm thanh vũ khí bay lên tới về sau. Lập tức liền tản mát ra một cố dị thường lực lượng cường đại đang nói cách đó không xa Tần Sương, Tần Sương dương mắt nhìn về phía cái này năm thanh vũ khí, không khỏi trong mắt giật mình. Có thể đồng thời khống chế năm thanh vũ khí, cái này cần là cần cỡ nào thực lực cường đại mới có thể làm được, xem ra thiếu nữ tóc vàng này thực lực cũng không thấp, tối thiểu nếu để cho hắn tới làm đến đồng thời khống chế năm đem vũ khí, như vậy Tần Sương nàng khẳng định là làm không được. Sau đó nàng đến đón lấy có thể là ngoại trừ đào mệnh cũng không có cái gì. Đối ở hiện tại Tần dương tới nói hắn hiện tại là nghị cũng không dám nghị cái kia giải quyết thiếu nữ tóc vàng này sự tình, vẹn vẹn chỉ bằng hiện tại thiếu nữ tóc vàng biểu hiện ra cố này thực lực, hắn cũng đã là rất sợ hãi. Ngay sau đó hắn thì đứng tại chỗ lẳng lặng nhìn cái kia 5 thanh vũ khí phiêu phù ở thiếu nữ tóc vàng bên cạnh lộ ra rất là uy vũ bá khí, nguyên bản tướng mạo đáng yêu thiếu nữ tóc vàng lúc này phối hợp cái này 5 thanh vũ khí trang sức, xem ra ngược lại là hiện ra không giống nhau phong cách. Bất quá bây giờ Tần Dương cũng không để ý cái này, một chút hắn hiện tại càng thêm để ý, đến lúc đó nên như thế nào đảm mệnh, bởi vì cái này 5 thanh vũ khí đồng thời hướng hắn công kích hắn thì tính là không chết vậy cũng phải muốn nửa cái mạng. Mà lại bị cái này 5 thanh vũ khí đả thương mà nói vậy hắn là tuyệt đối không có khả năng coi đường sống, bởi vì một khi như thế như vậy thiếu nữ tóc vàng kia thì tuyệt đối sẽ tới lấy cái mạng nhỏ của hắn. Cho nên việc cấp bách hắn vẫn là muốn chuẩn bị sẵn sàng đến chống cự cái này 5 thanh vũ khí công kích. Tối thiểu liền xem như không đối kháng được hắn cũng nếu có thể tận lực tránh né, nếu không một khi bị đánh trúng kết quả kia thế nhưng là vô cùng vô tận. Hắn có thể là không tin cái này, một cái thiếu nữ tóc vàng hội bỏ qua cho hắn nhất mệnh, hắn kết quả sau cùng là đem muốn giết chết thiếu nữ tóc vàng này, như vậy thiếu nữ tóc vàng này ý nghĩ cũng khẳng định là giết hắn cái này kẻ ngoại lai. Cả hai một khi đối lập cái kia tất lại chính là không chết không thôi, nếu nói như vậy như vậy tần sương hắn tự nhiên là không thể thương hương tiết ngọc. Đừng nhìn thiếu nữ tóc vàng này tướng mạo ngọt ngào đáng yêu nhưng trên thực tế tâm tư lại ngoan độc đầy. thì đơn chỉ bằng thiếu nữ tóc vàng này hiện tại chiêu này thì tuyệt đối là muốn lấy tần xương mệnh của hắn, như vậy như thế nếu như vậy tần xương cũng liền không cần quá mức khách khí, mà lại hệ thống cho nhiệm vụ của hắn cũng là giải quyết cái này một cái pho tượng. Thế mà chờ hắn đem pho tượng kia giải quyết về sau chẳng biết tại sao thì theo pho tượng kia bên trong đột nhiên thì nhảy ra cái này một cái thiếu nữ tóc vàng. Đây cũng là người hắn kinh ngạc một chỗ đây quả thực là đang khi dễ người a. Nhưng là hệ thống cho nhiệm vụ của hắn hắn nhất định phải hoàn thành nếu không hắn ra không được nha. Liền xem như có thể tìm tới đường ra như vậy cũng không có bị hệ thống này truyền tống ra ngoài thoải mái. Nói như vậy lấy một cái thiếu nữ tóc vàng cũng coi là pho tượng kia một phần đi. Lúc này thiếu nữ tóc vàng này nếu như không giải quyết nó là làm không được hệ thống nhiệm vụ. Nhưng là hiện tại thiếu nữ tóc vàng này biểu hiện ra thực lực thật sự là có chút ngoài ý liệu. Làm sao trong nháy mắt thì tăng vọt nhiều như vậy chứ? Mà lại ở trong đó nghi điểm lớn nhất, cái kia chính là thiếu nữ tóc vàng này sống sờ sờ một người làm sao lại theo pho tượng bên trong đụng tới, nếu là như vậy như vậy cơ bản có thể xác định thiếu nữ tóc vàng này tuyệt đối không phải nhân. Tần Sương nghĩ tới đây cái kia trong lòng cũng là giật mình, đã thiếu nữ tóc vàng này không phải người khẳng định như vậy liền sẽ có nguồn năng lượng gì liên tục không ngừng cung ứng lấy nàng, nếu không thiếu nữ tóc vàng này làm sao có thể đánh lâu như vậy đều không có cảm giác được mệt mỏi. Cái gì đến mức hiện tại thực lực còn tăng cường đây? Đây mới là đáng giá nhất Tần xương suy nghĩ địa phương, nhưng là hắn hiện tại bất đắc dĩ. Thiếu nữ tóc vàng này bên người nổi lơ lửng vũ khí còn tại tụ lực bên trong, giống như tùy thời đều chuẩn bị cho Tần xương nhất kích chí mệnh. Tần xương không thể không thời khắc cảnh giác cái này cần cội vũ khí đối công kích của hắn, vạn nhất hắn thư giãn mà nói cái này có thể là chính hắn mệnh e cho nên nói vô luận như thế nào hắn cũng không có thể bông ra tâm tới. Đây là hắn tiến vào chỉ có một chỗ đến gặp qua nguy hiểm lớn nhất, thậm chí có thể là chí mạng nhưng là hắn nhưng lại không thể không đối mặt. Đối diện thiếu nữ tóc vàng lạnh hừ một tiếng, bên người nàng nổi lơ lửng năm thanh vũ khí trong nháy mắt thì bạo động lên, tựa như là dập đầu thuốc đồng dạng tại cái kia còn lại không an ổn bãi động. Thiếu nữ tóc vàng thì là duỗi ra một cái tay đến tựa như là tại hôn cái này mấy cái thanh vũ khí, chờ lấy thiếu nữ tóc vàng đưa mắt lên nhìn nhìn tần xương liếc một chút về sau nàng thì là đột nhiên thì bung lỏng tay nắm thanh vũ khí nhất thời tựa như là rời dây cung mũi tên đột nhiên thì hướng về tần xương bay đi tần xương thế nhưng là một mực cảnh giác thiếu nữ tóc vàng này động tác lúc này vừa nhìn thấy nhiều như vậy vũ khí hướng về hắn bay tới nhất thời thì ngờ tới đại sự không ổn trong lòng của hắn nói thầm một tiếng không tốt sau đó thân hình nhanh chóng làm ra phản ứng đi ra hắn dùng tới chính hắn một thân lớn nhất tốc độ đồng thời phối hợp cái kia thân pháp quỷ dị lúc này tốc độ của hắn đã là đạt đến cực hạn không thể mau hơn nữa thiếu nữ tóc vàng kia mấy cái thanh vũ khí cũng là không yếu tốc độ cũng là nhanh đến một cái đỉnh điểm trong nháy mắt thì hướng về tần xương bên này bay tới mà lại mỗi thanh vũ khí phía trên đều mang khác biệt thuộc tính kim mộc thủy hỏa thổ mỗi thanh vũ khí phía trên đều tỏn ra khác biệt hàn quang cái này năm loại hàn quang phân tán ra đến thì hướng về ngay tại chuẩn bị sẵn sàng tránh né tần xương bay tới theo vũ khí càng ngày càng gần tần xương tâm cũng đã nâng lên cổ họng con mắt vũ khí này chi phía trên phát ra lệnh thấu xương khí tức Hắn còn có thể cảm giác được, một khi bị đánh trúng như vậy kết quả thế nhưng là chí mạng. Chương 665, vịt lại bay. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, Bà tiểu lang phong số lượng từ 18275 đau loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Mắt thấy cái kia vũ khí hướng về chính mình lao đến tần xương lại chỉ có thể tránh né, có thể thấy được trong lòng của hắn là đến cỡ nào không cam lòng thế nhưng là cái này còn có thể có biện pháp nào đâu. Hắn thực lực không bằng người khác, tự nhiên là không làm được ngoại trừ chạy trốn biện pháp khác. Hắn vốn là dự định vận sức chờ phát động tìm đúng thời cơ về sau cho thiếu nữ tóc vàng này nhất kích chí mệnh, nhưng là bây giờ xem ra hắn có thể tránh né lấy thiếu nữ tóc vàng công kích thì đã coi như là rất không tệ, tối thiểu còn có thể bảo trụ nhất mệnh nhưng là về sau cách làm hắn cũng không biết nên làm như thế nào. Nhưng là nói hết lời hắn vẫn là hiện tại bảo vệ chính mình nhất mệnh lại nói. Đều nói chết tử tế không bằng vô lại còn sống hắn thời gian còn còn có một nắm lớn không có tiêu hao hết đâu, hắn cũng không thể cứ như vậy biệt khuất chết tại cái này một cái thiếu nữ tóc vàng trên tay cái này là chính hắn tuyệt đối không cho phép phát sinh sự tình. Ngay sau đó nhìn lấy cái kia năm thanh hướng về hắn bay chạy tới vũ khí môi thanh phía trên đều tản ra lạnh thấu xương hàn quang, tần xương liền biết hắn nhất định phải làm ra một chút đối sách tương ứng, nếu không cái kia là không được. Hưu một tiếng. Cái này 5 thanh vũ khí liền đã tới gần mặt của hắn thẳng đến tính mạng của hắn, thế nhưng là hắn cuối cùng vẫn là nhịn được lần này thì tránh qua, tránh né xúc động. Bởi vì nội tâm của hắn bên trong thế nhưng là rất rõ ràng nếu như hắn quá sớm thì thoát đi như vậy thì chính giữa thiếu nữ tóc vàng này ý. Rất rõ ràng hiện tại xem ra thiếu nữ tóc vàng này đồng thời phóng xuất ra cái này 5 thanh vũ khí. Mà lại không có chút nào để ý bộ dáng lộ ra lại chính là muốn đối hắn tạo thành một cái vây công chi thế đến lúc đó đem hắn bị thương nặng về sau lại đem hắn giết đây mới là đơn giản nhất. Cho nên hắn tự nhiên là không thể để cái này 5 thanh vũ khí đem hắn cho vây lại. Một khi vây lại như vậy hắn liền có khả năng sẽ trở thành thiếu nữ tóc vàng này trong lòng bàn tay đồ chơi thì không bao giờ còn có thể có thể nhấc lên bất kỳ cùng thiếu nữ tóc vàng này đối kháng dũ khí. Cho nên nếu như nàng quá sớm rời đi như vậy cái này nằm thanh vũ khí liền có thể trong nháy mắt phân tán ra đến đem hắn cho vây lại đây là hắn không muốn nhìn thấy, cho nên hắn chỉ có thể hiện tại đứng tại chỗ chỉ hy vọng lấy có thể cùng cái này nằm thanh vũ khí tốc độ đụng một cái. Hắn tự tin tốc độ của mình chưa có người có thể siêu việt hắn, thế nhưng là giờ phút này nội tâm của hắn bên trong lại vẫn có một ít khẩn trương bởi vì đây là hắn lần thứ nhất như thế mạo hiểm như vậy. Nhưng là cầu phú quý trong nguy hiểm nếu như không mạo hiểm lời nói hắn thì liền mệnh cũng không có cái kia nếu như vậy còn có ý nghĩa gì đâu, chẳng bằng đụng một cái tốt như vậy xấu còn có ý nghĩa cơ hội. Cái này năm thanh vũ khí tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt hắn, ngay một khắc này tần xương bóng người lại là đột nhiên được bắt đầu chuyển động lúc này thời điểm cũng là hắn mong đợi thời khắc. Chỉ nghe thấy cái này năm thanh vũ khí thanh âm kịch liệt thì theo bên cạnh hắn bay qua. Tần xương bóng người tự nhiên là nhanh vô ảnh vô tung thậm chí là không nhìn thấy tăng ảnh. Vào thời khắc này hắn trong nháy mắt thì tránh né hai thanh vũ khí công kích, nhưng là trong lòng của hắn không có bất kỳ cái gì hưng phấn ý tứ ngược lại lại còn có chút thất vọng. Bởi vì hắn biết cái này năm thanh vũ khí tốc độ là nhanh chóng đến thậm chí đều có thể bắt kịp bản thân nó tốc độ, hắn tránh thoát hai thanh vũ khí như vậy thì nói rõ còn có 3 thanh vũ khí chờ lấy hắn. Hắn không tin hắn mình có thể trong nháy mắt này liền có thể né tránh vũ khí này tấn kích. Cho nên tại hắn né tránh cái này hai thanh vũ khí về sau, trong nháy mắt thì có một thanh vũ khí dừng lại ở trước mặt của hắn, cái này một thanh vũ khí làm cho Tần Sương nhất thời cũng không dám động. Nhưng là cái này một thanh vũ khí cứ như vậy thẳng tắp ngừng ở trước mặt của hắn cũng không có ở trên trước một khắc, Tần Sương còn tại buồn bực chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu, chẳng lẽ lại là thiếu nữ tóc vàng này đột nhiên chuyển tâm dự định tha hắn một lần sao? Bất qua ý nghĩ này rất hiển nhiên là không thành lập nói rõ cách khác hắn suy nghĩ nhiều. Tại cái này một thanh vũ khí dừng lại về sau, cái kia còn trôi lơ lửng trên không trung thiếu nữ tóc vàng nhất thời thì lạnh hừ một tiếng. Một đôi mắt thẳng tắp nhìn về phía hắn, sau đó há to miệng nói ra vài cái chữ to làm cho Tần Sương trong lòng không khỏi giật mình, kẻ xuống vào, chết. Tần Sương nghe lời này thì không khỏi nản lòng thái trí, xem ra hắn hôm nay liền muốn viết gì chút ở đây rồi à, tuy nói thực lực của hắn không đủ không có cái này một cái thiếu nữ tóc vàng cường đại. Thế nhưng là hắn tự tin tốc độ của hắn có thể tránh né hết thảy nhưng hôm nay hắn vẫn là quá cao xem bản thân hắn. Người không thể xem bề ngoài, nước thì không thể đem cân đo bằng đấu. Thiếu nữ tóc vàng này xem ra tướng mạo là ngọt ngào đáng yêu thế nhưng là đảm nhiệm ai có thể nghĩ đến hắn thế mà nắm giữ thực lực cường đại như vậy đâu. thần sương khẽ thở một hơi nhưng là hắn cũng không định bổ nhiệm. Hắn người vẫn còn nơi này tại sao muốn nhận mệnh đâu, tối thiểu hắn còn sống hắn thì sẽ không thể từ bỏ. Thiếu nữ tóc vàng kia nói xong câu nói kia về sau tay khẽ vây cái kia ngã trên mặt đất hai thanh vũ khí trong nháy mắt lại bay lên, năm thanh vũ khí lại bay ở giữa không trung bên trong lơ lửng tại tần xương trước mặt. Tần xương nhìn đến cái này một cái chàng diện thì không khỏi cười lạnh một tiếng, ha ha. Thiếu nữ tóc vàng đâu để ý hắn mọi việc không có quá nhiều ngôn ngữ bay thẳng đến kiếm muốn cho cái này tần xương một cái nhất kích chí mệnh. Cái này Tần Sương tự biết hắn hiện tại trốn không thoát bởi vì cái này năm thanh vũ khí giờ phút này đều dừng lại tại mặt của hắn trước đó, liền xem như hắn suy nghĩ nhiều đó cũng là không làm nên chuyện gì, cái này năm thanh vũ khí trong nháy mắt liền có thể xuyên thủng thân thể của hắn lại tốc độ nhanh ở chỗ này trước đều là thổi ngư bước Cách gần như vậy chỉ sợ hiện tại cái này năm thanh vũ khí cách mặt của hắn đã không đủ 1cm khoảng cách đi, cách gần như vậy hắn tự nhiên là trốn không thoát vậy ta liền muốn muốn mặt khác phương pháp. Cơ hồ ngay trong nháy mắt này tại thiếu nữ tóc vàng kia đưa tay thời khắc, tần xương nội tâm bên trong thì đã trải qua ngàn vạn lần suy nghĩ, đều nói người tại tử vong thời điểm hội buộc phát ra không có gì sánh kịp tiềm lực. Cái này tần xương lúc này thì hoàn toàn ở vào dạng này một cái trạng thái, tại đi qua giải đến không đủ một giây suy nghĩ về sau thiếu nữ tóc vàng kia tay rốt cục rơi xuống, mấy cái thanh vũ khí hiển nhiên đều là nghe theo lấy thiếu nữ tóc vàng mệnh lệnh. Tại thiếu nữ tóc vàng này vung tay lên động xuống thời điểm vũ khí này trong nháy mắt thì bắt đầu chuyển động. Tần Sương chẳng biết tại sao hắn lại đột nhiên phá lên cười, nếu như là người bình thường mà nói khẳng định thì sẽ để ý hắn tiếng cười kia hội cảm thấy nghi hoặc, thế nhưng là thiếu nữ tóc vàng này lại là bỏ mặc giống như không có nghe thấy đồng dạng thậm chí ngay cả khỏe mắt một tia nghi hoặc đều không có, xem ra thiếu nữ tóc vàng này quả nhiên là không có mảy may tình cảm. Nàng có. Chỉ sợ cũng chỉ là một số người bình thường cơ bản nhất bất quá tâm tình thôi phẫn nộ. Nam thanh vũ khí giống như buôn lôi đồng dạng, trong ngáy mắt thì táo động cái này ngăn cách 1cm khoảng cách mặc dù nói không có tụ lực, thế nhưng là lực sát thương vẫn như cũ là không nhỏ. Tần xương tại cười to về sau lại là tay bấm niệm pháp quyết, giống như là đang nổi lên cái gì nhưng lúc này vũ khí này lại cũng sớm đã ra ngoài. Vốn nên tại trong dự liệu tần xương đầu hẳn là bị vũ khí cho đâm vào thất xuyên tám lỗ thế nhưng là trong dự liệu sự tình cũng không có phát sinh. Lần nữa vừa mở mắt về sau chỉ thấy cái này tần xương lại là biến mất ngay tại chỗ, cả người lại biến mất không thấy. Thiếu nữ tóc vàng trông thấy tình cảnh này về sau kem chút thì bạo nộ rồi, đây rốt cuộc lại là chuyện gì xảy ra rõ ràng người này đã là bắt vào tay, thế nhưng là tới tay vịt nhưng lại bay. Chương 666, không phải người. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ. 18275 đau loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Mắt thấy tới tay vịt thì bay thiếu nữ tóc vàng này không tức giận mới là lạ chứ, đây là nhân chi thường tình bất luận kẻ nào đụng tới chuyện như vậy chỉ sợ đều sẽ tức giận đi. Thần xương ngược lại là cần phải may mắn đâu. May mắn chính mình trốn qua một kiếp mới không còn bị thiếu nữ tóc vàng này cho tàn nhẫn giết, nếu không hắn hôm nay liền xem như chết không có chỗ chôn. Còn tốt hắn có phương pháp bảo vệ tính mạng. Tại cái này thời khắc sống còn lúc lấy ra lúc này mới bảo vệ chính hắn nhất mệnh nếu không hắn chỉ sợ hôm nay liền sẽ thua ở thiếu nữ tóc vàng này trên tay, cũng không biết hệ thống này là cái quỷ gì hệ thống thế mà cho hắn ban phát một cái nhiệm vụ như vậy, kém chút liền để mạng hắn chết tại chỗ. Bất quá người trong giang hồ tung bay nào có không bị chém đâu. Đây cũng là bình thường sự tình đi, dù sao tại bên ngoài sông Sáo tất nhiên sẽ gặp gỡ một số nguy hiểm hắn tần sương cũng coi là tại quỷ môn quan bên trên sông Sáo qua mấy lần người. Cho nên tại đối mặt lên loại này tử vong nguy hiếp thời điểm hắn cũng không có quá nhiều sợ hãi. Chẳng qua là trong lòng hơi hơi có chút khẩn trương mà thôi hắn khẩn trương là vạn nhất hắn con thiếu nữ tóc vàng cho tại chỗ giết chết. Cái kia những bằng hữu kia của nàng nhóm đều nên làm cái gì còn có tất cả người biết hắn. Có điều hắn hiện đang tránh được một kiếp cũng không nói rõ hắn hiện tại liền đã an toàn. Hắn hiện tại vẫn là bị lấy thiếu nữ tóc vàng nguy hiếp dù sao nguy hiểm còn không có giải trừ. Chờ lấy tần xương xuất hiện tại cái này một mảnh sân bãi bên trong một nơi khác về sau, thiếu nữ tóc vàng này là kém chút thì hận đến nghiến răng đây quả thực là khi dễ người a Rõ ràng nàng kém chút thì muốn giết trước mắt một người này đâu. Thế nhưng là người này hết lần này tới lần khác lại xuất hiện biến cố, lại để hắn cho chạy mất mà lại là như thế xỉ nụ. Vũ khí vừa mới thì dẫn khuôn mặt của hắn một c mở khoảng cách thế mà đều không có đưa nó cho giết chết. Thật là không hiểu rõ muốn giết chết trước mắt một người này đến cùng là cần phí sức khỏe lớn đến đâu. Thiếu nữ tóc vàng nhìn lấy tần xương khó giải quyết, tần xương nhìn lấy thiếu nữ tóc vàng tự nhiên cũng là nhức đầu hai người này giống như đều là lẫn nhau không quen nhìn đối phương, đều là cảm giác đối phương khó giải quyết rất khó đối phó. Kỳ thực không phải vậy, thiếu nữ tóc vàng có thể tùy thời từ bỏ công kích tần xương sau đó tha cho hắn nhất mệnh. Nhưng là tình thương thì không đồng dạng hắn nhưng là có nhiệm vụ trong người một khi nhiệm vụ kết thúc không thành như vậy hệ thống tiện thể tất liền sẽ trừng phạt hắn. Cho nên nói nếu như hắn buông tha cái này một cái thiếu nữ tóc vàng mà nói hắn thế tất thì sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên nói liền xem như liều chết hắn cũng sẽ xử lý cái này một cái thiếu nữ tóc vàng nếu không hắn nhưng là thảm rồi. Hắn cũng không muốn bị hệ thống trừng phạt. Mà lại thương hương tiếc ngọc cái gì ở trước mặt hắn căn bản lại không tồn tại. Húng chi bây giờ đang ở trước mắt hắn cái này cho nàng cảm giác đầu tiên căn bản cũng không phải là người, bởi vì cái này một cái thiếu nữ tóc vàng không có có tình cảm chút nào mà lại làm việc dị thường một nạp. Cho nên hắn nhất định cái này một cái thiếu nữ tóc vàng nhất định thì không là người sống sở sở đâu. Càng có khả năng chẳng qua là một loại nào đó lực lượng thần bí chế tạo ra vật thể thôi, xem ra giống người thế mà thực lực lại là cường đại ép một cái xem ra cùng chân nhân thân phận hoàn toàn thì không hợp, cho nên nói hắn là tuyệt đối không thể tin tưởng. Mà trước mắt thiếu nữ tóc vàng này tự nhiên trong mắt hắn cũng là loại này người kỳ quái, đã bị định vị nhiệm vụ như vậy hắn thì nhất định muốn hoàn thành, cho nên nói hắn hiện tại ngoại trừ hoàn thành nhiệm vụ cái kia thật thì không có lựa chọn nào khác. Tại thiếu nữ tóc vàng này bại lộ thời khắc tần xương khoe miệng lại là mày may đều không cười nổi, mặc dù nói hắn vừa mới còn tránh qua, tránh né thiếu nữ tóc vàng này một kích chí mạng, nhưng là cái kia xem ra hoàn toàn lại giống như là một cái trùng hợp. Thiếu nữ tóc vàng sinh khí tự nhiên là có nguyên nhân cho nên nói giờ phút này Thiếu nữ tóc vàng này trên mặt cũng không có sinh khí biểu hiện Nhưng là từ đáy mắt của nàng thì không khó coi ra Trong mắt của nàng chính nhận dấu đi khó có thể ức chế phẫn nộ Cái này tuy nói có khả năng không phải cái chân nhân Nhưng là cái này nóng giận ngược lại lại là hữu mô hữu dạng A Xem ra tựa như là một lời không hợp liền sẽ đem Tần Sương cho xử lý một dạng Tần Sương trong lòng thì là nghĩ đến nhà này tuyệt đối không nên lại bạo phát Trong bóng tối khẳng định còn có một loại nào đó lực lượng chống đỡ lấy hắn, nếu không cái này một cái thiếu nữ tóc vàng là không thể nào cường đại như vậy. Cái này vốn là xem ra cũng là không phù hợp logic ai có thể nghĩ đến một thiếu nữ sẽ có được thực lực cường đại như vậy đâu. Thực lực đều là tích lũy tháng ngày tích lũy mà thành cũng không phải là một chiêu liền có thể thượng thiên, cho nên nói như thế một cái thiếu nữ tóc vàng nắm giữ thực lực cường đại như vậy vậy hiển nhiên là không thể nào. Tốt nhất giải thích cái kia chính là cái này thiếu nữ thì là không phải người sống A. Thần sương nghĩ tới đây mi đầu thì không khỏi nhíu. nếu biết cái này một thiếu nữ hắn không là người sống sờ sờ như vậy thì khẳng định có nguồn năng lượng gì đang chống đỡ nàng. Nếu như vậy phải giải quyết như thế một cái thiếu nữ tóc vàng thì đơn giản nhiều, chỉ cần tìm được liên tục không ngừng cung cấp năng lượng vật kia như vậy giải quyết thì dễ như trở bàn tay, chỉ cần đem vật kia cho hủy diệt đi về sau như vậy thì không có có đồ có thể cho thiếu nữ tóc vàng này cung cấp nguồn năng lượng, như vậy thiếu nữ tóc vàng này một cách tự nhiên liền bị phá. Thế nhưng là tần xương hắn hiện tại thế nhưng là rất nhức đầu đến cùng đi nơi nào tìm như thế cái đồ chơi. Tường này vách tường bốn phía đều là chuỗi lùi còn có một số địa phương bị thiếu nữ tóc vàng này lôi hồ đã đánh ra cái hố nhỏ. Cái này bốn phía không phải vách tường chuỗi lùi cũng là một số con to cái hố nhỏ. Căn vốn thì không có gì có thể ẩn tàng địa phương. Mà lại nếu như cái này cất giấu trong đó cái gì có thể cho thiếu nữ tóc vàng này cung cấp nhiên liệu đồ vật. Thiếu nữ tóc vàng này cũng không thể lại như thế không chút kiên kỵ dùng cái kia hồ quang điện tại cái này trên vách tường bốn phía đánh lung tung lấy. Cho nên tình huống thì kết luận tại cái này một số vách tường bên trong tuyệt không có khả năng ẩn giấu đi thứ gì, như vậy lệnh hắn nhức đầu cái này bốn phía còn có đồ vật gì đây. Hắn trong lúc nhất thời sử dụng ánh mắt tìm kiếm khắp nơi có thể trung quy là không có tìm được cái gì, hắn cũng là buồn bực làm sao lại trong lúc nhất thời tìm không thấy đây có điều hắn ý tưởng này cũng xác thực cấu trị nếu như đem cho thiếu nữ tóc vàng này cung cấp nhiên liệu đồ vật bạo lộ ra như vậy không phải ai đều có thể tiến lên đây dẫn theo thiếu nữ tóc vàng một chân sao? cho nên nói thứ này khẳng định là ẩn tàng vô cùng sâu để người bình thường tìm không được tần xương lắc đầu cũng cũng chỉ phải nhận mệnh thời khắc này thiếu nữ tóc vàng đã tức giận ép một cái cái kia trong ánh mắt cảm giác đều nhanh bốc lửa một đôi mắt nóng bỏng nhìn về phía tần xương thật giống như là muốn đem hắn nuốt sống lăng trì một dạng. Tần Sương nhìn thấy thiếu nữ tóc vàng này loại ánh mắt này trong lòng cũng là cảm giác có phần không được tự nhiên, nhưng là hắn lại không thể đầy đủ biểu hiện ra cái gì đến chỉ có thể lúng túng cười hắc hắc. Hắn đủ là sống sợ thiếu nữ tóc vàng này lần nữa đối với hắn phát động công kích, nói như vậy hắn chỉ sợ lại là đến đối mặt một đợt cường đại công kích. Hắn hiện tại đối mặt phía trên thiếu nữ tóc vàng này công kích là không hề có lực hoàn thủ, hắn hiện tại đối mặt phía trên thiếu nữ tóc vàng này ngoại trừ chạy trốn bên ngoài, mặt khác cũng chỉ còn lại có đối lên mấy cái quyền. Nhưng là tần xương lại là khắp sâu minh bạch, hắn cùng thiếu nữ tóc vàng này nếu như tiến hành vật lộn lời nói như vậy hắn tuyệt đối là chống đỡ không được bao lâu. chương 667, Liều mạng Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà tiểu Lăng phong số lượng từ, 18275 đau loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Bởi vì hắn tần xương thế nhưng là cái người sống sờ sờ a hắn cũng sẽ cảm giác được mệt nhọc, nhưng là thiếu nữ tóc vàng này cũng không đồng dạng đánh lâu như vậy. Hai người này kiên trì lâu như vậy thiếu nữ tóc vàng này cũng là một hơi đều không có thở qua, từ đầu đến cuối đều là như vậy thậm chí ngay cả ánh mắt đều không mang theo nháy một chút. Thần Sương cũng liền buồn bực, tại sao có thể có loại này biến thái. Nhưng là hiện tại cũng liền nghĩ minh bạch bởi vì cái này nhà căn bản cũng không phải là người cho nên nói cũng liền căn bản sẽ không cảm giác được mọi mệt, cái này muốn là đánh lên cái kia còn thế nào đánh. Đánh lâu như vậy tần sương hắn đều cảm giác bị mệt mỏi thiếu nữ tóc vàng này vẫn như cũ là tinh thần sung mãn trong ánh mắt tràn ngập lấy nộ khí nhìn về phía tần sương. Tần sương bị ánh mắt này nhìn đến rất không được tự nhiên ngay sau đó hắn muốn trốn tránh thế nhưng là hắn biết tránh né là không chỗ hữu dụng Hai người bọn họ đều đánh lâu như vậy tần sương cũng coi là tránh né lâu như vậy nhưng là tần sương liền xem như không muốn tránh tránh đó cũng là vô dụng Đối mặt phía trên thiếu nữ tóc vàng này hùng mảnh như vậy công kích. Nếu là hắn không tránh mà nói như vậy không chừng liền sẽ bị thiếu nữ tóc vàng này công kích cho đánh ra mười mấy cái lỗ thủng đây. Kỳ thực hắn cũng không muốn tránh A muốn không phải hắn một mực tại tìm đúng lúc này máy, hắn sớm đã đem thiếu nữ tóc vàng này cho đánh gỡ tám khối, chỗ nào còn lại ở chỗ này cho mình lưu biệt cốt đây. Tần Sương nghĩ tới đây thì không khỏi thở dài một hơi, thế nhưng là ngay tại hắn thở dài thời điểm thiếu nữ tóc vàng kia lại sớm liền làm ra phản ứng. Chỉ thấy thiếu nữ tóc vàng nhanh chóng gác, Cái kia năm thanh vốn là cắm ở trên tường vũ khí trong nháy mắt thì nghe theo thiếu nữ tóc vàng này mệnh lệnh, cắm ở trên tường vũ khí bản thân liền bắt đầu rung động động, trong lúc nhất thời cái này sân bãi lại bắt đầu táo động. Tần xương nhất thời thì ý thức được không xong, cái này nha lại bắt đầu làm chết rồi. Thiếu nữ tóc vàng này xem bộ dáng là thật không có ý định tha hắn một mạng a bất quá cái này cũng không quan trọng, hắn cũng sớm đã là chuẩn bị kỹ càng. Muốn là giờ phút này thiếu nữ tóc vàng này lần nữa đối với hắn phát động công kích. Hắn liền chạy, không muốn mạng chạy, chờ đợi lấy một thời cơ tốt, nhìn xem có thể hay không trọng thương thiếu nữ tóc vàng này. Thiếu nữ tóc vàng này cũng là đối với hắn theo đuổi không bỏ, nhưng là tần xương hắn cũng có biện pháp ứng đối. Cái kia mấy cái thanh vũ khí trong nháy mắt thì theo trên tường dụng xuống mang ra một mảng lớn cho bụi, nhất thời xem ra toàn bộ tràng diện thì rất là doa người. Bởi vì cái kia năm thanh vũ khí nguyên nhân, lúc này vũ khí phía trên đều mang sát khí mãnh liệt khiến người ta nghe ngóng không rét mà run. Tần Sương tự nhiên cũng là chú ý tới điểm này lại quay đầu nhìn về phía một cái kia thiếu nữ tóc vàng thời điểm, thì không khỏi toàn thân run lên A. Thiếu nữ tóc vàng này chẳng biết lúc nào cái kia vốn là huyết hồng hai mắt thì biến đến càng thêm thấu đỏ lên, cả người xem ra cũng là mang theo một cỗ vô cùng sát khí mãnh liệt, thân thể của nàng giống như tại tiến hành một lần thuê biến. Tần Sương có thể rõ ràng chú ý tới thiếu nữ tóc vàng này trên thân bao hàm cái kia một cỗ lực lượng, đây là một cỗ hắn chưa từng thấy qua lực lượng. Nhưng là cái này trong đó năng lượng ẩn chứa lại là hắn không thể coi thường. Hắn tuyệt đối không thể xem thường cái này một số năng lượng một khi xem thường như vậy hắn đối mặt hậu quả khả năng thì là tử vong. Cho nên hắn tuyệt đối không thể thua ở cái này trên tay mắt thấy thiếu nữ này đang tiến hành một chút thuế biến cùng thăng hoa. Tần xương đáy lòng thì càng phát cuốn cùng, xem ra hắn là đến sớm một số hành động. Cái kia năm thanh vũ khí phiêu phù ở tần xương bên người, xem ra tựa như là đang tại bảo vệ lấy tần xương không cho hắn có cái gì dị động. Một khi hắn có cái gì dị động cái này nằm thanh vũ khí thế tất liền sẽ trong nháy mắt xuất thủ đem hắn cho giết hết rơi. Tần xương tự nhiên cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn cũng là sợ hãi cái này nằm thanh vũ khí uy lực. Nhưng là hắn cũng không thể chơ mắt nhìn thiếu nữ tóc vàng này lột sắc thành công sau thực lực tăng nhiều đi. Cái này tự nhiên là hắn không muốn nhìn thấy trang diện, có thể là có mấy cái thanh vũ khí đang uy hiếp lấy hắn hắn cũng là không biết làm thế nào không có biện pháp. Muốn là nếu có thể chỉ sợ hắn đã sớm xuất thủ. Bởi vì hiện tại chính là một thời cơ tốt dùng tới đối phó cái này một cái thiếu nữ tóc vàng, hiện tại chính là thiếu nữ tóc vàng này yếu ớt nhất thời khắc Tuy nói thân thể của nàng chính bao hàm một loại tần xương chưa từng thấy qua năng lượng, nhưng là tần xương bản năng chỉ đạo loại này năng lượng đối với hắn cũng không có cái gì thương tổn mà lại cũng càng sẽ không bảo hộ lấy thiếu nữ tóc vàng. Tần xương cắn răng sau đó quay đầu nhìn một chút bên cạnh hắn nổi lơ lửng năm thanh vũ khí, hắn biết đến hôm nay nếu như không thành công thì thành nhân, hắn nhất định phải liều một phen. Mà lại hắn không tin hắn sẽ không thành công, hệ thống cho hắn ban phát nhiệm vụ bình thường đều là tại hắn có thể hoàn thành cái phạm vi này bên trong, cũng sẽ không ra cái gì hắn không giải quyết được vấn đề, nếu như hệ thống cho hắn ban phát nhiệm vụ như vậy mà nói chỉ sợ hắn cũng sớm đã ngỏng củ tỏi chỗ nào còn lại ở chỗ này nghĩ những thứ này đây. Cho nên nội tâm của hắn bên trong liền nghĩ liều một phen đi, vạn nhất thành công đây. Mà lại vũ khí này tuy nói đang uy hiếp lấy hắn, nhưng là cũng không đến mức để hắn trực tiếp cho giết hết. Hướng chi bọn họ hiện tại là tại đã thoát ly thiếu nữ tóc vàng này trưởng khống tình hôn dưới thực lực khẳng định liền sẽ không bằng lúc trước. Tần Sương nghĩ đến, liền xem như không địch lại cái này mấy cái thanh vũ khí, như vậy hắn khẳng định vẫn là có thể chống cự một hồi. Hắn trả cũng không tin nó liền có thể bị lấy một số vũ khí cho dạo sát, cho nên nói trong lòng của nàng chẳng biết tại sao không hiểu phát ra một cỗ dũng khí đi ra, sau đó dương mắt lên hung tợn nhìn về phía đâu. Cái kia trên bầu trời chính nổi lơ lửng một đôi mắt không mang theo bất cứ tia cảm tình nào thiếu nữ tóc vàng. Thần xương cắn răng một cái, liều mạng. Sau đó thần xương đột nhiên xông lên, trong nháy mắt thì xông ra liếu nguyên hướng lấy trên bầu trời một cái kia chính nổi lơ lửng thiếu nữ tóc vàng bay đi. Thiếu nữ tóc vàng kia trông thấy hắn một động tác này ánh mắt cũng hơi hơi ngưng tụ, cái kia trong ánh mắt tựa như là hiện lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nhưng là cùng lúc đó trước mắt trôi nổi ở bên cạnh hắn cái kia một số vũ khí cũng liền trong nháy mắt theo sau cùng ở phía sau hắn tốc độ cùng hắn tương xứng, tần xương tự nhiên cũng là không để ý tới sau lưng cái kia năm thanh vũ khí. Việc cấp bách hắn vẫn là muốn trước đem cái này một cái thiếu nữ tóc vàng cho xử lý lại nói, bằng không mà nói một khi bị nàng một lần nữa nắm trong tay một số vũ khí, như vậy tần xương tình cảnh của hắn thì tuyệt đối nguy hiểm. Tần xương bóng người cấp tốc tại phối hợp thân pháp, nhất thời thân hình của hắn thì quỷ dị khó lường, người bình thường thậm chí đều nhìn không ra hắn nửa điểm tăng ảnh. Nhất thời thân thể của hắn thì siêu việt cái này một số vũ khí sau đó đi thẳng tới thiếu nữ tóc vàng này trước mặt, Tần Sương đối xử lạnh nhạt nhìn lấy thiếu nữ tóc vàng, khỏe miệng lạnh lùng cười một tiếng, ngay từ đầu thiếu nữ tóc vàng này ngược lại là truy hắn không chỗ có thể trốn. Nhưng là bây giờ thiếu nữ tóc vàng này ngay tại yêu ớt thời khắc, hắn làm sao có thể không thừa dịp nàng bệnh muốn nàng bệnh đâu. Tần Sương tuy nói không phải chính nhân quân tử, thế nhưng là điểm này hắn vẫn là thật sâu biết đến. Nếu như hắn hiện tại không thừa dịp thiếu nữ tóc vàng này hư nhược thời điểm đối phó nàng, như vậy chờ lấy thiếu nữ tóc vàng khôi phục thực lực về sau lại trái lại đối phó hắn lời nói, vậy hắn thì thật là thua lỗ hơn nữa còn là bệnh thiếu máu. Tần xương hắn cũng không muốn đem mệnh cho góp đi vào, cho nên nói hắn hiện tại còn quản cái gì chính nhân quân tử cái gì, làm trước trước mắt cái này nha mới là vương đạo. Chương 668: Linh lực hòa diễm. Tác phẩm: Côn Bạo thăng cấp hệ thống tác giả: Bà Tiểu Lăng phong số lượng từ: 1.8275 275 đào loạt quyển sách tố cáo bảng chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Trong ngáy mắt, thần xương liền đi tới thiếu nữ tóc vàng này trước mặt. Thiếu nữ tóc vàng này giờ khắc này trong ánh mắt rốt cục hiện lộ ra kinh ngạc cùng phẫn nộ bên ngoài loại thứ ba tâm tình. Cái kia chính là khủng hoảng. Thần xương vẫn không có dừng lại động tác trong tay, một tay nắm quyển, trên nắm tay bao trùm một tầng nồng đậm linh khí, bao khỏa hắn toàn bộ quyền đầu, xem ra rất là làm người ta sợ hãi. Thế nhưng là một nắm đấm này, lại la ẩn chứa tần xương lớn lao lực lượng, nhất quyền đánh xuống, chỉ sợ muốn là người bình thường, tuyệt đối thì hải quốc không còn. Nhìn hắn bộ dạng này, là dự định cùng thiếu nữ tóc vàng này đến cưng rắn, dù sao cuối cùng kết quả cũng giống nhau. Tại tần xương nội tâm bên trong nghĩ như vậy đến, nội tâm của hắn đã cho cái này một cái thiếu nữ tóc vàng định nghĩa một cái xuống chẳng. Chỉ cần là cái này một cái thiếu nữ tóc vàng không có đối với hắn phát động công kích, như vậy hắn thì chẳng sợ hãi. Một nắm đấm này, hắn nhưng là dùng tới toàn thân hắn 120% khí lực, thể muốn trọng thương cái này một cái thiếu nữ tóc vàng. Cánh tay của hắn không dừng lại chút nào thẳng tắp thì hướng về thiếu nữ tóc vàng mặt mà đi, cái kia trên nắm tay linh quang sen lẫn phá không thanh âm. Tần Xương khẽ miệng đột ngột bị mở bung ra một vệt nụ cười dữ tợn, xem ra ngược lại là thật hù dọa người, giờ khắc này là tâm hồn giải phóng hắn một mực có một cái thiếu nữ tóc vàng chỗ trên ép, nhưng là giờ phút này có thể trả thù lại đảm nhiệm ai có thể không thoải mái đây. Tại quả đấm của hắn sắp đánh tới thiếu nữ tóc vàng này trên người thời điểm, tần xương lại là đột nhiên nhắm mắt lại. Hắn là không muốn nhìn thấy cái này máu tanh một màn, tuy nói hắn cái này dết người cũng không phải lần đầu tiên, nhưng hắn có thể không muốn nhìn thấy như thế một trương mặt em bé cứ như vậy vẫn lạc trên tay hắn. Tốt xấu hắn vẫn có chút nhân tính, nhắm mắt lại. Phích một tiếng, thanh âm này tựa như là nhất quyền nện ở sắt thép phía trên một dạng phát ra loại kia tiếng vang nặng nề, nhất thời thì vang rội một vùng không gian bên trong. Thần Sương không hiểu sướng sờ, chuyện này là sao nữa? Thế mà hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm liền đã dẫn đầu mở mắt, vào mắt tình cảnh này không khỏi để hắn nghi hoặc. Hắn một quyền này chính nện ở thiếu nữ tóc vàng này trên bụng, thế nhưng là thiếu nữ tóc vàng này thân thể lại là giống như thép như sắt thép không xấu. Hắn một quyền này đánh lên đi về sau phát ra một tiếng này thanh âm sau đó thiếu nữ tóc vàng này thế mà chỉ là cao mày, sau đó lại khôi phục bình thường. Thần Sương là làm sao cũng vô pháp nghĩ tới không nghĩ tới cái này một cái thiếu nữ tóc vàng quả nhiên không phải người bình thường. Xem ra cũng thực sự là hắn đánh giá thấp cái này một cái thiếu nữ tóc vàng, một quyền này đánh lên đi thế mà không có đem thiếu nữ tóc vàng này bị đả thương ngược lại đau đến tay của hắn ngược lại là run rẩy Tần xương vô ý thức lắc lắc tay sau đó thì dương mắt nhìn về phía cái này một cái thiếu nữ tóc vàng, thiếu nữ tóc vàng này giờ phút này trong mắt chính mang theo không hiểu ý cười, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tần xương Tần xương không khỏi toàn thân run lên. Một cố cảm giác không ổn xông lên đầu, hắn tự nhiên là biết, nếu là giờ phút này không nhanh đem cái này một cái thiếu nữ tóc vàng giải quyết mà nói như vậy trở lấy thiếu nữ tóc vàng thuế biến sau khi hoàn thành, hắn thì tuyệt đối là không có cơ hội. Hai không nói nhiều nói, Tần Sương trực tiếp triển khai thế công nhất quyền lại nhất quyền đối với thiếu nữ tóc vàng này đột nhiên phát khởi công kích. Thế nhưng là quả đấm của hắn đả kích tại thiếu nữ tóc vàng này trên thân lại là không có chút nào tác dụng. Lấy được cũng chẳng qua là thiếu nữ tóc vàng này một tiếng hoặc là hai tiếng rất nhỏ kêu đau mà thôi. Tần Sương quả thực là khó có thể tin tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ lại cùng cái này nha ngạnh kháng cứng rắn là không được. Nhất định phải có cái gì đặc thù pháp môn à, thế nhưng là hắn trong lúc nhất thời lại không làm rõ ràng được tình huống lại đi nơi nào làm cái này diệt đi thiếu nữ tóc vàng này pháp môn đây. Tần Sương sau khi suy nghĩ một chút có lẽ là công kích của hắn phương pháp không đúng. Hắn hiện tại dùng thế nhưng là mạ gì tuy nói trên tay của nàng bao vây lấy một tầng linh lực, thế nhưng là tầng này linh lực cũng chẳng qua là dùng để đưa đến bảo hộ tay của hắn không bị làm bị thương tác dụng, cũng không có cái gì trên thực tế tác dụng. Xem ra hắn là đến cải biến hắn tác chiến phương pháp, dạng này một vị cứng đối cứng là không chỗ hữu dụng, cho nên nói tần sương hắn dự định cải biến một chút dùng một chút linh lực đi thử một lần thiếu nữ tóc vàng này đến cùng lại là có dạng gì cải biến. Tình thương ngược lại cũng không đến mức quá ngu trí ít hắn biết dùng cậy mạnh chống đỡ không nổi về sau thì lập tức đổi dùng linh lực. Cái này cậy mạnh cùng linh lực lại là hai việc khác nhau. Cậy mạnh làm thân thể lực lượng là vĩnh cửu có thể bảo tồn tại trong thân thể trừ phi theo thân thể ra yếu cùng một chỗ biến mất, mà linh lực thì là không giống nhau. Linh lực là nương theo lấy tu luyện lấy được tiến độ tu luyện càng cao lấy được linh lực thì càng cao, cho nên nói tại mới là tần xương trên thân thể phía dưới duy nhất sức mạnh cường hắn nhất, đây mới thật sự là lực lượng Tần Sương nghĩ tới đây khóe miệng hắc hắc cười, sau đó tay vừa nhấc trên tay của hắn đột nhiên thì xuất hiện một đoàn linh lực hỏa diễm. Tần Sương nhìn lấy trong tay hắn cái này một đoàn linh lực hỏa diễm, khóe miệng nhẹ nhàng vểnh lên sau đó nhìn một chút đâu. Chính ở trước mặt hắn cái này một cái thiếu nữ tóc vàng. Vừa mới hắn lại hoán trách người còn không đối phó được thiếu nữ tóc vàng này, nhưng là giờ phút này hắn nếu là dùng tới linh lực đâu, kết quả đương nhiên là không cách nào báo trước muốn là thí nghiệm cái kia mới có thể biết. Tần Sương nhấc trong tay cái này một đoàn linh lực hỏa diễm, trong tay không dừng lại chút nào khoát tay thì văng ra ngoài đem cái này một đoàn linh lực hỏa diễm thì vung ra thiếu nữ tóc vàng kia trên thân thể. Thiếu nữ tóc vàng này bị linh lực hỏa diễm thiêu đốt nhất thời thì bị đau, cái này linh lực hỏa diễm nhưng thật ra là không có nhiệt độ, có thể đối người khác tạo thành thương tổn cũng chỉ có cái này một hạt hỏa diễm bên trong ẩn chứa cái kia một cỗ cường đại uy lực. Tần Sương dĩ nhiên chính là sử dụng cái này một cỗ uy lực tới đối phó cái này một cái thiếu nữ tóc vàng. Thật không nghĩ đến giờ phút này lại thật có hiệu quả cầm xương thì không giàu cười càng thêm lợi hại, đã hữu dụng như vậy thiếu nữ tóc vàng này tử kỳ cũng đã đến. Tần xương khỏe miệng một chút sau đó lập tức trên tay của hắn lại ngưng tụ ra một đoàn linh lực hỏa diễm, mà lại trên mặt của nàng nhìn qua giữ tợn vô cùng. Hắn tựa như là trong lòng có cái gì nộ khí muốn phát ra tới đồng dạng, nhưng là trong lúc nhất thời lại ẩn nhịn xuống. Cái này một đoàn ngưng tụ ra linh lực hỏa diễm lại bị hắn văng ra ngoài. Nhất thời thì đính vào thiếu nữ tóc vàng kia trên thân bắt đầu cháy hừng hực. Thiếu nữ tóc vàng này bị đau trong miệng không tự chủ được phát ra một tiếng lại một tiếng kêu đau thanh âm. Thế nhưng là thanh âm này tại tần dương trong thai tiến đến lại là đắc ý thanh âm một dạng. Xem ra hắn tựa như là thành công. Trên tay của hắn cũng không có dừng lại một đoàn lại một đoàn linh lực hỏa diễm theo tay của hắn không ngừng ném ra. Cái này ném ra linh lực hỏa diễm thì dính bám vào thiếu nữ tóc vàng kia trên thân không ngừng thiêu đốt lấy thiếu nữ tóc vàng. Ma thiếu nữ tóc vàng này cũng là xem ra rất là thống khổ một dạng, nhưng là nàng lại đang chịu đựng cái này thuế biến trong lúc nhất thời là không dừng được, sau đó cũng chỉ phải yên lặng thừa nhận cái này linh lực hỏa diễm thiêu đốt. Chương 669, Dị hỏa Hiện Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 18275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm Tần Sương không biết thiếu nữ tóc vàng này đến cùng là chất liệu gì tạo thành thế mà sẽ như thế cứng rắn mà lại đối với hắn cái kia có thể dung chuyển một tòa núi cao khí lực thế mà chỉ là cảm thấy một tia như mày, nhưng là khác biệt chất liệu liền sẽ có khác biệt khắc tinh. Rất hiển nhiên tạo thành thiếu nữ tóc vàng cái này một loại chất liệu thì là đối với năng lực không có bao nhiêu chống cự tính, nếu không lúc này thiếu nữ tóc vàng này cũng sẽ không bày biện ra dáng vẻ như thế. Xem ra thiếu nữ tóc vàng này giống như là đang chịu đựng lớn lao thống khổ đồng dạng. Trong lúc nhất thời chưa tỉnh hồn lại mà lại cho mày theo cái kia một cái miệng nhỏ bên trong không ngừng phát ra rất nhỏ đào âm thanh. Tần xương tự nhiên là sẽ không đi để ý tới cái này một số, hắn hiện tại thế nhưng là sẽ không đau lòng vì. Ngay tại vừa mới cái này một cái thiếu nữ tóc vàng khi dễ hắn thời điểm cũng là không có chút nào thủ hạ lưu tình, như vậy hắn vì sao cũng muốn đối với thiếu nữ tóc vàng thủ hạ lưu tình đây? Đều nói hoàng đế thay phiên chuyển sang năm đến nhà ta, lời này quả nhiên không sai ứng dụng tại chuyện này phía trên. Tuy nói hai người cũng không phải là có hoàng đế tương xứng nhưng là cục diện này lại là thay đổi khá nhanh, một khắc trước vẫn là thiếu nữ tóc vàng này đang khi dễ lấy tần sương, nhưng là bây giờ thiếu nữ tóc vàng này chẳng biết tại sao lại đột nhiên tiến nhập một loại thuế biến trạng thái, lúc này thì biến thành tần sương đang khi dễ lấy thiếu nữ tóc vàng. Thiếu nữ tóc vàng này bởi vì đang tại thuế biến bên trong trong lúc nhất thời lại không thể đầy đủ động đậy. Trong lòng khẳng định là khổ bức nhưng là giờ phút này đối mặt phía trên tần xương công kích tới thiếu nữ tóc vàng cũng là á khẩu không trả lời được. Không tính là á khẩu không trả lời được, bởi vì từ đầu đến cuối thiếu nữ tóc vàng này giống như cũng cũng đã nói câu nói kia, kẻ sung vào, chết. Xem ra thiếu nữ tóc vàng này hẳn là cái này một chỗ người bảo vệ, dấu ở cái kia một tòa pho tượng to lớn bên trong, pho tượng kia chẳng qua là cái yểm hộ mà thôi, kỳ thực chân chính đại năng lực giả cũng là thiếu nữ tóc vàng này đi. Cái này mặc dù là Tần Sương suy đoán nhưng thực tế kết quả lại là 8. 9.0.10, tình thương kém tuy nói có chút sai lầm nhưng là đại thể là không có sai. Sự thật chính là như vậy cái này một cái thiếu nữ tóc vàng là cái này một chỗ người bảo vệ. Mà lại Tần Sương cũng không biết chế tác thiếu nữ tóc vàng này người đến cùng là dụng ý gì. Thế mà làm thành dạng này một bộ hoa hoa dạng, muốn là muốn đạt tới đe dọa dáng vẻ cái kia làm thành một cái hung mãnh đại hán không phải a Tại sao phải làm thành dáng vẻ như thế không chỉ có không thể hù đến người khác ngược lại sẽ còn cho người ta một loại ôn hòa sẽ không tổn thương người cảm giác. Bất quá tần xương buồn bực quy kết tố, hắn giờ phút này ngay tại dậy vò lấy thiếu nữ tóc vàng này. Trên tay hắn linh lực hỏa diễm một đoàn tiếp lấy một đoàn, trong nháy mắt thì ném đầy thiếu nữ tóc vàng này một thân. Nhưng là cái này linh lực hỏa diễm là có thời hạn, thiếu đốt qua sau một khoảng thời gian cũng sẽ không có hiệu quả. Tần xương tự nhiên là muốn đứng ở chỗ này một mực ném mới được. Nhưng là ném đi rất lâu cái này, một cái thiếu nữ tóc vàng ngoại trừ trong miệng kêu đau bên ngoài, thế mà cũng sẽ không có nó biểu hiện của hắn. Qua hồi lâu sau, Tần Sương cũng liền nhìn ra manh mối, thiếu nữ tóc vàng này thuế biến không đến mức thuế biến lâu như vậy, huống chi hắn ném lâu như vậy linh lực hỏa diễm thiếu nữ tóc vàng này, ngoại trừ kêu đau thế mà cũng là không có nó biểu hiện của hắn, Tần Sương lại không khỏi bắt đầu nghi ngờ. Cái trạng diện này không kỳ quái mới là lạ, hắn đợi đã lâu về sau trở lấy hắn ném ra linh lực hỏa diễm chính mình tiêu tán hoàn toàn hắn mới chậm rãi thấy rõ thân ở hỏa diễm bên trong thiếu nữ tóc vàng thời khắc này thiếu nữ tóc vàng trên người quần áo vẫn là hoàn hảo dù sao tần xương linh lực hỏa diễm cũng không có nhiệt độ có thể tạo thành cũng chẳng qua là trên thân thể tổn thương mà thôi cho nên y phục hoàn toàn đó là tất nhiên tần xương tại nhìn kỹ lại lúc này mới phát hiện thiếu nữ tóc vàng này đã là đem so với trước có khác biệt lớn đầy đầu tóc vàng đã biến thành 3.000 sợi bạc mà toàn bộ thân thể cũng liền biến đến càng thêm thon nhỏ tần xương thì không khỏi buồn bực Tại linh lực của hắn hỏa diễm tiêu đốt phía dưới không có khả năng còn như thế hoàn chỉnh đi, tuy nói thiếu nữ tóc vàng này phát ra kêu đau thanh em thế nhưng là thanh em này cũng không có lớn đến mức nào, cho tới nay tuy nói một mực tại kéo dài, thế nhưng là cũng không có biểu hiện ra bao lớn tâm tình mâu thuẫn. Các loại tần xương linh lực hỏa diễm từ từ tiêu tán về sau, cái này một cái thiếu nữ tóc vàng cũng là từ từ dơ lên đầu lâu của nàng, dùng nàng cái kia một đôi linh động nhỏ nhắn ánh mắt nhìn về phía ngay tại nàng cách đó không xa tần xương. Tần Sương trông thấy cái này, một cái thiếu nữ tóc vàng ánh mắt không khỏi hơi sững sờ. Cái này ánh mắt bên trong tựa như là bao quát ngàn vạn trong đó ẩn hàm ngụ ý hắn trong lúc nhất thời thế mà đọc không hiểu, tựa như là rất phức tạp đồng dạng kém chút thì bưng bít lấy đầu não tự hỏi. Tần Sương chỉ là nhẹ nhàng nhìn thoáng qua thiếu nữ tóc vàng này ánh mắt thiếu chút nữa đắm chìm trong trong đó, muốn đi suy nghĩ cái kia trong đó đến cùng có cái gì ẩn hàm ngụ ý, thế nhưng là chờ hắn một đắm chìm trong trong đó thời điểm, thấy lạnh cả người nhất thời chính là chuyển khắp toàn thân của hắn. Thần Sương đột nhiên lấy lại tinh thần, không đúng có kỳ quặc. Thiếu nữ tóc vàng này tuyệt đối có kỳ quặc, ta chẳng qua là nhìn đến ánh mắt của nàng liếc một chút, thế mà kém chút liền bị trầm mê tại trong đó, không cách nào tự kiềm chế bất quá cái này, thấy lạnh cả người lại là chuyện gì xảy ra đâu. Thần Sương trong lúc nhất thời thì không làm rõ ràng được chuyện nguyên nhân gây ra, hắn càng không làm rõ ràng được cái này, một cái thiếu nữ tóc vàng vì sao lại trở thành hiện tại cái bộ dáng này. Để chỗ mà hắn nghi hoặc có rất nhiều hướng chi là hắn cái này một cái linh lực hỏa diễm thế mà không có đưa đến chút nào tác dụng, ngược lại còn để cho một cái thiếu nữ tóc vàng càng thêm càng hẳn dỡ. Tần Sương thầm nghĩ trong lòng không tốt nhưng là giờ phút này hắn lại không có bất kỳ cái gì phương pháp, cái này một cái thiếu nữ tóc vàng thuế biến thời gian càng lúc càng ngắn mà lại khí tức trên người nàng cũng càng phát biến đến cường đại, Tần Sương trong lòng là càng ngày càng không ổn. Nhưng là trong lúc nhất thời hắn lại tìm không ra biện pháp giải quyết cũng chỉ có thể đầy đủ dạng này trơ mắt nhìn, nhưng là đột nhiên hắn liền nghĩ đến trên người hắn còn có mặt khác một dạng lợi khí, cái kia chính là dị hỏa. Đúng thế hắn còn có dị hỏa không có sử dụng, dị hỏa không giống như là hắn ném ra cái chủng loại kia linh lực hỏa diễm, loại này dị hỏa thế nhưng là chân chân thật thật có nung khô công năng, hắn chả cũng không tin thiếu nữ tóc vàng này còn có thể chống cự được dị hỏa thiêu đốt. Tần sương thu hoạch được cái này dị hỏa lâu như vậy đến nay thật sự chính là không có đụng tới qua cái gì đối thủ, đồ vật như thế nào tại hắn dị hỏa thiêu đốt phía dưới còn không phải ngoan ngoan biến thành cho bụi, không còn tồn tại. Tuy nói hắn tranh đấu thời điểm rất ít sử dụng dị hỏa, tuy nhiên lại cũng không nói rõ hắn không sử dụng dị hỏa. Lúc này là thời khắc mấu chốt hắn thật sự nếu không dùng mà nói vậy hắn trên cơ bản liền xong rồi a, nàng cũng không muốn đem cuộc đời của hắn đều nằm tại chỗ này. Cho nên không nói hai lời liền trực tiếp vươn tay ra. Sau đó xưng một tiếng trên tay của hắn thì mặc đi ra một đoàn nhan sắc không đồng nhất dị hỏa. Tần xương hài lòng nhẹ gật đầu đây chính là hắn hy vọng cuối cùng, thật sự nếu không thành công vậy hắn khả năng cũng chỉ có ngoan ngoan chờ chết. Cái này một cái thiếu nữ tóc vàng thật sự là quá mức cường đại, nếu như thuê biến về sau thực lực càng thêm cường đại lời nói như vậy hắn là không có có bất kỳ chống cự gì năng lực. Chương 670, Thuê Biến Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ. 180275 đau loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Phình một tiếng, Tần Dương giống như là liều mạng một lần đồng dạng đột nhiên ném ra trên tay hắn cái kia một đoàn dị hỏa, cái này một số dị hỏa tạo thành một đoàn, tản ra to lớn nhiệt lượng thì hướng về thiếu nữ tóc vàng này chạy vội tới. Tần Phong khẽ miệng không lại có treo cười lạnh, đã xong là đổi thành một mặt nghiêm túc ăn nói có ý tứ biểu lộ, hiện tại cũng không phải có thể đùa giỡn thời điểm. Vạn nhất hắn thất bại hậu quả kia thế nhưng là khá là nghiêm trọng, hắn không muốn đi đánh bạc. Ngay sau đó cái kia một đoàn dị hỏa tạo thành một cái hỏa cầu thật lớn, thì hướng về thiếu nữ tóc vàng kia chạy gấp tới mang theo một cô phá không thời điểm, tại cái này một mảnh sân bãi bên trong tản mát ra một cô mãnh liệt bạo phá thanh âm. Tần xương ánh mắt rất trang trọng đồng thời cũng mang theo vẻ mong đợi, hắn chờ mong lấy cái này một cái biện pháp có thể lên một chút tác dụng nếu không cái kia chính là thật không có cách nào. Tại cái này dị hỏa sắp đụng tới thiếu nữ tóc vàng kia thời điểm, một cái kia thiếu nữ tóc vàng trong ánh mắt rõ ràng là dần hiện ra một vẻ kinh ngạc cùng thần sắc sợ hãi, nhưng là cái này thần sắc chớp mắt là qua. Tần xương đứng bên ngoài đầu tựa như cái xem kịch người đồng dạng nhìn lấy hỏa diễm kia hướng về thiếu nữ tóc vàng chạy gấp tới tình cảnh, trong lòng vạn phần chờ mong. Tại hỏa diễm kia đụng tới thiếu nữ tóc vàng thời điểm chính là đột nhiên tản mát ra một cô âm thanh lớn, thanh âm này tại cái này một mảnh không lớn không nhỏ địa phương nổ bể ra đến. Nhất thời cũng có chút chói tai, làm cho Tần xương không thể không che lỗ tai không đi nghe thanh âm này. Bởi vì hắn cái này, một số dị hỏa đã kích tại thiếu nữ tóc vàng trên người thời điểm giống như là một cái cứng rắn vật thể đả kích tại thùng nước phía trên loại thanh âm trầm thấp kia, không chỉ có to lớn mà lại tiếng vang dị thường vang vọng, tại nơi này cũng là lộ ra vô cùng to lớn. Tại một tiếng này thanh âm sau đó lưu lại chính là đầy trời hỏa quang. Cái này một số hỏa quang đương nhiên đó là hắn dị hỏa triển hiện ra cũng đã nói lên hiện tại những ngọn lửa này còn cũng không có tiêu tán ngay tại nổi lên bọn chúng tác dụng. Tần ánh mắt khẩn trương nhìn về phía cái kia một mảnh sân bãi trung ương tựa như là đang chờ mong cái gì. Hắn là đang đợi kết quả xuất hiện nếu như hắn ném ra hỏa diễm không có có hiệu quả. Như vậy thiếu nữ tóc vàng này tất nhiên là hoàn hảo không chút tổn hại ra hiện ở trước mặt của hắn. Hắn nhưng là không hy vọng loại tình huống này phát sinh cho nên hắn liền muốn kiệt lực ngăn cản Nhưng là đây cũng không phải là hắn có thể quyết định, quan trọng muốn nhìn thiếu nữ tóc vàng này đối với hắn dị hỏa trở kháng tính. Theo lấy ánh lửa từ từ tiêu tán, trong đó một bóng người từ từ hiện lộ ra. Tần Sương vừa thấy được cái kia một bóng người, trong lòng thì không khỏi hơi hồi hộp một chút cuối cùng vẫn là thất bại sao. Hắn dị hỏa xem ra cũng không có bao nhiêu tác dụng à, theo lấy ánh lửa tiêu tán ở trong đó cảnh tượng cũng càng ngày càng rõ ràng, Tần Sương cũng thấy rõ ràng. Lúc này thiếu nữ tóc vàng chính không mảnh vải che thân đứng trước mặt của hắn, thần sắc lạnh lùng trong ánh mắt không mang theo mảy may thần thái. Tần Sương vừa thấy được thiếu nữ tóc vàng này không mảnh vải che thân thân thể, thế mà thì lập tức giật mình la hoàng lên, hắn là không nghĩ tới nguyên lai like cái này một cái thiếu nữ tóc vàng lại là như vậy cấu tạo. Đây cũng là lệnh hắn không khỏi lấy làm kinh hãi cũng là để hắn không có nghĩ tới, bởi vì hắn bất ngờ có thể trông thấy trở thiếu nữ tóc vàng thể nội chính là từ cái kia giống như đá hoa cương đồng dạng cấu tạo tạo thành. Tần xương tựa như là mắt chó đuôi mù đồng dạng ánh mắt không được nhìn về phía thiếu nữ tóc vàng kia thân thể, cái này một cái thiếu nữ tóc vàng toàn bộ thân thể ngoại trừ đầu cùng tay chân xem ra có chút nhân dạng bên ngoài, kỳ thực đâu. Dưới quần áo che giấu bất quá là giống như hòn đá xấu xí chi vật. Tần xương giật mình hắn kinh ngạc cũng không phải là những thứ này, hắn kinh ngạc chính là cái này một cái thiếu nữ tóc vàng ở ngược vị trí kia đang có một khỏa trong suốt linh thạch tại cái kia lệ lệ phát ra ánh sáng mang. Tần Sương vừa thấy được cái này một cái linh thạch ánh mắt không khỏi thì thẳng. Cái này một khỏa linh thạch tản ra phi thường to lớn quan mang, trong lúc nhất thời che giấu cái này một chỗ bên trong tất cả ánh sáng tuyến trở thành lớn nhất trướng mắt tồn tại, hào quang màu xanh lam kia còn đang thông thả lóe lên lóe lên động lên, trong đó cũng là đang không ngừng phóng xuất ra năng lượng. Tần Sương đều không cần đoán lập tức liền biết, cái kia một cố năng lượng thình lình chính là để một cái thiếu nữ tóc vàng liên tục không ngừng cung cấp nhiên liệu tồn tại. Chắc không được hắn một mực tìm không thấy hắn còn tưởng rằng là thứ nào đó cùng thiếu nữ tóc vàng này có liên hệ, lại không nghĩ tới thiếu nữ tóc vàng này nguồn năng lượng thế mà thì tồn tại ở trong cơ thể của hắn. Xem ra tần xương suy đoán của hắn cũng không sai, thiếu nữ tóc vàng này quả nhiên không là một người, mà chính là một cái từ thạch đầu tạo thành vật thể hình người, thực lực dị thường cường đại. Từ khi tần xương đốt đi cái này một cái thiếu nữ tóc vàng quần áo về sau, Thiếu nữ tóc vàng này trên người cái kia một cấu nguồn năng lượng thế mà thì đột nhiên gãy xuống, sau đó cái kia có thể ngọn nguồn thì rốt thành một cái cự đại vòng sáng liên tục không ngừng tụ hợp vào cái này một cái thiếu nữ tóc vàng thể nội, chuẩn xác mà nói là tụ hợp vào lấy một cái thiếu nữ tóc vàng tim viên kia linh thạch bên trong. Tần xương không khỏi cảm thán đây rốt cuộc là cái gì vật kỳ quái, linh thạch này là đến đến cỡ nào năng lượng to lớn mới có thể cung ứng nổi cái này một cái thiếu nữ tóc vàng. Có điều lúc này hắn cần phải suy tính không phải những thứ này, lúc này cái kia một cố năng lượng tụ hợp vào thiếu nữ tóc vàng này tìm viên kia linh thạch bên trong, thiếu nữ tóc vàng này thuế biến xem ra hẳn là đến đây thì hoàn thành. Tần Sương lúc này mới ý thức tới chuyện không ổn, tại thiếu nữ tóc vàng này thuế biến hoàn thành giờ khắc này không sai biệt lắm cũng là hắn ngăn cản không nổi thời khắc. Quả thật như thế theo thiếu nữ tóc vàng thuế biến hoàn thành, thiếu nữ tóc vàng này trên thân thế mà liền bắt đầu một khối lại một khối chóc ra toái phiến. Giờ phút này xem ra ngược lại là phi thường làm người ta sợ hãi. Mảnh vỡ kia theo bộ mặt bắt đầu, một mảnh tiếp lấy một mảnh chốc ra, sau đó thì lộ ra mảnh vỡ kia bên trong cái kia một trương thô giáp không có bất kỳ cái gì hoa văn thạch đầu điêu khắc thành khuôn mặt, sau đó từ từ kéo dài đi xuống là thân thể đầu cùng cấp bộ. Thẳng đến sau cùng cái này một cái thiếu nữ tóc vàng trên thân toàn bộ toái phiến đều rất xuống về sau, thì lộ ra bên trong một cái thô giáp chỉ có một một người đơn giản hình thể hình dáng thạch đầu. Đây hết thể xem ra đều là quỷ dị như vậy, khiếp người. Tần Sương càng là nhìn đến không rét mà Jun đây rốt cuộc lại là làm sao một loại tà thuật, thế mà còn có loại này thao tác. Vốn đang là thanh tú động lòng người ngọt ngào đáng yêu một cái thiếu nữ tóc vàng, tại thời khắc này đột nhiên thì chuyển biến thành một cái không có ngũ quan người đá, tình thương làm sao có thể tiếp thu được đâu, thiếu chút nữa ngay ở chỗ này nôn. Nhưng hắn vẫn là cố nín lại bởi vì hắn biết sự tình xa còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Tại thiếu nữ tóc vàng này thuế biến sau khi hoàn thành hắn cũng không biết đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì, nhưng là sự tình rõ ràng, thiếu nữ tóc vàng ở trên người toái phiến toàn bộ rơi sạch về sau, lại là đem hòn đá kia tố đầu nhập chậm rãi rơi lên, cái kia trong đó không có có mắt chỉ có điêu khắc trong đó hai cái màu đen viên cầu, hai cái này viên cầu đục ngục nhấp nhô nhìn cái này tần xương liếc một chút, trong đó tựa như là ẩn chứa lực lượng khổng lồ đồng dạng, tần xương lại là vẹn vẹn chỉ có một đôi màu đen hình tròn ánh mắt nhìn thoáng qua. Nhất thời cũng cảm giác được một trận ý lệnh tùy tâm cơ sở mà sinh. Trường 671, Lấy mạng đổi mạng Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 18275 đau loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần xương hắn tự nhiên cũng không phải người ngu, tại nhìn thấy ánh mắt này về sau hắn cũng liền ý thức được thực lực của hắn tuyệt đối là không địch lại hiện tại cái này một cái pho tượng, tạm thời thì không xưng hô hắn là thiếu nữ tóc vàng. Bởi vì hiện tại cái này một cái pho tượng cùng thiếu nữ tóc vàng kia khác biệt thật sự là ngày đêm khác biệt. Tần Sương nhìn không buồn nôn thì đã coi như là coi là tốt, hắn cũng là không nghĩ tới vốn là tướng mạo ngọt ngào đáng yêu một cái kia thiếu nữ tóc vàng trên thực tế khuôn mặt lại là như thế một bộ dáng, mặc cho ai đều là có chút khó có thể tiếp nhận hướng chi là hắn đây. Nhưng là hiện tại trọng yếu nhất không phải cái này mà chính là bảo mệnh a. Tần Sương vừa thấy được pho tượng này thì lập tức ý thức được không tốt hắn biết nếu là trọi cứng mà nói như vậy hắn tuyệt đối là hội thua ở cái này một cái pho tượng trên tay, cho nên nói hắn mới không có ngốc như vậy. Tại cái này một cái pho tượng được động lúc thức dậy Tần Sương bất ngờ liền nhanh chóng rời động, không sai tốc độ của hắn vẫn như cũ là ưu thế của hắn, hắn cũng không thể vứt bỏ ưu thế của hắn A. Tuy nói hiện tại không thể cùng pho tượng kia cứng đối cứng nhưng là tốc độ của hắn lại còn có thể vung lấy pho tượng 18 con phố. Hắn có thể là không tin hiện tại pho tượng kia còn có thể đuổi kịp tốc độ của hắn. Bản thân pho tượng kia cũng là thạch đầu tố vốn là chạy không nhanh, muốn là lại đến đuổi theo hắn cái kia là căn bản lại không tồn tại. Thế nhưng là để Tần Sương không có nghĩ tới là pho tượng kia nhìn hắn một cái về sau lại là căn bản cũng không dự định tới truy hắn, mà chính là bình tĩnh đứng tại chỗ tựa như là đang đợi cái gì. Tần Sương trong lúc nhất thời làm không rõ ràng cái đồ chơi này đến cùng là muốn làm gì. Nhưng là sau đó hắn trong nháy mắt liền hiểu. Bởi vì cái kia năm thanh vũ khí đang muốn từ dưới đất bay lên, lại muốn ủng hộ đối với hắn lao đến muốn tập kích hắn. Tần xương tự nhiên là dọa đến lông tóc dựng đứng đây không phải chơi hắn à. Cũng xác thực pho tượng này tốc độ cái kia đích thật là đuổi không kịp hắn, nhưng là cái này một số vũ khí tốc độ lại có thể cùng nó sánh ngang. Tự theo pho tượng này đi qua thuế biến về sau thực lực thì tăng trưởng không ít, giờ phút này pho tượng càng là có thể khống chế ở trong đó vũ khí tiến hành một số pháp thuật công kích. Trong đó có khả năng nhất thương tổn đến tần xương thình lĩnh chính là cái kia một thanh lôi thương, chỉ thấy cái kia một thanh lôi thương trong nháy mắt phóng xuất ra hồ quang điện sau đó thì hướng về phía thân thể của hắn mà đi. Cái này một thanh lôi thương uy lực cũng không phải là lớn bao nhiêu, tuy nhiên lại có thể mỗi lần đều đánh trúng thân thể của hắn. Liền xem như tốc độ của hắn lại nhanh cái kia còn có thể nhanh qua kia trước à, đây là không tồn tại. Hắn ngay ở phía trước chạy nhưng là cái này hồ quang điện có lúc thì ở phía sau truy kích lấy hắn. Tần Sương chạy trong chốc lát về sau cũng là ý thức được, hiện tại chạy trốn căn bản thì không có tác dụng uống chi hắn vẫn là chạy thẳng tắp. Một khi hắn chạy thẳng tắp như vậy đoạn này cung truy nàng thì cùng là truy khỉ một dạng dễ dàng, quả thực cũng là đem hắn tại làm khỉ đuôi nghịch cho nên hắn hiện tại là tuyệt đối không thể chạy thẳng tắp. Nhưng là Tần Sương nghĩ đến đây thời điểm, lại một đường Hồ Quang Điện đánh trúng vào thân thể của hắn để hắn không khỏi kêu đau một tiếng. Cái này Hồ Quang Điện uy lực tuy nói sự tình không lớn nhưng là điện lên người đến xác thực không có chút nào mập mờ mờ. Tần Sương tại đoạn đường này thời điểm chạy trốn liền đã bị điện giật không thấp hơn hơn 10 lần, chỉ sợ hắn sớm thì đã thành thói quen cái này bị điện giật cung điện giật cảm giác đi, nhưng là mỗi lần bị điện giật một chút vẫn là sẽ rất đau à. Sau đó Tần Sương thì trong nháy mắt cải biến hắn chạy trốn phương án, hắn hiện tại đi thế nhưng là rét hình chữ tuyến, theo lý thuyết cái này hồ quang điện hẳn là rốt cuộc không đuổi kịp hắn mới đối nhưng điều Tần Sương không nghĩ tới là, cái này hồ quang điện quả nhiên là đuổi không kịp hắn. Thế nhưng là đột nhiên một đạo hàn ý lại là đột nhiên tẩy đẩy toàn thân của hắn, cái này khiến hắn không khỏi sưng sở, cái này lại là cái gì? Bị lạnh leo thấu xương chỗ bao quanh tần xương tự nhiên cũng là không đốc, hắn lập tức liền ý thức được đây chính là pho tượng kia một thanh băng kiếm chỗ thả ra huy lực, cái này hàn băng chi lực càng là bao phủ toàn thân của hắn. Làm cho bốn phía chạy trốn bên trong tần xương không khỏi ngáp một cái, thật sự là có chút lạnh á nhưng là còn có thể có biện pháp nào đâu, sau đó hắn cũng chỉ phải tiếp tục tại ở trong đó chạy trốn lấy. Pho tượng kia duy nhất nhược điểm chính là tốc độ không nhanh. Kỳ thực pho tượng kia còn có một cái khác nhược điểm chí mạng, chẳng qua là Tần Sương hiện tại tạm thời không có phát hiện. Tần Sương tại trong khi chạy trốn một bên đang suy tư đối sách, hắn biết tuyệt đối là không thể giống con ruồi không đầu một dạng tại ở trong đó chạy loạn, nếu không chạy tới chạy lui kết quả sau cùng ngoại trừ mệnh chết hắn cũng không có thứ khác. Ngay sau đó Tần Sương thân ảnh dừng lại, bởi vì, đơn giản là có một cái to lớn thiết truy thì đập vào đỉnh đầu của hắn tạo thành một đạo cự đại khí lưu áp bách lấy hắn để cho hắn không thể lại hướng trước. Tần Sương trong lòng giật mình, chẳng lẽ lại hắn hôm nay liền muốn táng thân nơi đây sao thế nhưng là hắn không cam tâm nha, tốc độ của hắn rành rành như thế nhanh chóng vì sao lại bị lấy thiết truy đuổi kịp đâu. Nhưng là tại hắn còn không nghĩ tới vấn đề này kết quả thời điểm, còn lại bốn thanh vũ khí lại bay đến trước người hắn uy hiếp tính mạng của hắn. Tần Sương mà trong mắt hiển lộ ra thất vọng xem ra hắn hôm nay là không thể chạy thoát, Nhưng là giờ phút này liền xem như liều mạng mệnh hắn cũng muốn liều một phát, nếu không cũng không thể đem mệnh trắng trắng giao tại trên tay của người khác đi, đây là hắn không làm được, cho dù chết cũng muốn đụng một cái. Sau đó, tần xương đột nhiên xoay người một cái thì cùng cái kia năm thanh vũ khí đòn khiêng lên. Năm thanh vũ khí tự nhiên là mỗi người mỗi vẻ, tản ra kim một thủy hỏa thổ khí tức, quay chung quanh tại tần xương bên người tản mát ra một cỗ lực lượng khổng lồ. Thế nhưng là cái kia một tòa pho tượng giống như cũng không muốn động dùng vũ khí này đến thương tổn lấy tần sương, mà chính là đi lên phía trước tới năm thanh vũ khí trong nháy mắt thì cho pho tượng kia nhường ra một con đường để hắn đi đến. Pho tượng kia vừa tiến tới về sau hai cái con người tử thì sương lộ nhìn về phía tần sương, cái kia trong ánh mắt lộ ra khắc sâu hẳn ý, làm cho tần sương không khỏi toàn thân run lên. Kẻ xung vào, chết! Lại là câu này, tựa như là cái này một cái pho tượng sẽ chỉ nói một câu nói kia một dạng. Tần Sương không khỏi thở dài. Sau đó pho tượng kia thì đột nhiên nâng lên một nắm đầm đến, hắn cái này quyền đầu thế nhưng là từ thạch đầu làm thành đánh lên cái kia uy lực tự nhiên là bất phàm. Một quyền này trong nháy mắt thì đánh vào Tần Sương trên ngực, Tần Sương không có tố ra cái gì phản kháng, cứ như vậy bị cái này một tòa pho tượng cho đánh trúng. Bị pho tượng này đánh trúng ở ngực về sau, Tần Sương thì đột nhiên ngược lại lui ra ngoài đâm vào trên vách tường trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi. Fo tượng kia còn giống như cũng không tính buông tha hắn, mà chính là chợt giơ tay lên lại một lần hướng về cái này Tần Dương vào tới. Tần Dương mắt thấy fo tượng này lại hướng về hắn lao đến, trong ánh mắt đột nhiên lóe lên một vẻ tâm ngoan thần sắc. Cái này một cái fo tượng một quyền này tựa như là ẩn chứa hôm nay uy lực đồng dạng, mang theo tiếng xé gió thì hướng về Tần Dương ở ngược đập tới. Tần Dương không uy kỵ tí nào giờ phút này hắn là thật liều mạng, liền mặc cho lấy quyền đầu hướng về lồng ngực của hắn đập tới không làm ra bất kỳ phản kháng. Pho tượng kia lại nhất quyền đập vào lồng ngực của hắn, tần xương lại là đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra ngoài ở trong đó giống như còn kèm theo một số lá gan thoái phiến. Nhưng là tần xương vào lúc này cố nén hôn mê xúc động, sau đó thì nhìn lấy pho tượng này chợt giơ tay lên tới. Trong tay của hắn đang có một đoàn linh lực màu xanh lam, cái này linh lực trong nháy mắt thả ra ngoài, sau đó thì đột nhiên đánh trúng vào cái này một cái pho tượng tim cái chỗ kia tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam linh thạch. Linh Thạch này vốn phải là có một cái vòng phòng hộ che chở, thế nhưng là tại cái này một tòa pho tượng công kích tần xương thời điểm, một cái kia vòng phòng hộ chẳng biết lúc nào thì đã sớm vỡ vụn, giờ phút này trong đó cũng chỉ còn lại có một khóa Linh Thạch. Nhẹ nhõm một kích này tự nhiên là thuận sắc vô cùng đánh trúng viên kia Linh Thạch, sau đó cái kia lâm thời bị đánh trúng về sau ánh sáng màu lam thì nhàn nhạt thầm tán xuống dưới. Theo ánh sáng màu lam ảm đạm, cái này một cái pho tượng tản ra hắc quang ánh mắt cũng chầm chầm yếu xuống dưới. Sau cùng thẳng đến cái kia hai cái con ngươi tự hoàn toàn biến thành hai cái đen bóng thạch đầu, pho tượng này mới là đột nhiên hướng trên mặt đất ngã xuống. Tận đến giờ phút này, tần xương trong đầu mới đột nhiên vang lên cái kia quen thuộc hệ thống thanh âm. Nhiệm vụ hoàn thành. chương 672, Cơm chế nhận chủ. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 18275 đao loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ khen thưởng lập tức cấp cho, mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Tần Sương hoạt động một chút tứ chi, đem thân thể của mình hoàn toàn chạy không. Giải quyết xong cái này, cái cuối cùng đại bối, nhiệm vụ cũng coi như là hoàn thành. Nói thật, cái này màu sắc khác nhau môn, thật đúng là để Tần Sương cảm giác mười phần mệt mỏi. Những thứ này môn về sau đều là có động tiên khác, như thế thứ lợi hại nếu như là nhân tộc chỗ chế tạo ra, cái kia Tử Châu nhân tộc đến cường đại đến mức nào a? Tần Sương như vậy nghĩ đến, ngay sau đó cũng là có chút thốn thức. Này nhân loại mạnh nhất một cái châu lại bị vượt ngoại ma tộc cùng bản thổ hắc ám sinh vật liên thủ tiêu diệt, cái này cái này thật đúng là có chút châm trọng Cựu châu bên trong mạnh nhất một cái châu bị ma tộc tiêu diệt, mà còn lại yếu nhược một số châu lại là thành công chống lại vượt ngoại ma tộc xâm lấn, nói ra, thật sự có chút châm trọng Tần Sương một phen thuần thức sau cũng bắt đầu điều chỉnh trạng thái của mình, thiên cơ nhãn cưỡng chế nhận chủ, tuy nói là hệ thống ở sau lưng thao tác, nhưng là dù sao cũng là cưỡng chế nhận chủ. Vạn nhất hệ thống này ra chút vấn đề, cái này dung hợp không chừng sẽ xảy ra chuyện, nghĩ đến cái này tần xương liền bắt đầu điều chỉnh trạng thái của mình, tận lực đem chính mình điều chỉnh đến đỉnh phong thời điểm thực lực, dạng này cũng tốt lấy phòng ngừa vạn nhất. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, tần xương đem vẫn không có động tĩnh, liền hỏi thăm về hệ thống, đã nói xong cưỡng chế chủ động nhận chủ đâu. Làm sao một điểm động tĩnh đều không có? Không mang theo như thế không đáng tin cậy a? Hệ thống nhắc nhở, thiên cơ nhãn cưỡng chế nhận chủ chính mình hoàn thành cùng ký chủ độ dung hợp 80%. Tần Xương không còn gì để nói, cảm tình chính mình cái này chuẩn bị đã hơn nửa ngày, kỳ thực cái gì chứng dùng đều không có. Bất đắc dĩ nhún vai, Tần Xương liền bắt đầu thông qua nội thị quan sát thân thể của mình, thiên cơ nhãn nhận chủ, chính hắn một chút cảm giác đều không có. Hệ thống này tuy nhiên biến thái, nhưng là cái này cũng quá biến thái một chút, cưỡng chế để thiên cơ nhãn bực này thần vật nhận chủ, vậy mà không có làm ra một điểm động tĩnh. Nếu như là đổi lại còn lại thực lực cường đại cường giả, Như vậy để thiên cơ nhãn cưỡng chế nhận chủ, cái này thiên cơ mắt khẳng định sẽ cùng cường giả kia ngọc đá cùng ỡ, thần vợ, nói theo một ý nghĩa nào đó, tự chủ ý thức kỳ thực đã so đại đa số linh thú đều mạnh hơn, bằng không thì cũng không có khả năng hình thành loại kia đào thương bất nhập quái vợ. Muốn đến nơi này, tần xương lại là không còn gì để nói, hệ thống này tuy nhiên hố qua chính mình mấy lần, đi ra mấy lần làm người buồn nôn nhiệm vụ, nhưng là không thể phủ nhận. Hệ thống này lại là đã là một loại so hoặc còn ngư bước gấp trăm lần thăng cấp thần khí. Nói chuyện đến thăng cấp, tần xương gần nhất cũng là buồn bực dị thường, gần nhất chính mình vẫn luôn đang cày bột, mà lại đều là thực lực không kém đại bột. Nhưng là, tình huống nhưng lại không hề tốt đẹp gì, những thứ này bột cung cấp cho tần xương kinh nghiệm, thật có thể không để ý đến. Nhìn lấy cái kia còn kém mở hơn phân nửa kinh nghiệm mới thăng cấp mặt bảng, tần xương thì là bất đắc dĩ, hệ thống này tuy nhiên biến thái, loại này thăng cấp phương thức tuy nhiên như bức, nhưng là. Cái này thế nhưng cái này chút buồn không góp sức. Bất quá nhiệm vụ này khen thưởng nhưng là để Tần Sương hết sức hài lòng. Thiên cơ nhãn nhận chủ, Tần Sương đã ở bên trong xem thời điểm phát hiện cái này. Thiên cơ mắt một số tác dụng, nhìn phá thiên máy, đạp nát hồng trận. Hơn nữa còn có thể phát ra đánh lui cường giả Thiên cơ thần quang. Cái này Thiên cơ mắt không chỉ có thể đoán được một ít chuyện, hơn nữa còn có thể tại thời điểm mấu chốt làm Tần Sương bảo hộ phụ, đánh lui cường giả. Cái này Thiên cơ thần quang được bao nhiêu biến thái muốn đến nơi này. Tần Sương thì là bắt đầu đắc ý, lần này cái này cửa hệ liệt nhiệm vụ nhưng là thẳng ra sức, mà lúc này Tần Sương đã là đến xuống đất thông đạo phía đông cuối. Ngay sau đó đại khái hiểu rõ thiên cơ nhãn tác dụng về sau, Tần Sương liền quay người hướng về một phương hướng khác, một bên chạy đi, nơi này đủ loại dấu hiệu cho thấy nơi này có nhân loại tồn tại. Tần Sương đi tới nơi này tử châu lâu như vậy, đều chưa từng gặp qua đúng nghĩa người, mà chỉ có tìm tới người, mới có thể hiểu cái này chết châu ngay sau đó tình huống, hiểu rõ tử châu ngay sau đó tình huống mới có thể tìm tới bức tường kia dị thường như bức vách tường, tìm tới cái kia để cho mình. Động tâm thần vật. Tuy nhiên vẫn là tạo hóa cảnh nhất trọng, nhưng là lâu như vậy liên tục chiến đấu, tần xương đối với lực lượng trưởng không sớm đã là tăng lên một cái cấp bậc, ngay sau đó tần xương chỉ là một chút vận dụng một số xảo lực, tốc độ cũng đã là trước đó tốc độ gấp đôi, dạng này tăng lên, đối với tần xương tới nói, so với để thăng mấy cảnh giới đều đến thực tế. Tăng lên cảnh giới bất quá chỉ là gia tăng lực lượng thôi. Mà đây đối với lực lượng trưởng không đạt được tăng lên, tương đương với trước đó không cách nào phát huy ra tiềm năng đạt được khai phát, so với lực lượng điệp gia cảnh giới tăng lên tới nói, không thể nghi ngờ đây là càng cường đại hơn một loại thủ đoạn. Tuy nhiên Tần Sương tốc độ 10 phần nhanh, nhưng là cái này mấy đạo môn về sau đều là đều có mùa đông, cho nên Tần Sương cũng là tiền điện thoại chừng 10 phút đồng hồ mới đi đến chính mình ban đầu địa phương. Có chút kỳ quái. Tần Sương đích nói thầm một câu, xích tiêu kiếm đầu tiên là cầm ở trong tay. Tần Sương có loại cảm giác, mình bây giờ vị trí không phải ban đầu địa phương, nhưng là nơi này không gian nhưng lại cùng ban đầu cái chỗ kia dung hợp. Đây là một loại cảm giác hết sức kỳ quái, cũng là một loại mười phần khó có thể phát giác một loại không gian biến hóa. Hai loại không gian dung hợp lại cùng nhau, muốn không phải tần Sương đạt tới tạo hóa cảnh, đối với không gian cảm giác càng thêm nhạy cảm, cũng không thể có thể cảm giác được loại này rất nhỏ cải biến. Có người động tay động chân. Đây là tần Sương trước hết nghĩ tới, dù sao. Nơi này khả năng có nhân tộc tồn tại, mình tại bên kia nháo đằng lâu như vậy, bị bên này người phát hiện, sau đó dùng chút thủ đoạn đối phó chính mình, tựa hồ cũng là nói còn nghe được, chỉ bất quá, hai loại không gian dung hợp lại cùng nhau, có làm được cái gì? Chẳng lẽ là một loại thập phần cường đại trận pháp? Tần xương tay cầm xích tiêu kiếm, thân ở cái này đã biến hóa không gian bên trong, cũng không có nhẹ nhàng nâng loạn động, mà làm mình cảm giác cái này không gian chung quanh, chính mình lúc nào cũng phòng bị khả năng từ các nơi xuất hiện công kích. Nửa giờ sau, Tần xương bất đắc dĩ nhún vai, sự biến hóa này không gian chung quanh cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng, mà chính mình lần này hành động, tựa hồ lại là có chút tự mình đa tình, thì cùng trước đó điều chỉnh trạng thái chuẩn bị thiên cơ nhãn cưỡng chế nhận chủ mở dạng. Xấu hổ, Tần xương chậm chậm khẩn trương thần kinh, ngay sau đó bắt đầu từ từ hướng về phía tây đi đến, bởi vì khối khu vực này chính mình là hai khối khác biệt không gian dung hợp đi ra mới không gian, cho nên Tần xương đi mười phần cẩn thận. Tình huống này nếu như không cẩn thận, khả năng liền trực tiếp đi đến một cái không gian khác đi. Rõ ràng có thể trong nháy mắt liền rời đi khối khu vực này tần sương, lúc này lại chỉ có thể đi từ từ, bất quá còn tốt vừa mới dung hợp thiên cơ nhãn rất nhanh liền có đất rụng võ. Đem cái này thiên máy mắt dung hợp tiến mắt trái của chính mình, tần sương phát hiện, cái này nguyên bản hỗn loạn không gian, hắn có thể mười phân rõ ràng phân biệt ra được cái kia là ban đầu, cái kia là đằng sau dung hợp tiến đến, loại cảm giác này, rất kỳ diệu cũng không cách nào hình dung. chương 673 vẫn là tiến đến rồi. tác phẩm: cuốn bạo thăng cấp hệ thống tác giả: bà tiểu lang phong số lượng từ: 18275 đau loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. đổi mới quá chậm. thông qua thiên cơ nhãn nhìn đến cái này dung hợp hai cái không gian không gian, tần xương cảm giác rất là kỳ quái. hai cái này nguyên bản hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau không gian, đang sử dụng thiên cơ nhãn về sau, tần xương có thể chính xác tách ra bọn họ đem bọn hắn nhìn thành hai cái lẫn nhau đồng hành không gian. Lợi hại. Tần Sương Đích nói thầm một câu, liền bắt đầu tăng tốc tốc độ của mình, bất quá tuy nói là tăng thêm tốc độ, kỳ thực cũng là mười phần trưởng, nếu như ban đầu tốc độ sách là ốc sen, như vậy hiện tại Tần Sương tốc độ cũng là như là rùa đen. Vẫn là không dám đi quá nhanh, tuy nhiên cái này thiên cơ nhãn có thể phân ra không gian, nhưng là những thứ này không gian không sai biệt lắm vặn bèo ở cùng nhau, muốn toàn bộ đều đi tại ban đầu cái không gian kia đi qua. Còn thật không phải là một chuyện dễ dàng. Bất quá Tần Sương ngược lại là không quan trọng, dù sao chính mình cũng không đợi, thì mượn cơ hội này thử một chút thiên cơ nhãn công năng, dù sao Tần Sương cũng không phải mười phần xác định bên kia thì nhất định có nhân loại, hết thảy chẳng qua là hắn một loại cảm giác thôi. Cảm giác đúng hay không, còn thật khó mà nói. Từ từ xuyên thẳng qua tại không gian này bên trong, Tần Sương đã làm mười phần cẩn thận, chỉ bất quá, tại nửa giờ sau, hắn đi tới nơi này khối dung hợp không gian một bên khác về sau, Bất đắc dĩ thở dài, vẫn là tiến đến. Tuy nhiên có thiên cơ nhạn gia trì, nhưng là bất đắc dĩ cái này dung hợp không gian thật sự là quá quỷ dị. Liền xem như tần sương mười phần cẩn thận, sau cùng cũng là đi vào một cái không gian khác bên trong. Nhập ra tùy tục, tần sương cũng là tầm nhìn khai phát người, ngay sau đó cảm thán một câu về sau. Liền bình tĩnh tiếp nhận chính mình đi vào một cái không gian khác sự thật, không phải vậy, còn có thể làm sao đâu. Lúc này tần sương vị trí địa phương là một chỗ khác họa cái này minh văn bình đại. Bình đài phương viên năm trượng, lúc này tần xương thì là nằm ở cái này bình đài chính trung tâm, mà cái này trên bình đài cũng là khắc rõ một số tần xương hoàn toàn xem không hiểu minh văn, mà ở cái này bình đài bên ngoài, thì là bị một đám xương mù bao phủ, không cách nào thấy rõ cái kia vũ khí về sau tình huống. Tần xương hoạt động một chút tay chân của mình, vừa rồi tại xuyên qua vùng không gian kia thời điểm tần xương cẩn thận dị thường, cho nên khi phía dưới trầm tĩnh lại về sau cũng là phát hiện mình toàn thân đều có chút không được tự nhiên. Cái gì địa phương rách nát? Tần Sương Đích nói thầm một câu, bắt đầu hướng về bình đài biên giới đi đến, thế nhưng là hắn vẫn chưa đi mấy bước, liền bị một cố đột nhiên xuất hiện lực ngăn cản trở về, cố này lực tới 10 phần đột nhiên, Tần Sương căn bản cũng không có bất kỳ phát giác, bất quá may ra Tần Sương ngay sau đó phản ứng cũng là 10 phần cấp tốc, tại cái kia cố lực đánh út về phía mình trong nháy mắt làm ra phòng ngự. Lần nữa bị cản hồi chính giữa bình đài, Tần Sương cũng không có vội vã lần nữa rời đi, Mà chính là chú ý tới trên bình đái chỗ khắc họa Minh Văn Những thứ này Minh Văn tuy nhiên Tần Sương xem không hiểu Nhưng là hắn nhưng từ cái kia phức tạp đường vân bên trong cảm giác được một cố dị thường lực lượng cường đại Đều là tới từ những đường vân này Tần Sương hơi kinh ngạc Loại cấp bậc này Minh Văn Liền xem như thân là tạo hóa cảnh cường giả hắn Cũng là có chút đau đầu Xông vào là có thể ra ngoài Nhưng là không có 10 ngày nửa tháng Căn bản không có biện pháp theo nhiều như vậy Minh Văn bên trong xông ra Cho nên Ý nghĩ này vừa tẩy xuất hiện, liền bị Tần Sương cho phủ quyết đi, 10 ngày nửa tháng, đợi tại cái này địa phương. Vẫn chưa có người nào sinh tự do, đây tuyệt đối là một loại cực hạn dày vò. Tần Sương cũng không muốn chịu đựng loại này dày vò, bất quá, lúc này Tần Sương xác thực không có cái gì rời đi biện pháp, không có cách, đây chính là không thật tốt học tập xuống chẳng, hệ thống thế nhưng là không gì làm không được, chỉ bất quá Tần Sương cũng không có đi khai phát minh văn cái này một khối mà thôi. Ngồi dưới đất, Tần Sương một thời gian cũng là có chút bất đắc dĩ, cái này đi nhầm cái địa phương coi như xong, cái này vừa tiến đến vẫn là ở vào một cái minh văn trận pháp trung tâm, gần nhất vận khí này, thật đúng là có chút góng. Cảm thán một câu, Tần Sương liền trực tiếp đem xích tiêu kiếm cầm ở trong tay, tuy nhiên xông vào không được, nhưng là hiện tại không có cách, đành phải thử trước một chút có thể hay không trực tiếp phá đi cái này minh văn trận pháp trung tâm. Xích tiêu kiếm xuất hiện, một cỗ sóng nhiệt liền trực tiếp lấy xích tiêu kiếm làm trung tâm dập dờn lái đi mà cái này sóng nhiệt bên trong cũng là bí mật mang theo xích tiêu kiếm kiếm khí, trong lúc nhất thời toàn bộ Minh Văn trận pháp cũng là nhanh chóng vận chuyển. Trên bình đài chỗ khắc hỏa Minh Văn trong nháy mắt buộc phát ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam, mà cái kia dập dờn lái đi kiếm khí cũng là tại cái này trong nháy mắt liền hoàn toàn phai mờ không có đối trận pháp này tạo thành chút nào ảnh hưởng. Tần Sương thấy thế cũng là tầm nhìn khai phát dù sao đây chỉ là một thăm dò, nếu như như thế một cái thăm dò liền có thể giải quyết cái này Minh văn trận pháp. Cái kia Tần Dương cũng không cần phí lớn như vậy kỉnh. Lẫn nhau thương tổn đi. Tần Dương đích nói thầm một câu, ngay sau đó khí thế trong nháy mắt liền bạo phát đến cực hạn, không gian chung quanh đều là bởi vì Tần Dương cái này đột nhiên bạo phát mà vặn vẹo lên, mà cái kia nguyên bản nhàn nhạt ánh sáng màu lam lúc này thì là biến đến càng thêm lóe mắt. Phá cho ta. Không có có dư thừa động tác, Tần Dương trực tiếp một kiếm đâm về phía chính mình chính phía dưới bình đài, đối với cương ép cùng Minh Văn trong trận pháp lực trường đối kháng. Tần xương không có có bất kỳ hứng thú gì, hắn muốn làm, chỉ là phá hủy rơi trận pháp này mà thôi. Chỉ bất quá, cái này minh văn trận pháp như thế nào dễ dàng như vậy liền bị phá hết, tần xương một kiếm này tuy nhiên mười phần cường thế, nhưng là căn bản cũng không có chạm đến bình đái cơ hội, tại khoảng cách bình đái một thước địa phương, liền bị một đạo màu xanh lam bình trướng cho cản lại. Mà cái này màu xanh lam bình trướng không chỉ có thể ngăn lại tần xương một kiếm này, còn đem tần xương một kiếm này lực đạo cho hoàn toàn ngăn cản trở về. Tần Sương chỉ cảm thấy mình cầm kiếm tay trong khoảnh khắc đó dường như trực tiếp bị chấn nát rách ra đồng dạng. Ta sát, cái gì địa phương rách nát ta? Tần Sương mang to một câu, lần nữa huy động xích tiêu kiếm, chỉ bất quá lần này hắn là nghĩ đến không gian chung quanh vung đi. Cái này minh văn trận pháp ở khắp mọi nơi, mắt trận cũng không có cách nào thăm dò, cho nên khi phía dưới Tần Sương liền bắt đầu lần nữa thăm dò. Căn cứ công kích về sau không hiểu ba động, xác định mắt trận chỗ, cái này minh văn trận pháp mặc dù là mười phần quỷ dị. Nhưng là tại Tần Sương thăm dò dưới, rốt cục bị Tần Sương tìm được trận kia mắt vị trí, góc trái trên cùng. Mắt trận vị trí, ở cái này bình đài góc trái trên cùng, nơi này, để Tần Sương có chút đau đầu, khoảng cách có chút xa à, Tần Sương không xác định chính mình có thể hay không đi qua. Bất quá đã tìm được mắt trận, ngay sau đó Tần Sương cũng không do dự, đem lăng ba vi bộ thôi động đến cực hạn liền trực tiếp hướng về bình đài góc trái trên cùng phóng đi, mà cái này minh văn trận pháp phản ứng cũng là dị thường cấp tốc. Chỉ thấy cái này trong trận pháp một trận ánh sáng màu lam lấp lõe, tại tần sương trước mặt, một cái hư hoa dị thú liền đột ngột xuất hiện. Tần sương một cái dừng ngừng bước chân tiến tới, cái này đột nhiên xuất hiện dị thú, đem con đường của hắn hoàn toàn phong kín. Cái này, lại là cái gì ý tứ? chương 674, Trận Thú Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 18275 275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần sương tuy nhiên không biết trước mắt cái này dị thú là cái gì, nhưng là động tác trên tay cũng không có ngừng, quản hắn là cái gì, tóm lại, xuống tay trước tổng không sai, ngay sau đó tần sương chính là trực tiếp nâng kiếm xuống tới. Đây là một đầu hình thể dị thường to lớn dị thú, toàn thân bảy biện ra một loại màu xanh lam, mà lại thân thể cũng không phải mười phần chân thực, cho người ta một loại bị hư hóa cảm giác. Bất quá, đầu dị thú này tuy nhiên cho người ta một loại hư hóa cảm giác. Nhưng là tần xương xích tiêu kiếm bổ ở phía trên lại là phát ra đặc hữu tiếng kim loại va chạm, mà tần xương tại vòng thứ nhất tiến công không có chiếm được tiện nghi về sau cũng là nhanh chóng lui ra một chút khoảng cách. Hình thể lớn, lại chịu đánh, cái này khiến tần xương trở nên đau đầu, mà lại, cái này dị thú là trận pháp này làm ra đồ vợ, đoán chừng cùng trận pháp này cũng là hô thông, cho nên tần xương ngay sau đó cũng là có chút bất đắc dĩ. Một cái trận pháp vốn là đầy đủ chính mình nhất đầu, tại thêm lên một cái dị thú. Chính mình lần này đoán chừng trong thời gian ngắn không giải quyết được lúc này vấn đề, bất quá, tần cũng không phải cái gì không quá quyết người, ngay sau đó chỉ có một con đường, muốn khác cũng vô dụng, chỉ có đem trước mắt cái này dị thú đánh ngủ, mới có thể ra ngoài cái địa phương quỷ quái này. Muốn đến nơi này, tần xương liền lần nữa thôi động lăng ba vi bộ, công về phía cái này dị thú, cái này dị thú tuy nhiên hình thể to lớn, nhưng là tại xuất hiện về sau liền một mực không hề động qua. Tuy nhiên Tần Sương công kích đối với hắn mà nói cũng không có tạo thành cái gì thực tế tính thương tổn, nhưng là, dạng này rông dài, người thắng cuối cùng khẳng định sẽ là Tần Sương. Còn bất động, Tần Sương lúc này sau lưng sớm đã là ngưng tụ ra biển máu, biển máu ra chỉ phía dưới, Tần Sương có thể nói là vô hạn linh lực tồn tại, cho nên khi phát xuống lên tuyệt chiêu đến cũng là không có bất kỳ cái gì tiết kiệm. Cao cấp công pháp bị Tần Sương duy nhất một lần đập ra năm sáu cái. Mà cái kia dị thú lúc này trên thân thể cũng là xuất hiện một ít mắt thường có thể thấy được vết nứt cứ thế mãi, cái này dị thú khẳng định sẽ bị Tần Sương xử lý. Chỉ bất quá, làm Tần Sương chuẩn bị công kích lần nữa thời điểm, cái kia dị thú thân thể to lớn trong nháy mắt liền vỡ vụn ra, tình cảnh này, để Tần Sương trong lúc nhất thời có chút mạc danh kỳ diệu. Thì xong việc. Tần Sương đích nói thầm một câu, nhìn lấy trước mắt vỡ vụn thành cặn bã dị thú, có chút im lặng, cái này thì xong chuyện. Này làm sao luôn cảm giác không đúng chỗ nào đầu a. Tần sương ngay sau đó cũng là trong nháy mắt điều động chính mình thiên cơ nhãn. Tại thiên cơ mắt ra chỉ dưới, tần sương có thể thấy rõ ràng, cái này dị thú vỡ vụn về sau, tại cái này dị thú phía dưới, một cái cùng loại với kỳ lân đồ vỡ, từ từ thành hình. Trận thú. Tần sương trong đầu đột nhiên xuất hiện cái từ ngữ này, đây là thiên cơ nhãn cho tần sương tin tức, mà cái gọi là trận thú. Thì là một số trận pháp sư bố trí trận pháp về sau vây ở trong trận pháp thủ hộ trận pháp linh thú Linh thú, chỉ ít cũng là tạo hóa nhất trọng Mà trước mắt cái này còn không có thành hình kỳ lân Thì là đạt đến tạo hóa tam trọng cảnh giới Tạo hóa tam trọng linh thú Cái này có thể nói là Tần xương đi vào tử châu về sau gặp phải mạnh nhất linh thú Ngay sau đó Tần xương cũng không có chút do dự nào Thừa dịp trận thú còn không có thành hình Đã tiên hạ thủ vi cường Ngay sau đó, Tần Sương xích tiêu kiếm trong nháy mắt bộc phát ra từng đạo từng đạo dị hỏa, mà một chút màu trắng sợi tơ cũng là trong nháy mắt hiện đầy tràn đầy dị hỏa xích tiêu kiếm phía trên. Vừa ra tới liền không có bất kỳ cái gì lưu thủ, Tần Sương chuẩn bị một chiêu giải quyết hết trước mắt cái này còn không có hoàn toàn thành hình trận thú, dù sao, một cái tạo hóa tam trọng linh thú, đối ở hiện tại Tần Sương tới nói, lại là là có chút khó giải quyết. Sau lưng biển máu trong nháy mắt hóa thành một đạo long ảnh, ra chỉ tại xích tiêu kiếm phía trên. Xích tiêu kiếm vi lực, lúc này có thể nói đã đạt đến một loại cực hạn, mà lại, thôi động lăng ba vi bộ tần xương, lúc này tốc độ cũng là dị thường kinh người, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đi tới trận thú trước mặt. Không do dự, trực tiếp một kiếm đánh xuống, một loại hủy thiên diệt địa khí tức lúc này cũng là hiển lộ không thể nghi ngờ, mà trên bình đài minh văn cũng là trực tiếp thoát ly bình đài, lơ lửng tại không trung, trong nháy mắt tụ tập tại trận thú trước mặt, giúp trận thú ngăn lại tần xương lần này công kích. Ẩm. Hết thảy. Cơ hồ cũng là phát sinh trong một cái hít thở, những cái kia minh văn tại đón lấy tần xương lần này công kích về sau, cái kia lam quang Chói mắt cũng là mở đi rất nhiều, từ từ một lần nữa đi vào trong bình đại. Chỉ bất quá, tại cái này chỉ hoan trong ngay mắt, trận kia thú cũng là rốt cục thành hình, một đầu toàn thân xuất phát cái này ánh sáng màu lam kỳ lân, cứ như vậy trực tiếp nhào về phía tần xương, mà tần xương tại vừa mới một lần kia toàn lực nhất kích về sau, cũng là có một cái nho nhỏ dừng lại. Mà cái này dừng lại vừa lúc bị kỳ lân cho bắt lấy cơ hội Cái này bổ nhào về phía trước Tần xương căn vốn thì chưa kịp phản ứng Liền trực tiếp bị cái này cho nhào vừa vặn Không có bất kỳ cái gì phòng ngự Cứ như vậy bị trận thú cho trực tiếp công kích Hậu quả có thể nghĩ Tần xương phản ứng đã rất nhanh Đang bị nhào tới trong nháy mắt Tất cả linh lực toàn bộ tụ tập đến bị công kích cái kia trên vị trí Bất quá Coi như như thế Tần xương vẫn là trực tiếp một miệng lao huyết phun ra ngoài Tam giai linh thú Thực lực giống như là tạo hóa cảnh tam trọng cường giả, công kích này, có thể nghĩ, liền xem như Tần Sương cực lực bổ cứu, cũng không có đưa đến tác dụng quá lớn. Ngươi, muội đánh lén ngươi ba ba. Tần Sương bị lần này phốc trực tiếp lui về sau ba bốn trượng đi tới trận pháp này bên dưới, chỉ bất quá, lúc này bị trận thú công kích hắn. Yêu ngươi không nghĩ lấy rời đi trận pháp, mà là nghĩ đến làm sao đem trước mắt cái đồ chơi này làm rơi. Dám đánh ta. Vậy ngươi thì đi chết đi. Tam giai linh thú thế nào? Thực lực có thể so với tạo hóa cảnh tam trọng làm sao vậy? Gặp phải ta, tần sương, kết quả chỉ có thể là một cái, cái kia chính là, chết. Lao đi khỏe miệng máu tươi, tần sương hít sâu một hơi, ngay sau đó không có chút do dự nào, vọt thẳng hướng về phía cái kia kỳ lân, mà kỳ lân thì là gào thét một tiếng nên đón tiếp lấy. ầm, ầm, kỳ lân mặt ngoài thân thể lân giáp cứng rắn dị thường, xích tiêu kiếm bổ ở phía trên, trên cơ bản không có có bất cứ hiệu quả nào. Đương nhiên, do dự thiên cơ nhãn gia trì, Tần Sương có thể thấy rõ ràng Kỳ Lân công kích, mà lại tăng thêm lăng ba vi bộ, Tần Sương có thể mười phần nhẹ nhõm né tránh Kỳ Lân công kích. Cho nên phen này chiến đấu xuống tới, trên cơ bản đều là Tần Sương tại đánh Kỳ Lân, Kỳ Lân một chút đều không có đụng phải Tần Sương. Tuy nhiên Tần Sương công kích đối với Kỳ Lân tới nói không đau không ngứa, nhưng là như vậy đánh, hạ giận a. Chiến đấu vẫn tại tiếp tục, Tần Sương cũng không hề dùng cái gì sát chiêu cũng chỉ là như vậy chậm rãi huy động cái này xích tiêu kiếm, lúc này, đến chờ mình đánh không còn khí về sau lại phát động tuyệt chiêu, không phải vậy, liền chạy giải quyết hết cái này kỳ lân, Tần Sương vẫn là hội khó chịu. Chơi vui a. Tần Sương một cái lắc mình, cùng kỳ lân kéo dài khoảng cách, há miệng đối với kỳ lân nói đến, cấp bậc này linh thú tự nhiên là nghe hiểu Tần Sương mà nói. Từng cái hội tránh con kiến hôi mà thôi, có cái gì tốt đặc ý? Kỳ Lân cũng là không chút khách khí đáp lại Tần Sương một câu. Thần sao? Tiểu gia ta còn không có phát lực đâu, các loại tiểu gia phát lực, đoán chừng ngươi thì sẽ không như thế khoa trương. Chương 675, Cung hóa. Tác phẩm: Côn Bạo Thăng Cấp Hệ Thống Tác Giả, Bà Tiểu Lăng Phong Số Lượng Từ, 108275 đau loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Sương sắc thực không có sử xuất toàn lực, đối mặt cao cấp linh thú hệ thống học cũng không có sử dụng, lúc này Tần Sương chỉ bất quá chỉ là muốn hạ giận mà thôi, mới vừa rồi bị cái này kỳ lân đánh lén. Tần sương tâm lý là thập phần khó chịu, cho nên khi phía dưới tần sương cũng là lần nữa xông về kỳ lân. Mượn nhờ thiên cơ nhãn chính mình lăng ba vi bộ tốc độ, tần sương có thể mười phần nhẹ nhõm né tránh kỳ lân công kích. Mặt khác, tần sương cũng có thể mười phần nhẹ nhõm cho kỳ lân một kiếm. Tuy nhiên một kiếm này không có cái gì tác dụng quá lớn, nhưng là, loại này quyền quyền đến thịt cảm giác, thật, hả giận. Thế nào? Giống như A. Tần sương một kiếm bổ ra, ngay sau đó một cái lắc mình liền tránh qua tránh né kỳ lân một lần bắt đánh thuận tiện lấy còn dẻo cận kỳ lân một câu loại cảm giác này không nói được mỹ diệu con kiến hôi mà thôi kỳ lân phát ra một tiếng gầm nhẹ ngay sau đó toàn bộ thân thể nguyên bản làm quang chói mắt hoàn toàn thu liễm tiến vào thể nội mà kỳ lân khí tức cũng là tại ánh sáng màu lam thu liễm về sau trong nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc Cuồng hóa rồi tần xương đồng tử đột nhiên co rụt lại cái này kỳ lân đã cứ như vậy cuồng hóa rồi đồng dạng linh thú cuồn hóa về sau Thực lực chí ít cũng phải tăng lên một cái cấp bậc, tạo hóa cảnh tứ trọng. Hắn không nghĩ tới, cái này kỳ lân lại còn có bực này biến cố, vốn là thực lực không yếu, đúng là lại một lần được tăng lên. Tần xương trong lúc nhất thời chính là đầu đau, này lại, thật đúng là có chút phiền thoái. Bất quá, mặc dù có chút phiền phức, hiện tại cái này tình huống cũng không có hoàn toàn thoát ly tần xương trường khống, giải quyết cuồng hóa kỳ lần tuy nhiên khá là phiền thoái, nhưng là ngược lại cũng không đến mức không cách nào giải quyết. Tần Sương đồng tử tại cái này trong nháy mắt biến thành một mảnh màu xám. Thiên Cơ nhãn đã hoàn toàn thay thế Tần Sương ánh mắt, mà Thiên Cơ nhãn hiệu quả lúc này thì là phát vung tới cực hạn. Tại Tần Sương trước mắt, côn hóa kỳ lân bị Thiên Cơ nhãn chia làm ba bộ phận: đầu, thân thể, tứ chi, mà cái này kỳ lân cũng là nhược điểm liền tại cái này kỳ lân chân sau. Thông qua Thiên Cơ nhãn, Tần Sương đã hoàn toàn hiểu rõ kỳ lân hết thảy. Phát cái bị kinh phong thì có thể đánh chúng ta rồi. Tần Sương đối với kỳ lân nói đến chân tầng tiếp theo linh lực màu đỏ ngỏm cũng là trong nháy mắt xuất hiện thần sương tốc độ cũng là vào lúc này thôi động đến cực hạn khí còn không có ra song cho nên coi như kỳ lân lúc này cuồng hóa thần sương cũng không có tính toán ra tay hết thảy các loại ra hết tức giận đang nói mà một bên khác cuồng hóa kỳ lân đã là đã mất đi lý trí hắn hiện ở trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ cái kia chính là đem trước mắt tên nhân loại này ăn hết tốc độ của hắn lúc này thì là so trước đó nhanh lên mấy lần Tuy nhiên tần sương tốc độ đã đạt đến cực hạn, nhưng là vẫn so kỳ lân tốc độ muốn chậm hơn một phần. Ha ha, đã không có lý trí a, mà lại tốc độ này cũng nhanh hơn ta phía trên một chút. Chỉ bất quá, tại thiên cơ mắt nhìn soi mói, công kích của ngươi, ta có thể sớm dự đoán đi ra, liền chạy tốc độ ngươi nhanh hơn ta có thế nào. Tần sương nói thầm muốn xong, lại là một kiếm bổ vào kỳ lân trên đầu, trong nháy mắt, tia lửa văng khắp nơi, cuồn hóa về sau kỳ lân, nhục thân cường độ cũng là so trước đó cường hiếp mấy phần nam cái đại dãnh Tần Sương mang to một câu, ngay tại vừa mới đánh xuống một kiếm kia thời điểm, xích tiêu kiếm thì là bị Kỳ Lân lân giáp cho hút vào, mà Kỳ Lân công kích thì là trong nháy mắt liền đến Tần Sương trước mặt. Không có cách, rút lui trước. Tần Sương bung ra xích tiêu kiếm, thân thể nhanh chóng biến mất tại Kỳ Lân phạm vi công kích. Có thể dự phán, cũng liền mang ý nghĩa có thể sớm né tránh, Kỳ Lân nếu muốn đánh bên trong Tần Sương cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đương nhiên, Kỳ Lân tuy nhiên hóa Nhưng là Tần Sương vẫn có niềm tin có thể giải quyết hết lấy Kỳ Lân, dù sao, mình còn có hậu thủ không có dùng, hiện tại cùng Kỳ Lân ở chỗ này hao tổn, đơn giản cũng là Tần Sương bây giờ còn chưa có đánh thoải mái, khi còn không có ra xong. Chỉ bất quá cái này Kỳ Lân vừa mới quần hóa, Tần Sương còn không có hoàn toàn thích đứng tới, ngay sau đó Tần Sương chiến lược tính lui ra một khoảng cách, lúc này cái này Kỳ Lân quần hóa, mình cũng phải đem lăng ba vi bộ tăng lên một cái cấp bậc Không phải vậy coi như có thể thấy rõ ràng Kỳ Lân công kích quý tích, cũng không có cách nào né tránh Kỳ Lân công kích. Bất quá trận pháp này cũng là để Tần Dương có chút cảm thấy hứng thú, pháp trận này lại có thể để một cái cao cấp như vậy linh thú làm trận thú, cũng không biết bố trí trận pháp này, người kia cảnh giới đạt đến cái gì tầng thứ. Tần Dương thực lực bây giờ, tăng thêm tất cả át chủ bài, cũng thì tương đương với tạo hóa tứ trọng sơ kỳ dáng vẻ, mà cái này Kỳ Lân linh thú, cường hóa lúc thức dậy tối thiểu cũng phải đạt tới tạo hóa tam trọng đỉnh phong. Tuy nhiên cùng chính mình so ra còn là có chút chênh lệch, nhưng là điểm ấy chênh lệch ngược lại cũng không phải quá lớn. Nói cách khác, nếu như cái kia bảy trận người nguyện ý, chính mình cũng có thể bị hắn dùng để làm tố trấn thủ trận pháp nhân vật, cái này bảy trận người, đối ở hiện tại tần sương tới nói, thật là có chút vọng thành không kịp. Có điều lúc này cũng không phải thời điểm nghĩ cái này, cái kia bảy trận người nếu quả như thật muốn đối với mình thế nào, như vậy chính mình còn thật không có biện pháp nào, dù sao, thực lực áp chế quá nhiều, liền xem như có hệ thống gia trì Tần Sương cũng không có khả năng đánh thắng được đối phương. Mà tại Tần Sương lúc nghĩ những thứ này Kỳ Lân đã lần nữa đánh tới, bất quá may ra Tần Sương tuy nhiên tại nghĩ những thứ này mạc danh kỳ diệu đồ vật, nhưng lại thời khắc chú ý Kỳ Lân, ngay sau đó cũng là mười phần hoa lệ một cái xoay người, liền trực tiếp tránh qua, tránh né Kỳ Lân công kích, mà lại, Tần Sương còn thuận mang cho Kỳ Lân hoa cúc một kiếm. Động tác này, tại Tần Sương trước kia thế giới kia, có một cái mười phần văn nhã xưng hồ, cái kia chính là Thiên miên Sát. đương nhiên. Một kiếm này đâm xong, tuy nhiên động tác mười phần văn nhã, nhưng là cũng không có đối kỳ lân tạo thành cái gì thực tế thương tổn, chỉ bất quá tần sương ở trong lòng lại là mừng thầm một thanh. Các loại cái này kỳ lân theo cuồng hóa trạng thái dưới khôi phục lại, cái này kỳ lân cảm giác tuyệt đối là mười phần chua thoải mái, duy nhất thiếu hụt cũng không biết cái này kỳ lân đến cùng là một cái công vẫn là một cái mẫu. Tần sương muốn đến nơi này, mau để cho chính mình ngừng lại, cái này muốn là tại tiếp tục nghĩ đi xuống, sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Tần Sương cũng không dám xác định, ngay sau đó đành phải trực tiếp dự định nghiêm túc cùng trước mắt cái này của Hỏa Kỳ Lân đánh nhau. Khu khu. Tần Sương nhẹ ho hai tiếng, một cái là mình, chính là lần nữa đi tới Kỳ Lân phụ cận, ngay sau đó chính là lần nữa một kiếm đâm vào Kỳ Lân hoa cốc phía trên, chỉ bất quá một kiếm này là ra chỉ dị hỏa một kiếm. Kỳ Lân phản ứng mười phần ra sức, trực tiếp một cái mã hậu đá, một chân trực tiếp đá hướng về phía Tần Sương, mà Tần Sương thì là bình tĩnh xích tiêu kiếm quét ngang, ngăn tại mặt của chính mình trước. Đinh. Kỳ lân chân cùng xích tiêu kiếm đụng vào nhau thanh âm mười phân rõ rọn, ngay sau đó Tần Sương chính là cảm giác một cố cự lực chuyển tiến hai tay của mình, cũng là lui về phía sau hai bộ. Cái này Kỳ lân đã có thể so sánh lập tức đá ra sức nhiều, Tần Sương nghĩ như vậy, chính là lần nữa xông về Kỳ lân. chương 676, Làm nóng người. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà tiểu Lăng phong số lượng từ, 18275 đau loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm đổi mới quá chậm. Xích tiêu kiếm lúc này đã là ra chỉ lên dị hỏa, cho dù đối với kỳ lân thương tổn vẫn là không thế nào cao, nhưng là dị hỏa nhiệt độ cao đã có thể thiêu đốt một bộ phận kỳ lân lân giáp, mà lúc này tại kỳ lân hoa cúc vị trí, nguyên bản lớp vảy màu xanh, lúc này bảy biến ra một loại đốt cháy khét màu đen. Hắc hắc, tần xương cười gian hai tiếng, chính là lần nữa tới gần kỳ lân, mà kỳ lân cũng là phản ứng lại, làm phía dưới xoay người một cái liền trực tiếp nên đón tiếp lấy, cuốn hóa về sau kỳ lân có thể không có bao nhiêu linh trí, hắn hiện tại chỉ biết mình muốn đem trước mắt người này xé nát, còn lại, nó cũng sẽ không cảm giác được. Mà tần xương bên này đem kỳ lân vậy mà trực tiếp đón nhận chính mình, khỏe miệng cười gian cũng là càng phát dày đặc, cái này kỳ lân cuồng hóa về sau thực lực tuy nhiên tăng lên một cái cấp bậc, nhưng là sự thông minh của hắn xác thực thấp quá nhiều. Lúc này tần xương trong tay cái này ra chỉ dị hỏa xích tiêu kiếm có thể là có thể thiêu đốt rơi kỳ lân lân giáp, không nghĩ tới cái này kỳ lân vậy mà trực tiếp lựa chọn sáp lá cả, cái này, cùng tặng đầu người đã không có khác nhau lớn gì. Bất quá Tần Sương cũng không có hiện tại thì giải quyết hết trước mắt cái này thành sắc kỳ lân, hiện tại Tần Sương chỉ là muốn từ từ phá vỡ cái này kỳ lân lân giáp phòng ngự, chờ một lát chính mình không muốn chơi thời điểm, giải quyết cũng thật dễ dàng một số. Xì xì. Xích tiêu kiếm lúc này bổ vào kỳ lân trên thân, lại là phát ra một loại thịt nướng thời điểm xì. Xì. Âm thanh. Mà kỳ lân lại là không có chút nào phát giác, một vó đá vào tần xương ở ngực, mà tần xương đối với kỳ lân lần này công kích cũng là đã sớm dự đoán trước đi ra, ngay sau đó kỳ lân chỉ là đá vào tần xương linh lực bình trướng phía trên, cũng không có chân chính đá tần xương. Trên một điểm này, nhân loại cùng yêu thú đều là không sai biệt lắm, yêu thú nắm giữ bẩm sinh tính bền bị lân giáp, mà nhân loại thì là có thể sử dụng linh lực ngưng tụ ra linh lực bình trướng. Mà kỳ lân một vó đá trận cũng không có như vậy bỏ qua. Ngay sau đó chính là một cái khắc móng lần nữa đã hướng về phía Tần Sương, mà Tần Sương lúc này xích tiêu kiếm đã là ngăn tại Kỳ Lân đá tới đường đi phía trên. Đinh. Xì xì. Tần Sương nhanh chóng kéo dài khoảng cách, mà Kỳ Lân thì là đi theo sát, vừa mới xích tiêu kiếm ngăn tại Kỳ Lân móng phía trên, cái kia đốt cháy khét bên trong mang theo một chút mùi thối vị đạo, để Tần Sương không tự chụt thì thối lui mà đi. Xem ra cái này Kỳ Lân có bệnh phụ chân. Tần Sương như vậy nghĩ đến. Bất quá cũng không có vì vậy cùng sơ sẩy, kỳ lân lần nữa gấp theo tới công kích, tần sương cũng là hời hợt tránh khỏi, thuận tiện tại kỳ lân trên lưng lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Tuy nhiên tần sương lúc này cũng không muốn giải quyết hết kỳ lân, nhưng là, thì hướng vừa mới mùi vị đó, tần sương cũng cần phải cho cái này kỳ lân đến phía dưới lớn, vừa mới cái mùi kia, để tần sương thập phần khó chịu, nguyên bản ra một nửa khí cũng là lần nữa âu lên, cái này kỳ lân, thực sự âm người. Mà Kỳ Lân bị Tần Sương cái này một đòn nặng nề hung hăng đánh tới trên bình đài, Tần Sương vừa mới cái kia một chút kém chút không nhịn được, cho nên uy lực tự nhiên là có thể nghĩ, cái này Kỳ Lân làm sao có thể gánh vác được. Đương nhiên, may mắn Tần Sương vừa rồi tại sau cùng thu lại tay, không phải vậy cái này Kỳ Lân hiện tại đoán chừng cũng chỉ còn lại có nửa cái mạng. Hô! Tần Sương thở nhẹ một hơi, cũng là có chút ngốc trệ, chính mình thủ dừng tay, cái này Kỳ Lân không đến mức a bất quá không đợi tần xương nghĩ những thứ này dư thừa đồ vật trên đất kỳ lần trên thân chính là trong nháy mắt nổ bắn ra như mưa rơi dày đặc lưng gai những thứ này lưng gai tốc độ dị thường nhanh liền xem như tần xương đang lợi dụng thiên cơ nhãn cũng không có hoàn toàn thấy rõ ràng những thứ này lưng gai quy tích bất quá tần xương ngược lại cũng không phải rất khẩn trương trong nháy mắt từng đạo từng đạo huyết sắc bình trứng liền xuất hiện ở tần xương trước mặt những thứ này bình trứng rất nhanh liền bị lương gai cho đâm xuyên qua chỉ bất quá một đạo khác bình trứng lại là trong nháy mắt hình thành Lưng Gai tuy nhiên uy thế mười phần mạnh mẽ, nhưng là bị huyết sắc bình chướng tiêu hao mấy cái lần về sau, cũng là bị hoàn toàn cản lại, mà lập tức bị đâm trong ngay mắt, Tần Sương cũng là nhanh chóng nâng kiếm phía bên phải một bên đón đỡ mà đi. Kỳ Lân tuy nhiên cường hóa, nhưng là hắn âm người thủ đoạn lại là không có chút nào lùi bước, vừa mới cái này Kỳ Lân rõ ràng là tận lực ngã trên mặt đất, Lưng Gai thêm đánh lén, muốn không phải Tần Sương thủ đoạn đầy đủ ra sức, đoán chừng hiện tại Tần Sương đã bị đả thương nặng. Mà công kích đang bị đỡ được về sau, Kỳ lân cũng không có lần nữa công hướng tần xương, mà chính là một cái lắp mình cùng tần xương kéo dài khoảng cách, mà tần xương gặp kỳ lân động tác này đồng tử cũng là co rụt lại. Không do dự, từng đạo từng đạo huyết sắc bình trướng trong nháy mắt ngưng tụ ra, ngang cách tại tần trước người, mà sau một khắc, một mảnh thanh sắc lưng gai mưa cũng là trong nháy mắt xuất hiện ở tần xương trong tầm mắt. Cái này kỳ lân thủ đoạn này xác thực 10 phần mạnh mẽ, muốn không phải tần xương huyết sắc bình trướng có thể vô hạn điểm ra, hiện tại 10 phần 8 mà kỳ lân đang phát ra cái này lưng gai mưa về sau cũng là lần nữa xông về tần xương, mà tần xương thì là đem huyết sắc bình trướng trong nháy mắt huyết trương lớn đến lớn nhất, trong nháy mắt liền đem lưng gai mưa cho toàn bộ ngăn, đồng thời đón nhận kỳ lân. cái này kỳ lân phương thức công kích lại là để tần xương có chút cản nộ. nếu như mình đang sử dụng mưa tên thời điểm cũng giống cái này kỳ lân làm như vậy, hiệu quả kia khẳng định so vẹn vẹn sử dụng mưa tên phải mạnh mẽ hơn nhiều, chỉ bất quá đây đều là sự tình phía sau. Lúc này trước tiên cần phải ứng phó phía dưới Kỳ Lân cái này một đợt thế công. Kỳ Lân đang bị Tần Sương trùng điệp bổ một kiếm về sau, phương thức công kích cũng là biến đến càng thêm linh hoạt, liền như là Tần Sương một bên, đánh một chút liền chạy, mặc kệ có hiệu quả hay không, chỉ cần mình không có việc gì là được rồi. Mà Tần Sương đang đến gần Kỳ Lân thời điểm cũng là đồng tử co rụt lại, ngay sau đó không do dự, trên không trung trực tiếp xoay người một cái, đem xích tiêu kiếm ngăn tại trước người của mình. Dị hỏa thì là trong nháy mắt tại Tần Sương quanh thân tạo thành một đạo dị hỏa bình trướng. Phân thân. Hào thủ đoạn. Cái này Kỳ Lân thủ đoạn sắc thực 10 phần nhiều lắm, vừa mới muốn không phải thiên cơ nhãn nhìn ra phân thân tờ mở sáng, Tần Sương đoán chừng liền bị đánh lén thành công, bất quá may ra, lần này Kỳ Lân đầu hàng không thành công. Tại Tần Sương sau khi làm xong những việc này, Kỳ Lân cũng không có công kích đi mà chính là lần nữa cùng Tần Sương kéo dài khoảng cách. Rất rõ ràng, Kỳ Lân cảm thấy Tần Sương ngay tại càng chiến càng mạnh. Đương nhiên, đây cũng là không có cách nào, Kỳ Lân thế công một lần so một lần sắp bén, mà Tần Sương nếu như không thích đáng phóng thích một số thực lực, cái này liền không có đến đánh. Tuy nhiên Tần Sương có năm chắc xử xuất toàn lực là nhẹ nhõm xử lý Kỳ Lân, nhưng là cái này còn ở vào làm nóng người giai đoạn, nếu như mình ở thời điểm này bị cái này Kỳ Lân cho làm cái thương tổn đi ra, đây không phải là rất ăn thiệt thòi Đã Kỳ Lân cùng chính mình kéo dài khoảng cách, như vậy mình cũng phải sử dụng viễn trình công kích, dù sao. Kiếm khí của mình cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp, tại tăng thêm mình đã đem dị hỏa đưa vào xích tiêu kiếm bên trong, kiếm khí này cũng là so trước đó càng thêm mạnh mẽ. Này, sắp lá cà làm nóng người kết thúc, hiện tại chúng ta bắt đầu viễn trình làm nóng người, chuẩn bị tốt không? Tần Sương đối với Kỳ Lân nói đến, ngay sau đó quanh thân đã là ngưng tụ ra vài đạo kiếm khí. Chương 677, Thất Thủ Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ 180275 đau loạt quyển sách tố cáo bản trường tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Từng đạo từng đạo bí mật mang theo dị hỏa kiếm khí chi nhận tại thành hình trong nháy mắt chính là toàn bộ bắn về phía cách đó không xa kỳ lân, mà kỳ lân lúc này thì là khí tức tăng lên tới cực hạn, từng đạo từng đạo thanh sắc lưng gai trên không trung hiện hiện, đón nhận tần sương huyết hồng kiếm khí. Trong nháy mắt bên trên bầu trời xanh đỏ chi sắc càng không ngừng nổ tung, nguyên bản trận pháp không gian cũng là trong lúc mơ hồ có chút ba động. Bất quá trên đại thể cũng không có đối với trận pháp tạo thành ảnh hưởng gì. Ha ha, vẫn chưa xong đây. Tần Sương nói thầm lấy, sau lưng biển máu đã là hiện hiện, huyết hải chi chung không vài đạo kiếm khí sớm đã là vận sức chờ phát động. Đi. Tần Sương quá khẽ, huyết hải chi chung một trận cuộn cuộn, kiếm khí cũng là trong khoảnh khắc đều bay bắn đi ra, kỳ lân lưng gai tuy nhiên tại huy lực lên không so tần kiếm khí kém bao nhiêu, nhưng là, về số lượng Tần Sương lại là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, dù sao. Biển máu đối với một số người tới nói chẳng khác nào là hực mà theo huyết hải chi trung kiếm khí gia nhập chiến đoàn kỳ lân lưng gai rất nhanh liền bị áp chế lại mà lại thỉnh thoảng thì có một hai đạo kiếm khí đánh út về phía kỳ lân kỳ lân lúc này thì là trợt vật dị thường liền xem như cuồng hóa hán lúc này cũng là có chút không ứng phó qua nổi dù sao tần xương không sai biệt làm chính mình sử dụng toàn lực bất quá kỳ lân ngược lại cũng không phải không có biện pháp nào tốt xấu hiện tại cũng là đến gần vô hạn tạo hóa tứ trọng thực lực Ngay sau đó chỉ thấy kỳ lần trên người lân giáp nhanh chóng bong ra từng mảng, ngay sau đó bong ra từng mảng lân giáp nhanh chóng biến lớn. Trong nháy mắt, một đạo từ kỳ lân lân giáp tạo thành bình trướng trong nháy mắt đã cách trở chiến trường. Tần Sương thấy thế cũng là hơi khẽ to mày, cái này kỳ lân hậu thủ cũng là dị thường nhiều, so với tần Sương cũng là chút nào không kém cỏi. Kỳ lân giáp. Tần Sương đích nói thầm một câu, chính mình nhưng là ở nơi nào thấy qua cái danh từ này, không biết có phải hay không là kỳ lân giáp. Bất quá mặc kệ trước mắt đây có phải hay không là Kỳ Lân Giáp, Tần Sương đều không có hứng thú, dù sao, cái gì giáp cũng không bằng chính mình vô hạn huyết sắc bình thường. Kỳ Lân Giáp gặp phải ta, cũng chỉ có thể trở thành rác dưới. Tần Sương khẽ quát một tiếng, nguyên bản bị Kỳ Lân Giáp cách trở trên không trung kiếm khí, trong nháy mắt liền bắt đầu hội tụ đi ra, bất quá mấy hơi ở giữa, một thanh mở rộng bản xích tiêu kiếm đã là trên không trung thành hình. "Phá cho ta." Tần Sương quát khẽ, linh lực thôi động đến từ hạ. Mà chân chính xích tiêu kiếm cũng là trong nháy mắt bay ra, trực tiếp dung nhập cái kia to lớn xích tiêu kiếm bên trong, mà tần xương khí tức lúc này cũng là biện pháp đến cực hạn, ngay sau đó liền trực tiếp thôi động bên trên bầu trời to lớn xích tiêu kiếm, trực tiếp bổ về phía cái kia cách trở chiến trường kỳ lân giáp. ầm, Cự hình xích tiêu kiếm trực tiếp bổ vào kỳ lân giáp phía trên, kỳ lân giáp trong nháy mắt này chính là từng mảnh nhỏ bung ra, mà cự hình xích tiêu kiếm cũng là trong nháy mắt tiêu tán chỉ còn lại có chân chính xích tiêu kiếm bay trở về đến tần xương trong tay. hô, hô. tần xương hít sâu hai cái, cái kia kỳ lân giáp sắt thực rất có thể khiêng, chính mình ngừng tụ lâu như vậy ngừng tụ ra một triệu kiếm khí lại là trực tiếp tiêu tán, như thế để tần xương có chút thì đau. bất quá may ra kỳ lân giáp cũng là bị phá, kỳ lân giáp bị phá, phía sau kỳ lân lúc này cũng là trực tiếp bị chấn ngã trên mặt đất, trên thân không có lân giáp bảo hộ, lúc này kỳ lân đã là không có bất kỳ cái gì phòng ngự. Tần Sương chỉ cần nhẹ nhàng một kiếm liền có thể đâm xuyên hướng kỳ lân thân thể để kỳ lân về nhà. Mà cuồng hóa kỳ lân lúc này thì là theo cuồng hóa bên trong thanh tỉnh lại, hai mắt chừng lấy Tần Sương, mà Tần Sương thì là không quan trọng nhún vai, nhàn nhạt nói đến. Ta nói kỳ lân giáp gặp phải ta cũng chỉ có thể trở thành một đống rách dưới. Rất rõ ràng, Tần Sương gặp kỳ lân khôi phục lý trí bắt đầu khiêu khích lên kỳ lân, không có cách, ai bảo Tần Sương hiện tại còn chưa hết giận đâu. Vô chi con kiến hôi. Ngươi cảm thấy ngươi phá ta kỳ lân giáp ngươi thì thắng sao? Không không không, ta cảm thấy ta bạo ngươi hoa cúc thời điểm ta thì thắng. Tần Sương ngược lại là tầm nhìn khai phát, coi như cái này kỳ lân có hậu thủ, hắn cũng có nắm chắc giải quyết. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, Tần Sương ngay từ đầu thì cảm thấy mình thắng. Ngươi, kỳ lân cũng không biết trả lời thế nào Tần Sương, ngay sau đó chính là trực tiếp nhào về phía Tần Sương. Mặc dù không có lân giáp, nhưng là kỳ lân vẫn là vọt thẳng hướng về phía Tần Sương mà tần xương thì là bình tĩnh đem xích tiêu kiếm hoành tại trước người của mình, dám đến trực tiếp để ngươi biến thành thịt nướng. Xích tiêu kiếm phía trên dị hỏa càng không ngừng lưu chuyển, mà khôi phục lý trí kỳ lần thì là liều lĩnh lao đến. Chỉ bất quá, tại ở gần tần xương trong nháy mắt, thân thể trong nháy mắt biến mất, một đạo thanh sắc ánh sáng mang trong nháy mắt vọt vào tần xương chán. Mà tần xương thì là cảm giác đầu một trận đau buốt nhức, hệ thống nhắc nhở phát hiện bệnh độc sâm lớn, phải trang bắt đầu dùng tự động sát độc. Hệ thống băng lạnh thanh âm nhắc nhở vào lúc này vang lên, mà Tần Sương thì là không có chút do dự nào, lựa chọn là, nói đùa, không tự động chẳng lẽ còn dùng tay. Mà bệnh độc, Tần Sương cũng nghĩ đến là cái gì, đoán chừng cũng là vừa mới cái kia biến thành thanh quang kỳ lân. Cái này chẳng lẽ cũng là tinh thần xâm lấn. Bất quá giống bảy bạ loại này nắm giữ hệ thống nam nhân, há lại ngươi loại này hạ cấp sinh vật năng đầy đủ đoạt xá, cái này tự động sát độc cũng không biết là cái quỷ gì. Tần Sương đích nói thầm một câu Ngay sau đó chính là thu hồi xích tiêu kiếm, hệ thống vừa ra tay, cái này kỳ lân đoán trường sống không được. Hệ thống nhắc nhở, phát hiện bệnh độc, bệnh độc tên thanh kỳ lân, bệnh độc đẳng cấp, thấp, phải trang lập tức sát độc. Không. Tần xương không có sát độc, mà trong nháy mắt một đạo thanh quang cũng là trong nháy mắt theo tần xương thể nội bay ra. Thế nào? Trời vui sao? Tần xương đối với đạo hóa ra chân thân kỳ lân nói đến. Ngươi, ngươi, ngươi đến tột cùng là ai? Trong cơ thể ngươi vật kia đến cùng là cái gì? Ha ha, cũng liền hỏi ngươi chơi vui hay không? Đi qua như thế một phen Tần Sương cảm giác mình thể xác tinh thần vui vẻ, cũng chuẩn bị giải quyết cái này kỳ lân ra ngoài trận pháp này, ngay sau đó chuẩn bị tùy tiện tìm một chút kỳ lân có thể liền động thủ. Ngươi cứ nói đi. Kỳ lân ngữ khí theo vừa mới cái kia hốt hoảng bộ dáng trong nháy mắt biến đến âm lãnh, đồng thời trong nháy mắt đối Tần Sương phát động thế công, tuy nhiên kỳ lân kỳ lân giáp không có nhưng là hắn thủ đoạn khác cũng không có bị phá hư rơi ngay sau đó chỉ thấy một đạo thanh sắt trào ấn trong nháy mắt chuột vào tần xương đầu mà tần xương mặc dù là tại cùng kỳ lân cho đùa nhưng là cũng là thời khắc phòng bị kỳ lân ngay sau đó gặp kỳ lân động thủ không có chút do dự nào huyết sắc bình thường trực tiếp căng ra ngay sau đó trực tiếp nhất quyền đánh phía kỳ lân mà đã mất đi kỳ lân giáp bảo vệ kỳ lân gặp tần xương nhất quyền oanh đến cũng là lựa chọn tránh né thân hình lóe lên về sau liền từ tần xương đỉnh đầu công tới Mà so tốc độ, kỳ lân làm sao có thể là tần xương đối thủ. Kỳ lân một chào đi xuống, chẳng qua là đánh tới tần xương lưu tại nguyên chỗ một đạo tàn ánh thôi, mà chân chính tần xương lúc này thì là tự kỳ lân bên cạnh thân ném ra một đoàn dị hỏa. Ngạch, ra tay nặng. Nhìn trên mặt đất một đống xương cho, tần xương lắc đầu nói đến, không có kỳ lân giáp bảo vệ kỳ lân, liền như là một cái yếu gà Chương 678, Phá trận. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà tiểu Lăng phong số lượng từ 1.80-275 đào loạt quyển sách tố cáo bản trường tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Giải quyết kỳ lân ngược lại không phải là việc khó gì, nhưng là, đối với như thế nào phá trận rời đi chỗ này bình đại, Tần Sương không có một chút chắc chắn nào, ngay sau đó cũng là bắt đầu bắt đầu nghiên cứu trên bình đại Minh Văn. Những thứ này Minh Văn Hảo quang màu xanh làm đã kinh biến đến mức 10 phần yếu ớt, nhưng là coi như như thế, Tần Sương cũng không có cách nào xông vào ra ngoài, cái này khiến Tần Sương cảm giác buồn bực dị thường. mà lại. Tần Sương nhìn gần nửa ngày, cũng không có phát hiện cái gì, những thứ này minh văn, hắn là thật không có chút nào hiểu, lúc này tình huống này thì biến đến có chút bất đắc dĩ lên. Thằng ngu, ngươi đi ra cho ta." Tần Sương đích nói thầm một câu, nhưng là băng diên tại Tần Sương tiến vào Tử Châu về sau, liền không có động tĩnh nữa, cùng băng diên một dạng, còn có chính mình đầu kia sủng vật xả, đều là cùng một chỗ không có bất cứ động tĩnh gì. Thật mẹ nó không đáng tin." Tần Sương đích nói thầm một câu, lúc này Liên bắt đầu chuẩn bị xung vào, tuy nhiên không có chút tự tin nào, nhưng là lúc này cũng chỉ có thể như thế cả đời, dù sao, không có khả năng vĩnh viễn lưu tại cái địa phương quỷ quái này. Xích tiêu kiếm trong nháy mắt ngưng tụ ra mấy đạo dị hỏa, mà hệ thống ra chỉ bạch tuyến cũng là trong nháy mắt xuất hiện ở xích tiêu kiếm phía trên, trong nháy mắt, tần xương khí tất cả người đạt đến một loại nào đó đỉnh phong. Không có biện pháp. Tần xương quát khẽ một thân, thân hình chính là vọt thẳng hướng về phía bình đài góc trái trên cùng. Mà toàn bộ bình đài nguyên bản yếu ớt ánh sáng màu lam minh văn, lúc này lại là bạo phát ra hào quang chói sáng, trong nháy mắt, một đạo màn ánh sáng màu xanh lam liền chặn tần Sương đường đi. Mà tần Sương thì là trực tiếp một kiếm bổ về phía tại trước người mình cái kia đạo màn ánh sáng màu xanh lam, tuy nhiên không biết cái này màn ánh sáng màu xanh lam là cái gì quỷ, nhưng là, mở cung không quay đầu lại mũi tên, ngay sau đó tần Sương có thể làm, chỉ có toàn lực nhất kích. Xích Tiêu kiếm rất nhanh liền rơi vào màn ánh sáng màu xanh lam phía trên. Màn sáng không có bất kỳ cái gì ba động, mà tần xương cả người thì là trực tiếp kẽ bay ra ngoài, mà tần xương cái này khẽ đã bay, liền trực tiếp đụng phải phía sau hắn ở vào bình đài biên giới một đạo khác màn sáng, ngay sau đó, liền lần nữa kẽ bay ra ngoài. Tần xương cái này lần lượt bị đẩy lùi, cũng là vang lên thứ gì, cái này màn sáng thuộc tính, chính mình tựa hồ hết sức quen thuộc, cái này màn sáng cũng không có bất kỳ cái gì công kích tính, nó chỉ có thể đem người cho bắn ra. Cái này không phải liền là thiên cơ nhãn một cái khác công năng sao. Tần sương đích nói thầm một câu, hắn nhớ tới trước đó tại thanh đồng cửa bên trong phát sinh sự tình, cái này thiên cơ mắt sạt tuyến, có thể trực tiếp đem hắn đánh lui, nhưng lại không cách nào đối với hắn tạo thành thực chất tính tương tổn. Mà cái này màn sáng, cũng là như thế, tần sương mỗi lần công kích đều có thể bị cái này màn sáng nhẹ nhõm ngăn, nhưng là cái này màn sáng lại không thể đối tần sương tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Chẳng lẽ, nơi này cùng thiên cơ nhãn có liên quan? Tần Sương như vậy nghĩ đến, Thiên Cơ Nhãn bây giờ tuy nhiên đã nhận chủ, nhưng là Tần Sương đối với cái này Thiên Cơ Mắt lai lịch, không có chút nào biết, thậm chí, cái này Thiên Cơ Mắt công năng, đều là Tần Sương đang cùng cái kia viên cầu quái lúc chiến đấu đoán ra được, cái này Thiên Cơ Mắt, đối với Tần Sương tới nói, đúng là một kiện tương đối thần bí đồ vật. Bất quá khi phía dưới Tần Sương cũng là lấy ngựa chết làm ngựa sống, mình bây giờ dù sao là không có phá trận biện pháp, xuất ra Thiên Cơ Nhãn thử một lần ngược lại cũng không phải việc khó gì. Được hay không được, vậy liền nghe theo mệnh trời. Muốn đến nơi này, Tần Sương liền trực tiếp đem Thiên Cơ Nhãn tế ra, một khỏa hiện ra một chút thanh quang nhãn cầu cứ như vậy xuất hiện ở Tần Sương trước mặt, mà cái này khỏa nhãn cầu xuất hiện về sau, toàn bộ ánh sáng màu làm trận pháp đều là bắt đầu chấn động, toàn bộ bình đài bắt đầu lay động kịch liệt. Động đất. Tần Sương đích nói thầm một câu, đối tại hiện tại cái này cảnh giới Tần Sương tới nói, liền xem như tối đỉnh cấp động đất, cũng không thể đem Tần Sương thế nào, chỉ bất quá bất thình lình chấn động sát thực có như vậy một tia quỷ dị, thiên cơ nhãn hữu dụng, tần xương như vậy nghĩ đến, ngay sau đó cũng là có chút chờ mong, nếu như chính mình xông vào, tần xương thật không có một chút chắc chắn nào, trận pháp này tựa hồ cũng là khắc tinh của hắn, liền xem như có hệ thống hoặc gia trì, tần xương công kích cũng vô pháp đối pháp trận này tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, mà cái này trận pháp màn ánh sáng màu xanh lam lại là có thể mười phần nhẹ nhõm liền đem tần xương cả người cho bắn ra, loại này chi lệnh rất lớn, bất quá may ra. Tần Sương tìm được ứng đối cái này trận pháp phương pháp, cái này thiên cơ mắt, quả nhiên vẫn là có hiệu quả. Bình đài đang kéo dài chấn động, ngay sau đó cái này bình đài vài chỗ đã đổ sụp, mà Tần Sương cả người thì là mười phần bình tĩnh lơ lửng ngay tại chỗ, ngồi đợi pháp trận này hoàn toàn sụp đổ. Chẳng lẽ cái không gian này cùng thiên cơ nhãn có quan hệ? Tần Sương nhìn qua sắp hoàn toàn sụp đổ trận pháp, như vậy nghĩ đến, mình bây giờ vị trí địa phương là một cái không gian khác, điểm này, Tần Sương có thể rõ ràng cảm giác được. Mà cái không gian này tựa hồ lại cùng thiên cơ nhãn có liên hệ nào đó. Chính mình vừa đến đã đi vào như thế một cái quỷ dị Pháp trong trận, đúng là có chút quỷ dị. Bất quá Tần Sương ngược lại cũng không phải thích suy nghĩ người, nơi này đến cùng là địa phương nào, chờ mình ra ngoài Pháp trận này, đi khắp nơi đi liền biết, lúc này cũng không cần thiết tố một số vô dụng suy đoán. Trận Pháp đang lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt tiếp tục sụp đổ, mà Tần Sương thì là đem thần trí của mình hoàn toàn thả thả ra, tại Pháp trận này bình đài bên ngoài. Là nồng đậm một tầng sương mụ, cho nên khi phía dưới tầng sương bắt đầu dò xét lên A cái này sương mụ về sau đổ vợ. Dù sao, đợi lát nữa chính mình là muốn đi khắp nơi đi, trước tiên đem đường dò xét tốt, một hồi được không là đường. Kỳ quái! Đem thần thức thả ra ngoài, tầng sương hơi nghi hoặc một chút, cái này sương mụ về sau lại tại tầng sương cảm giác bên trong, lại là một mảnh hư vô. Nói cách khác, cái này sương mụ đằng sau thứ gì đều không có. Chẳng lẽ cái không gian này chỉ có cái này một cái trận pháp? Còn lại thứ gì đều không có. Thần Sương nghĩ như vậy đến, nhưng là cái này sao có thể? Một cái không gian bên trong ngoại trừ một cái quỷ dị trận pháp, còn lại không có cái gì, cái này, đúng là có chút không có khả năng. Xây dựng trận pháp cũng nên có người a Chẳng lẽ cái không gian này là những người kia chuyên môn chuẩn bị cho ta? Thần Sương lúc này nghĩ đến trước đó chính mình một cái ý nghĩ, chỗ nào bị người khác động tay chân, nếu là như vậy, đây quả thật là có thể giải thích thông. Nhưng là cái không gian này lại cùng thiên cơ nhãn có liên quan, mà người bên kia là khẳng định không biết thiên cơ nhãn tồn tại, bằng không như bức như vậy đổ vợ, cũng không có khả năng cho mình nhặt được tiện nghi. Càng nghĩ càng không hiểu, tần sương dứt khoát thu hồi thần thức, mà lúc này, trận pháp này cũng là tại thiên cơ mắt bức xạ hạ song toàn sụp đổ, tần sương cũng không có chút do dự nào, trực tiếp liền mặc tiến vào trong sương ngủ, tại cái này vũ khí về sau tần sương cảm giác được là một mảnh hư vô, nhưng là tần sương có thể không cho rằng như vậy. Lạnh quá a." Tần Sương đích nói thầm một câu, đi vào cái này trong xương ngủ về sau, Tần Sương cảm giác đầu tiên cũng là lạnh, nhiệt độ của nơi này tối thiểu là dưới âm, muốn không phải Tần Sương hiện tại thân thể tố chất tốt, đoán chừng này lại liền trực tiếp đông cứng. Chương 679, Đại Tuyết Nhân. Tác phẩm: Cuồng Bạo Thăng Cấp Hệ Thống tác giả: Bà Tiểu Lăng Phong số lượng từ: 18275 đau loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Dị hỏa đem tần xương cả người bao khỏa tại trong đó, cái này trong xương ngủ nhiệt độ, quả thật làm cho tần xương có chút không dễ chịu, bất quá, như chính mình dạng này cầm giữ có dị hỏa nam nhân, cũng là không thế nào quan tâm cái này nhiệt độ. Trong xương ngủ tần xương tùy tiện ngang qua, cái này đám xương ngủ mười phần hữu hiệu cắt đứt tần xương thần thức cảm giác, cho nên hiện tại tần xương chỉ có thể sử dụng thiên cơ nhãn đến thô sơ giản lược thấy rõ ràng hiện tại chính mình vị trí. Ba Nguyên Tại thiên cơ mắt ra chỉ dưới, Vũ khí đối tần sương cũng không có có ảnh hưởng gì, tần sương có thể thấy rất rõ hiện tại tình cảnh của mình, hiện tại chính mình ở vào một chỗ băng nguyên phía trên, mà bên kia đã hỏng mất trận pháp, thì là nằm ở chỗ này băng nguyên trung tâm vị trí. Chỗ này băng nguyên 10 phần bao la, lấy thiên cơ nhãn cung cấp cho tần sương xem cách, căn bản là không có cách nhìn đến cái này băng nguyên cuối cùng, đồng thời, tại cái này băng nguyên phía trên, tần sương phát hiện không lên nhân loại hoạt động dấu vết. Tìm tới tổ chức, tần sương đích nói thầm một câu. Ngay sau đó nói lấy từng đạo dấu chân đi đến, những thứ này dấu chân tại cái này băng nguyên trên mặt tuyết lộ ra đến mức dị thường rõ ràng, hẳn là trước đây không lâu tới qua người nơi này lưu lại. Theo dấu chân, Tần Sương đi tới một chỗ khu nhà trước đó, Tần Sương hiện tại tuy nhiên tại một cái cùng lúc trước khác biệt không gian bên trong, nhưng là cái này cũng không đại biểu bên trong không gian này không có nhân loại tồn tại. Cái không gian này, liền giống với một chỗ bí cảnh, bên trong, thứ gì đều có thể tồn tại. Mảnh này tiểu kiến trúc cùng thanh châu kiến trúc có chút cùng loại, nhìn qua hẳn là nhân loại kiến trúc, bất quá, coi như trước mắt kiến trúc này nhóm rất như là nhân loại kiến trúc, thần sương cũng không có vội vã bại lộ chính mình. Bởi vì, mảnh này trong kiến trúc mười phần an tĩnh, không có chút nào thanh âm, cái này, tựa hồ có chút không đúng, một cái nhân loại căn cứ, làm sao có thể an tĩnh như vậy. Không do dự, thần sương thu liễm lại khí tức của mình, liền trực tiếp hướng về khu nhà sờ lên, cái này cùng loại với bí cảnh dị không gian. Tần Sương vẫn là hết sức cẩn thận, vạn nhất tại gặp phải giống trước đó cái kia minh văn trận pháp cao cấp trận pháp, vậy liền gờ gờ, ca, ca dù sao, không phải mỗi một lần đều có vận khí tốt như vậy. Tần Sương thu liễm lại khí tức, liền trực tiếp thôi động lăng ba vi bộ hướng về khu nhà chạy đi, lăng ba vi bộ tại cái này trên mặt tuyết cơ hồ không có để lại bất kỳ dấu vết, mà lại tốc độ cũng là dị thường nhanh. Bất quá trong vòng mấy cái hít thở, Tần Sương liền đi tới một cái kiến trúc bên ngoài, Tần Sương dựa vào kiến trúc vách tường. Cẩn thận nghe kiến trúc động tĩnh bên trong, kiến trúc này không phải đặc biệt lớn, không sai biệt lắm như là tần sương kiếp trước chỗ tại hoa hạ 80 mét vuông gạo nhà. Chỗ lấy động tĩnh bên trong, tần sương nghe hết sức rõ ràng, mà lập tức tần sương chỉ nghe một số nhỏ vụn nhấm nuốt âm thanh, giống như là đang nhấm nuốt cái gì xương cốt, thanh âm mười phân rõ rọn. Không phải người. Tần sương nói thầm đến, bên trong sinh vật chính đang nhấm nuốt xương cốt, mà lại nhấm nuốt dị thường nhẹ nhõm, điều đó không có khả năng là người có thể làm được. Tần xương nghĩ đến đây cũng là như mày. Tần xương thần thức tại cái này trong xương mù không có có bất kỳ tác dụng gì, tuy nhiên bằng vào cái này thiên cơ mắt tần xương có thể đem tình huống nơi này nhìn rất rõ ràng, nhưng là, cần nghĩ kỹ rõ ràng cái này trong kiến trúc sinh vật là cái gì, quả thật có chút độ khó khăn, dù sao, không thể dùng thần thức, cũng chỉ có thể nhìn. Nghĩ tới đây, tần xương một cái lắc mình liền vào đến cái này trong kiến trúc. Đây là một cái phương viên 70 mét hình chữ nhật kiến trúc. Nội bộ cũng là mười phần chống trả, ngoại trừ mấy bức cần thiết chịu trọng lực tường bên ngoài, liền không có những vật khác, như thế nhàn rỗi bỏ, cái này cũng ấn chứng Tần Xương vừa mới suy đoán, trong này ở không phải nhân tộc. Dù sao, nhân tộc ở lại nhà, không có khả năng bên trong thứ gì đều không có. Tần Xương trốn ở lấp kiến chịu trọng lực sau tường mặt, dò ra nửa cái đầu hướng bên trong nhìn lấy, như thế nhàn rỗi ở giữa trong kiến trúc bộ, trên cơ bản không có cái gì che lấp cho nên tần xương liếc một chút liền thấy được trong kiến trúc bộ chính giữa một cái nắm giữ bộ lông màu trắng sinh vật hình người, cái kia toàn thân đều là tuyết bộ lông màu trắng sinh vật. Lúc này đưa lưng về phía tần xương, chính ai nuốt lấy cùng loại với xương cốt đồng dạng đồ vật. Tần xương nhìn đến vật này cũng là hơi kinh ngạc. Kiếp trước tần xương thế giới đang ở từng có dã nhân truyền thuyết, chẳng lẽ cái này chính là cái này thế giới dã nhân? Tần xương như vậy nghĩ đến, ngay sau đó cũng không có chuẩn bị cùng cái này dã nhân chơi lên, dù sao. Nơi này chính là cả một cái khu nhà, bên trong có bao nhiêu người loại này dã nhân, còn thật khó mà nói. Mà lại, mấu chốt nhất một điểm là, cùng cái này dã nhân chơi lên, đối với mình tới nói, cũng không có có bất kỳ chỗ tốt nào, chuyện không có lợi, Tần Sương là tuyệt đối sẽ không tố. Ngay sau đó biết nơi này không phải nhân loại căn cứ về sau, Tần Sương cũng làm mười phần quả quyết liền chuẩn bị rời đi nơi này, ở chỗ này lấy, không có ý nghĩa gì. Cho nên, Tần Sương không do dự. Trực tiếp quay người liền hướng về kiến trúc đang ngay đi, không có cách nào lợi dụng thần thức. Tần Sương cũng không có biện pháp biết vừa mới cái kia dã nhân tu vi, đây cũng là Tần Sương chạy trốn nguyên nhân, không biết tu vi, một hồi chơi lên, vạn nhất người khác là cái mười phần như bức chủ, cái kia không phải gg, kk, rồi. Vừa nghĩ, Tần Sương một bên hướng ra phía ngoài thối lui, lui ra đến bên ngoài, Tần Sương mới xem như nhẹ nhàng thở ra, vừa mới trực tiếp đi vào đúng là có chút không lý trí, bên trong cũng không biết có những thứ gì chính mình thì lỗ mãng tiến vào, Tần Sương thuận thuận khí, ngay sau đó cũng là chuẩn bị toàn nhanh rời đi mảnh này khu nhà, kết quả là dị hỏa trong nháy mắt này bọc lại Tần Sương, mà Tần Sương thì là đem lăng ba vi bộ thôi động đến cực hạn. Siêu. Tần Sương trực tiếp theo tại chỗ bạo bắn ra ngoài, tại nguyên chỗ lưu lại từng đạo tàn ảnh, có thể thấy được tốc độ kia đến cỡ nào nhanh. Chỉ bất quá, Tần Sương lúc này mới bay ra ngoài không bao xa, liền bị một cái cự đại người tuyết chặn lại đường đi. Tần sương này lại xem như đường cũ trở về, trước đó đến thời điểm trên đường này cũng không có người tuyết này, cho nên khi phía dưới tần sương thì là ngừng lại. Lúc này tần sương còn chỗ ở cái này khu nhà trung tầng khu vực, khoảng cách cái này khu nhà biên giới, còn cách một đoạn, mà cái này đột nhiên xuất hiện người tuyết, ngược lại để tần sương có chút kỳ quái. Đột nhiên đi ra, tần sương đứng tại người tuyết trước mặt, người tuyết này dị thường to lớn, khoảng trường 3 cái tần sương như vậy cao, mà lại. Người tuyết này ánh mắt cũng là dị thường thật sự là, cái kia là một đôi huyết hồng đồng tử. Bất quá Tần Sương biết, trước mắt người tuyết này tuyệt đối là một cái tử vật, chỉ bất quá người tuyết này đột nhiên xuất hiện, chặn con đường của mình, cái kia người tuyết này sau lưng, khẳng định có cố sự. Bị bọn họ phát hiện sao? Đây là Tần Sương ý nghĩ đầu tiên, tuy nhiên Tần Sương tiến cái kia kiến trúc thời điểm mười phần cẩn thận, nhưng là tại sau khi đi ra, Tần Sương liền không có lo lắng nhiều như vậy, dị hỏa cái gì toàn bộ đều bạo lộ ra. Tuy nhiên thu liễm lấy khí tức, nhưng là những thứ này ba động, xác thực có khả năng bị nơi này thổ dân phát hiện. Chương 680, Thổ dân Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.80-275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. To lớn tuyết nhân đột ngột xuất hiện tại Tần Sương trở về trên đường. Tuy nhiên cái này tuyết nhân là một cái tử vật, nhưng là, người tuyết này lai lịch, quả thật có chút khiến người ta hoài nghi. Mà đang lúc Tần Sương nghĩ những thứ này có không có độ vật thời điểm, toàn bộ khu nhà bên trong phòng ốc bên trong, nguyên một đám toàn thân phủ đầy bộ lông màu trắng sinh vật đi ra. Những cái kia lông trắng sinh vật rất nhanh liền đem Tần Sương vây lại, mà do dự thần thức không cách nào phát huy ra tác dụng, Tần Sương thẳng đến thấy được loại kia sinh vật thời điểm mới phát giác chính mình đã bị bao vây. Mà cái kia nguyên bản không có chút sinh cơ cự đại tuyệt nhân, trong nháy mắt này lại là trong nháy mắt buộc phát ra một trận dị thường khí tức mạnh mẽ, chẳng lẽ đây là muốn phục sinh tiết đấu? Tần Sương nghĩ như vậy đến, hắn lúc này sớm đã là bị những cái kia giã nhân cho bao vây, ngay sau đó lui không thể lui, chỉ có thể kiên trì cùng cái kia cố đột nhiên xuất hiện khí tức cứng rắn. Tuyết nhân tuy nhiên bạo phát ra khí tức, nhưng là bản thân cũng không có bất kỳ động tác gì, chỉ là khí tức kia áp Tần Sương có chút khó chịu, một loại lạnh lẽo tự Tần Sương đáy lòng đột nhiên dâng lên. Người tuyết này khí tức, đã có thể ảnh hưởng đến Tần Sương tâm trí, ngay sau đó Tần Sương cũng không có chút do dự nào. Nguyên bản ra chỉ trên người mình dị hỏa trong nháy mắt liền đánh út về phía tần xương phía trước tuyết nhân. Tuyết nhân nha, luôn luôn phải sợ lửa đúng không? Mà lập tức tần xương cũng là tại dị hỏa đánh út về phía tuyết nhân trong nháy mắt đó, trong tay xích tiêu kiếm lóe lên, vài đạo kiếm khí cũng là theo sát lấy dị hỏa, công về phía tuyết nhân. Sì, vậy, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, tuyết nhân tại dị hỏa tới gần trong nháy mắt liền bắt đầu hòa tan lên, chỉ bất quá người tuyết này hòa tan tốc độ lại là dị thường chậm chạp. Tần Sương thấy thế cũng là trong lòng giật mình. Cái này có thể mang đến cho hắn áp lực tuyết nhân, tự nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy thì gờ gờ, ca ca, mà đang lúc Tần Sương dự định cùng người tuyết này tốn thời gian giải quyết cái này cản đường tuyết nhân thời điểm, những cái kia vây quanh Tần Sương trắng như tuyết dã người đã là bắt đầu đối Tần Sương phát khởi thế công. Từng đạo từng đạo băng đao bị những cái kia dã nhân ngưng tụ ra, trong khoảnh khắc liền bay về phía Tần Sương, mà Tần Sương thấy thế, mi đầu siết chặt, như thế dày đặc công kích tránh khẳng định là không tránh được ngay sau đó tần sương cũng không do dự biển máu trong nháy mắt xuất hiện tại tần sương chúng quanh thân thể tạo thành một đạo huyết hồng bình thường mà những cái kia băng đao cũng là trong nháy mắt đập vào huyết sắc bình thường phía trên ầm ầm băng đao nện ở huyết sắc bình thường phía trên phát từng tiếng tiếng vang bất quá may ra huyết sắc bình thường chặn cái này một đợt dã nhân công kích mà dã nhân gặp băng đao đối tần sương vô hiệu ngay sau đó chính là trực tiếp hướng về tần sương lao đến ngoa tào Tần sương quát to một tiếng, ngay sau đó biển máu cũng là trong nháy mắt bành trướng, đêm này một đám dã nhân đều bao khỏa tiến vào biển máu không gian. Sát lục lĩnh vực Tần sương khẽ quát một tiếng, cho dù đối với lĩnh vực sử dụng tần sương không phải đặc biệt thành thạo, nhưng là hiện tại cũng không có biện pháp khác. Người tuyết kia khí tức gáp chế chính mình, căn bản cũng không có biện pháp phát huy ra toàn bộ thực lực, mà lập tức chỉ có thể sử dụng cái này lĩnh vực đến cùng bọn này không biết lai lịch ra sao dã nhân kéo dài thời gian. Lĩnh vực qua mở ra. Liên tục không ngừng linh lực liền bắt đầu rót vào tiến tần xương thể nội, loại kia lạnh lẽo cảm giác cũng là trong nháy mắt tiêu tán rất nhiều, chỉ bất quá, lúc này dã nhân này số lượng, quả thật làm cho tần xương có chút đau đầu. Làm gì nơi này cũng phải có 3 400 cái a. Tần xương lắc đầu, ngay sau đó liền trực tiếp xông về dã nhân nhóm, mà dã nhân đột nhiên bị kéo vào cái này đỏ như máu lĩnh vực, trong lúc nhất thời cũng chưa kịp phản ứng, ngay sau đó cũng là không có bất kỳ động tác gì, mà dạng này, vừa vặn cho tần xương cơ hội. Loại cơ hội này nếu như không bắt được, Tần Sương liền có thể không dùng ra đến lan lộn. Xích tiêu kiếm một trận vung vẩy, ngay sau đó liền có vài chục cái dã nhân bị Tần Sương một đao cắt thiết hầu. Những thứ này dã nhân, IQ rõ ràng không phải đặc biệt cao, bất quá coi như dã nhân IQ không thế nào cao. Tại liên tục bị giải quyết hết tầm mười tên đồng bạn về sau, những thứ này dã nhân cũng là khôi phục lại. Một thời gian lĩnh vực bên trong nhiệt độ cũng là giảm xuống rất nhiều, Tần Sương ngược lại là không có ý dừng lại. Dù sao cũng không có cùng những vật này nói nhảm tất yếu, ngay sau đó có thể giết nhiều một cái, đợi lát nữa thì càng nhẹ nhõm. Chỉ bất quá, khôi phục như cũ dã nhân cũng không có dễ dàng như vậy bị giải quyết hết, ngay sau đó Tần Sương một kiếm bổ về phía một cái dã nhân, cái kia dã nhân lại là trong nháy mắt một cái lắc mình tránh qua, tránh né Tần Sương công kích, tốc độ kia không thể so với Tần Sương chậm bao nhiêu. Mà Tần Sương một kiếm ba không, cũng là hơi kinh ngạc, bất quá ngược lại là không có bởi vì một kiếm này thất bại mà dừng lại. Ngay sau đó cũng là một cái ban đầu xoay người, thân hình liền bạo bắn ra ngoài. Lúc này nhiều như vậy dã nhân đều phản ứng lại, ngay sau đó Tần Sương cũng biết hiện tại không thể uống cứng rắn, hiện tại tốt nhất cách làm vẫn là quả quyết cùng những thứ này dã nhân kéo dài khoảng cách, sau đó mượn nhờ lực lượng lĩnh vực chậm rãi tiêu hao hết những thứ này dã nhân. Chỉ bất quá cái này lĩnh vực bên trong dị thường trống trải, căn bản cũng không có bất luận cái gì có thể ẩn thân địa phương. Ngay sau đó tần sương đành phải tốc độ cao nhất thôi động lăng ba vi bộ đến cùng những cái kia đang không ngừng đuổi theo tới dã nhân kéo dài khoảng cách. Dã nhân tuy nhiên IQ không cao, nhưng là cái này tu vi tối thiểu cũng phải là tạo hóa cảnh nhị trọng, không phải vậy không có khả năng nắm giữ tốc độ nhanh như vậy, mà lại tần sương thần thức ở chỗ này hoàn toàn không cách nào sử dụng, căn bản là không có cách sớm cảm giác ra công kích của đối phương phương thức, tuy nhiên tần sương có thể dựa vào thiên cơ nhãn thấy rõ ràng công kích quy tích, nhưng lại không thể sớm dự phán. Đối mặt nhiều như vậy địch nhân, không có thần thức, Tần xương thật không dám trực tiếp nên đón, dù sao, không chừng cái gì thời điểm sau lưng thì chịu hát thủ, dù sao, thiên cơ nhãn đến thấy được mới có thể phát huy tác dụng. Bất quá may ra lĩnh vực Tần xương là lĩnh vực bên trong chúa thể, có thể hoàn toàn điều động lĩnh vực bên trong linh lực, ngay sau đó Tần xương liền trực tiếp ngưng tụ lĩnh vực bên trong linh lực, tại cái này lĩnh vực bên trong ngưng tụ ra một tòa linh lực thành tường. Tần Sương tại thành tường về sau ngừng lại, Thành này thành tường tuy nhiên không thể một mực ngăn cản những thứ này dã nhân, nhưng là cản cái vài phút vẫn là không có vấn đề. Ngay sau đó tần xương hít sâu vài khẩu khí khôi phục một chút về sau, liền bắt đầu dùng lĩnh vực bên trong linh lực ngưng tụ mũi tên. Thông qua đỏ như máu thành tường, tần xương có thể rõ ràng đi vào mũi tên rơi vào dã trên thân người toàn bộ quá trình, chỉ bất quá, những thứ này mũi tên, cũng không có đối dã nhân tạo thành tổn thương gì, mấy làn sóng mưa tên xuống tới, cũng chỉ là để ba bốn cái dã nhân bị thương. Dã nhân này, thân thể sắc thực không thể nói được gì, chỉ bất quá đám bọn hắn cổ họng lại là dị thường yếu kém. Mấy đợt mưa tên về sau, thành tường liền bắt đầu xuất hiện vết nước, rõ ràng cái này thành tường sắp không chịu nổi, mà tần xương cũng là không có chút do dự nào, trực tiếp thì quay đầu đường chạy. Cùng cái này đám mọi cứng rắn, là không thể nào, trừ phi, người tuyết kia bị hoàn toàn hòa tan, chính mình không nhận được áp chế, không phải vậy cứ như vậy xông đi lên, cái kia không phải tương đương với là tặng đầu người. Loại chuyện này Tần Sương cũng sẽ không tố, dù sao, chính mình còn trẻ. Chương 681, cảm giác thân thể bị móc sạch. Ẩm. Từ linh lực ngưng tụ ra thành tường tại tần Sương chạy ra mấy ngàn mét sau liền trực tiếp hỏng mất, mà chạy bên trong tần Sương thì là không còn gì để nói. Đồng dạng thành tường, hắn lúc này vậy mà không có cách nào ngưng tụ ra, xem ra lĩnh vực này cũng là có thật nhiều hạn chế. Bất quá thành tường tuy nhiên không thể uống ngưng tụ ra, nhưng là muốn muốn kéo dài thời gian, biện pháp ngược lại là có thật nhiều. Ngay sau đó, Tần Sương liền tâm niệm nhất động, tại Tần Sương cùng dã nhân ở giữa, một đạo từ dị hỏa tạo thành bình chướng liền chống rông xuất hiện. Tần Sương nhìn qua cái kia từ dị hỏa ngưng tụ ra bình chướng, trong lòng cũng là một chút thả lòng một chút, lúc này, chính mình lại có thể nghỉ ngơi một hồi. Tuy nhiên dị hỏa mười phần mạnh mẽ, nhưng là cái này lĩnh vực bên trong dị hỏa dù sao không phải chân chính dị hỏa. Chân chính dị hỏa cái kia có thể có lớn như vậy lượng. Lớn như vậy lượng đoán chừng một cái đại châu đều muốn cho đốt thành tro, dù sao Dị hỏa có thể là có thể đốt cháy linh lực tồn tại, mỗi lần bên trong thiên địa dựng dục ra dị hỏa, cũng bất quá chỉ là một đoàn nhỏ hỏa diễm thôi. Mà Tần Sương tuy nhiên có rất nhiều loại dị hỏa, nhưng là cùng nhau cũng bất quá chỉ là một đống lớn lửa thôi. Cái này dị hỏa bình thường bất quá là mượn nhờ linh lực làm ra thôi, chân chính dị hỏa bản nguyên, lúc này chính ở bên ngoài đốt cháy cái kia quái dị tuyết nhân. Người tuyết kia nếu như là cái vật sống, Tần Sương đoán chừng đã sớm gg, kk, cái kia so cái này đáng mọi khó đối phó hơn nhiều. Đến mức người tuyết kia lai lịch, Tần Sương suy đoán là cái này đám mọi chỗ tế bái thần mình, thật giống như Tần Sương kiếp trước những cái kia thắp hương bái Bồ Tát thần không sai biệt lắm, chỉ bất quá người tuyết này, còn thật có như vậy một số dùng. Nếu như không phải người tuyết kia thả ra khí tức chế trụ Tần Sương thực lực, trước mắt Tần Sương cũng không đến mức một mực chạy trốn, dùng biện pháp như vậy đến chỉ hoãn thời gian. Nếu như thực lực không có bị áp chế, dã nhân này tuy nhiều, giải quyết tuy nhiên phiền phức, nhưng là còn không đến mức không có cách nào đối kháng. Mà lúc này Tần Sương, chỉ có thể chạy, thậm chí không lợi dụng lĩnh vực, chính mình cũng có thể bị những thứ này dã nhân cho xé, cái này khiến Tần Sương không còn gì để nói. Dị hỏa bình trướng đem dã nhân nhóm ngăn tại Tần Sương đối diện, chỉ bất quá cái này dị hỏa không nương vừa mới thành tường, Tần Sương không cách nào nhìn đến cái này dị hỏa bình trướng chuyện sau đó, như thế để Tần Sương có chút bất đắc dĩ, tại bên trong không gian này, thần thức là bị hoàn toàn cách trở, thậm chí, nếu như Tần Sương không thôi động thiên cơ nhãn, Hắn cũng không có cách nào thấy rõ ràng nơi này đủ loại. Bởi vì, nơi này bị một tầng thần bí sương trắng bao phủ. Không nhìn thấy thì không nhìn thấy đi. Tần sương đích nói thầm một câu, ngay sau đó thì là dừng bước lại nghỉ ngơi, đã bị kéo vào lĩnh vực. Như vậy lĩnh vực lớn bao nhiêu, vậy liền toàn theo tần sương, cho nên tần sương cũng không lo lắng cho mình chạy đến sau cùng không có địa phương chạy. Mà lúc này đã dã nhân bị chặn, tần sương cũng liền không vội mà chạy nữa, các loại cái gì thời điểm những thứ này dã nhân đi ra. Mình tại chạy, dù sao, không chừng cái gì thời điểm bên ngoài người tuyết kia liền bị chính mình dị hỏa cho hòa tan, chỉ cần mình không chịu đến áp chế, cái kia cũng không cần phải đường chạy, không nhận áp chế, những thứ này dã nhân thì đều sẽ trở thành vì kinh nghiệm của mình. Tần Sương vừa nghĩ, một vừa chú ý lấy bên kia dị hỏa bình trướng động tĩnh, ngay sau đó cũng là cảm thấy mười phần nhả nhã, chỉ bất quá, tại cái này dị hỏa bình trướng một bên khác, thì là một loại khác bộ dáng. Mấy trăm số dã nhân lúc này ngay tại lẫn nhau ôm thành một đoàn, Lúc này đã tạo thành một cái cự đại người cầu, mà người này bóng còn đang không ngừng tăng lớn, mấy trăm số dã nhân cũng liền còn có mười cái không có giả dụ người này bóng bên trong. Mà bọn họ mục đích làm như vậy rất rõ ràng, sử dụng chính mình đồng bạn thân thể xuyên qua cái kia đến ngăn trở bọn họ đường đi tường lửa. Cách làm này, tầng ngoài cùng dã nhân thế tất hội bị thương nặng, bất quá tầng bên trong cũng thì là có thể hoàn hảo không chút tổn hại thông qua cái kia đạo dị hỏa bình chướng. Không thể không nói. Những thứ này dã nhân đối an hết tần sương vẫn là hết sức cảm thấy hứng thú, bằng không thì cũng không có khả năng dạng này liều lĩnh, chỉ bất quá, lúc này tần sương nhưng không biết những thứ này, lúc này tần sương chính nhàn nhã nằm trên mặt đất, dị thường thoải mái. Ngồi đợi người tuyết kia bị hòa tan. Tần sương đích nói thầm một câu, cũng là không có quá để ý lúc này mình bị mấy trăm thực lực đạt tới tạo hóa nhị trọng dã nhân vây quanh, chỉ cần tần sương thực lực không bị áp chế, giải quyết hết những cái kia dã nhân, tần sương vẫn là hết sức tự tin. Đương nhiên, Tần Sương thích gì như vậy bộ dáng không có chống nổi nửa phút, bên kia dị hỏa bình trướng liền truyền đến si. Si. Lông tóc bị đốt cháy khét thanh âm, mà Tần Sương nghe được cái thanh âm này về sau cũng là đột nhiên dựng đứng lên. Chỉ thấy cái kia dị hỏa bình trướng bên trong, một cái cự đại hình tròn bóng mở ngay tại đi ngang qua dị hỏa bình trướng. Ta sát. Tần Sương mắng to một câu, ngay sau đó liền trực tiếp nhanh chân liền chạy, hiện tại cũng không phải cùng những thứ này dã nhân cứng rắn thời điểm, mà lại, cứng rắn cũng vừa bất quá. Hiện tại Tần Sương có thể tố cũng chỉ có đường chạy. Dã nhân loại phương thức này tuy nhiên rất hữu hiệu, nhưng lại như vậy xông vào dị hỏa bình trướng cũng là tổn thất không nhỏ. Ngay sau đó vừa mới xuyên qua bình trướng, còn không có hoàn toàn kịp phản ứng, mà Tần Sương thì là một hơi chạy ra mấy ngàn mét. Ngay sau đó Tần Sương cũng không do dự, trực tiếp thôi động lĩnh vực bên trong linh lực, tại qua trên đường tới cưỡng ép sẽ rách ra một đạo sâu đạt mấy ngàn thước thâm nguyên, mà Tần Sương làm xong những thứ này cũng là cảm giác đầu một trận mê muội cảm giác thân thể bị mốc giống. Tần Sương đích nói thầm một câu, ngay sau đó chính là trực tiếp ngồi trên mặt đất, nhìn thoáng qua còn không có hoàn toàn khôi phục như cũ dã nhân nhóm, chính là nhẹ nhàng lập đầu, dã nhân này quy đúng là thấp đến một loại trình độ. Bất quá cũng may mắn những thứ này dã nhân ai quy không cao, không phải vậy Tần Sương đoán chừng đã sớm gờ, ka ka. Ngồi trong chốc lát, Tần Sương cảm giác mình một chút khôi phục một chút, thôi động lĩnh vực, đối ở hiện tại Tần Sương tới nói, xác thực không thoải mái, muốn không phải hắn lĩnh lực đủ nhiều. Đoán trưởng đã sớm gờ gờ, ca ca. Mà Tần Sương nghỉ ngơi một chốc lát này, những cái kia dã nhân cũng là rốt cục khôi phục lại, lần nữa hướng về Tần Sương lao đến, mà lập tức Tần Sương cũng là không có cách nào, lúc này nếu như hắn đang thúc giục động một lần lĩnh vực, đoán trưởng. Đợi lát nữa thì không có cách nào cùng những thứ này dã nhân đánh. Hiện tại cũng chỉ có thể ngồi đợi người tuyết kia hòa tan, cái kia đột nhiên xuất hiện tuyết nhân, thật đúng là để Tần Sương có chút im lặng, cũng không biết người tuyết kia đến tột cùng là cái gì lại có thể áp chế thực lực của mình, mà lại, mấu chốt nhất là, người tuyết này vẫn là một cái không có bất luận cái gì sinh cơ tử vận, Bị một cái tử vật áp chế, loại cảm giác này, để Tần Sương thập phần khó chịu, nhưng là cái này cũng không có cách, ai bảo người tuyết kia rắn chắc đâu. Liền xem như dùng dị hỏa tiêu, cũng không có tác dụng quá lớn. Ai, thời vận không đủ a, Tần Sương cảm thán một câu, liền trực tiếp nằm xuống, hắn có thể cảm giác được, thực lực của mình chính đang chậm rãi khôi phục. Loại kia bị áp chế cảm giác cũng là càng ngày càng nhỏ. Chương 682, đánh. Lúc này ở tần xương lĩnh vực bên ngoài, một đoàn hừng hực liệt hỏa ngay tại đốt cháy một cái cự đại tuyết nhân, tuyết nhân tại cái này liệt hỏa đốt cháy phía dưới đã không sai biệt lắm hoàn toàn hòa tan, mà cái này dị hỏa thì là càng ngày càng tràn đầy, giống như là đem người tuyết này bên trong năng lượng ẩn chứa toàn bộ đều biến thành chính mình có đồng dạng. Dị hỏa đang kéo dài đốt cháy tuyết nhân, tuyết nhân chính mình chi chống đỡ không được bao lâu, Mà cái kia cô áp chế tần sương thực lực khí tức cũng là mở đi rất nhiều, tần sương lúc này cũng là có cảm ứng, nằm thân thể đứng lên. Lúc này, dùng không thêm vài phút đồng hồ, tần sương liền có thể không dùng tiếp tục bị áp chế thực lực, cho nên tần sương hiện đang tính toán, giải quyết hết đám kia đuổi chính mình lâu như vậy dã nhân, bị quy thấp đến cực hạn dã nhân truy sát, cái này có thể nói là tần sương từ lúc chào đời tới nay lớn nhất hư giờ rồi. Tần sương làm sao có thể không tức giận? Mà tức giận liền muốn xuất khí. Thì cùng đối phó cái kia kỳ lân thời điểm mở dạng, chính là muốn chậm rãi chơi, sau đó lại giết chết hắn, dạng này, mới có thể hạ giận. Mà tại thâm viên một bên khác giã nhân, lúc này thì là lại bắt đầu dao động, tuy nhiên giã nhân ai IQ 10 phần thấp, nhưng là bọn họ có một cái ưu điểm, đó chính là bọn họ lẫn nhau ở giữa đều 10 phần đoàn kết, cho nên khi phía dưới bọn họ phát hiện có một đạo thâm viên cản ở trước mặt mình thời điểm, lại bắt đầu phát huy ra đoàn bọn hắn kết bản chất chỉ gặp bọn họ một cái tiếp theo một cái hướng về thâm huyên đi đến. Ta sát, đây là muốn dựng người cầu tiết tấu A. Tần xương buồn bực dị thường, những thứ này dã nhân, thật sự là để hắn có chút im lặng, loại phương pháp này đều có thể nghĩ ra được. Thật để tần xương có chút bó tay rồi, cái này thâm huyên là tần xương thông qua lĩnh vực bố trí đi ra, cho nên những thứ này dã nhân nếu như trực tiếp nhảy, vậy nhất định sẽ bị tiếp tục chống đỡ, sau đó bọn họ loại phương thức này, lại là để đạo này thâm huyên tác dụng chân chính không có phát huy ra Không phải là không nghĩ tới có thể nhảy đến đây đi. Tần Sương nghĩ như vậy, cũng là mười phần bất đắc dĩ, bất quá may ra thực lực của mình đã chậm rãi từ loại kia bị áp chế trong trạng thái đột phá đi ra, rất hiển nhiên, tại dị hỏa nưng dưới, người tuyết kia lại thế nào gián chắc, cuối cùng vẫn là gánh không được. Tần Sương nhìn lấy bên kia ngay tại dựng người cầu giã nhân, một thời gian cũng là bắt đầu hoạt động lên gân cốt, rốt cục có thể cầm kinh nghiệm. Tần Sương như vậy nghĩ đến, cái này đám hỏi đoán chừng có thể làm cho tu vi của mình tăng lên tới tạo hóa trọng. Rất lâu không có thăng cấp, cái này tạo hóa cảnh thăng cấp cần có kinh nghiệm cũng là có chút nhiều, chính mình đi vào tử châu đến nay, có thể nói cũng là một đường rất tới, tuy nhiên những cái kia cản đường thực lực không được tốt lắm, nhưng là đó là đối với tần sương tên biến thái này tới nói, thế nhưng là, coi như như thế, tần sương cũng không thể theo tạo hóa nhất trọng tăng lên tới tạo hóa nhị trọng. Cái này rất lâu không có thăng cấp, thăng cấp thời điểm cảm giác cũng là để tần sương có chút hoài niệm, làm gì chính mình cũng là nắm giữ hệ thống gia trì nam nhân. Thăng cấp đã vậy còn quá chậm đây cũng là có chút mất mặt. Gân cốt hoạt động mở, hiện tại liền chờ thực lực hoàn toàn khôi phục, thần xương nhìn lấy đó mới dựng ra một nửa người cầu, bĩu môi khinh thường, chờ mình không bị áp chế, tạo hóa nhị trọng thì phải làm thế nào đây? Còn không phải một cái chết. Lĩnh vực bên ngoài, di hỏa lúc này cũng là hai tướng tuyết nhân một điểm cuối cùng hòa tan mất, người tuyết này hòa tan về sau tại trên mặt đất lưu lại một khỏa màu trắng tinh tinh thể, tinh thể này có thể có to như nắm tay mà lại tinh thể này bên trong còn ẩn chứa vô cùng tận năng lượng. Muốn là tần dương ở chỗ này, lấy tính cách của hắn, tuyệt đối sẽ không chút do dự đem tinh thể này hấp thu hết. Chỉ bất quá, lúc này thần thức bị hoàn toàn hạn chế tần dương, căn bản là không có cách biết bên ngoài phát sinh hết thảy. Mà hòa tan mất tuyết nhân dị hỏa, thì là trong nháy mắt này, bắt đầu hút thu hồi trên đất màu trắng tinh tinh thể. Dị hỏa vốn là giữa thiên địa nhất đại kỳ vật, cho nên bản thân đối với một ít gì đó hấp thu cũng là một loại bản năng nếu như tần xương lúc này thấy cảnh này phải tức giận thổ huyết chỉ bất quá dị hỏa hấp thu tinh thể này tốc độ lại là dị thường nhanh chóng chỉ bất quá trong vòng mấy cái hít thở trên đất màu trắng tinh tinh thể liền bị dị hỏa hoàn toàn hấp thu mà hấp thu muốn màu trắng tinh tinh thể dị hỏa thì là biến đến càng thêm tràn đầy lên dị hỏa nhiệt độ cũng là tăng lên một cái cấp bậc loại này tăng lên có thể nói là 10 phần to lớn liền giống với tần xương theo tạo hóa nhất trọng đột phá đến tạo hóa tam trọng đồng dạng có thể nói loại này đột phá mười phần khủng bố trong lĩnh vực, Tần Sương hít sâu một hơi, trong ánh mắt cũng không có bất kỳ cái gì ghét hại chi sắc, phản mà biểu lộ ra một loại ánh mắt tham lam, bởi vì đối với Tần Sương tới nói, trước mắt dã nhân là kinh nghiệm, cũng không phải là con mồi. Tuyết nhân hòa tan trong nháy mắt, Tần Sương liền trực tiếp xông tới, phía trước nhịn lâu như vậy, hiện tại cũng rốt cục đến chính mình xuất khí thời điểm, đi tới nơi này dị giới lâu như vậy, để Tần Sương cảm giác thoải mái nhất, cũng chỉ có đánh quái thăng cấp. Thăng cấp thời điểm cảm giác liền giống với nam nhân sau cùng khẽ run rẩy lúc cảm giác đồng dạng, không phải nói so loại kia cảm giác còn mãnh liệt hơn gấp 10 gấp trăm lần loại kia thoải mái, là xuyên vào cốt thủy tần xương một cái bước xa mấy ngàn mét khoảng cách liền trực tiếp bị tần xương kéo vào thành mấy chục mét khoảng cách này tần xương kiếm khi đã có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Ngay sau đó tần xương kiếm quang trong tay lói lên vô số đạo xích tiêu kiếm khí liền như mưa rơi rơi xuống đánh thẳng hướng cái kia còn tại dựng người cầu gia nhân trong lúc nhất thời. Nhiệt độ chung quanh cũng là tăng trở lại không ít, xích tiêu kiếm tại tần xương trong tay, không sai biệt lắm đã cùng dị hỏa dung hợp, cho nên mỗi một lần công kích đều là mang theo dị hỏa thuộc tính. Bành bành bành. Ngay tại dựng người cầu dã nhân làm sao cũng không nghĩ ra mới vừa rồi còn bị chính mình truy con ngồi, trong nháy mắt liền biến thành tợ săn, trong lúc nhất thời căn vốn thì chưa kịp phản ứng, ngay sau đó đang bị làm người cầu mấy chục cái dã nhân, trong nháy mắt liền bị đánh vào thân nguyên. Mà trong vực sâu cũng là trong nháy mắt xuất hiện một đạo dung nham. Trong nháy mắt liền đem té xuống dã nhân cho dung sạch sẽ. Lập tức giải quyết nhiều như vậy dã nhân, tần sương cũng là có chút bất đắc dĩ, vừa mới công kích tại tần sương xem ra căn bản là không cách nào uy hiếp được dã nhân, nhưng là không có nghĩ tới những thứ này dã nhân như thế ngu xuẩn, nhìn đến công kích về sau thậm chí ngay cả tránh đều không tránh một chút, cái này không phải liền là tặng đầu người sao? Nếu như lập tức thì giải quyết xong những thứ này dã nhân, vậy mình khí làm sao ra? Thần sương muốn đến nơi này, cũng là không còn gì để nói. IQ, đối với những thứ này dã người mà nói, thật sự chính là một cái muốn mạng ngành thường. IQ như thế thấp, liền có thể đạt tới tạo hóa nhị trọng, đây cũng là thần kỳ. Như vậy IQ có thể thuận lợi trưởng thành đến trình độ này, quả thật làm cho tần sương có chút không biết vì sao. Vậy mà không có bị diệt tộc. Tần sương cũng là có chút im lặng, bất quá nghĩ nghĩ đây là một cái không gian khác, cũng là bình thường trở lại. Đoán chừng là bởi vì vì bên trong không gian này không có còn lại sinh vật cho nên những thứ này dã người mới có thể đầy đủ trưởng thành đến cảnh giới này. Chương 683, đồ sát. Tần Sương đối diện với mấy cái này hạ cấp dã nhân, cũng là mười phần tùy ý, làm cái kê tiếp mưa tên giải quyết hết mười mấy cái dã nhân về sau, liền trực tiếp xông về dã nhân nhóm, không bị áp chế. Những thứ này dã nhân đối với Tần Sương đến nói bất quá chỉ là một đao một cái tặng đầu người thôi. Có điều lúc này Tần Sương dã nhân này cũng là phản ứng lại, đang bị Tần Sương đánh giết trong trước mắt mười mấy dã nhân về sau. Những thứ này dã nhân 5-6 cái một đám bắt đầu dung hợp. Dung hợp về sau dã nhân thực lực đều là tăng lên một cái cấp bậc, mặc dù không có trước đó cường hóa kỳ lân như vậy mạnh mẽ, nhưng là may ra số lượng nhiều, mà Tần Sương lúc này trực tiếp mở ra chính mình thợ săn sương hảo. Trong nháy mắt Tần Sương khí tức chính là tăng lên tới cực hạn, cùng những cái kia dã nhân so ra, chính mình hoàn toàn cao hơn một cái cấp bậc, mà hết thể chuẩn bị sẵn sàng. Tần Sương liền không do dự, mấy cái thẳng thắn thoải mái ở giữa, Giã người đã chỉ còn lại có một phần ba Mà cái này một phần ba giã nhân Tại tần xương đợt tiếp theo thế công thời điểm Liền sẽ hoàn toàn biến mất Giã nhân nhất tộc Sau đó, liền sẽ không lại tồn tại ở cái không gian này Từng đạo từng đạo màu trắng lưu quang trong nháy mắt cắt giã người thân thể Hệ thống ra chỉ dưới Tần xương do dự một tôn ma thần đồng dạng Mấy trăm số giã nhân tại mấy cái thẳng thắn thoải mái Ở giữa liền trong nháy mắt bị tần xương thanh lý đi Mà tần xương lúc này thì là thu lại khí tức Ngay sau đó liền đem lĩnh vực đóng lại, mà lúc này hệ thống thăng cấp cũng lại như là tần sương đoán trước giống như vang lên. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ký chủ thăng cấp. Thăng cấp khen thưởng, sát lục bí cảnh đi vào tư cách. Xin hỏi ký chủ phải trang lập tức tiến vào. Đúng. Một trận mê mội về sau, tần sương phát hiện mình đi tới một mảnh khoáng đạt trên đất trống, trên đất trống không có bất kỳ cái gì che lấp, mà lại đất trống cũng là vô biên vô hạn, mà trên đất trống bầu trời thì là bảy biện ra một loại quỷ dị đỏ như máu. Sát lục thí luyện 10 giây sau chính thức bắt đầu, hiện tại bắt đầu đếm ngược. 10, 9, 8, 2, 1. Thí luyện bắt đầu. Theo hệ thống thanh âm nhắc nhở rơi xuống, từ này đất chống biên giới một đạo màu đen dòng nước lũ tuôn hướng tần sương. Tại thiên cơ mắt trợ giúp dưới, tần sương có thể thấy rõ ràng tới những cái kia là cái gì? Cái bóng. Toàn bộ đều là cái bóng, không có bộ dáng, không có giới tính, tới là vô số cái bóng, mà lại... Những thứ này cái bóng tu vi cũng đều là tạo hóa nhị trọng cảnh giới. Sát lục bí cảnh, quả nhiên có ý tứ. Tần Sương nhỉ non một câu, trong tay xích tiêu kiếm liền ra đột nhiên xuất hiện. Tần Sương khí tất cả người cũng là trong nháy mắt biến đến băng lãnh lên. Nơi này là chân chính trận giết chóc, nơi này chỉ có thể có sát lục. Tuy nhiên không biết cái này sát lục bí cảnh đến cùng là làm sao cái tình huống. Nhưng là Tần Sương biết, nếu là hệ thống cho ra bí cảnh, như vậy đánh chết những cái bóng này, chính mình khẳng định là có thể qua kinh nghiệm Đoán chừng chính mình đi ra thời điểm, Tu Vi lại có thể tăng lên. Muốn đến nơi này, Tần Sương nắm thật chặt trong tay xích tiêu kiếm, vọt thẳng hướng về phía xa xa cái bóng nhóm. Mà nguyên bản huyết sắc bầu trời, lúc này cũng là biến đến càng thêm thâm trầm, đồng thời bắt đầu lật dâng lên, liền như là Tần Sương huyết hải. Giết! Cái bóng số lượng đã không cách nào tính toán, mà Tần Sương thì là bị những cái bóng này bao vây lại. Lúc này Tần Sương liền như là một đài cỗ máy giết chóc, ngay tại thu gặt lấy những cái bóng này cung cấp bậc bên trong, thần Sương có thể vô hạn nghiền ép đối phương, mặc kệ đối phương có bao nhiêu người, tại Tần Sương xem ra, đều là giống nhau, kết cục đã sớm đã định trước, cái kia chính là chết. Máy móc huy động xích tiêu kiếm, Tần Sương cảm giác tiến vào một loại mười phần quỷ dị cảnh giới bên trong, chung quanh những cái kia cái bóng tốc độ bắt đầu siêu đắc ý dị thường chậm chạm, mà lại cái bóng nhược điểm Tần Sương cũng là có thể trực tiếp khám phá, sau đó nhất kích miểu sát. Tần Sương không biết mình vì cái gì đột nhiên luôn có loại năng lực này. Chẳng lẽ là cái này thiền cơ mắt mang tới hiệu quả, nhưng là trước kia tại sao mình không thể uống nhìn ra đối thủ nhược điểm? Đây là có chuyện gì? Tần Sương có chút không rõ, bất quá Tần Sương cũng không có xoắn suýt tại vấn đề này, ngay sau đó giết quái cũng là giết dị thường nghiêm túc, cái bóng còn đang không ngừng mà theo bốn phương tám hướng hướng Tần Sương vào tới. Mà Tần Sương thì là ai đến cũng không có cự tuyệt. Những cái bóng này đều có khác biệt nhược điểm, hoặc là tại đầu, hoặc là tại bắp chân, hoặc là ở ngực. Bất quá mặc kệ những cái bóng này nhược điểm ở nơi nào, Tần Sương đều có thể tại hai chiêu bên trong tìm ra nhược điểm của bọn hắn, sau đó trực tiếp nhất kích đánh giết. Mà những cái bóng này tại bị đánh trúng nhược điểm về sau liền trực tiếp hóa thành một cỗ đỏ như máu đường cong tiến vào Tần Sương thể nội, mà lúc này Tần Sương không biết, hắn lúc này đã đắm chìm trong một loại mười phần huyền ảo cảnh giới bên trong, đối với tự thân cảm giác đã yếu đến một loại cực hạn. Đương nhiên, loại này huyết sắc đường cong đối với Tần Sương tới nói, cũng không có cái gì chỗ hại. Ngược lại giữa bất chi bất giác cường hóa tần xương nội thân, đồng thời bổ sung bên trong tần xương tiêu hao linh lực. Xích tiêu kiếm phía trên dị hỏa phóng xuất ra một loại khác quang hoa, đang hấp thu điểm viên kia màu trắng tinh tinh thể về sau, dị hỏa biến đến càng thêm bá đạo. Điểm này tần xương cũng cảm thấy, chỉ bất quá hắn cũng không biết dị hỏa đột nhiên biến đến mạnh mẽ nguyên nhân. đương nhiên, những vấn đề này tần xương cũng lười suy nghĩ, bất kể hắn là cái gì nguyên nhân, dù sao kết quả cuối cùng là dị hỏa biến càng thêm cường đại, còn lại cũng là không trọng yếu. Ngay sau đó, Tần Dương thì là thử nghiệm đem dị hỏa ngưng tụ ra mặt khác một thanh xích tiêu kiếm. Mà loại này nếm thử cũng không thành công, Dùng dị hỏa ngưng tụ ra mặt khác một thanh xích tiêu kiếm đối ở hiện tại Tần Dương tới nói, quả thật có chút khó, bất quá may ra dị hỏa cùng xích tiêu kiếm độ phù hợp đạt đến một loại thập phần cường đại cấp độ. Tuy nhiên dị hỏa không cách nào mô phỏng ra xích tiêu kiếm khí tức ngưng tụ ra mặt khác một thanh xích tiêu, nhưng lại có thể đem xích tiêu kiếm phạm vi công kích mở rộng, đây đối với xích tiêu kiếm tới nói, cũng là một loại rất không tệ tăng lên. Cái bóng còn tại liên tục không ngừng mà dâng tới Tần Sương. Tần Sương cũng không biết cái này cái cái gì thời điểm là cái ống kính. Bất quá đã mình còn có khí lực, đã nhưng cái này có kinh nghiệm. Như vậy chính mình cũng không có dừng lại cần thiết, có chỗ tốt sự tình. Tần Sương là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Mà tại chu diệt mấy đợt về sau, Tần Sương cũng phát hiện một vấn đề. Cái kia chính là những cái bóng này thực lực đang không ngừng mạnh lên. Hiện tại cái bóng thực lực đã theo ban đầu tạo hóa nhị trọng sơ kỳ, biến thành tạo hóa nhị trọng trung kỳ. Tuy nhiên thực lực không bằng tần dương, nhưng là những cái bóng này thực lực còn đang không ngừng gia tăng. Không chừng đằng sau còn sẽ xuất hiện tạo hóa tam trọng, tạo hóa tứ trọng cái bóng. Chẳng lẽ cái này bí cảnh là muốn để cho ta giết tới giết bất động đến? Điều này cũng đúng có chút phù hợp cái này bí cảnh tên, sát lục bí cảnh. Nếu như ngươi không thể tiếp tục mổ giết, như vậy ngươi cũng không có tất yếu tại đợi ở cái này bí cảnh. Đương nhiên, những thứ này đều không phải là tần dương cần phải nghĩ. Hiện tại Tần dương cần phải nghĩ vấn đề là ứng đối ra sao thực lực càng ngày càng mạnh cái bóng. Chương 684, Cái bóng của mình. Cái bóng thực lực theo thời gian trôi qua cũng là biến đến càng ngày càng cường đại, mà hết thể này đều tại Tần dương có thể ứng phó trình độ bên trong. Đương nhiên, những cái bóng này tại thực lực gia tăng về sau, nhược điểm cũng là trong lúc nhất thời khó có thể phân biệt, như thế để Tần dương giết quái tốc độ liền chậm rất nhiều. Mà lúc này... Tần Sương lại cũng không có cảm thấy có bất kỳ thể lực chống đỡ hết nổi tình huống, mà lại, linh lực của mình đều là 10 phần tràn đầy, chính mình tuy nói có hệ thống gia trì, nhưng là giết lâu như vậy, thậm chí ngay cả một một ít thể lực đều không có tiêu hao hết, điều này cũng đúng, có một ít quỷ dị. Đương nhiên, Tần Sương cũng lười suy nghĩ những thứ này, làm xuống một kiếm đánh tan rơi mấy đạo cái bóng về sau, liền một cái lắc mình đi tới giữa không trung, mà tại giữa không trung lúc này cũng là ngưng tụ ra mấy vạn nói bị dị hỏa gia trì xích tiêu kiếm khí. Nguyên bản là huyết hồng bầu trời, tại cái này huyết hồng kiếm khí phía dưới lại là có vẻ hơi trăng sám, có thể thấy được tần sương kiếm khí này đã ngưng luyện đến trình độ nào, bất quá lúc này ngược lại cũng không phải để ý những thứ này thời điểm. Giết! Tần sương khẽ quát một tiếng, giữa không trung kiếm khí cũng đã là bắn về phía phía dưới cái bóng, mà tần sương cũng là theo sát lấy kiếm khí xông về cái bóng nhóm, tại kiếm khí mưa phụ trợ dưới, tần sương mấy cái thẳng thắn thoải mái ở giữa trong nháy mắt mang đi mười mấy cái cái bóng sinh cơ. Mà như thế giày đặc kiếm khí cũng là mang đi có thể có mấy trăm cái bóng, tuy nhiên những thứ này kiếm khí không có khóa bình tĩnh đến những cái bóng này yếu điểm công kích, nhưng là may ra số lượng nhiều, ngay sau đó cũng là nương tựa theo số lượng ưu thế, mang đi một chút bóng dáng sinh cơ. ha, không tệ không tệ. Tần Sương nói thầm lấy, ngay sau đó chính là lần nữa máy móc huy động lên xích tiêu kiếm, mà tại cái này cái này bí cảnh biên giới, một cái có chút quỷ dị huyết hồng, cái bóng cũng là từ từ hướng về Tần Sương đi đến mà còn lại màu đen cái bóng thì là đỉnh chỉ tuân hướng tần xương tốc độ. Mà ngay tại sát lục bên trong tần xương không có chút nào bất kỳ cảm giác gì đến, vẫn tại chỗ nào máy móc giết lấy, chỉ bất quá hắn có thể rõ ràng cảm giác được cái này màu đen cái bóng số lượng biến mất đi, ngay sau đó cũng là như mày. Chẳng lẽ muốn kết thúc? Đây là tần xương ý nghĩ đầu tiên, đương nhiên ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng tức thì, làm hệ thống làm ra bí cảnh, vậy dĩ nhiên là không có khả năng đơn giản như vậy. Mà Tần Sương nghĩ đến cái này thời điểm, cũng là truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, bí cảnh độ khó khăn thăng cấp, mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Thăng cấp. Tần Sương căng ra một cái cự đại huyết sắc bình trướng, dừng tay lại bên trong sát lục, ngay sau đó chính là bắt đầu nhìn trung quanh lên, liền xem như đi vào cái này bí cảnh bên trong. Tần Sương thần thức vẫn là bị hạn chế, ngay sau đó chỉ có thể sử dụng thiên cơ nhãn đến quan sát động tĩnh trung quanh. Màu đỏ cái bóng. Tần Sương rất nhanh liền phát hiện cái kia chính đang hướng về mình đi tới huyết sắc cái bóng, làm xuống chung quanh màu đen cái bóng cũng là bắt đầu tiêu tán lên. Cái này bí cảnh độ khó khăn thăng cấp, phía trước một cái khó khăn quái vật cũng cũng không cần phải tồn tại. Tần Sương thu hồi huyết hồng bình chứa, cũng là đón nhận cái kia huyết hồng cái bóng, hình bóng kia khí tức so với trước đó màu đen cái bóng tối thiểu hiếu thắng mạnh gấp bội, mà lại cái này huyết hồng cái bóng để Tần Sương có một loại không nói được cảm giác, dường như cái bóng này cùng chính mình rất quen thuộc bất quá tần xương cũng không phải không quả quyết người ngay sau đó thấy máu hồng ảnh từ cách mình chỉ có mấy cái khoảng trăm thước về sau liền trực tiếp công về phía huyết hồng cái bóng mà huyết hồng cái bóng gặp tần xương công hướng mình cũng là xông về tần xương huyết sắc cái bóng trong nháy mắt trong tay liền xuất hiện một thanh cái bóng kiếm ngay sau đó cái này cái bóng kiếm đột nhiên xuất hiện trực tiếp bổ về phía tần xương mà tần xương phản ứng cũng là cực kỳ cấp tốc ngay sau đó xích tiêu kiếm quét ngang liền trực tiếp đỡ được bất thình lình một kiếm ầm cái bóng kiếm cùng xích tiêu kiếm đụng vào nhau, bộc phát ra kịch liệt khí lãng, liền xem như tần xương cũng là không kiểm hãm được lui về phía sau hai bộ, tạo hóa tam trọng mà thôi, làm sao có thể có mạnh mẽ như vậy lực lượng? Tần xương nói thầm lấy, hắn lúc này nếu như át chủ bài ra hết, tối thiểu cũng là có thể địch nổi tạo hóa ngũ trọng sơ kỳ cường giả. Lúc này mặc dù mình không có sử xuất toàn lực, nhưng là cũng là dùng tám thành lực, cái này huyết hồng, cái bóng lại có thể trực tiếp đem chính mình bước lui có thể thấy được cái này thăng cấp về sau bí cảnh, độ khó khăn xác thực gia tăng không nhỏ. Lại đến, tần xương lui lại mấy bước về sau ổn định thân hình, ngay sau đó lại là bắn về phía huyết hồng cái bóng, ngay sau đó tần xương khí tức cũng là tăng lên tới một cái khác độ cao, mà xích tiêu kiếm phía trên từng cái từng cái màu trắng dây nhỏ cũng là trong nháy mắt lan tràn ra. Mà cái kia huyết hồng cái bóng cũng là như là tần xương đồng dạng, khí tức tại cái này trong nháy mắt biến tăng lên hơn phân nửa. Lại là trực tiếp đạt đến tạo hóa tam trọng đỉnh phong, mà lại cái bóng trên thân kiếm cũng là nổi lên một chút thanh quang, khí tức cũng là cường đại mấy phần. Một người một cái bóng lần nữa đụng vào nhau, lần này tần xương vẫn không có chiếm được tiện nghi gì. Ngược lại, cái kia huyết sắc cái bóng lại là tại phía sau mình ngừng tụ ra một cái biển máu. Ngay sau đó biển máu cấp tốc mở rộng, trực tiếp đem tần xương cho bao vào. Sắt lục lĩnh vực Đây là tần xương sắt lục lĩnh vực, mà lúc này cũng là bị trước mắt cái này huyết hồng cái bóng phóng thích ra ngoài mà lại, cái này cùng Tần Sương sát lục lĩnh vực so ra, không kém, cỏi chút nào. Ta sát, thứ đồ gì a? Tần Sương bị bao khỏa tiến cái này sát lục lĩnh vực bên trong, ngay sau đó cũng là không kiểm hãm được mang lên, trước mắt cái này huyết hồng cái bóng, rõ ràng thì là cái bóng của mình, chiêu thức cái gì đều là như thế tương tự. Cái hệ thống này bí cảnh quả nhiên có chút khó khăn. Mà Tần Sương cũng chính là mắng to một câu, cũng không có tiếp tục phản nản, ngược lại, hắn đang bị lĩnh vực bao khỏa trong ngáy mắt, liên bắt đầu ngưng tụ ra chính mình sát lục lĩnh vực hai cái lĩnh vực lúc này ngay tại lẫn nhau thôn vệ lấy mà huyết hồng cái bóng lúc này thì là trực tiếp nâng kiếm vọt lên tần xương không cam lòng yếu thế ngay sau đó cũng là nâng kiếm nên đón tiếp lấy mặc dù nói đối phương có khả năng sẽ tự mình qua tất cả chiêu thức thậm chí hệ thống gia chỉ cũng có thể có mà lại thực lực cùng chính mình so ra cũng không kém cỏi chút nào nhưng là tần xương vẫn là có lòng tin giải quyết hết huyết hồng cái bóng dù sao một cái làm bắt trước thanh tú mà thôi Làm sao có thể là chính bản đối thủ Ngay sau đó một người một cái bóng liền lần nữa chiến ở cùng nhau Không phân sàn sàn nhau Tần Sương có dị hỏa Mà cái kia huyết hồng Cái bóng cũng là nắm giữ một nói ngọn lửa màu đỏ Hiệu quả cũng là giống như là dị hỏa Mấy hiệp xuống tới Một người một cái bóng giao thủ tối thiểu mấy ngàn hội hợp Bởi vì hai người công kích quá nhanh Từ bên ngoài xem ra Hai người chỉ bất quá tại các nơi lưu lại từng đạo tặng ảnh Hô Tần Sương hít sâu một hơi Ngay sau đó chính là một cái lắc mình cùng huyết hồng cái bóng kéo dài khoảng cách, cùng cái bóng này sáp lá cả, rõ ràng chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi, châu ngay sau đó Tần Sương chuẩn bị cùng hắn chơi viết trình. Tần Sương không tin cái này cái bóng chính mình không đối phó được. Trường 685, song kiếm. Tần Sương cùng cái bóng kéo dài khoảng cách về sau, cái bóng cũng không có tại theo tơi ý tứ, mà chính là cứ như vậy đứng tại chỗ, mà ở phía sau hắn, mơ hồ Tần Sương cảm thấy một cỗ hơi thở hết sức mạnh mẽ rất rõ ràng, cái này cái bóng viễn trình công kích năng lực cũng là không kém gì tần dương. ngay sau đó chỉ thấy cái bóng sau lưng địa thiên hư không một trận lấp lóe, vô số đạo kiếm khí màu xanh chính là trực tiếp bắn về phía tần dương, mà tần dương thì là trực tiếp thôi động huyết hải chi chung một lần nữa ngưng tụ ra kiếm khí, nên đón tiếp lấy. tần dương kiếm khí bởi vì có dị hỏa gia trì, cho nên bảy biện ra một loại màu đỏ. tại kiếm khí màu xanh kia hình thành một loại sự tranh lệch rõ ràng, mà trong chốc lát. Bầu trời cũng là bị hai loại cái bóng hoàn toàn tràn ngập. Ngay sau đó, Tần xương Huyết Hải chi trung ngưng tụ ra kiếm khí toàn bộ bắn ra ngoài, mà cái bóng sau lưng nửa bầu trời cũng là biến thành một loại quỷ dị thanh sắc, mà cái này thanh sắc bên trên bầu trời cũng đang không ngừng ngưng tụ ra loại kiếm khí màu xanh kia. Trong lúc nhất thời, cả hai khí tức lại là không phân cao thấp, tàn phá bừa bãi kiếm khí muốn bốn phía tràn ra, dần dần bao trùm toàn bộ bầu trời, dường như toàn bộ bầu trời đều biến thành kiếm khí hải dương. Tần Sương nhìn lấy dưới chân bị kiếm khí ăn mòn đất này, hiện lên vô số cái mấp mô kiếm lỗ thủng, có chút nhíu mày một cái. Huyết ảnh đứng lơ lửng trên không, một đôi giày đặc con người, trực chỉ Tần Sương, sát lục khí tức tăng vọt. Tần Sương nguyên bản đen thui hắc mâu tử, bắt đầu biến đến thấu triệt vô cùng, màu vàng kim nhạt lưu quang tại trong con mắt hắn lưu chuyển, cùng huyết ảnh huyết sắc song khuôn tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Bá. Tần Sương ngự kiếm bổ ra, nghiêng thẳng bộ ra một đạo nhanh trong kiếm quang, kiếm quang mang theo người vô cùng cương phòng thướng về huyết ảnh bao phủ mà đi gió lay động lấy tần sương công bố trên không trung tóc đen tàn mát ra vô cùng sắc bén khí tức một kiếm này hắn toàn lực đánh ra với cương phong không chút lưu tình bao phủ đến huyết ảnh trước mặt hắn bóng người màu đỏ ngòm không tự giác rốc hết ra búng nút đít trong nháy mắt nhấc lên kiếm trong tay đưa tới từng đạo từng đạo khí tức vô hình tấu thể mà ra tại huyết ảnh trung quanh hình thành một cái dày đặc bình trướng kiếm khí cùng bình trướng lẫn tiếp xúc trong nháy mắt bình trướng phát ra tiếng vang kịch liệt Tần Sương thần sắc theo tiếng oanh kích càng thêm kịch liệt, mà bắt đầu biến đến nghiêm túc lên, trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một chút ý lạnh, trước mắt huyết ảnh hiện nay bày ra thực lực, vậy mà cùng chính mình lực lượng ngang nhau. Có điều hắn lại vẫn nhìn không thấu huyết ảnh thực lực chân chính mạnh bao nhiêu. Cái này sát lục tổ chức quả nhiên không phải tầm thường, Tần Sương cảm giác toàn thân huyết dịch đều đang sôi trào, đó là càng đánh càng kịch liệt chiến ý. Kiếm khí hình thành cương phong có chỗ chậm lại, huyết ảnh cũng đối lập ổn định trận cước, không lại lăng lư. Huyết ảnh kiếm khí tung hành, đột nhiên hướng trước người huy động một kiếm, giữa không trung từ không tới có xuất hiện một dòng lũ lớn, xông phá bình trướng, cùng tần sương kiếm khí cương phong đan vào một chỗ. Sắc bén cương phong chịu đựng không được tràn đầy khí lưu trùng kích, bắt đầu liên tục bại lui, dòng nước lũ hung hăng đem cái kia cố cương phong đánh lui, cũng vô tình đưa nó đánh tan. Cơ hội tốt. Ở trong nháy mắt này, tần sương hai mắt tỏa sáng, tựa hồ bắt được sơ hở đồng dạng, đột nhiên ở giữa, hắn động, như là một quả nổ bắn ra như đạn tháo biến mất ngay tại chỗ. Ngự kiếm phi hành. Tần Sương khẽ quát một tiếng, trong tay xích tiêu kiếm như thiểm điện gào thét mà ra, giống như trong bầu trời đêm một viên sao băng, chiếu sáng rạng rỡ. Ngay tại dòng nước lũ đem cương phong tách ra trong tích tắc, giữa không trung lóe ra phổ thiên cái địa quang mang, Tần Sương theo quang mang bên trong nổ bắn ra mà ra, kiếm phong trực chỉ huyết ảnh, hắn lúc trước làm huyết thậy, chỉ là vì giờ khắc này tố làm nền, một kiếm này mới là hắn chân chính sát chiêu Hiu. Phu dung sớm nở tối tàn tiếng kiếm rít vang lên, một đạo thoáng hiện kiếm mang tại huyết ảnh trước mặt chợt lóe lên. Tiếp theo trong nháy mắt thì đâm xuyên qua huyết dịch lồng ngực. Theo tần xương dậm chân thân hình, thật dài thở ra một hơi, một lần nữa hiện thân tại giữa không trung, cái kia hư không bên trong lại là xuất hiện một đạo hẹp dài hư không liên ngân, rất lâu đều không khép kín. Huyết ảnh quay đầu, liếc mắt hướng lên, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy tần xương. Một giây sau, tần xương bị chính mình nhìn đến một màn sợ ngây người. Huyết Ảnh đem trong tay kiếm đâm vào bộ ngực của mình, sau đó chậm rãi rút ra mà ra, toàn bộ quá trình bên trong không có một tia huyết dịch chảy xuôi xuống tới. Theo hắn quỷ dị trên mặt, tìm không đến bất luận cái gì thần sắc thống khổ, ngược lại có loại sự tự tin mạnh mẽ nụ cười. Xì xì. Mang theo hàn quang lưới dao sắc bén theo huyết ảnh trên lồng ngực chậm rãi rút ra, trên thân kiếm còn kèm thêm một chút vết máu, vết máu sớm đã đã mất đi sền sệt sức sống, đỏ thẫm đỏ thấm phủ đầy toàn bộ thân kiếm. Huyết Ảnh sui cười vài tiếng, Tại nguyên chỗ cuối người, hắn cũng không có đem rút ra đi ra chui kiếm này ném đi, mà chính là hoàn toàn không để ý đem coi như chính mình khác một thanh vũ khí cầm ngược tại trên tay kia. Xích tiêu kiếm nguyên bản cái kia màu bạc trắng thân kiếm, dần dần bắt đầu bị một tầng thật mỏng đỏ như máu màng mỏng chỗ xâm nhiễm, theo màu trắng biến thành màu đỏ thẫm, coi trọng chỗ quỷ dị dị thường. Tần xương ở trong lòng thầm mắng một tiếng, tiên thiên cương khí bao phủ toàn thân, một đôi bao vây lấy dị hỏa quyền đầu hướng về huyết ảnh đánh tới. Hắn muốn đem chuôi này bồi chính mình trinh chiến thật lâu xích tiêu kiếm đoạt lại, nhưng là đã quá muộn. Thân kiếm tại ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, thì đã hoàn toàn bị huyết ảnh kỳ quái huyết khí chỗ độc hại, liền kiếm mang đều mở đi, biến thành một thanh tản ra sát lục khí tức hung kiếm. Kiếm này đã không lại thuộc về tần xương, hắn cùng xích tiêu kiếm ở giữa nhận chủ quan hệ, cũng bị tầng kia huyết sắc màng mỏng ngăn cách ra. Thanh kiếm này hiện tại đã trở thành huyết ảnh thuộc về phẩm, trừ hắn ra lại không người nào có thể vận dụng. Huyết ảnh thân hình đung đưa. Hắn trái cầm trong tay hắc hóa xích tiêu kiếm, tay phải ngược lại nắm chặt bản thân huyết sắc kiếm nhận, đột nhiên theo biến mất tại chỗ không thấy, chỉ lưu lại một đạo đỏ như máu tan ảnh. Tần xương cực tốc quay người, thần thức phóng ra ngoài, bao phủ mảnh không gian này, đột nhiên từng đạo từng đạo đột nhiên xuất hiện kiếm quang, vậy mà theo bốn phương tám hướng hướng hắn bay bàn tới. Vù vù. Từng đạo từng đạo âm thanh xé gió dần dần vang tận mây xanh, liền như là nhanh chóng tia chớp màu đen, không ngừng mà vạch phá bầu trời. Tần Xương lăng ba vi bộ thân pháp vận chuyển lại, bốn phía né tránh. Không ngừng mà né tránh lấy hướng chung quanh hắn bất chợt tới tới kiếm mang. Kiếm mang kia tốc độ cực nhanh vô cùng, một kiếm rơi xuống sau tàn ảnh đều còn không có hoàn toàn rút đi, kia kiếm quang thứ hai thì thật nhanh theo một địa phương khác hướng hắn đánh tới. Huyết Ảnh giờ phút này giữ tựa cười, giống như khát máu quái thú đồng dạng, điên cuồng khuya tay trong tay mình xong nhận, không lưu tình chút nào nghĩ đến Tần Xương phát động công kích mãnh liệt. Kiếm pháp đó uy lực kinh người, Mỗi lần đánh tới phương hướng đều cùng trước đó khác biệt. Vô số nhanh trong kiếm mang giống như tại dọc theo một loại nào đó quỷ tích đang vận hành, xem ra không giống như là kiếm chiêu, giống như là một loại kiếm trận. Kiếm mang chỉ là tại vây khốn địch nhân, mà chân chính sát chiêu là huyết ảnh, hắn đang tìm kiếm cơ hội cho tần xương một kích chí mạng. Chương 686 Kiếm Hồn Hệ thống nhắc nhở Vạn kiếm trận mở ra. Nhiệm vụ nhắc nhở bài trừ vạn kiếm trận pháp, ngoại trừ kiếm thuật không được sử dụng còn lại kỹ năng. Hệ thống khen thưởng, thanh trúc kiếm. Thần sương một trận cười khổ. Thanh trúc kiếm, bình thường nhất linh kiếm, có thể ngăn cản ở những thứ này thế như trẻ che kiếm mang sao. Thần sương cầm lấy thanh trúc kiếm không ngừng né tránh, giờ phút này hắn cũng không có nó biện pháp của nó, chỉ có thể mượn dùng trong tay thanh trúc kiếm để ngăn cản những thứ này kiếm mang. Tiên thiên cương khí quay trung quanh tại thanh trúc kiếm trung quanh, không ngừng mà gia tăng lấy phòng ngự của nó bên trong, từng đạo từng đạo kiếm khí màu xanh theo thanh trúc kiếm bên trong bay ra cùng những cái kia kiếm khí màu trắng đan vào một chỗ, giữa không trung kia lửa bắn ra bốn phía, phát ra đùng đùng, không, rực, thanh âm. Tần Sương giờ phút này nếu ứng nghiệm giao vạn kiếm trận, cho nên rất khó phân tâm phốc cầm đến huyết ảnh bóng người, chỉ có thể một vị cấp thấp, không, có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tần Sương linh lực trong cơ thể tiêu hao rất lớn, tiên thiên cương khí cũng đang từ từ biến đến yếu kém. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, trong tay thanh trúc kiếm đã nhanh muốn tiếp cận cực hạn. Thân kiếm đã kinh biến đến mức tàn phá không chịu nổi, nguyên bản màu xanh biếc kiếm văn, bây giờ đã bắt đầu trận trắng, chỉ sợ lại qua không được bao lâu, cả thanh kiếm đều sẽ đánh tan, biến đến một đống toái phiến. Đến lúc đó chính mình chỉ có thể tay không đón chào, tăng thêm không ngừng tiêu hao linh lực, sớm muộn cũng sẽ trở thành huyết ảnh kiếm hiệp vong hồn. Tần xương bị huyết ảnh dồn đến vạn kiếm trận biên giới, nếu như hắn tại bước ra một bước, cũng liền biểu thị nhiệm vụ thất bại. Ngay lúc này, huyết ảnh lại đình chỉ công kích. Hắn liếc mắt nhìn cười như không cười nhìn lấy ở vào hắn ngay phía trước vài mét có hơn tần Sương, cười ta nói, làm sao không lại giống chuột một dạng đông đoá tây tàng sao? Ừ, đúng, ngươi đã không có phương có thể né, đúng không? Huyết Ảnh cái kia từ bộ mặt da thịt kéo kéo nụ cười biến đến càng thêm kịch liệt, dường như cũng nhanh muốn đem trên mặt hắn da thịt vỡ ra đồng dạng, kinh dị vô cùng. Tần Sương giờ phút này mặt không thay đổi nhìn trước mắt đắc ý Huyết Ảnh, vô số kiếm mang tại trước mắt hắn bay múa, thời gian dường như đứng im tại giờ khắc này. Kiếm của ngươi là tâm của ngươi sao? Ngươi có thể cảm nhận được kiếm đau sao? Ngươi bây giờ sớm đã không cảm giác được đi. Huyết Ảnh nghe được trong lòng chợt nhớ tới thanh âm về sau, đột nhiên đứng im ngay tại chỗ, không lại cười nhạo. Huyết Ảnh trợn hồ trì hoãn một chút, ánh mắt biến đến có chút trống rỗng, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. Hắn nắm chặt kiếm hai cánh tay bắt đầu chăm chú đi đến co vào, để kiếm trong tay cầm càng chặt một số, thậm chí ngay cả cầm kiếm hai tay cũng bắt đầu biến đến tái nhợt. Không sai. Ta đã không cảm giác được bọn chúng đau đớn, nhưng kỳ thật bọn chúng đau đớn giống như ta, rõ ràng đã sớm bị quên, rõ ràng không nên tồn tại đổ vận, nhưng hay là hy vọng có thể gây nên chú ý, tiếp tục sống sót. Huyết ảnh ngữ khí tuy nhiên cùng trước đó tần sương một dạng không tình cảm chút nào, nhưng lại khiến người ta nghe cảm thấy có chút buồn bã. Tần sương có thể khẳng định, huyết ảnh nhất định là một vị có cố sự người. Huyết ảnh thân thể run nhẹ nhẹ một chút, một cái không người hơi đứng thẳng lên một chút, Trước đó những nụ cười kia lại lần nữa treo ở trên mặt của hắn, chỉ bất quá lúc này so trước đó, xem ra muốn càng thêm nguy hiểm. Ngươi muốn muốn đoạt lại của mình kiếm sao. Vậy phải xem ngươi có hay không thực lực này. Huyết ảnh đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, liền tàn ảnh đều không có để lại, liền như là hư không tiêu thất đồng dạng, không thấy tăm hơi. Tần xương đột nhiên cảm giác phía sau lưng mát lạnh, không khí chung quanh trong nháy mắt, tất cả đều bị kích động, liền như là nấu mở nước sôi đồng dạng. Liên tục hai đạo âm lãnh kiếm quang mang theo sát lục khí tức, bỗng nhiên hướng Tần Sương hướng trên đỉnh đầu nghiêng đập tới đến, mang theo trung quanh bay múa kiếm mang, nhất thời giữa không trung, ánh kiếm phừng phực, quang hoa bắn ra từ phía. Dị thường mỹ lệ, cũng kinh khủng dị thường. Giờ phút này không có lưu cho Tần Sương bất luận cái gì suy nghĩ thời gian, hắn chỉ có thể tùy cơ ứng biến, dựa vào bản năng đi ngăn cản. Tần Sương hai tay nắm ở chu kiếm, cánh tay bỗng nhiên phát lực, cứ thế mà tiếp nhận một kiếm. Chỉ nghe xoạt xoạt một tiếng, Chúc kiếm đã chịu không được lực lượng khổng lồ, từ giữa đó bắt đầu nứt ra. Thân kiếm rên rỉ. Thần sương run lên trong lòng, nguyên lai ngươi cũng sẽ khóc sao. Lại là một kiếm không nghiêng không lệch bổ vào Chúc kiếm phía trên, toàn bộ thân kiếm tại ngắn ngủi trong nháy mắt bị bổ chạm phân mảnh, chỉ còn lại một cái lẻ loi chơ trọi trôi kiếm còn lưu tại tần sương trong tay. Huyết ảnh công kích sau đó, mang tới chấn cảm rất đau, làm đến tần sương cổ tay trong nháy mắt chết lặng, nhất thời khó có thể hỗ lượng. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn trúc kiếm tại dưới con mắt của hắn triệt để vỡ vụn ra, không còn tồn tại. Tần Sương bị huyết ảnh kiếm khí dư âm hung hăng hướng thối lui đến vạn trong kiếm trận Văn xin, khắp nơi trên đất kiếm mang màu trắng như là hỏi thăm tươi mùi máu giả thú, hướng về Tần Sương thân thể, điên cuồng trùng kích tới. Huyết ảnh bật cười một tiếng, trên mặt trêu đùa biểu lộ biến đến càng thêm nồng đậm. Hắn cũng không có lại tiếp tục công kích, mà dạng này thì tùy tiện chung kết Tần Sương. Như là nếu như vậy. Hắn ngay từ đầu liền sẽ không cho Tần Sương bất luận cái gì cơ hội thở dốc, mấy hiệp liền có thể để hắn mất mạng tại dưới kiếm của mình, đối với hắn như vậy mà nói quá không thú vị. Hắn muốn để Tần Sương minh bạch, thực lực yếu người căn bản không xứng dùng kiếm. Như thế sẽ chỉ làm kiếm cũng theo bị hao tổn. Huyết Ảnh đứng tại chỗ, nâng kiếm mà lên, gọi tới chung quanh từng đoàn từng đoàn màu đen, nhấp nô vân vụ, chỉnh tề đứng ở hắn trên không, đục ngầu khí tức, mang theo quỷ dị điểm xấu. Vạn kiếm trận cũng trong nháy mắt an tính lại, Kiếm khí màu trắng bị màu đen khí tức nhẹ nhiễm, vô số kiếm mang phát ra nhẹ nhàng ngo ngoang âm thanh. Vốn là mờ tối bầu trời trở nên càng thêm đen nhánh kia người, lộ ra không tiến một tia ánh sáng. Tần Sương lúc này toàn thân cao thấp máu me đồng địa, hắn toàn thân cao thấp bị kiếm khí màu trắng bao trùm, không lộ khe hở, hắn mang ôm ngang một cái chuôi kiếm, chuôi kiếm phát ra hào quang màu xanh biếc, làm kiếm khí màu trắng gặp phải mảnh này xanh biếc quang mang lúc, sát lục khí tức giống như bị gột rửa ngoại trừ đồng dạng. Kiếm khí màu trắng cũng không lại vô cùng sắc bén, tản ra ôn hòa hữu hảo bạch quang. Hắn cảm nhận được trong lòng của mình truyền đến một trận không hiểu đau đớn, dạng này đau, là hắn kiếp trước kiếp này đều chưa bao giờ gặp, đau là như thế chân thực, dường như thẩm thấu đến thực chất bên trong đồng dạng. Tần xương chợt vật thoát ra tay đến, túi đầu nhìn trong tay cái kia thanh tàn phá không chịu nổi chua kiếm, hắn khẽ thở dài một hơi, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia buồn bã chi tình. Hắn nhìn chăm chú kiếm trong tay chua ơi không khỏi nghĩ đến đến tột cùng vì sao mà cảm thấy đau lòng khổ sở, đây chỉ là phổ thông một thanh thanh trúc kiếm mà thôi. Hắn dường như về tới khi còn bé, trong tay cầm bảy bạ dùng đầu gỗ chế tạo thành đầu gỗ kiếm, lung tung mà vụng về cầm lấy kiếm gỗ luận vũ, huyễn tượng mình có thể giống như là phim truyền hình bên trong đại hiệp một dạng, dùng kiếm trong tay của chính mình bảo vệ mình muốn người phải bảo vệ. Mà hắn cũng tương tự rất chân quý cái kia thanh kiếm gỗ, một mực lưu lại rất nhiều năm, thẳng đến lớn lên huyễn tượng sụp đổ. Phần xương từ nhỏ đến lớn đối kiếm có một loại chấp nhất cùng hâm mộ, bất cứ lúc nào, hắn đều đưa kiếm liệt kê vì chính mình sinh mệnh bên trong thứ trọng yếu nhất, cho dù hắn thụ thương, hắn cũng sẽ không để kiếm trong tay của chính mình lưỡi đao đến thay hắn hoàn toàn tiếp nhận. Chương 687, Truyền Thừa Bây giờ cũng là phần này chấp niệm khiến cho hắn thật sâu cảm thấy hay nấy, bởi vì không có có thể thật tốt bảo hộ kiếm trong tay của chính mình lưỡi đao, một loại xuất từ sâu trong nội tâm đau đớn liền tự nhiên sinh ra. Tần Sương nhớ tới từ khi hắn đi vào cái thế giới này, cái kia một thanh cho tới nay bồi ở bên cạnh hắn xích tiêu kiếm, trôi kiếm này bồi tiếp hắn vượt qua vô số nguy hiểm, vô số lần đánh bại địch nhân cường đại, cũng vô số lần cứu mình. Thế nhưng là hắn trước kia từ trước tới giờ sẽ không đối kiếm sinh ra cảm tình, hắn cho là hắn chỉ là đi đến cường giả, chiến thắng địch nhân phụ thuộc. Tần Sương chậm rãi mở to mắt, cười khổ một tiếng, hắn quay đầu lấy tay nhẹ nhàng an ủi cái kia thanh lưu lại thanh trúc kiếm chuôi, màu xanh biếc trúc chuôi trong mắt hắn dần dần đã mất đi nguyên bản tràn ngập sinh cơ quan mang bắt đầu biến đến ảm đạm không ánh sáng lên hắn vô lực di chuyển chính mình chết lặng không chịu nổi thân thể muốn đứng dậy hắn miết miệng cười một tiếng thất bại thì thất bại đi tại đi vào cái thế giới này trước đó chẳng phải thường xuyên thất bại à hắn sử dụng một tia linh lực cuối cùng bao vây lấy thanh trúc kiếm ôn hòa linh lực thẩm thấu tiến thanh trúc kiếm bên trong nhàn nhạt, nhạt hào quang màu xanh biếc một lần nữa tại trong kiếm giấy lên giống như một chút thiêu đốt đốm lửa nhỏ tuy nhiên yếu ớt nhưng là khó có thể dập tắt. Tần Sương sử dụng xong một tia linh lực cuối cùng, vô lực ngồi tại vạn trong kiếm trận. Chung quanh là còn muốn hắn bay múa kiếm mang, thế nhưng là những cái kia kiếm mang vậy mà kỳ quái ngừng lại. Hắn dứt khoát đặt mông ngồi xuống, nhớ tới đến cái thế giới này chinh chiến từng ly từng tí, chẳng lẽ ta cứ như vậy một mực bị vây ở chỗ này sao? Thật đúng là có điểm không cam tâm a. Tần Sương tựa hồ đã từ bỏ thoát khỏi kiếm này trận trói buộc, mặc cho kiếm mang đem hắn không ngừng hướng phía dưới ép xuống dần dần chìm đến màu đen thâm yên hệ thống nhắc nhở chúc mừng ngươi phá giải vạn kiếm trận hệ thống khen thưởng 100 triệu điểm điểm linh lực cùng kỷ ninh kiếm hồn chiếm hữu một cái thanh thúy mà thanh âm vang rội tại tần xương bên tai ông không sai vang lên bang bạc tin tức giống như thủy chiều hướng về tần xương trong đầu xuống lại mang theo đã lâu lại phân rõ khí tức để tần xương nguyên bản tối đi xuống hai mắt một lần nữa giấy lên ánh sáng kỷ ninh cũng là mãng hoang cái bên trong kỷ ninh a lĩnh ngộ chí tôn kiếm đạo nhất kiếm phá vạn pháp Tần sương tóc đen tung bay, đồng nhiên phát ra một tiếng kích động cười như điên, toàn thân lại tràn đầy lực lượng, nhất thời khí tức tăng vọt. Theo kiếm mang bùi bên trong, cực tốc bắn ra một chùm kim sắc lưu quang, thì giống như một đạo to lớn vô cùng kiếm ảnh đồng dạng xẹt qua chân trời, tại ngăm đen không trung chặt chém ra một đầu thiên tại gạo sáng trưng lỗ hổng, chậm chậm ánh sáng lướt qua bầu trời, chiếu sáng toàn bộ chân trời. Ban đầu vốn đã phá nát không chịu nổi thanh trúc kiếm, dần dần tỏa sáng sinh cơ. Vô số màu trắng tiểu kiếm mang hướng về thanh trúc kiếm chui bay múa mà đi. Tại chui kiếm ra ngưng tụ vần quanh, sau đó ngưng kết ra một đầu trong suốt thân kiếm, đại hủy diệt kiếm đạo. Thần xương tâm niệm nhất động, trung quanh hư không bên trong mấy vạn đạo kiếm khí màu trắng nhất thời táo động, dựa theo thần xương ý niệm quy tích vận hành huyền diệu khó lường. Huyết ảnh bị bạch quang thông dụng trong phạm vi, tại diệu quang chiếu dọi xuống phát ra tê tê ra thịt căng cứng tiếng vang. Hết lần này tới lần khác đậm đặc khói đen như là nỗ lực phấn đấu tỉ mỉ như rắn không ngừng mà theo thân thể của hắn bốn phía lần lượt toát ra. A, Hắn phát ra thống khổ một tiếng gào rú, màu trắng lưu quang bắt đầu không chút khách khí ăn mòn này huyết ảnh, ở tại làn da màu đỏ ngầm dưới, vạch ra từng đạo từng đạo than màu đen khe ránh. Không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Hắn bắt đầu phát cuồng, trên người mình còn sót lại một kiện huyết bào, cho phép từng mảnh sẽ rách xuống tới. Sau đó bị kiếm mang loạn chạm, huyết bào nhất thời hóa thành cho tàn. Tần Dương cái này mới nhìn rõ huyết ảnh dáng vẻ vốn có, nguyên lai like nó không có ngũ quan, cũng không có mặt. Huyết ảnh bản thân chỗ lấy biến thành bây giờ cái dạng này, biến thành hồn phách lưu vong không trừ, hoàn toàn bị cái này sát lục tổ chức ban tạo. Hắn nguyên bản cũng không lưu giữ trên thế giới này, hoặc là nói hắn là cái này tràn ngập huyết sắc. Trọc khí ngập trời sát lục lĩnh vực dựng dục ra tới quái vật. Tại Tần Dương chỉ có lấy được đại lượng trong tin tức, hắn hiểu rõ đến, trước kia có vô số kiếm tu bị vây chết tại cái này vạn trong kiếm trận. Nhục thể của bọn hắn bị hủy diệt, bảo kiếm bị hoánh nát, nhưng là đến tạo hóa cảnh người, cho dù nhục thân bị hủy diệt, nhưng là linh hồn vẫn như cũ có thể bảo tồn lại. Vô số kiếm tu hồn phách, bị sát lục lĩnh vực trọc khí châu ô nhiễm, biến đến lệ khí mười phần, bọn họ lẫn nhau từng bước xâm chiếm, lẫn nhau dung hợp, sau cùng thành tiểu huyết ảnh. Huyết ảnh hóa thành đầy trời quan vũ, tiêu tán ở trong hư không. Tại huyết ảnh biến mất trong tích tắc, tần Sương tựa hồ có thể nhìn đến hắn còn sót lại trí nhớ, đó là hắn đối kiếm chấp niệm cũng không cam lòng. Tại hắn còn sót lại trong trí nhớ, hắn nhớ đến đã từng hắn là bị phái đưa đến một cái khác cùng hắn cho thế giới kia ngang cấp vị diện, đi chấp hành một cái nhìn như đơn giản sát lục nhiệm vụ. Hắn cũng không có bất kỳ cái gì phản đối, mà chính là không chút do dự theo đại bộ đội, cùng nhau vượt qua thời không chi môn, đi vào một cái khác có quan minh, tràn ngập sinh cơ trên thế giới. Cái thế giới này là bay múa đầy trời kiếm tu, ngự kiếm phi hành, nhất kiếm phá văn pháp, vô số hoa mắt kiếm pháp cùng bảo kiếm. Thế nhưng là hắn đối với mấy cái này chẳng thèm ngó tới, kiếm lại sắp bén, vẫn như cũ không phải hắn thích nhất vũ khí, hắn đối nhưng cái kia xem kiếm như mạng kiếm tu chỗ chi lấy mũi. Hắn vốn cho rằng, mình có thể rất xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời còn có thể lần nữa hưởng thụ được sát lục niềm vui thú, cho nên khi đó hắn cũng không có bận tâm quá đánh nữa lược phía trên, cùng tiến công phía trên vấn đề. Nơi này kiếm tu tuy nhiên lợi hại, nhưng vẫn như cũ không cách nào cùng bọn hắn cường hãn bộ đội đối kháng. Chiến hỏa cùng sát lục bao phủ mảnh này vị diện, bọn họ hướng vùng lĩnh vực này khởi sướng đến hung manh tiến công. Mặc kệ già trẻ nam nữ vẫn là mới nhập môn nhỏ yếu kiếm tu, đều chém thẳng không thể nghi ngờ. Không ít người chết tại cái kia tinh hồng lươi dao sắc bén phía dưới, thậm chí ngay cả mọi người tự dưỡng súc vật, cũng bị bọn họ giết hại không còn một mảnh, không có để lại bất luận cái gì còn xuất lại. Hắn con đường mấy cái thành trấn sau cùng đều thành từng tòa phân mộ, bốn phía tràn ngập đầy trời khí tức, tức sát. Huyết ảnh ý nghĩ ngay từ đầu là đúng, làm hắn sau so đến chỉ huy lấy hắn quân đoàn, hoàn chỉnh địa sát hết một cái thành trận bên trong tất cả mọi người về sau, đang chuẩn bị đi vào công cái kế tiếp thành trận thời điểm, không biết từ chỗ nào sồng tới một cái tay cầm màu trắng linh kiếm nam tử lập ở giữa không trung, tên nam tử kia ngôn ngữ không nhiều, chỉ là cúi đầu nhìn một chút bốn phía cực kỳ bi thảm cảnh tượng, thật sâu thở dài, liền vứt tay một kiếm, mang theo người hủy diệt thiên địa huy năng hóa thành một đạo kinh khủng kiếm quang, quét về phía huyết ảnh chỉ huy đại quân. Vẹn vẹn bằng vào một kiếm này, liền đem huyết ảnh cùng hắn chỉ huy quân đội chém giết hầu như không còn, nhục thân cùng xương cốt đều biến thành bột mịn. Nếu không phải huyết ảnh tu vi cao thâm, tại kỳ thân thể muốn hủy trong nháy mắt, thoát ly nhục thể, hóa thành vong linh, chui vào một cái linh khí bên trong, sau đó đem chính mình bắt đầu phong tỏa, nếu không cũng khó thoát khỏi cái chết. Tần Sương thấy rõ Bạch Đế nam tử kia dáng vẻ, một buổi trường bào màu trắng, cổ kim không gợn sóng con người, dường như ngăn cách thời gian không gian hướng hắn nhìn sang đồng, dạ vì để tránh cho kiếm đạo hủy diệt thất truyền, ta ở chỗ này bố trí xuống vạn kiếm trận pháp. nếu có ai có thể bài trừ vạn kiếm trận, thì có thể có được của ta kiếm đạo chân truyền. bạch y nam tử nhàn nhạt mở miệng nói. chương 688 thủ thắng. tần xương đồng tử co rụt lại. chẳng lẽ nam tử mặc áo trắng này cũng là trong truyền thuyết bắc minh chí tôn kỳ ninh a? tần xương trong lòng rung động và phấn. từ từ tại tần xương trong đầu bắt đầu hiện ra từng màn hắn quen thuộc trận cảnh. Trong đó rất nhiều đều là hắn đạt được xích tiêu kiếm về sau, cùng cái thế giới này đủ loại võ giả chiến tạo hóa, cùng cái này đến cái khác ma vương chém giết, cùng nhau đi tới, xích tiêu kiếm đều hầu ở bên cạnh mình, bảo hộ lấy chính mình. Nhớ lại còn như là nước chảy luôn luôn tại cọ rửa trí nhớ thời điểm, khiến người ta nhớ tới trước kia coi nhẹ đồ vật. Tần xương đưa thân vào vạn trong kiếm trận, kiếm khí màu trắng bao khỏa kỳ thân, ánh mắt của hắn ngốc trệ thâm thúy, tại trong đầu của hắn chỗ sâu, tồn tại một cỗ sao động tâm tình làm lòng của nó rất nặng. Những cái kia kiếm khí màu trắng đã từng đều là kinh diễm một thời đại linh khí, đều đã từng bồi tiếp chủ nhân của hắn tung hoành thiên hạ, thế nhưng là thời đại biến thiên, cường giả vẫn lạc, chỉ còn lại một cái cái cô độc kiếm nhận, tại bóng tối này chỗ sâu bồi hồi, thẳng đến linh lực tiêu tán, biến thành vạn trong kiếm trận một viên. Kiếm cũng sẽ cô độc đi, cũng hy vọng có một ngày có thể lại thấy ánh mặt trời đi. Ở vào trong hồi ức tần sương, cảnh tượng trước mắt quét quét mà qua, trong tay thanh trúc kiếm chua quang mang tiêu tán. Theo vạn kiếm trận bài trừ, dần dần biến ảo thành nguyên một đám thật nhỏ ánh sáng, biến mất tại phiến thiên địa này ở giữa. Từ từ lại chỉ còn phía dưới thần sương một người. Xích tiêu kiếm, ngươi cũng đã biến mất sao. Thần sương trong lòng than nhẹ, một cố không hiểu khổ sở dâng lên. Đông nhiên hắn phát hiện, cách hắn cách đó không xa, một đạo quang mang một mực yên tĩnh dừng lại ở nơi nào, một chút tản mát ra một kia làn sóng, thần sương ánh mắt tùy theo cũng dừng lại tại trên người của nó. Quang hoa dần dần rút đi. Một thanh màu bạc trắng xích tiêu kiếm, lại một lần nữa xuất hiện tại tần xương trước mặt. Tần xương trong con ngươi có một tia trong suốt đồ vật đang nhấp nháy, đó là mất mà được lại nước mắt. Bất chi bất giác, xích tiêu kiếm đã trở thành chiến hữu của hắn, trở thành hắn chinh chiến phiến thiên địa này không thể chia cắt một bộ phận. Ta liền biết, ngươi không sẽ rời đi ta. Tần xương lại là một tiếng than nhẹ. Bốn phía tĩnh mịch không người, vạn kiếm trận sụp đổ, huyết ảnh biến mất, phiến thiên địa này sát lục khí tức cũng tại tiêu tán. Tần xương tay cầm xích tiêu kiếm đứng ngạo nghễ hư không bên trong, trong lòng có một tia may mắn, nếu như lúc đó chính mình không có dùng một tia linh lực cuối cùng đến ôn dưỡng thanh trúc tàn kiếm, mà chính là dùng để thoát đi chói buộc chặt chính mình vạn kiếm trận, cũng sẽ không dẫn phát vạn kiếm cộng minh, bài trừ vạn kiếm trận, giết chết huyết ảnh. Kiếm có thể trở thành kiếm tu vũ khí, nhưng cũng là kiếm tu bằng hữu, chỉ có thực tình đối đãi chính mình bằng hữu, bảo vệ mình bằng hữu người, mới có thể bài trừ vạn kiếm trận, đạt được Bắc Minh chí tôn truyền thừa. Tần Sương rời đi bí cảnh về sau, đi vào một cái thành trấn, nơi xa phát ra móng ngựa lện xẻ tâm thanh, là một đội kỵ sĩ, có 13 người, mỗi trên người một người đều mang mặt nạ, cẩm sư đầu khôi treo bên vai trái, sau lưng thắt lấy hỏa hồng áo choàng, bên hông cài lấy đao. Bọn họ dưới hông tuấn mã cũng không tầm thường, mỗi một cái đều có cao 3 mét, tuy là lập tức hình thái, nhưng trên da lại có dậy đặc vậy màu đen, có chút giống xuyên sơn giáp bị giáp, khắc đến thấu triệt, lóe kim loại cảm nhận. Những thứ này lẫn giáp bao trùm toàn thân. Chỉ có đầu quả lộ, nước ép trái cây, lại bị phủ thêm lồi lấy ba cái gai sắt kim loại đen khăn trùng đầu. Tần Sương hơi kinh hãi, những tọa kỵ này, vậy mà đều là cấp 5 hung thú. Đám hung thú này đôi mắt phát hồng, toàn thân cao thấp tản ra khí tức khát máu. Mà người cầm đầu càng là khí thế khinh người, thu cạch bề ngoài, lánh khốc biểu lộ, tối thiểu 2M20 thân cao. Còn có trên tay kia thanh hắc sắc cử kiếm, không ngừng mà bị hắn vung tới vung lui, dọc đường nhà trong nháy mắt phá nát không chịu nổi bên trong phát ra trận trận hoảng sợ gọi tiếng, mà tên nam tử kia lại cười dạng dỡ, tựa như là đang chơi đồng dạng. con đường này ngoại trừ cái này một đội nhân mã, không có những người khác. trung quanh hơn 10 giam nhà, tàn phá không chịu nổi, giống là vừa vận mới phát sinh qua một cuộc chiến tranh. kỵ sĩ đội đi thẳng đến già đầu cùng tần xương phía trước 3 mét, mới dừng lại, người cầm đầu nhảy xuống ngựa, còn lại 12 người cũng theo nhảy xuống ngựa. tiểu tử, ngươi không muốn sống nữa sao? cái kia người cầm đầu ngồi tại hung thú phía trên. Nụ cười trên mặt lập tức dừng lại, huyết hồng hai mắt trực câu câu nhìn chầm chầm tần sương. Người là ai? Nơi này là nơi quái quỷ gì? Tần sương liếc một cái cầm đầu người, chú ý lực căn bản không có thả tại bọn họ bên này, càng nhiều đúng vậy đặt ở trên tay hắn nướng chân giò lợn phía trên, ăn đến say xương ngon lành. Cầm đầu nam tử, cánh tay gân xanh nổi lên, trên mặt bao phủ một tầng nộ khí, từ khi hắn phụ mệnh đến trinh chiến vị diện này, nhìn thấy hắn người tất cả không có ngoại lệ chạy chối chết. Trước mắt tiểu tử nhìn thấy chính mình vậy mà không có chút nào ý sợ hãi, cái này khiến hắn cảm giác rất mất mặt. Làm sát lục tổ chức cường giả hắn sao có thể dễ dàng tha thứ bị người khác coi nhẹ. Tần sương mặt không đổi sắc cũng bất vì sở động, như cũ ăn nướng chân giò lợn. Cử chỉ này, rơi vào sát lục các kỵ sĩ trong mắt, không thể nghi ngờ muốn bị mắng trăng bức, bọn họ ma quyền sát trưởng tranh nhau chờ lệnh đi lên muốn lấy phía dưới tần sương đầu người. Kỳ thực nha, tần sương cũng không phải muốn trăng bức, theo một đám kỵ sĩ tới. Tần Sương thì đã phát hiện thực lực của bọn hắn không phải bình thường, mà hắn hiện tại thân chỗ sát lục tổ chức, đối với nơi này phải chăng còn cất dấu cái gì cường giả hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ bất quá, Tần Sương nhìn ra cầm đầu nam tử vinh váo hung hăng, cái này làm cho hắn rất khó chịu, nếu như đối phương muốn đánh nhau phải không, hắn vừa đạt được Bắc minh Chí tôn truyền thừa, tự nhiên cũng là không sợ. Một cái mặc cái này khải giáp sát lục kỵ sĩ, từ trong đám người vọt ra, cấp 5 hung thú phát ra gầm lên giận dữ mở ra huyết buồn đại khẩu hướng về tần xương tấp tới tần xương xoay người một cái một chân đá ra chính bên trong hung thú miệng một miệng sắc bén răng cưa trong nháy mắt bị đánh thành phấn vụn tần xương bất mãn đích thì thầm một tiếng lần thứ nhất gặp mặt liền muốn đoạt lao tử móng heo ngươi còn có hay không lễ phép à lễ phép nhìn đến tọa kỵ của mình một chân bị đá bay tên kỵ sĩ kia một mặt tái nhợt lại có người cùng sát lục kỵ sĩ giảng lễ phép đây không phải cùng cường đạo giảng đạo lý sao bất quá người này là chuyện gì xảy ra Lực lượng thật mạnh, chỉ sợ thẻ đồ không phải là đối thủ của hắn. Ta cũng cảm thấy, hắn một cước kia có thể so với đội trưởng toàn lực nhất kích. Cái khác kỵ sĩ, ào ào nghị luận, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng cầm đầu nam tử. Mà bị đá bay tọa kỵ tên kỵ sĩ kia, giờ phút này lúng túng đứng tại chỗ, đánh cũng không được, thối cũng không xong, trong lúc nhất thời, sắc mặt đỏ lên. Cầm đầu nam tử, tức giận đến lô mùi bốc khói, đưa tay cũng là một kiếm, kiếm lớn màu đen như là một tia chớp màu đen. Sượt qua tên kia bị đá bay tỏa kỵ kỵ sĩ, một quả bao vây lấy đầu khôi đầu lâu trong nháy mắt rơi vào mặt đất, phát ra loảng xoảng một tiếng. Tất cả mọi người cũng đình chỉ nghị luận, bọn họ biết Lao Đại là giận thật à. Sát Lục kỵ sĩ, không cần kẻ còn nhát gan hơn. Cầm đầu nam tử phẫn nộ nói. Cầm đầu nam tử nhìn lấy Tần Sương, ánh mắt dày đặc, lộ ra sát ý. Hắn lại một lần nữa huy động hắc sắc cử kiếm, hướng về Tần Sương lao đến, không có kiếm pháp, chiêu thức lộn xộn không chịu nổi hoàn toàn là dựa vào chính mình, tẩy mạnh tại lung tung chém thẳng. Lang ba vi bộ, tần xương tâm ý nhất động, cước bộ biến hóa thất thường. Nam tử căn bản là không có cách bắt được thân ảnh của hắn, hắc sắc cử kiếm bị hắn làm đau trẻ tuổi, một dạng chém loạn, căn bản không đả thương được tần xương một quạng lông tóc. người giống như ngươi, căn bản không xứng dùng kiếm. tần xương thân hình nhất động, tiếp theo trong nháy mắt liền đi tới nam tử trước mặt, nhất kích đá bay, hắc sắc cử kiếm lập tức biến thành một đạo màu đen lư quang, bị đá bay ra ngoài, cắm xuống đất. Lan tràn ra một đạo cự đại mạng nhện vết rách. Trường 689, sát lục kỵ sĩ. Cầm đầu nam tử hướng, về, sau nhảy lên, cùng Tần Sương kéo dài khoảng cách. Ta bản thân cũng không phải là dùng kiếm, chỉ có trên cái thế giới này người yếu mới có thể thanh kiếm xem như vũ khí. Tần Sương cười ha ha, một thanh màu bạc trắng xích tiêu kiếm trong nháy mắt ra hiện trên tay hắn. Vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, kiếm uy lực đi. Đại hủy diệt kiếm đạo. Tần Sương gầm nhẹ một tiếng. Một kiếm vung ra, vô số kiếm khí màu trắng như là như mưa rơi hướng về kỵ sĩ đội chốt xuống mà đi. Các kỵ sĩ khải giáp bị kiếm mang xuyên thấu, từng đạo từng đạo kiếm mang ngăn cách ra thịt, bắn ra máu đỏ tươi. Hung thú bốn phía đi loạn, bộc phát ra từng tiếng thống khổ gào rú, một cuố khí tức tử vong đem trọn cái đường đi bao trùm. Đường đi bên ngoài cách đó không xa, quần quần khói đặc đem mảnh này nguyên bản rậm rạp từ tùng lâm bao trùm, vẫn đục khí thể giống như là màu đen tơ lụa giống như, khắp nơi có thể thấy được. Kasa mang theo số lớn kỵ sĩ nhanh chóng hướng về đường đi chạy đến, ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, đã đi ngang qua toàn bộ rừng rậm. Thẻ nô giống như gặp phải phiền thoái, chúng ta mau đi xem một chút. Cầm đầu một tên yêu nhiêu nữ tử nói ra. Bọn họ đoạn đường này cũng có thể vị thông suốt, đi ngang qua người đi đường và kiếm tu. nhìn lấy kỵ sĩ bên trong tung bay bộ xương màu đen đầu cờ sĩ, ào ào nhường ra đường đường, sợ mình bị liên lụy. Bọn họ đều lòng dạ biết rõ, cái kia mặt cờ sĩ đến từ sát lục quân đoàn. Xâm lược bọn họ đất đai được nhân, nhưng là bọn họ cũng không dám chống cự, bởi vì thực lực của đối phương quá mạnh, mà lại tàn bạo không chịu nổi, chống cự chỉ có một con đường chết. Nhìn đến ảo hảo tránh đi người đi đường, ca cũng là khinh thường một cỗ, lạnh lùng nói một tiếng, một bầy kiến hôi mà thôi, chẳng lẽ còn lật được nổi cái gì sóng sao, sao. Nguyên bản một đường lên còn phong khinh vân đạm ca đi vào thành trấn trung tâm, không khỏi bị trước mắt bộ này thảm đạm không chịu nổi tràng cảnh chấn trụ, tức giận trong lòng như nước sôi giống như sôi trào lên. Ai có thể nói cho ta biết chuyện gì xảy ra? Nàng không khỏi giống lớn một tiếng. Nàng nhìn qua luồn ngang lộn sộn nằm tại nằm dưới đất sát lục kỵ sĩ, cầm đầu tên nam tử kia bị chặt ra hai tay, quỳ chết tại một thanh hắc sắc cự kiếm phía trước. Toàn bộ sát lục tiểu đội cũng đều bị người giết chết, toàn bộ đường đi bao phủ khí tức tử vong. Nàng không nghĩ tới, trước kia vô kiên bất tuổi sát lục quân đoàn lại ở chỗ này toàn đội bị tiêu diệt, mà lại tựa như là cùng một trong nháy mắt bị đánh giết. Nàng không biết, đến cùng là ai có cường đại như vậy lực lượng. Ở trên vùng đất này, cường giả không phải đều đã bị bọn họ chém giết hầu như không còn rồi hả? Nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nàng không biết, sau lưng nàng đám người này cũng không có người biết, nàng phóng tầm mắt nhìn tới, cái này bốn phía ngoại trừ tàn phá nhà, thì không còn có một kia co sinh khí đổ vật, chớ nói chi là tìm ra một người hỏi hỏi nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Một tiếng thấu triệt nhân tâm tiếng kêu thẳng thiết, theo rừng cây chỗ sâu truyền đến, chấn lạc tàn trên cây vài miếng lơ lỏng lá cây ca sa thần sắc giật mình, liền lập tức mang theo mọi người hướng về gào thảm phương hướng tìm kiếm. Lấy nàng cực làm được tốc độ, mỗi qua bao lâu liền tìm được mấy cái kỵ sĩ thi thể, còn có một vị trưởng lão, trưởng lão là quân đoàn trung kiên lực lượng, thực lực cường đại, đưa tay cơ hồ liền có thể hủy diệt một phương thiên địa. Coi như nàng là công chúa, cũng phải lễ kính mấy phần. Thế nhưng là đứng tại trước mắt hắn vị này đầu đội khăn đen trưởng lão chính cùng một vị tiểu tử trẻ tuổi chiến tạo hóa cùng một chỗ, hơn nữa còn ở vào hạ phong. Mà còn lại cái kia sau cùng mấy cái sát lục quân đoàn kỵ sĩ, cả đám đều sợ hãi có cóc ngã trên mặt đất, cũng có mấy cái có cốt khí kỵ sĩ mắt đỏ muốn tiến lên cùng trưởng lao cùng một chỗ cùng cái này cái trẻ tuổi cường giả liều mạng, nhưng đều bị bay mua kiếm mang cho sinh sinh ngăn lại, khôi giáp của bọn hắn đối diện với mấy cái này kiếm mang vậy mà không chịu nổi một kích. Đối mặt trưởng lao xuất thủ, Tần Sương có thể nhìn ra, vị lao nhân này tu vi đã bước vào tạo hóa cảnh tam trọng đỉnh phong, khoảng cách tạo hóa tứ trọng bất quá tới cửa một chân. Nói cách khác đại trưởng lao thực lực đã đến trên mình. Thế nhưng là Tần Sương chỉ là kinh ngạc một chút, sắc mặt của hắn y nguyên bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì bối rối. Hắn đã được đến Bắc Minh Chí Tôn kiếm thánh Kỷ Ninh truyền thừa, giờ phút này mặc dù không cách nào đem chiêu kiếm của hắn uy lực hoàn toàn bày ra, nhưng là chỉ cần sử xuất một hai chiêu đủ để đánh bại đối thủ trước mắt. Tần Sương trên thân nhưng cũng là xông lên tàn phá bừa bãi linh lực, sau một lát lại hóa thành vô hình tiên thiên cương khí, so sánh với tại trước đó phòng ngự lực, giống như càng thêm cường đại. Phần xương hóa thân trở thành một khỏa đạn tháo, hướng về đại trưởng lao phương hướng nổ bắn ra mà ra. Bên trên bầu trời, hai đạo bạch sắc quang mang đụng vào nhau, như là hai khỏa sao băng chạm vào nhau, nhất thời tản mát ra lực lượng hủy thiên diệt địa, cùng phong luận vũ, đất cắt phấn khởi. Hai người này là ai? Vậy mà có thể bột phát ra mãnh liệt như vậy lực lượng? Hai người này chỉ sợ so quốc vương thực lực còn mạnh hơn đi, những cái kia thực lực cường đại kiếm tu không đều là đã chết sạch sao? Làm sao còn có loại này lợi hại cường giả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 cùng một cái quần áo rách dưới người trẻ tuổi. Lần thứ nhất giao thủ, song phương đều toàn lực đánh ra. Nhưng là đại trưởng lão cái này tạo hóa cảnh tầng thứ tư cường giả lại không có đạt được một kia ưu thế. Khí tức của hắn thậm chí có chút không phân chấn, đó là bị thần sương nhất kích quỷ dị khó lường kiếm chiêu đánh trúng. Thần sương biểu lộ nhất thời khẽ giật mình, thay đổi. Ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ không biện pháp dự phòng, thật để ngươi tùy ý loay hoay. Chết đi. Trường lão thanh âm càn rỡ vang lên sau đó lòng đất bắt đầu tuôn ra địa hỏa muốn đem tần xương đốt chết tươi đây mới thực là địa hỏa không phải cái gì huyễn trận là thật có thể thiêu chết người chỉ là trong ngay mắt tần xương cảm giác lòng bàn chân liền trực tiếp lửa cháy hỏa thế thậm chí muốn lan tràn toàn thân hắn vội vàng treo lơ lửng giữa trời thật nhanh đem ống quần xé rách đưa mắt nhìn lại thế mà không một tình thổ vạn kiếm trận lúc này tự vệ mới là tiền đề tần xương thật nhanh biến ảo chỉ quyết vô số kiếm khí màu vàng lóng theo đầu ngón tay hắn bay ra. Hắn trong nháy mắt bày ra một cái kiếm trận trận, trực tiếp bổ ra một chỗ đất trống, vô dụng. Trường Lao Tựa Hồ có thể nhìn đến trong trận trắng cảnh, cười lạnh một tiếng, sau đó liền phát hiện đại hỏa lần nữa áp đi qua. Tần Sương bố chi kiếm trận trong nháy mắt thì sôi trào lên, muốn đem Tần Sương đun sôi. Tần Sương nét miệng cười một tiếng, hắn suýt nữa quên mất chính mình ngoại trừ kiếm pháp, còn nắm giữ băng hỏa ma pháp. Nếu như đem băng hỏa ma pháp cùng kiếm pháp lẫn nhau kết hợp, không biết hội buộc phát ra tia lửa gì. Một cái ý niệm kỳ quái tại tần xương trong lòng nổi lên, chỉ chốc lát sau liền bị hắn thay đổi thực hành. băng xương vạn kiếm trận. Tần xương mặt không đổi sắc, ngón tay lần nữa biến ảo, màu xanh lam phủ văn từ ngón tay chạy ra, rơi trên mặt đất cùng nước sôi tiếp xúc, nhất thời ngưng tụ thành băng, đồng thời hướng lan tràn khắp nơi, muốn đem lửa dập tắt. A, tiểu tử, quả nhiên có chút thực lực. Vậy mà có thể dập tắt đất của ta hỏa. Tốt, vậy thì cùng ngươi chơi điểm thật sao? Trường Lão cười đắc ý. Tựa như là tần sương kích phát vận mệnh của hắn chí. Trải qua thời gian dài, hắn tại phiến thiên địa này ở giữa, giơ tay nhấc chân liền có thể diệt sát một cường giả, không, có chút nào ý tứ, hiện tại hắn lại có điểm không nỡ nhanh như vậy giết chết tần sương. Thiên lôi. Chương 690, đánh giết. Thiên lôi